t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tám ra bên trong hiện trạng mua điện khí ấm giang giật thần đem c h ú c không bên trong rau d ư a qua quả lấy r a phân loại phóng tới phòng khách trên bàn công k ỳ tử t h ấ y thế cũng quá đến giúp đỡ thu thập xong r a u dưa giang giật thần đem một cái đại túi du lịch nhắc tới cha trong phòng ngủ từ bên trong lấy r a dương lồng tơ y mau áo l ó t ma khố giày da lá t r à điện tử huyết tắc kế chạy bằng điện dao cạo d â u vân vân hải thèm ở trên bàn xếp đặt một đống ai người ở bên ngoài làm hộ cá thể cũng không dễ dàng mọi phương diện cũng phải tiêu tốn mua cho ta nhiều như vậy đồ vật làm gì hai c n cha ô n con g đ ế ngồi i a n g Quốc ở trên ghế xạ lồng hàn huyên một lúc tiên nói chuyện từng người tình trạng gần đây giang quốc minh vị trí huyện nông kỳ xưởng hiện tại vẫn là cái kia phó như cũ tốt ở phía trên có cái tam nông chính sách nghiêng hàng năm đều có một bút tài chính trợ giúp lúc này mới có thể duy trì công chức đãi ngộ phương diện cũng là tiền lương có thể đúng hạn phân phát cái khác liền đừng hy vọng y bảo vệ cũng chứng thực không đúng chỗ rất nhiều người tiền thuốc thang dùng chi trả đều không có tin tức ba này nông kinh xưởng cũng không ý tứ gì nếu không ngươi làm hai năm liền xin sớm về hưu đạt được hoặc là ý nghĩ nhi mở chứng minh toàn bộ khỏi bệnh cái gì cũng được nếu như không ở không được thẳng thắn đến lân giang đến giúp cho ta một chút ta chỗ ấy đang cần nhân thủ đây giang giật thần cân nhắc một thoáng tùy theo đưa ra kiến nghị cái kia chỗ thành mặc kệ sao nói ta ở này trong xưởng làm thịt hơn nửa đời người thế nào cũng có chút nhi cảm tình lại nói thân thể của ta cũng không tệ lắm chỗ không ngại n g ủ n g sớm về hưu đây Chứ phi no đóng cửa đóng cửa giang quốc minh ngay xong lắc đầu liên tục giang giật thần cũng rõ ràng phụ thân cái kia đồng lứa người từng trải bên trong rất nhiều đối với công tác nhiều năm lao đan vị lao nhà xưởng đều có một loại đặc thù tình cảm đây là người ngoài không thể nào hiểu được có thể không giống hiện tại thị trường nhân tài từng cái từng cái ba ngày hai con đổi nghề đều trở thành chuyện thường như cơm nữa hắn suy nghĩ một chút cũng không k u ê n nữa mọi người có mọi người lý niệm cùng phương thức sống nhưng cầu an lòng liền có thể giang giật thần ngồi một lúc cảm giác trong phòng nhiệt độ có chút thấp đứng lên đi tới song dưới khí ấm mảnh vị trí r ỗ i tay lần mò ôn vù vù ba này khí ấm sao không nóng a hỏi hắn gia trúc lâu là do nông kỳ xưởng nổi hơi phòng trực tiếp cung nhiệt có thể có chút nóng h ổ i khí nhi là tốt lắm rồi trong xưởng năm nay thiếu tiền mua môi giang quốc minh đáp lại nói ba vậy cũng lấy mở máy điều hòa không khí a nga đúng rồi là đan lẽ nếu không làm cái điện khí ấm cũng được Này、nếu à y n như đ ó n g bị bệnh có thể sao làm giang giật thần kế tục hỏi này ta cảm thấy trong phòng còn không lạnh như vậy nhiều nhất xuyên hậu điểm nhi là được còn có buổi tối lúc ngủ đệm giường dưới đ ấ y mở ra thảm điện giang quốc minh không phản đối địa đáp lại giang giật thần rõ ràng cha trời sinh tính tiết kiệm kỳ thực đây là không nỡ bỏ hoa đ i ệ n phí năm ngoái lúc tháng một ư ơ i thời điểm hắn đã từng cho nhà ký quá hai mươi đồng tiền lúc đó cha còn gọi điện thoại lại đây hỏi là chuyện gì xảy ra hắn kiếm cớ giải thích một phen sau khi cha nói trong nhà không cần n à y hai mươi ngàn nguyên cũng sẽ không động liền tồn tại ngân hàng giữ lại cho hắn tương lai cưới vợ dùng đi lúc đó làm cho giang giật thần d ở khóc d ở cười thực nói đi nói lại toàn bộ năm ngoái bởi vì mua vân xa đảo sự t ì n h hắn tài chính diện vẫn nằm ở tình trạng sốt sáng cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền hơn dùng cho cải thiện trong nhà sinh hoạt mãi đến tận đỉnh hương viên tổng thể điếm khai t r ư ơ n g có lợi nhuận sau khi loại trạng hướng này mới có thể thay đổi bây giờ nhìn lại hẳn là vì là trong nhà làm thêm một số việc lúc trước vì tình tiền trong nhà lao điều hòa mua chính là tiện nghi đan lệnh loại cũng không hề chế nhiệt công năng liền hắn đề nghị muốn đi bên ngoài mua ba cái điện khí ấm trở về phân phối đến mỗi cái gian phòng giang quốc minh bắt đầu nói không dùng tới nhưng nhi tử nhưng kiên trì kỳ thấy bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý điện khí ấm muốn đến trong thành tâm đại siêu thị mới có giang quốc minh lo lắng nhi tử không biết hàng lần mua liền đáp ứng mang theo hắn đi t ì n h t ì n h nghe nói sau nhất định phải theo tới giang giật thần chỉ được theo nàng trong phòng lưu lại hỉ tử cùng thạch toà nhi thập chế mang đến r a u dừa quá quả còn có đem trong tủ lạnh tồn nhục lấy ra tuyết tan thiết kia tiết liệu chuẩn bị bữa tối ba người đi xuống lầu giang giật thần đi tới đặt ở dưới cây huệ lớn đại chúng đồ quan trước mặt theo d ư ớ i chìa khóa xe trên giải tỏa cái nút chỉ nghe đô một tiếng đèn xe loé lóe, lóe biểu thị giải tỏa thành công đây chính là người mua xe giang quốc minh khá là giật mình hỏi trước mắt xe hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn chỉ thấy này lượng màu đỏ ô tô dáng vóc không nhỏ chỉnh thể l ă n g tuyến rõ ràng c n g tráng tạo hình trôi chạy đại khí nhìn đĩnh khí thế căn bản không phải hắn lúc trước dự đoán tiểu diện bao xa loại hình là nha thần tử ca mới mua không mấy ngày đây tình tình thưởng trước trả lời xe này bỏ ra bao nhiêu tiền a giang quốc minh trước sau trái phải địa đánh giá cảm thấy này đông đông khẳng định giá cả không ít không bao nhiêu tám chín mươi ngàn đi giang giật thần sợ cha trách cứ hắn xài tiền bậy bạn cố ý đem giá cả nói thấp tên tiểu tử thối nhà ngươi lại muốn l ừ a phình ta khi ngươi ba thật không có kiến thức cái nào loại xe này nếu như tám chín mươi ngàn tốt lắm quay đầu lại ngươi hỗ trợ cho đính mấy chiếc ta có mấy cái bạn cũ trong nhà đang muốn mua đây giang quốc minh banh lên mặt trách cứ cậu thần tử ca nói đùa ngươi đây xe này mua cũng không dễ dàng Trong cửa hàng toàn thể công nhân tăng làm làm thịt tốt mấy tháng mới tránh Tinh tinh thấy cậu sinh khí, mau tới trước đảo viên tràng. ra. đảo hàng công nhân sinh viên đừng không sàn giờ gọi cửa việc, cậu cái mau Ha ha, dưới, cái kia không phải gọi ta khí, phải phá làm làm mới đi dưới, mấy mà. ba xe này gọi đại chúng đồ quan bốn khu viện giã bốn s biến mua tổng cộng bỏ ra ba mươi vạn giang giật thần không nghĩ tới cha lại l ừ a g ạ t không qua đi không thể làm gì khác hơn là nói lời nói thật Ấc, ba mươi vạn giang quốc minh càng cảm thấy kinh dị nhi tử gần nhất một hai năm đến biến hóa to lớn thật làm cho hắn xem không hiểu lẽ nào hiện tại thị trường tình thế thay đổi mở cái quán cơm nhỏ đều có thể như thế kiếm tiền muốn nói cũng không đúng à quan thời gian trước có cái bạn học cũ gọi điện thoại tán gâu thời điểm còn ở bán hắn hắn giận nói hắn có cái nông thôn đến cháu trai ở thị trấn mở ra cái phong vị quán ăn nhỏ chuyện làm ăn bản thân liền không sao thế còn muốn gặp phải các lộ đại gia môn ăn bớt cuối cùng đổi đến cái hào hào không thể làm gì khác hơn là đóng cửa xong việc ba đừng nghĩ nhiều như thế này làm ăn với các ngươi nhà xưởng nắm tiền lương có thể không giống nhau chỉ cần đối phó con đường danh tiếng nhi một thuận đứng dậy đến mức rất nhanh ngươi nếu như đến chúng ta tiệm cơm đi nhìn một cái l i ê n một chút cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái lại có thêm ta bảo đảm tuyệt đối là thủ pháp kinh doanh cái gì trái pháp luật c h u y ệ n thất đức nhi cũng sẽ không làm đi chúng ta lên xe đi g i a n giật g thần giải thích vài câu đỡ phải tra loạn cân nhắc đồng thời kéo dài phó giá t ò a môn để t r a tới ngồi lên chương hai trăm sáu mươi chín liên quan với hiện đại nông nghiệp khoa học kỹ thuật đề tài đồ quan cỏ sa tiền giang quốc minh đối với nhi tử thực lực kinh tế tăng lên nhanh trong cảm giác sâu sắc kinh ngạc t i n h t i n h từ hậu môn lên xe hướng về cậu chứng thực thần tử ca tiền xác thực đều là quy củ tránh đến hơn nữa chính mình thân là công ty t à i vụ tổng giám cũng sẽ chăm chú giúp đỡ giám sát giang quốc minh hơi lắc đầu một cái xem ra chính mình thực sự là lão không hiểu nổi sự t ì n h cũng là càng ngày càng nhiều hắn ngồi trên xe đóng ghi cửa xe sau đó trịnh trọng nhắc nhở giang giật thần nhất định phải nắm giữ trụ nguyên tắc là người vi pháp l o ạ n kỳ sự t ì n h ngàn vạn không thể làm bằng không chính mình có thể không tiếp thu hắn đứa con trai này giang giật thần tất nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng phát động ô tô ra ra c h ú c u hướng về trong thành tâm chạy tới đến thị trấn bên trong to lớn nhất siêu thị nơi này hàng đỉnh đầy đủ hết Ở nhà dùng điện thiết bị sau đó mọi người cùng nhau đậu thụ chuẩn bị ra một bàn phong phú bữa tối bởi vì cha có mãn tính nhanh khí quản viêm tự liệt miễn đặc trùng rau dưa làm được thức ăn phẩm chất cao khiến cho giang quốc minh lần thứ hai mở rộng tầm mắt không nghĩ tới chính mình sống hơn nửa đời người vẫn là đầu một hồi thấy được như vậy tuyệt vời rau dưa không chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ mùi nhi tinh khiết thương ác hơn nữa kinh phanh chế sau thành phẩm vị cùng tư vị nhi càng là siêu nhất lưu có thể nói h o à n mỹ trước đây đã từng nhận là tốt nhất rau dưa chính là ở nông thôn nông dân sử dụng nông ra phì trồng ra đến tỉ như cối x a y từ thôn mội mội một nhà tự dụng nông ra món ăn nhưng cùng trước mắt cái này so với thực sự là thua kém quá nhiều điều này cũng làm cho hắn đối với hiện đại nông nghiệp khoa học kỹ thuật cái nhìn thay đổi rất nhiều muốn nói lên hiện đại nông nghiệp khoa học kỹ thuật cái từ này hối v ầ n g sáng từ lâu không ở bởi vì chỉ cần vừa xuất hiện mọi người đại thể lập tức sẽ liên tưởng đến nông dược phân hóa học to gia tố thuốc hồng tố biến đổi gen vân vân ngoạn ý nhi hơn nữa trên căn bản không có gì hay khí nhi l i ê n ngay cả mỗi ngày mua thức ăn bác gái môn cũng thường thường oán giận hiện tại trên thị trường rau dưa quá quả r á n g r ấ p là đẻ dáng góc cũng lớn hơn không có trùng n h ã n nhi nhưng mùi vị thực sự là nhạt nhẽo kém xa từ nhỏ những kia so sánh so sánh bên dưới có vẻ dinh dưỡng không đầy đủ món ăn ăn ngon hơn nữa loại này toán giận là có phổ biến tính không giới hạn với rau dưa qua quả da cầm gia súc thủy sản trứng loại cũng giống như thế giang quốc minh cảm khai giới ở trên bàn cơm tán gấu lên cái đề tài này Thì tử t i n h tình cùng thạch tỏa nhi đều biểu thị có đồng cảm trên thị trường những người kia công thủ đoạn thuốc đi ra thực phẩm s á t thực rất khó ăn khoa học kỹ thuật vốn nên là là tạo phúc cho nhân loại nhưng hiện tại rõ ràng là đi vào lạc lối nhưng giang giật thần đối với này nhưng có cái nhìn bất đồng Kỳ t h ự c n tử ca nói cũng là ta nghe cha rằng quá từ nhỏ địa bên trong đều là dùng nông ra phì loại lương thực hoa màu khó hầu hạ một mẫu địa mới có thể đánh mấy trăm cân sau đó cải khiến phân hóa học hạt giống cũng đến loại công ty con đi mua mẫu sản hơn một ngàn cân tùng khoan khoái nhanh hoa màu còn c h ắ c đ ị c h không cần c à i sâu cốc bấm thì tử tư sấn một thoáng tán thành giang giật thần lời giải thích đúng rồi ta nói cái này có thể có tiền đ ể à, chính là sử dụng chính quy an toàn phân hóa học nông dược trồng ra đến hoa màu còn có chính quy hợp thành tự liêu dưỡng chư dây bò xuất hiện ở trên thị trường những kia cái cái gì xấu nhục tinh độc gạo xù tan hồng cống ngầm dầu cái gì đều là kẻ cặn bã làm ra đến có thể không nằm trong số này cùng nông nghiệp khoa học kỹ thuật càng là hai chuyện khác nhau t ì n h giang giật thần tùy theo nói bổ sung giang quốc minh ngay xong hơi thêm cân nhắc cũng cảm thấy rất có đạo lý nhiều người chờ như vậy ăn cơm đầu tiên là m u ố n điền đầy bụng cái kia sản lượng vấn đề chính là trọng yếu nhất sau khi mới có thể nói tới màu xanh lục dinh dưỡng khỏe mạnh cấp độ phải biết ở hơn năm mươi năm trước phát sinh cái kia tràng dài đến ba năm toàn quốc tính đại nạn đói lệnh thân thân trải qua đến nay còn sống mấy ông già vẫn còn mang trong lòng dư quý khi trước thị trường kinh tế trong hoàn cảnh nông sản phẩm tự nhiên cũng dùng giá cả phân gia đẳng cấp Giàu có đoàn người cùng đặc quyền dai tầng hưởng dai quyền có đặc đoàn dụng sau ả n lượng lượng thấp c o cấp h ữ cơ thực phẩm, người bình thường ra cũng chỉ có thể ăn cao thường thể phẩm, bình người ăn sản lượng ra đó ạ i chúng thực phẩm. n i đến xác t hắn ự thực c cảm thấy có chút chính làm là mái, người không nhưng hiện thực chính là như thoải thấy bất vậy quá đ c dĩ. Sau đó, h ắ đối với trên bàn này cái gọi là công nghệ cao r a u dưa biểu thị hứng thú nông hậu liền hướng về nhi tử hỏi đào tạo trồng chi tiết nhỏ giang giật thần đối với này đương nhiên không thể nói lời nói thật nhưng đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời kịch r a u dưa là nông khoa đào tạo kiểu mới món ăn loại có độc quyền kỹ thuật trồng trong quá trình còn muốn đúc đặc chế công nghệ cao dịch dinh dưỡng cộng thêm sử dụng nông ra chữ a phân bón hiện nay vẫn còn ở giai đoạn thí nghiệm chỉ là tiểu lượng lớn trồng phẩm chất tuy được nhưng chỉnh thể thành phẩm cũng phi thường đắt đỏ ít nhất so với hàng bình thường sắc quý năm lần trở lên như thế quý a giang quốc minh thoáng cả kinh nhưng rất nhanh tùy theo thoải mái thứ tốt ra vốn cách tự nhiên cao chính sở vị tiền nào đồ l ấ y mà đồng thời cũng với nhi tử mang đến đám này số lượng không ít rau dưa biểu thị nghi ngờ món ăn bình thường không trải q u á thả nếu như ăn không hết cắt hỏng rồi vậy coi như quá tệ tiên độ v ợ giang giật thần lần thứ hai nhắc lại nói những ngày r a u dưa gửi thời gian so với hàng bình thường dài hơn nhiều đây là trải qua nhiều lần thí nghiệm chiếm được kết luận chỉ cần mỗi ngày hơi hơi ở tại mặt ngoài tung điểm nhi thủy là có thể duy trì trạng thái lại nói cô cô một nhà muốn tới quá đại niên người tiêu hao nhiều hơn cũng sắp không cần phải lo lắng lại càng không dùng cầm tặng người lúc này mới bỏ đi giang quốc minh nghi ngờ mỹ thực trước mặt tâm tình cũng trở nên du ngo đứng lên liền bữa này bữa tối so với bình thường dòng giã nhiều thêm một b á t cơm ngồi cùng bàn chính đại nhanh cắn ăn hì tử đối với giang giật thần liên quan với đặc trùng g a o dưa giá cả thành phẩm lời giải thích bán tín bán nghi nhưng cũng không tiện hỏi cái gì cho tới thạch toán nhi thì lại rất được cảm động đắt giá như vậy rau dưa chính mình ở trên đảo nhưng là mỗi ngày ăn lượng cơm ăn còn lớn hơn thần tử ca đối với mình thật sự là quá tốt buổi tối ba bộ điện khí ấm bị phân phối đến mỗi cái gian phòng cộng đồng dưới tác dụng trong phòng trở nên loan rung rung giang quốc minh lúc này cũng nghĩ thông suốt rồi nhìn mục tình hình trước mắt nhi tử kinh thương năng lực tựa hồ rất mạnh thực lực kinh tế rõ ràng hơn mình xa trước đây luôn nghĩ vì hắn chừa chút nhi tiền cưỡi vợ thành ra ý nghĩ nhìn dáng dấp cũng không còn cần phải liền không lại đi đau lòng này điểm nhi địa phí ba bộ điện khí ấm đều khai thông tiêu cũng không thể gọi là chương hai trăm bảy mươi tiên dược ban đêm giang giật thần n g h e đ ư ợ c phụ thân trong phòng truyền đến từng trận tiếng ho khan tuy rằng trước khi ngủ ăn canh dược nhưng này mãn tính n h a n h khí quản viêm vẫn rất ngoan cố ban ngày nghe cha nói h ắ n đạt được cái bệnh này sau khi trước tiên đến xem tây y y, ăn một quãng thời gian thuốc tây không có tác dụng lúc này mới đổi chung y y, nhưng hiện nay xem ra liệu hiệu cũng rất có hạn bất quá nói đi nói lại đường nhìn hiện đại y học được xương biến chuyển từng ngày nhanh chóng phát triển trên thực tế rất nhiều bệnh cũng không dễ dàng chữa khỏi đặc biệt là mãn tính còn như cái gì cao huyết áp bệnh tiểu đường loại hình nan giải càng là không cách nào trị tận gốc chỉ có thể dựa vào thuốc tiến hành khống chế thậm chí trung thân dùng có cái gì biện pháp tốt hơn đây đúng rồi không gian nước đá giang giật thần rất nhanh sẽ nghĩ đến cái này bên trong không gian bạch lục hai loại màu sắc băng máng chính mình thường thường dùng cho đoái nước uống mỗi lần uống xong sau khi đều cảm thấy tinh thần sảng khoái tứ chi thoải mái xoan núi đường hô hấp cũng là thông thuận cực kỳ như vậy dùng hỗn hợp nước đá đến tiên dược hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn một chút đây bởi vì từ khi hắn đạt được hàn băng không gian sau khi từ chưa bao giờ bị bệnh tự nhiên cũng không có từng thử bất quá kinh thời gian dài như vậy chính mình và những người khác trải nghiệm nước đá chỗ tốt cùng tính an toàn không thể nghi ngờ muốn không ngày mai tìm một cơ hội cho cha dùng dùng đi giang giật t h ầ n hai tay nâng đỡ sau gáy nằm ở trên giường trong lòng âm thầm suy nghĩ bên người hỉ tử thì lại rất sớm tiến vào mộng đẹp còn đánh tới nhẹ nhàng khó khẽ sáng sớm ngày thứ hai tình tình ba người ăn sáng xong liền muốn khởi hành xuất phát giang quốc minh nghe nói là do tình tình lái xe đi ở nông thôn tiếp người không khỏi phi thường lo lắng liền muốn để nhi tử đi một chuyến tinh tinh thì lại biểu thị chính mình kỹ thuật lái tương đối khá ở giá giáo thời điểm liền nhiều lần chịu đến huấn luyện viên biểu dương không cần làm phiền thần t ử ca ở tinh tinh dưới sự kiên trì giang quốc minh cũng chỉ đành đồng ý nhưng căn dặn nàng trên đường phải từ từ mở nhất thiết phải cẩn thận giang giật thần thì lại bàn giao h ỷ tử ngồi vào phó giá chỗ ngồi đi giúp đỡ nhìn mặt đường tình huống lại có thêm giám sát tình t i n h ở trên đường không muốn cùng cái khác xe cộ đậu khí thần tự ca có ta ở ngươi cứ yên tâm đi ta lái qua tú lơ cơ có kinh nghiệm thì tử vô ngực một cái cam kết được tiểu tử ngươi chớ đem xe cho lắc lư đến đ i ể n câu bên trong đến liền h à n h giang giật thần cười nói liền ba người cùng giang quốc minh phụ tử vây tay từ biệt nhanh chóng cách rời nồng ký xưởng ra t r ú c khu đưa đi tình tình giang giật thần cùng phụ thân về đến nhà hai người thương nghị một thoáng cô cô một nhà ba người lại đây sau giàn xếp vấn đề cuối cùng quyết định đến thời điểm do giang giật thần trụ cái kia tiểu phòng đơn cô cô cùng tỉnh tình thụy phó phòng ngủ cha rồi cùng chú cùng nơi trụ nhà lớn giang giật thần nhìn mất tự nhiên gian phòng trong lòng suy tư này nhà cũ xác thực quá nhỏ đến cái khách mời tiếp đón đều không tiện một chút thời gian tình hình kinh tế trong tay nhi dư giả đến đâu một ít thẳng thắn cho nhà mua sáu thương phẩm phòng đi phổ hành huyện có thể không sánh được lân giang giá phòng quá thấp hơn nữa vùng này không ở thị trấn trung tâm nghe nói phụ cận thương phẩm lâu bàn cũng chính là bốn năm ngàn khoảng t r ư ờ n g trái phải đều giới như vậy làm sáu một trăm một hai mươi bình m é t đại ba c ư thất tổng giá trị khoảng t r ư ờ n g là năm sáu mươi vạn hẳn là còn có thể chịu đựng bất quá lấy cha tính tình có thể sẽ không tiếp thu muốn không thay cái dòng suy nghĩ ngược lại nhà cũ đã phòng sửa đổi c ũ n giang có cũ thể ra thị trường, như vậy thẳng thắn như nhà ra bán vậy đem đ Chính mình đến bù giới đổi tân phòng, có cũng chút mình phòng, thể như vậy liền khá. Dù vậy, cũng đến thời đến tân liền đến muộn đổi bù Dù giới g i vậy vậy, lại nói, n à y hôm quốc a quan xe cũng phải phí lời giải thích một đây. Giang Giang đồ đây. đây, đem q chuyện u cũng phên thần nghĩ tới đây, tạm thời đem chuyện nào xe thích giải giật gắt phải phí thời lời tới lại. một tạm minh một bên kiểm tra trong tủ lạnh chữ hàng một bên nhi trong lòng tính toán trong xưởng quá năm phát không ít đống ngư thịt gà thịt heo trứng gà thêm vào nhi tử mang về gạo và mì tạp hóa cùng với cái kia chút gì đặc trùng rau dưa trên bàn ăn cũng đã đầy đủ hạt dưa đậu phộng h ạ c đao các loại chờ để ồ ăn trong nhà cũng、có. Nhiều nhất vặt có. lại i mua đ m nhi hoa quả, hẳn là liền hoa i quả, là tề v ệ cho k i khái, t r n g ta ủ lạnh hàn khí kéo tới, khiến cho hắn không nhịn khí cho hò h kéo k tới, được n vài tới i Liên đóng lại cửa tủ lạnh, đi tiên ế đến nhà bếp, n đóng lạnh, nhà chuẩn tân g lấy Để cửa dược. cho ra xa hoa, chuẩn bị tiên một bộ dược. Để cho ta tủ một t bị bộ ngươi nghỉ ngơi đi thôi lúc này giang giật thần cũng tiến vào nhà bếp từ trong tay phụ thân tiếp nhận xa hoa h ử n g ngươi còn nhớ làm sao tiên dược sao giang quốc minh hỏi nhớ tới nhớ tới chính là cái kêu bao đúng không giang g ậ t thần đáp lại đồng thời dùng tay chỉ vào tủ bắt trên mặt đài một bao thuốc đông y yể giang quốc minh gật ngụ lại bàn giao vài câu chi tiết nhỏ liền về phòng ngủ đi tới giang giật thần đem xa hoa thêm vào hệ thống cung cấp nước uống ra đến khí than táo trên châm lửa đổ vào thuốc đông y yể sau đó hướng về cửa phòng bếp nhìn nó xác nhận phụ thân đã rời đi sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ trong không gian lấy ra một nhánh chừng mười cm độ dài màu xanh lục băng mang ném vào đi hoa bên trong che lên cái nắp nếu là ngao dược pha loang tỷ lệ theo lý hẳn là so với bình thường tài màu đúng tiểu thần dược tiên trên liền không cần phải để ý đến nó lại đây chúng ta cùng nơi làm làm vệ sinh chờ ngươi cô cô bọn hắn tới trong phòng cũng đến như cái dáng vẻ bên ngoài chuyền đến giang quốc minh em thanh tốt nhất giang giật thần đáp ứng một tiếng lại đem hỏa điệu nhỏ hơn một chút sau đó vô vô tay đi ra cửa đi khoảng t r ừ n g đi qua bốn mươi phút giang quốc minh đi tới nhà bếp đóng lại hỏa đem xa hoa bên trong chén thuốc bề ra đổ vào một cái bát xứ bên trong chờ chén thuốc hơi lương hắn bưng lên bát xứ thổi nhẹ hai cái tiếp theo hướng về trong miệng dội lên một cái tức t ì hắn lông mày nhữ lên ngày hôm nay thuốc này mùi vị có điểm là ạ rõ ràng không có trước đây khổ hơn nữa rõ ràng nhiệt độ rất nóng nước canh bên trong dĩ nhiên có chứa một c ô mát mẻ cảm giác lướt qua hết hầu thời điểm là một loại sự thoải mái nói không nên lời giang quốc minh nhìn chén thuốc lại quay đầu nhìn một cái trên mặt đài đặt không túi thuốc là thuốc này không sai à. hắn sửng sốt chốc lát cho rằng khả năng là bởi vì tối ngày hôm qua ngủ không ngon tạo thành vị giác sản sinh sai lầm liên tiếp theo uống rượt mãi đến tận một bát uống cạn nước canh bên trong cái cỗ này từ mát mẻ cảm vẫn như c ũ tồn tại vốn là yết hầu bên trong vẫn mau ngứa dẫn tới người không được muốn ho khan lúc này cũng giống như bị này cổ mát mẹ bất bình rất nhiều trừ thứ này ra toàn thân cũng không cái khác gì dạng giang quốc minh lắc đầu một cái chính mình khả năng là cả nghĩ quá rồi liền đem nồi đ u nước n bên trong còn lại dược chấp bề r a đổ vào bình thủy tinh bên trong chứa đựng dược cha tạm thời vẫn chưa thể đổ đi m u ộ n chút thời gian còn muốn tiên đạo thứ hai hắn lấy r a móc nối trên khăn lau ngâm thủy ninh làm sau tiếp theo làm bên trong vệ sinh lại quá đại ước nhị thập phút hắn cảm giác bụng của mình nơi nóng hồi đứng dậy trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi n giang à là có mà, thuốc này y nay vậy hôm thực thuốc bình thường không như mạnh. ma, căn bản không có lớn n sự có có sức ư g mới một trước tiên đi đi. uống thuốc, nghỉ lát t trước đây h phu e đại nói quá, u n ố giật thuốc nghỉ đồng ý đến nằm yên n g ý ơ một lúc, như v y mới có h ể để dược thần í n đạt được càng tốt hơn phát huy. Giang giật t càng hơn Giang huy. h đang dùng khăn lau lau chùi cửa phòng vệ sinh thấy sắc mặt phụ thân có chút đỏ lên biết hắn d ư ợ c sức lực tới vội vã đưa ra kiến nghị thật giống là có như thế lời giải thích hơn nữa trên người tựa hồ cũng có chút phản ứng đặc biệt liền liền theo lời đi phòng ngủ trên giường nằm xuống còn kéo qua c h ă n c h e lại thân thể giang giật thần một bên làm việc nhi một v ừ a chú ý quan sát trong phòng động tĩnh trong lòng bao nhiêu cũng có chút gợn sóng tuy nói không gian băng tính an toàn đã trải qua trường kỳ thử thách nhưng dùng để tiên dược trên là đầu một hồi không ngoài dự đoán không gian băng sẽ phải đem dược tính trình độ lớn nhất địa nghiền ép đi ra thế nhưng như vậy sẽ không có cái gì tác dụng phụ chứ nằm ở trên giường giang quốc minh lúc này toàn thân chính đang phát vi hãn có chút như là nuốt vào hạ sốt chén thuốc loại kia tình hình nhưng không có hạ sốt quá trình khó chịu như vậy trong chốc lát ủ rũ kéo tới hắn chầm hôn mê đi trong giấc mộng hắn đi tới một cái kỳ quái địa phương bốn phía tuyết trắng mênh mang đ ỉ n h lạnh trung ương nhưng có một chỉ liệu lĩnh hừng hực nhiệt khí ôn tuyển hắn không thể chờ đợi được nữa địa cởi quần áo nhảy vào đi thả lỏng thân thể theo không ngừng dâng lên lăn tuyển lãng chập trùng n o a n r u n g r u n g k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới đều lộ ra thoải mái chờ hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại rùi rùi con mắt nhìn lên treo trên tường đồng hồ thạch anh không do lấy làm kinh、hãi. đã là hơn bốn giờ chiều thô thô tính toán này ban ngày chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác ngủ năm sáu nhiều thỏa nhỏ lại v ề ư ớ c một thoáng chính là để cái kia chén thuốc náo động đến nghĩ tới đây hắn từ trên giường ngồi dậy làm hai lần hít sâu cảm thụ một chút thân thể tình huống ai biết này thử một lần lại phát hiện thân thể trạng thái dĩ nhiên lạ kỳ địa được chỉ cảm thấy hô hấp thông thuận trước kia ế t hầu bên trong thường xuyên mau dương cùng với ngực m u ộ n cảm giác cũng giảm nhẹ đi nhiều phải biết từ khi phạm vào này mãn tính nhanh khí và viêm cũng uống quá một quang thời gian dược nhưng này vài loại bệnh trạm nhưng thủy chung ép không đi xuống lúc này giang giật thần mỉm cười đi vào đem một cái khăn lông nóng đưa cho hắn ba ngươi thật là có thể thụy xoa một chút hãn cảm giác kiểu gì nhi hừm không sai trên người đúng là thoải mái không ít muốn bảo hôm nay dược sức lực thật là không nhỏ khoái sự nhi giang quốc minh thở một hơi đáp lại nói đồng thời tiếp nhận khăn mặt ở trên mặt trên trán lau lau rồi một phen không chừng nhi là ngày hôm nay bộ này dược đổi tới thứ tốt ta nghe nói hiện tại dược liệu trồng căn cứ vì kinh tế hiệu ích cũng lượng lớn sử dụng phân hóa học nông dược cái gì hơn nữa còn đem không đủ niên đại nguyên liệu đưa xưởng bào chế thường xuyên qua lại dược tính so với trước kia kém xa giang giật thần chuẩn bị lý do nghe và o có vẻ như vẫn có chút đạo lý từ khi cha ngủ sau khi hắn vẫn đang tiến hành quan sát chỉ thấy cha thụy đến mức rất c h ậ m hô hấp đều đ ặ n thông thuận hơn nữa trọng yếu nhất là không có ho khan lúc này thấy phụ thân sau khi tỉnh lại trạng thái tinh thần không tồi trong lòng hắn hết sức cao hứng xem ra chính mình dự đoán cũng không sai không gian nước đá đối với thuốc dược tính có rõ ràng kích phát tác dụng nói không chắc sau đó có thể ở phương diện này có sử dụng nơi t h ừ n đúng là cũng có thể giang quốc minh nghe vậy gật gật đầu xem ra hiện tại đại phu cũng không dễ làm à mặc dù là đồng nhất loại thuốc bắc d ư ợ c tính cũng kém cự rất lớn này khai căn tử vẫn đúng là không tốt trường khống thừa dịp có này tốt dược buổi tối tiếp theo lại uống một bộ củng cố một thoáng liệu hiệu giang giật t h ầ n nhắc nhở tận dụng mọi thời cơ cũng là chữa bệnh trọng yếu phân đoạn l i ê n như vậy giang quốc minh liên tục sử dụng một tuần chén thuốc ngoan cố mãn tính nhánh khí quản viêm rốt cục bị triệt để chế phục việc này ấn xuống không nhắc tới hai ngày sau chính là đại đêm ba mươi vào buổi trưa dưới lầu vang lên khí tiếng c ò i xe giang giật thần tiến đến trước cửa sổ đi xuống thu chỉ thấy cái kia lượng màu đỏ đại chúng đồ quan chính dừng lại dưới cây ngoại lớn cửa xe mở ra thân mang một cái thiện hoàng vũ nhung phục tỉnh tỉnh từ chỗ tài xế ngồi hạ xuống hướng về trên lầu phất tay giang giật thần mau mau báo cho cha sau đó chính mình trước tiên đi xuống lầu nên tiếp tinh tình không sai a ta còn lo lắng ngươi giữa đường thả neo để ta đi cứu ngươi đây đi ra đơn nguyên cửa giang i ậ t thần cười cùng tỉnh tỉnh chào hỏi ừ ngươi cũng quá nhỏ nhìn người đi lần này ta nhưng là vững vững vàng vàng, vàng một người lái về tinh tinh một mặt đắc ý nói một người ngươi ngày hôm trước về thôn chẳng lẽ không đúng một người mở giang giật thần không hiểu hỏi tinh tinh lúc này mới phát hiện nói lỡ miệng do dự một chút mới nói ra chân tướng nguyên lai、like、ngày hôm trước ra thị trấn sau khi thì tử tên kia xe ẩn phát tác nhất định phải la hét chơi hai cái tinh tinh bắt đầu không đồng ý sau đó ở hắn n h ó n h e o đòi hỏi bên dưới nhị căn tử thực sự phiền không thể làm gì khác hơn là để hắn thử xem cũng may xe đã mở ra ngoại thành bốn phía không có phát hiện cảnh sát giao thông tay bóng khỉ tử vui cười hớn hở địa leo lên chỗ điều khiển hơi thêm chỉ điểm vừa lên tay lại mở đến không sai cứ chính hắn nói trước đây không chỉ có lái qua tú lơ khơ còn ở công trường trên cùng hiểu biết lao tài xế chơi đùa ô tô bất quá đó là tay chặn dùng lời của hắn mà nói nay tự động đứng máy liền đứa ngốc chứng đều có thể mở tiến vào hương cấp đường cái thì tử chơi được với ẩn càng là không muốn từ chỗ tài xế ngồi hạ xuống tình tình cũng không cưỡng được hắn liên như vậy lại vẫn mở ra khoảng cách tối xay từ thôn phía trước hai dạm địa hắn mới đưa lái xe quyền ra về tên tiểu từ túi này nếu để cho cảnh sát giao thông cho lãi để hắn ở ký hiệu bên trong t u ầ n cái đủ mỗi ngày g ặ m bánh cao lương nhi liền cải trắng bọn thang ta có thể không đi thuộc hắn giang giật thần sau khi nghe xong nhất thời giận thì từ này thằng khốn lại dám không bằng lái coi là thật là cả gan làm loạn thiệt thòi được bản thân ở trước khi đi còn bàn giao hắn nhìn một chút nhi tình tình thật là không có một cái b ấ t lo đang nói chỉ thấy sau xe môn mở ra một vị hơn bốn mươi tuổi vóc người tháo vát sắc mặt đen nam tử đi xuống ai chú tiểu thần giang ngữ thần tạm thời đem hỉ từ không chiếu giá chuyện xe tỉnh cắt qua một bên nhi tiến lên kéo chú tay chú bàn tay vẫn là như vậy rộng lớn mà thô giáp nhìn lên chính là quanh năm năm cái quốc làm việc nhi loại kia cô cô đây làm sao không tới giang giật thần kỳ quái hỏi đồng thời hướng về bên trong xe nhìn xung quanh người cô cô nàng có chút say xe hiện tại không muốn động làm cho nàng nghỉ một lát nhi đi chú có chút lúng túng nói rằng lúc này giang quốc minh cũng từ đơn nguyên trong môn phái đi ra chú vội vã tiến lên đón hai người vui cười hớn hở địa nắm tay kéo v i nhà giang giật thần đem đầu dò vào thùng xe chỉ thấy cô cô sắc mặt tái nhuận chính khép hở hai mắt tựa ở chỗ tựa lưng trên tiểu thần ách nàng miễn cưỡng c ư ờ i cợt buồn nốt tới mau mau dùng tay che miệng lại giang giật thần thấy thế để tình tình từ c ố c sau bên trong lấy ra một cái chồng chất tiểu mã chát các ở bên cạnh xe trên mặt đất nếu là xe xe như vậy không thể đều ở bên trong buồng xe đợi đi ra bên ngoài hô hấp hô hấp không khí mới mẻ dễ dàng hơn hỏa hoãn liền hắn nâng cô cô từ cửa xe hạ xuống ngồi xuống chồng chất bàn ghế trên tình tình dùng hai tay đỡ lấy mụ, mụ bà vai g i a n giật g thần lại từ c ố p sau bên trong lấy ra một bình nước s u ố i vặn ra cái nắp không ít ngã điểm nhi đi ra sau đó nhân lúc người ta không để ý đem một sợi nhỏ không gian màu xanh lục băng bóp nát nhét vào miệng bình bên trong r i ê u lay động hỗn hợp nhìn một cái gần đủ rồi đưa nó đưa cho cô cô cô cô nắm quá thủy bình liền uống mấy cái t h ở phào nhẹ nhõm nay thủy thật là tốt uống ta này trong đầu a thật giống đều trong suốt cô cô nói lại dùng một cái tay khác vô ngực một cái đây là chuyện già sao n h i a làm sao còn có thể say xe giang quốc minh cũng đi tới thân thiết mà nhìn muộn cô câu nghỉ ngơi chốc lát tựa hồ hoa tới liền thấm hít hai c á i khí nói rằng muốn nói tới phía trước còn không có việc gì khác nhi chính là phía sau đoạn này nhi lộ nhiều xe lao đổ đi vài bước liền đỉnh không dứt ta liền cảm thấy thân thể này đi luôn siêu mẹo siêu mẹo này không phải ngất lên giang giật thần vừa nghe liền làm rõ trên đường nhiều xe tốc độ mở không đứng lên đều là đỉnh đỉnh đi một chút mà tình tình lại là người mới cất bước đỗ xe khẳng định không đủ chắc chắn mà cô cô bình thường chờ ở nông thôn ngồi xe cơ hội thiếu thích lưng ngực kém gặp phải tình huống như thế say x e đúng là khó tránh khỏi tinh tình xem ra không thể kiêu ngạo tự mãn còn phải luyện a hắn nói rằng đồng thời hướng về tình tình đầu đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt ta đã lái rất chậm tinh tình sắc mặt từng hồng thật không tiện đ ị a n ó i rằng nàng trời sinh tính thông minh tự nhiên một thoáng liền rõ ràng nguyên nhân trong đó được rồi không có chuyện gì liền lên lâu rồi hay nói nay ở bên ngoài đợi chúng gió rất dễ dàng cảm bạo giang quốc minh chào hỏi sau đó tiếp nhận em rể từ cốc sau bên trong lấy ra một con túi du lịch để ở trong tay hướng về trong hành lang đi đến giang giật thần cũng từ tay lái nơi gỡ xuống chìa k h ó a xe q u a n cửa xe nhấc lên mặt khác một con trúc h n g sau đó đổi tới tinh tinh thì lại nâng mụ mụ chậm rãi đi ở phía sau chương hai trăm bảy mươi hai giao thừa đêm thượng về đến nhà giang quốc minh hai cha con tốt một trận nhi thu xếp đem mội mội một nhà dán xếp lại tiểu thần năm nay trong sân tảo thụ dài đến được kết quả táo dáng vóc lớn hạch tiểu nhục hậu hiệu hương hiệu điểm ngươi khi còn bé thích ngắn nhất cô cô cười h í p mắt nói từ trúc không bên trong nâng lên một đám lớn đỏ p h ư n g phừng quả táo ha, ha tạ tạ cô g i g i a n g g ậ t thần cười tiếp nhận sau đó tìm cái chậu nối liền thủy thanh tẩy giang quốc minh tắc khứ pha trên hai chén trà phân biệt đoan cho mội mội cùng em rể còn t i n h tình thì lại dùng lò siêu sóng mịt dọa vỡ ấu vẩn đơn độc cho nàng nóng một hộp sữa tươi không lâu lắm năm người đều ngồi vào phòng khách trên ghế s a l o n khay trà bằng thủy tinh diện b ả y cô cô một nhà từ ở nông thôn mang đến táo đỏ hạt rẻ đậu phộng hoa hướng dương tử các loại chờ đông đông mặt khác thì khô làm cái nấm măng các loại chờ sản vật núi rừng thì lại gác qua trên ban công mọi người cùng nhau vừa ăn một bên nói đâu lâu việc nhà đông l ạ p tây xạ trong lúc nhất thời nhạc rung rung đề tài rất nhanh kéo tới t ỉ n h tình trên người muốn nói tới về lái xe hồi hương nàng thật đúng là lộ mặt ngày hôm trước đến tối xay tử thôn thì các thôn dân tò mò nhìn này lượng đẹp đẽ ô tô lái vào trong thôn bắt đầu đại gia còn tưởng rằng là cái nào trong thành tự giá lữ hành ham muốn giả đi lầm đường bởi vì người này cũng không phải cái gì phong cảnh du lịch khu ai biết k h i làm xe hơi dừng lại một vị trong thành cô nương trang p h ụ trải lên song tóc thắt bím đôi ngựa thiếu nữ mở rộng cửa từ chỗ ngồi lái xe bên trên xuống tới mắt xác thôn dân rất nhanh nhận ra cái kia không phải d ã nha đầu tỉnh ca nhi sao nhất thời gây ra náo động cấp tốc chuyển ra phải biết trong thôn từ trước tới nay còn chưa bao giờ từng ra nữ tài xế huống hồ lại như tình tình bé gái như thế tình tình đưa xong hỷ tử về đến nhà buổi tối hôm đó hàng xóm các hương thân đều dồn dập lại đây thăm nhà nhi hỏi han đặc biệt là quan tâm tình tình mở chuyện xe tỉnh tình tình nổ ra mấy cái ở cửa viện trên xe bỏ tới bỏ lui thằng nhóc con sau khi cũng không chơi hàm xúc tại chỗ ngay khi các hương thân trước mặt mở nổi lên ô tô phổ cập chi thức tọa đàm đem ở giá giáo cùng bốn é điếm học được đồ vật cái gì bốn bánh khởi động s uv qua luân tăng ép nhiều liền cái độc lập h u y ề n giá vân vân danh tử toàn bộ khoe khoan g một phen còn nói xe này tử là trong thành thần tử biểu ca mua đẳng cấp rất cao liền chủ tịch xã tòa giá cũng không sánh nổi các hương thân phát sinh trà trà tiếng than thở dồn dập đánh giá rằng tình tình hiệu được thật nhiều thực sự là tiền đồ làm cho nàng ra thật lớn một hồi danh tiếng đại gia tán gấu tới đây n h ạ t thành một mảnh tình tình tựa hồ cũng cảm thấy này danh tiếng trở ra có chút quá bất giác sắc mặt thình lình nhăn nhó đứng dậy không có gì ta cảm thấy rất được Tình tình h ở p ư ơ n g d đúng rồi ngày hôm nay chính là giao thừa đã quên mua pháo hoa giang giật thần vỗ vỗ sau đầu nhớ tới một chuyện này mua món đồ kia làm gì lại nói đại buổi tối thả nhiều người phải là tùy tiện xem giang quốc minh cảm thấy pháo hoa những n à y đông đông là thuần túy tiêu tiền sai tiền kia còn không bằng giữ lại nhiều mua mấy cân thịt ăn lỗi lớn năm náo nhiệt một chút đồ cái may mắn chứ ta đi ra ngoài một chuyến giang giật thần nói đứng dậy đi ra ngoài đi ta cũng muốn đi t i n h tính nghe nói muốn mua pháo hoa nhất thời hứng thú đuổi theo sát đi nhìn này lưỡng hải tử còn không lớn lên đây giang quốc minh nhẹ nhàng lắc đầu một cái sau đó cùng mội mội cùng em rể tính toán bắt đầu chuẩn bị cơm tất n i ê n giang g ậ t thần đi xuống lầu mang theo tình tình lái xe ra ra trúc khu đi không bao xa liền thấy thân cây đạo đường cái hai bên b ả y không ít pháo hoa than cũng không có thiếu người đang cùng than chủ có kẻ mặc cả nơi này không giống lân giang thị như vậy quản đ ư ờ n g n g h i ê m buôn bán pháo hoa còn phải có chuyên doanh hứa khả chứng phụ cận nông dân dưới cương công nhân cái gì chạy chuyến pháo hoa xưởng bán xỉ một xe đặt tại ven đường liền có thể mở bán giang giật thần đem ô tô đình ở một cái đại sạp hàng bên cạnh hạ xuống nhìn lên ạc sốt xít giống vẫn đúng là không ít hiện tại mọi người sinh hoạt trình độ tăng cao pháo pháo kép những kia chỉ có thể nghe vang động trở thành biên giới hóa mà được hoan nghênh nhất chủ lực sản phẩm nhưng là đủ loại kiểu dáng pháo hoa đạn dáng góc to lớn nhất cùng cái vại nước nhỏ giống như có người nói hướng về trên trời có thể đánh hơn trăm thước cao nhớ tới đến chính mình khi còn bé chơi loại kia tiểu y ê n hoa cắt trên đất thử thử p h ư n c lửa một đám tiểu đồng bọn vây quanh vỗ tay hoan hô tình cảnh thực sự là làm người cảm thán thời đại biên thiên hồi đó cũng có trên không tỏa ra loại cỡ lớn pháo hoa đạn nhưng này đều là làm trọng đại chúc mừng hoạt động thì do chính thức tổ chức dân gian căn bản không chơi nổi tình tình hưng phấn chạy tới không lưng chọn pháo hoa lại hướng về than chủ hỏi hết đông tới tây giang giật thân ánh mắt ở sạp hàng trên n h ì n quét một lần đột nhiên phát hiện nơi này vẫn còn có trường đồng tia chấp lôi bán phải biết món đồ này nhưng là mặt trên minh văn quy định cấm chỉ khả năng than chủ có kiếm rẻ đem tia chấp lôi các đang ngồi ghế tựa mặt sau không nổi lên mắt địa phương tia chấp lôi lấy âm thanh lớn sức mạnh nhi mãnh tầm bắn xa có thể liền phát ra sưng tại quá khứ vậy cũng là gia c h ú c khu bọn nhỏ ngày lễ ngày tết thì giỏi nhất khoe khoang đông đông thuộc về xa hoa trang bị chính là giá cả có chút quý hắn hồi đó cũng không mua nổi xem người k h á c ngoạn nhi rất là trông m à t h è m món đồ này châm ngòi đứng dậy động tĩnh lớn còn mang theo trói mắt tia chớp không riêng giải trí sau đó không chừng nhi có thể cử đi điểm nhi công dụng t ỷ như trên đảo có thể làm như đạn tín hiệu sử dụng mặt khác hải câu thì nếu như vạn nhất gặp phải cá mập cũng có thể lấy ra hù dọa một thoáng nghĩ tới đây hắn hướng về than chủ tuân giới sau khi mua hai bó sau đó bắt được ô tô phần sau mở cốc sau xe ở đi vào trong thả trong nháy mắt đưa chúng nó thu vào hàn băng không gian sau đó trở về cùng tình tình cùng nơi thương nghị chọn một đống lớn pháo hoa tính toán món nợ lại có hơn n có lại giang u y ê n Đem c á t h chủ m ừ n rỡ trên mặt như hoa cúc nợ rộ. trọng trương. mặt tối một nhất tất đêm niên như nợ bán chung, màn buông xuống, năm lần Giang mỗi cơm hoa khai cúc giờ yếu quốc minh phụ tử cô cô chú tình tình năm người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn ăn uống đằng tiếu t hưởng thụ này hiếm thấy sung sướng thời gian trong phòng đã lâu đều không có náo nhiệt như thế để giang quốc minh mặt mày hưởng hào hứng thú đắt đỏ này chắc cơm tất n i ê n là hắn cùng m u ộ i m u ộ i em rể tiêu tốn hơn hai giờ cộng đồng hoàn thành nhìn qua sắc hương ý vị câu g i i khiến cho người tự hào món ăn thức rất phong phú cây vị thịt cá đại tôm rau dưa cải nấm tiên nổ đồn sao đại bàn chén nhỏ trò gian đa dạng không phải trường hợp cá biệt vốn là lẽ ra cơm tất nhiên hẳn là lấy loại thịt làm chủ nhưng tình huống tối nay nhưng phát sinh ra biến hóa giang giật thần mang về cây du mạch món ăn cải tỉa h dây mướp bầu dưa chuột vài loại rau dưa vị thúy n ộ t chất lòng ngon sau khi nếm thử khiến cho cô cô chú rất là thuyết phục nay phẩm chất hiển nhiên vượt xa ở nông thôn chính mình trồng nông ra món ăn không trách lần này lại đây trước đó tình tình cố ý không cho mang rau xanh đây kết quả tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà đem chiếc đ u ũ i nhiều lần đưa về phía tố sao cây du mạch món ăn toán rong đập dưa chuột loại hình thức ăn chay trái lại đem tỉ mỉ phanh chế chủ món ăn tượng trưng hồng hồng hỏa hỏa hàng năm có thửa kho cá chép động hai chiếc đ u ũ i liền lạnh rơi xuống một bên thức ăn chay lại huyên tân đ o ạ t chủ n à y cũng là đại gia trước đó ý không nờ được hơn tám giờ tiệc tối kết thúc mọi người cùng thu thập bắt đũa lại gom lại trên ghế xạ lồng quan sát cờ cờ tờ h vợ tết xuân liên h o à n dạ hội muốn nói tới xuân muộn là hàng năm gặp phải phê bình nhưng mọi người cũng ở hàng năm xem từ nông thôn đến thành thị đều giống nhau hầu như trở thành quen thuộc kỳ thực nghĩ thông suốt rồi giao thừa đem người nhà đoàn tụ nhìn xuân muộn cũng chính là đồ cái náo nhiệt m à t h ô i trên đài dưới đài trước màn ảnh mọi người một trận nhi nhạc a không dùng tới yêu cầu quá cao vẫn nhìn thấy mười giờ đến trung cô cô đi nhà bếp bưng tới hỏa hảo diện đoàn cùng ba tiên nhân bánh liêu sau đó đem diện bản gác qua trên k h a y trà đại gia lại cùng nơi gói lên sủi c ả o đ e m giao thừa sủi c ả o nhưng là từng nhà cố định tiết mục không thể thiếu mười một giờ chung sủi cạo chế tác xong xuôi chỉ chờ nửa đêm dưới hoa lúc này giang i ậ t thần đưa ra cùng đi châm n g i p h á hoa đây chính là đêm nay màn kịch quan trọng tinh tinh cũng nhiệt tình cổ động cha mẹ liền mọi người cùng nơi xuống lầu lên xe do giang giật thần lái đi tới gia trúc khu cửa lớn ở ngoài một khối đất c h ố n g bên cạnh đây là tiểu khu quản lý nơi dán bố cáo chỉ định châm n g ò i khu vực lúc này đã có rất nhiều người ở đây mọi người lục tục bắt đầu châm n g ò i pháo hoa liên tiếp nam nữ già trẻ tiếng cười vui pháo hoa lên không tiếng nổ mạnh chi chi thiêu đốt thanh hội tụ thành một mảnh giang giật thần xuống xe mở cốc sau xe tứ bắt chuyện tình tình cùng nơi đi xuống côn đồ tìm cái nhàn rỗi địa phương lần l ư ợ sắp xếp mở giao thừa đêm hạ giang giật thần đem khí trong cốc sau xe pháo hoa chuyển xuống đến ở trên đất chống trình tự g ạ t ra giang quốc minh nhìn lên trận thế này ra ngoài chính mình dự liệu vội đi tới hỏi tiểu thần làm sao mua nhiều như vậy này xài hết bao nhiêu tiền a cái kia gần như một ngàn đi trải qua khí chuyện xe t ì n h giang giật thần không còn dám nói bựa chỉ được nói lời nói thật ai nói ngươi cái gì tốt này điên hỏa không đỉnh ăn không đỉnh uống một thả sẽ không cho dù ngươi mở quán tử tránh ít tiền cũng không có thể như thế tao a có câu nói phú tháng ngày phải làm cùng tháng ngày quá tình hình k i n h tế trong tay nhi trên không c h ừ chút nhi tích chữ vạn nhất sau đó chuyện làm ăn khó thực hiện có thể sao làm giang quốc minh sau khi nghe xong lắc đầu liên tục ba lỗi lớn năm hiếm thấy đồ cái vui vẻ chứ tính toán nhiều như vậy làm gì ta bình thường có thể mất đi đi siêu thị đều t ị n h chọn những k i a giá đặc biệt xúc tiêu đồ vật mua giang giật thần đáp lại nói đồng thời đối với tình tình liếc mắt ra hiệu tình tình tâm lĩnh thần hội tiến lên kéo cậu cánh tay câu thần tử ca bình thường có thể hội toán sống qua ngày đây liền nỗ lực lên đều chuyên môn đi chỗ đó loại tư nhân mở tiểu dầu t r ạ n g tiện thể đem rửa xe tiền đều cho bớt đi đúng rồi mụ mụ gọi ngươi qua cùng nơi xem khói hoa cách xa một chút nhìn thoải mái nhất rồi giang quốc minh sau khi nghe xong cảm thấy này tựa hồ không phải cái gì tỉnh tiền cao minh chiêu số nhưng ở tình tình kéo đ ộ n g dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là theo nàng đi tới t ư ở n g vây một bên đi tình tình lập tức lại vòng trở lại còn ở trên đầu đeo cái màu phấn hồng nhúng mũ thân từ ca để cho ta tới thả đi nàng tỉnh cầu nói được ngươi đến thả cái này muôn hồng nhìn tía đi này không mang theo hưởng giang giật thần đồng ý chỉ về bên trái một cái ít hơn chút pháo hoa đồng thời đem trong tay hương dây đưa cho nàng không ta muốn thả cái này phích lịch hỏa cầu rượu h o à n vũ tinh t i n h tiếp nhận hương dây đi tới trung gian cái kia to lớn nhất vóc đầu pháo hoa trước tinh t i n h tự xưng là không phải bình thường nữ h à i trước đây ở ở nông thôn quá năm nàng nhưng là dám cùng cùng thôn các tiểu t ử đồng thời thả pháo kép đại quả tiên giang giật thần cười cười cũng tùy theo nàng tinh t i n h đốt cháy kích nổ sau đó bưng lỗ thai chạy qua một bên khuôn mặt nhỏ bé kích động、ngẩn. k i ế p nổ tư tư liều lĩnh màu xanh lam đốn lửa mấy giây sau phốc phốc chỉ thấy pháo hoa miệng phun ra có vài ngọn lửa mấy viên hỏa tinh tử mang theo tiêu âm hướng về trên không chạy trốn ầm ầm ầm ầm theo liên thanh điếc thai nổ vàng to lớn mà trói mắt pháo hoa trên không trung trình vòng tròn liên miên nổ tung đem sân bãi bầu trời chiếu dọi đến s á n g trưng nồng nặc lưu hình mùi cũng phả vào mặt mấy giây sau nhóm đầu tiên biến mất pháo hoa khẩu s á t theo đó lại thoát ra mấy viên hỏa tinh tử lên không tân pháo hoa kế tục tỏa ra、Tốt. quá đẹt đi mặt đất đám người vỗ tay dầm chân hoan tình tình càng là hưng phấn đến cao giọng diết đạo vào lúc này cũng không kịp nhớ trang thục nữ giang quốc minh cùng m u ộ i m u ộ i em rể cùng nơi ngửa đầu quan sát như vậy tráng lệ cảnh tượng làm hắn tâm trì thần thúy trong lúc nhất thời cũng đem cái gì phô trương lãng phí sự tình gác qua sau đầu mấy phút sau phích lịch hỏa cầu biểu diễn song xuôi giang giật thần lại sát theo đó chân n g ò i cái khác pháo hoa hầu như mỗi người đều là tài nghệ bất p h ả m thiên hình văn trạng sán lạ n l o a mắt bởi hắn nơi này mặt hàng đẳng cấp cao thanh thế hùng vĩ sân bãi trên những người khác bị hấp dẫn lấy liền đại thể đều tạm dừng chính mình lên căn cứ sung sướng cùng chung nguyên tắc ở một bên vây xem bình phẩm từ đầu đến chân tiện thể vỗ tay khuyến khích nhi một lát sau giang giật thần cùng tình tình lại đem cha cùng cô cô chú kéo qua để bọn họ mỗi người thay phiên điểm một cái chiêm chiêm hỉ khí liền như vậy liên tiếp thả rơi mất hơn nữa giang quốc minh nói bọn họ nên trở về đi luộc sụi c ả o đi trước một bước cũng nhắc nhở giang giật thần cùng tình tình chú ý an toàn sớm một chút nhi trở về giang giật thần lấy điện thoại di động ra xem xem thời gian còn kém một phút liền đến không giờ dựa theo tập tục còn phải chứa chút nhi mặt hàng đến cả nhen lựa thả l i ê n cầm hương dây cùng tình tình cùng nơi tạm thời lùi tới bên cạnh xem xét mỹ lệ cảnh đêm đột nhiên theo liên tục phốc phốc thanh trong bóng đêm mấy viên tiểu hỏa chấm nhỏ hướng ngang bay tới rơi xuống sân bãi trên chưa kịp mọi người làm ra phản ứng ẩm ẩm ẩm theo ánh lửa thoáng hiện sân bãi trên chuyển đến vài tiếng nổ vang trong lúc nhất thời mọi người thất kinh hài tử k h ó c nữ nhân di cảo tình tình cũng bị bên chân một tiếng nổ vang sợ hết hồn đưa tay tóm chặt lấy giang giật thần cánh tay âu、oh, oh. ha ha quá thú vị rồi cặc cặc đều dọa điệu rồi sân g bãi n này hỗn trên n đám người nổi giận chửi ấm lên t h a m hỏi đối diện tám đời tổ tông còn có nam nhân hướng về trước đi mấy bước tuyên bố muốn qua đi bắt được người gây ra hoạn lại bị đối phương mãnh liệt lửa đạn cho đánh trở về tinh h không ậ t b ế t t xấu hổ. ì tình, tình tay vỗ n g ự có t ứ tình tình, muốn nói hay không khi làm hồi tưởng muốn phẩm đức hóa lao sư cùng nơi giáo dục giáo dục cái nhóm này phổi tiệu tử giam giật thần hơi một tư sấn muốn cho mấy vị này không ra giáo dã tiệu tử tốt nhất hóa làm sao giáo dục ta tình tình không hiểu hỏi nếu muốn đạt được hiệu quả đầu tiên đến lý luận liên hệ thực tế c ò nhạc p ả i tiên tiến trang bị d y h ọ chính ô n n g cụ. c h là cái này g i a n giật thần nói đem cánh tay dỗi một cái chỉ thấy vài con trường đồng tia chớp lôi trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay tình tình chớp mấy lần con mắt hiểu được nhất thời rất là kích động được ta cũng muốn làm lão sư g i a n giật thần lại từ không gian đồ dự bị dược trong dương lấy ra hai đám đông y tế cho tình tình đem thai lấp kín sau đó đem tia chớp lôi tiến hành phân phối chính mình ba chi tình tình một nhánh cầm ở trong tay nắm chuẩn bị đồng thời bắt chuyện lúc này phân lượng đủ đốt đi hắn nói một tiếng dùng hương dây nhen lửa bốn con k i a chấp lôi kích nổ kéo thình tình một con khác tay không liền hướng đường cái đối diện hướng về đối diện thấy có người lại đây lập tức tiến hành trận địa phòng ngự chiến điểm mấy cái pháo đ ù n g hướng về giữa đường v ứ c giang giật thần thấy h ỏ a tinh tử bay tới lập tức một vùng tinh tinh cánh tay hướng về bên cạnh bước nhanh tránh ra tinh tinh chỉ cảm thấy thân thể phảng phất nhẹ đi nhiều đầu ó c trong lúc nhất thời có chút phảng ngất ầm ầm ầm cái kia mấy cái pháo đủ liền tiếng nổ mục tiêu cũng đã nhiên biến mất giữa lúc những tên kia ngó g á o rác tìm kiếm khắp nơi mục tiêu tung tích thời điểm chạy đến một bên giang g ậ t th cánh tay dối thẳng phốc phốc phốc đồng khó chịu quang t h o á n g hiện một giây đồng hồ đại dương dưới cây chán ra mấy đám trói mắt quả cầu ánh sáng màu trắng kèm theo hành hành hành mạnh liệt tiếng nổ mạnh hoa hoa tan nơ ai mấy cái phôi tiểu tử nhất thời nổ hoa chạy trốn chết giang giật thần đem trong tay dạy học công cụ nhắm ngay thụ giáo giả môn cái mông điểm đến chính xác không phát nào trượt t i n h t i n h hứng thú tăng vọn cũng học dáng dấp của hắn hướng về phe địch tiến công chỉ bất quá vật này phát tắc đứng dậy có chút chấn động tay nàng liền cải dùng hai tay nắm chặt bốn con ba mươi sáu hưởng tia chớp nói h ù a thì bắt chuyện hỏa lực tự nhiên đủ mãnh đại dương thụ giới phát sinh liền chuỗi không thôi nổ tung người khởi s ư ớ n g môn hoàn toàn không ngờ rằng tình thế biến đổi lớn từng cái từng cái kêu cha gọi mẹ dồn dập g ạ t ra hai chân nhi chạy trốn có còn liên tục lăn lộn vô cùng chật vật giang giật thần cùng tình tình một bên truy một bên kê tục công kích tình tình hưng phấn đến khanh khách cười không ngừng làm rất h á quá tuyệt rồi người có trí sớm nên giáo hấn một chút này đám tiểu bí tử châm ngỏi sân bãi trên đám người quan sát trận này đã sắc vợ kịch lớn cao giọng khen hay v ỗ tay hoan hô nhảy nhót không lâu lắm cái nhóm này phôi t i ể u tử chạy sạch sành x a n h giang giật thần cùng tình tình trong tay đạn dược cũng tiêu hao hầu như không còn liền đình chỉ truy kích v ù v ù khanh khách quá quá thú vị điều này cũng gọi là m lão sư sao tình tình vô vệ ngực một bên thở dốc một vừa cười nói lại gỡ xuống lỗ thai trong mắt lấp lấy cây bông cầu vật này ngứa đ ỉ n h không thoải mái đương nhiên giáo dục công tác hình thức phương pháp nhiều kiểu nhiều loại không chỉ có giới hạn ở trạm ở trên bục giảng nắm thức dạy học chỉ cần có thể đưa đến giáo dục cùng dẫn dắt người tác dụng đều toán lao sư giang giật thần đảng hoàng trịnh trọng địa hồi đáp nhưng vào lúc này bốn phía các loại to nhỏ pháo hoa gần như cùng lúc đó bạo phát giữa bầu trời sán lạn đến giống như ban ngày giang giật thần rõ ràng đến k h ô n giờ g liền lôi kéo tình tình trở lại vừa nãy vị trí đi đem còn lại pháo hoa nhăn lửa tụ hợp vào này vóng ánh bầu trời đêm sau đó tết xuân nghỉ ngơi trong lúc giang ra mấy người vẫn đang bận bịu bên trong vượt qua cuốn hội chùa thưởng thức dân gian ăn vặt xem xe hoa du hành vũ đèn ê n rồng đi cà kheo đi dạp hát xem xét ca vũ biểu diễn v v cô cô chú đều rất vui vẻ nói thị trấn bên trong quá năm trò gian nhi chính là phong phú so với ở nông thôn có thể náo nhiệt thú vị hơn nhiều mặt khác giang giật thần ứng cha yêu cầu còn lái xe mang theo hắn đi trong thành mấy vị bạn cũ trong nhà chúc tết la cả hầu như mỗi ngày đều không có n h à rỗi có câu nói sung sướng hiểm nhật ngắn thời gian trong trước mắt loáng một cái liền đến mùng sáu cô cô một nhà liền phải đi về cô cô lôi kéo giang giật thần tay để hắn rảnh rỗi nhất định phải đi tối say từ thôn nhiều ở ít ngày còn căn dặn hắn nói vừa nhưng đã là làm lao b ả n người bình thường sái múa mép khua môi cũng dễ làm thôi có cái gì cụ thể việc tận lực để người thủ hạ làm đi chính mình muốn nhiều chú ý thân thể tiền l à tránh không xong nên hết cũng đến nghỉ ngơi giang giật thần tự nhiên là cười liên tục đáp ứng nói mình trên thực tế rất lười mới sẽ không đi bính thân thể h i ệ n nhiên so với tiền trọng yếu nhiều lắm dựa theo kế hoạch sắp xếp do t ỉ n h tình lái xe đưa cô cô chú đi cối x a y từ thôn sau đó nối liền hỉ tử cùng thạch tỏa nhi về thị trấn nhân viên tập hợp sau lại cùng trở về lân giang phất tay tống biệt cô cô một nhà sau giang giật thần cùng cha vừa nói vừa cười địa trở lại lầu ba ra bên trong giang quốc minh mấy ngày nay khí sắc rất tốt ở liên tục sử dụng mấy phó chén thuốc sau khi hô hấp thông thuận không trở ngại chút nào cảm giác tinh thần trên cũng lộ ra nhẹ nhàng k h o a n khoái giang vật hắn hồi lâu mãn tính n h á n h khí quảng chứng viêm giống như từ toàn bộ biến mất thân thể chuyển biến tốt tâm tình tự nhiên cũng là sung sướng cái này đại niên trải qua thực sự là thoải mái giang giật thần cũng cao hứng vô cùng xem ra không gian nước đá hiệu dụng còn có tương đương tiềm lực đáng giá sau này tiến một bước tìm tòi nghiên cứu len k e n len k e n bàn gõ trên c h u n g điện thoại vang lên giang quốc minh bước nhanh đi tới cầm lấy ống nghe phóng tới bên hai giang giật thần ở một bên thu thập bàn trà trên mặt còn lại hoa quả đồ ăn vặt nghe cha cùng đối phương chúc tết kéo việc nhà phỏng chừng là vị người quen đồng sự loại hình cũng cũng không hề quá để ý là như vậy a xác thực trần sao chị dâu ngươi cũng đừng quá sốt ruột lúc này giang quốc minh nghe âm thanh nhưng dần dần nghiêm nghị lên cái này xưởng chúng ta bên trong những năm gần đây nhất hiệu ích cũng không tốt lắm chính là miễn cưỡng có thể phát cái tiền lương mà thôi ân ta biết ai chị dâu ngươi đừng khóc a để ta t r ư ớ hết nghị nghĩ biện pháp được rồi kết thúc trò chuyện giang quốc minh sắc mặt â m c h ầ m lại con mắt nhìn phía ngoài cửa sổ ba ra chuyện gì giang giật thần biết ơn hình không đúng liền vội vàng hỏi là người nguyên sơn đại bá n a m viện nghe nói trần đoán bệnh là vị nam trung kỳ ai giang quốc minh đáp lại nói lắc lắc đầu lại thở dài một hơi giang giật thần sau khi nghe xong trong lòng nhất thời cũng khổ sở đứng dậy vị này nguyên sơn đại bá là cha anh họ có người nói nguyên lai đối với cha rất tốt ở hắn trên trung học thời điểm đã từng còn giúp đỡ quá hắn chỉ bất quá sau đó đại bá một nhà di chuyển đến phía nam hai nhà người liền rất hiếm thấy mặt hiện tại ô nhiễm môi trường đến lợi hại nham chứng người bệnh càng ngày càng nhiều ai chuyện như vậy cũng không vội vàng được bất quá hiện tại y học phát triển rất nhanh nghe nói chỉ cần không phải ung thư thời kỳ cuối đều còn có đ ế n trì giang giật thần an ủi là a năm nay tết xuân bọn họ người cả nhà đều là ở bệnh viện quá nay còn không là khẩn thiết nhất ngươi thím nói từ năm trước bắt đầu nhà bọn họ liền tốn không ít tiền hiện tại muốn động thủ thuật còn kém năm mươi ngàn khối giang quốc minh nói mặt hiện lên vẻ do dự giang giật thần rõ ràng nhất định là nguyên sơn đại bá trong nhà tìm cha vay tiền để cha phạm vào khó hiện tại tiền chữa bệnh dùng đắt đỏ mà liệu hiệu nhưng thường thường tạm được đối với rất nhiều người ra mà nói đều là thuộc về động không đấy tính c h ế t một người bị bệnh toàn ra trí bẩn hơn nữa loại kia táng ra bại sản thanh toán tiền chữa bệnh sau bệnh còn chịu bó tay tốt thí dụ chỗ nào cũng có chính là cái gọi là người đi rồi t i ề n không còn người bình thường ra bi kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bởi vậy chữa bệnh vay tiền chuyện như vậy thường thường làm người đau đầu bởi vì rất khả năng mang ý nghĩa một đi không trở lại tra tiền lương thu vào không cao tích chữ rất ít khó tránh khỏi do dự không quyết định ai quên đi đại bá của ngươi đi qua đã giúp ta không ít ta cũng không có thể liền như thế trơ m ắ t thu giang quốc minh nói tới chỗ này tựa hồ hạ quyết tâm liền kéo dài ngăn kéo kiểm kê sổ tiết kiệm tồn đan theo ý nghĩ của hắn cho dù năm mươi ngàn thực sự không bỏ ra nổi thế nào chí ít cũng đến làm cái hai mươi ngàn ý tứ một chút đi bằng không chính mình này trong lòng thực sự bắn văn giang giật thần thấy thế tiến lên ngăn cả nói ba ngươi những thứ này đều là định kỳ tiền dư sớm lấy thiệt t h i lợi t ứ c không có lời t a người này tạp trên đều là không kỳ hạn rất thuận tiện nếu không trước tiên khiến cho ta đi chuyện này giang quốc minh quay đầu nhìn về nhi tử trong lúc nhất thời phạm và khó vận dụng nhi tử tiền vì chính mình anh họ chữa bệnh tựa hồ với lý không hợp dù sao cũng là chính mình khiếm anh họ ra ân tình cùng nhi tử quan hệ không n h ư n g lớn ba ta hiện tại tiền trong tay còn khá là dư dả điểm ấy nhi tiền không ảnh hưởng tới làm ăn lại nói đại bá thế nào cũng là chúng ta thân thích phụ một tay còn không là hẳn là giang giật thần giải thích nhiều lần khuyên bảo giang quốc minh cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng đồng ý cũng ở nhi tử dưới sự yêu cầu tức thời gọi anh họ ra điện thoại hướng về chị dâu muốn thẻ ngân hàng dãy số chị dâu biết được tin tức trong điện thoại khóc không thành tiếng liên tiếp địa nói cảm tạng giang quốc minh trong lòng chăm mối cảm xúc n g ngang viên mắt tức át liền lại liên tục ca đùi một phen giang giật thần biết được thẻ ngân hàng dãy số sau khi cũng không chỉ hoãn lập tức ra ngoài đi tới phụ cận ngân hàng đem năm mươi ngàn quyền tiền chuyển tới đối phương tạp trên sau đó cho tình tình gọi điện thoại chứng thực trở về thời gian cập nhân viên sau lại bẹp cho cha. cũng nói cho hắn đây là với thân thể người khỏe mạnh rất hữu ích đặc chế bảo vệ kiện dịch mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả bảo vệ kiện hiệu quả phi thường xuất sắc là ở lân giang một vị ở nghiên cứu khoa học cơ cấu công tác bằng hưu châu ấy cho tới đến không dễ hiện nay còn thuộc về bảo mật giai đoạn trên thị trường căn bản không mua được hơn nữa vật này sản lượng thấp giá cả tuy rằng vẫn không có xác định nhưng không thể nghi ngờ khẳng định tương đương đắt giá chính mình giữ lại trầm g i ả i xứ pha loang s a u dùng cho pha trà lụa cơm bảo thang cũng có thể không cần phải gấp bởi vì nó bảo tồn thời hạn có hiệu lực rất dài chính là nhớ kỹ không phải làm trước mặt người khác lấy ra còn tặng người cái kia càng là tuyệt đối không thể giang quốc minh vốn là đối với bộ này lời giải thích bán tín bán nghi nhưng khi hắn dựa theo nhi tử nói rõ lấy so sánh khoảng ba trăm tỷ lệ đ o á i nhân bạch khai thủy thì uống hai ngụm sau khi nghi ngờ trong lòng nhất thời bỏ đi loại kia nhẹ nhàng khoan khoái thông thấu khiến cho nhân thân tâm cảm giác vui thích chỉ cần không phải kẻ ngu si đều sẽ rõ ràng cảm nhận được s á c thực là mười phần mười tốt thủy cùng trên thị trường những kia đóng gói hoa mỹ nhưng cái gì cũng thường không ra cái gọi là cao cấp bảo kiện phẩm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi bất quá hắn đầu lưới cùng thần kinh đĩnh nhạy cảm rất nhanh phát giác ở mấy ngày nay uống chén thuốc bên trong tựa hồ liền có chứa loại này đặc chế bảo vệ kiện dịch mùi vị cùng cảm giác truy hỏi dưới giang giật thần cũng chỉ đành nói lời nói thật thừa nhận mình quả thật ở tiên dược thời điểm n ó i một chút bởi vì cư vị bằng hữu tiên nói vật này đối với dược liệu dược tính cũng có nhất định kích phát tác dụng hơn nữa sử dụng rất an toàn giang quốc minh giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra nhưng cũng không có vì vậy trách cứ nhi tử căn cứ tự mình trải qua nay đặc chế bảo vệ kiện dịch hiệu dụng coi là thật là lợi hại thứ tốt đương nhiên sẽ không tiện nghi liền hắn đem vợ lạt tiệc bẹp dụng xem là bảo b ố i như thế gác qua trong ngăn kéo tỏa đứng dậy sơ tám buổi sáng giang giật thần bọn bốn người chuẩn bị khởi hành cha muốn đem cô cô từ ở nông thôn mang đến những kia thổ đặc sản để bọn họ mang đi ăn giang giật thần cố ý không muốn giang thúc bọn ta lần này từ trong thôn cũng cầm tốt hơn một chút sản vật núi rừng đều ở trên xe cái nào đủ thần tử ca ăn hỉ tử ngày hôm qua bởi vì lần trước không chiếu lái xe sự tình bị giang giật thần mạnh mẽ khiển trách một trận còn làm kiểm thảo giờ khác này mau mau tránh biểu hiện tiến lên hỗ trợ nói chuyện chính là ba cô cô mang đến đồ vật đều là kinh thả ngươi cũng c h ậ m chậm giữ lại ăn đi giang giật thần thuận thế nói rằng ai được rồi các ngươi trên đường phải cẩn thận ký chiếm được cho ta phát cái tin ngắn báo bình an bình thường không có chuyện gì cũng cho nhà gọi điện thoại cái gì giang quốc minh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem đồ vật các dưới sau đó căn dặn một phen chương 275, cho hỉ t ử bạn học đi học trở lại đỉnh hương viên cùng cha cáo biệt giang giật thần bốn người ngồi trên xe rời nhà t r ú c khu đi tới kế lâm cảng lúc này để tình tình lái xe giang giật thần thì lại thoải mái địa ngồi xuống phó giá chỗ ngồi một bên nhàn nhã xem phong cảnh phía ngoài một bên nghe hỉ tử tán gâu ở nông thôn quá năm chuyện lý thú h ỳ tử về nhà lần này xem như là mạnh mẽ ra canh t r ư ừ n g đầu không chỉ có mang về rất nhiều hàng tết còn tự xưng hiện nay ở lân giang một nhà nông nghiệp tập đoàn công ty trồng nuôi trồng nơi sản sinh đảm nhiệm phó chủ quản m u ố n t r ư ớ c dưới tay quản một nhóm người mã tình hình này để lão nương cao hứng không ngậm mồm vào được hỏi han mà cha ngoài miệng tuy rằng không hề nói gì nhưng lông mày triển khai đối với hắn cũng coi như có cái s á t mặt tốt chỉ là như vậy vẫn không tính là quá năm mấy ngày nay hắn b ồ i tiếp cha mẹ đi thân thăm bạn chung quanh la cả chúc tết chỉ cần đụng với đối phương trong nhà có tiểu hải tử theo thân sơ trình độ không giống mỗi người đều đập trên một đến hai tấm đại hồng phiếu tiền mừng tuổi t ố i say tử là cái vị trí hẻo lánh cùng thôn thường ngày quá đại niên chỉ có trí thân ra lẫn nhau chúc tết thì mới cho tiểu hài nhi một chút tiền mừng tuổi mức cũng chính là ba năm mươi khối dáng vẻ cái khác nhiều nhất cũng là đưa điểm nhi kẹo văn phòng phẩm loại hình tiểu lễ vật này p h o n g khoáng ra tay để những người kia ra đại trên mặt mọi người đều cười nở hoa liên tục khích lệ hỉ tử lớn rồi tiền đồ chỉ này một hạng tắt đi ra ngoài phải có một năm sáu một trăm khối để cha hắn đau lòng đến trực cán dục răng nhưng bị vướng bởi mặt mũi lại không tốt công khai nói ra bởi biết hỷ tử sơ tám phải đi làm lão nương còn r i ụ c hắn sớm một chút nhi lên đường chuyển động thân thể ra đi tuyệt đối đừng cho trì hoãn nhà ông chủ sinh khí hiện tại muốn tìm cái thư thái công việc tốt cũng không dễ dàng hỷ tử về nhà làm này vừa ra một cái khác hiệu quả vẫn là rất rõ ràng bởi vì mãi đến tận hắn lên đường chuyển động thân thể rời đi lão nương đều không nhắc tới một câu liên quan với song liếu thụ thôn vương nhị sự tình trên xe hỷ tử giảng tới ý nơi cùng thạch toả nhi cùng nơi cởi khẳng khặc quái dị liền giang giật thần cũng không nhịn được mịp cười tình tình hai tay tiếp tục tay lái càng nghe trong lòng càng cảm giác khó chịu nhi ừ vương nhị ta cũng nhận thức rất tốt cô nương ngươi còn ghét bỏ cái này cái kia nếu ta nói nhân ra còn chưa chắc chắn lọt nổi vào mắt xanh ngươi đây nàng rốt c ụ c không nhịn được không cam lòng điệu nói rằng đúng đúng tình tình nói thật hay thì t ừ bạn học tư tưởng của ngươi t ắ c phong có thể thành vấn đề cái này tìm lão bà mã làm sao có thể tìm kiếm hai má đẹp đẽ cho đây ân làm như nhân dân lao động liền hẳn là tìm cái đạp chân thật thực hội sống qua ngày nhân phẩm hiền lành nếu như đụng với cái chỉ có thể đồ hưởng thụ thuần bình hoa bắt đầu là thu thoải mái nhưng t h ắ n g ngày dài ra tiểu tử ngươi được n ổ i sao lại nói nữa không phải hiểm nhân ra trên mặt có điểm nhi tàn nhang sao hiện tại y học mỹ dung như thế phát đ ạ t ở lân giang tìm ra chính quy bệnh viện lớn có thể chữa lành chính là tuyệt đối đừng đi lừa người chỗ khám bệnh tốt hơn một chút người dùng tiền còn làm học dung giang giật thân rõ ràng nữ nhân này nhìn vấn đề góc độ cùng nam nhân có thể không giống nhau liền liền theo nàng cho hỷ tử trên tư tưởng giáo dục hóa hỷ tử nghe được trực đĩu môi nhưng cùng tình ca nhi ngay mặt đối kháng hiển nhiên là không sáng suốt sự tình hắn không nói gì nữa chỉ là mặt hướng trên lường một cái nhi thân tử ca nói rất đúng t a nhìn vương nhị xác thực rất tốt người cũng an toàn ngươi chính là sống đến mức lại kém cỏi nhi nàng cũng sẽ không cho ngươi đái cái kia cái gì mũ thạch toả nhi đột nhiên đàng hoàng trịnh trọng địa bình luận cùng h ỉ từ bọn họ trở thời gian dài luôn luôn thành thật hắn cũng biến thành có chút linh hoạt đứng dậy ha ha giang giật thần nghe được cười to đứng dậy liền tinh tình đều không tìm được đi ngươi nhìn tốt sao không tự cái tìm tới cờ đây nhìn nàng có thể hay không cho ngươi đội kỳ tử nhất thời giận đưa tay khắp thạch tỏa nhi cái cổ hai người ở phía sau châu ngồi đùa dỡn đứng dậy giang giật t h ầ n mau mau quát bảo ngưng lại ngày hôm nay đường xá không sai vẹn vẹn dùng hơn nửa canh giờ liền đến đến kế lâm cảng hơn nữa lên thuyền bãi đậu xe quá trình đều phi thường thuận lợi kỳ thực vừa nghĩ điều này cũng rất bình thường sơ tám còn chưa tới xuân vận phản thành đỉnh cao đại đa số người làm công đều phải đợi quá tháng riêng m ộ mươi năm mới bắt đầu đi trở về một đường không nói chuyện hai giờ chiều chung g i a n giật thần đoàn người đi thuyền đến lân giang cảng tiếp theo lái xe đem hỷ tử cùng thạch tỏa nhi đưa đến long loan thôn kim sương câu lạc bộ bến tàu đã chiếm được thông báo lai thuận nhi lái xe cano tới đo đứng mấy người ngay tại chỗ đơn giản giao lưu một tháng o từng người tình huống lai thuận nhi lại đem mang đến một nhóm tân đồ gia vị giao cho giang giật thần được vào ô tô cóc sau sau đó song phương mỗi người đi một ngả giang giật thần cùng tình tình lái xe trở về nội thành ngắn ngủi sung sướng tiết xuân hành trình liền như vậy kết thúc tất cả mọi người sắp khôi phục thường ngày công tác sinh hoạt trạng thái giang giật thần cùng tình tình trở lại đỉnh hương viên tổng thể điếm nơi này trải qua một tuần hiết nghiệp đã một lần nữa mở rộng cửa đón khách bởi tết xuân vừa qua khỏi trong cửa hàng đ ồ hót vẫn không có khôi phục hơn nữa bộ phận công nhân chưa trở về về mặt tổng thể có vẻ hơi quặn cũ vẽ giang giật t h ầ n ở trong cửa hàng các nơi đi bộ một vòng cùng đại gia trạm cái diện lẫn nhau chúc phúc nói dỡn một phen chỉ thấy từ nhân viên quản lý đến phổ thông công nhân mỗi người trạng thái tinh thần đều, rất tốt, xem ra cái này đại niên đều sinh sống tạm ổn đem tân một nhóm đồ gia vị giao cho lưu mẫn tu sau khi hắn trở lại ba t r m ba văn phòng trong phòng mặt đất mặt bản đều lau chùi đến sạch xanh xanh không gặp cho bụi xem ra bảo vệ khiết công tác vẫn chưa nhân quá năm mà gián đoạn g i a n giật g thần ngồi vào làm công trên ghế mở máy vi tính ra quen thuộc w i n d o w s tiêu chí xuất hiện ở dịch tinh bình trên lúc này đã là trung tuần tháng hai tân xuân mới bắt đầu nên cân nhắc tiến hành bước kế tiếp phát triển kế hoạch đỉnh hương viên vừa khuyết đại gia quy mô trong ngắn hạn không thích hợp lại nổi lên biến hóa gì đó duy trì hiện trạng hoàn thiện phục vụ tiến một bước tăng cao nhân khí liền có thể tú thủy hạng số chín trong viện tiết trước đã xây dựng tân hoạt động phòng chế tác mua thêm tương ứng nấu nướng thiết bị hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội trương phượng lan c h â ấy đã bắt đầu chuẩn bị chiêu thu tân công nhân bất quá nhìn giá thế này đoán chừng phải đợi được tháng riêng mười lăm tiết nguyên tiêu qua đi rất nhiều nơi khác vụ công nhân viên phản thành thì mới có chọn chỗ trống cho tới tô hiểu giai hàng mỹ nghệ tiểu điếm hiện nay còn đang tìm kiếm thích hợp cửa hàng cũng không phải sốt ruột sự tỉnh trong thành này mấy khối sản nghiệp đại thể như vậy như vậy nên suy nghĩ một chút vân s a đảo trên kiến thiết vấn đề cho tới nay bởi vì thiếu hụt tài chính vân s a đảo trước sau nằm ở chưa khai phá trạng thái nguyên thủy sinh sản sinh hoạt điều kiện gian khổ rất nhiều bất tiện xuất hiện ở trong thành sản nghiệp tài chính hấp lại cấp tốc tiền trong tay đối lập dư giả đứng dậy vân s a đảo bước đầu kiến thiết cũng nên bắt đầu đọc thủ nghĩ tới đây hắn đứng dậy đi một chuyến tài vụ thất để tình tình điều ra số liệu thống kê một thoáng trước mắt hắn tài chính tình hình tình tình chuyên nghiệp tố chất cũng không t ệ lắm rất nhanh sẽ quên đi đi ra năm trước mua xe mua sắm phân phát tiền thưởng các loại chờ chi tiêu tiêu hết không ít mà gần đoạn thời kỳ bởi quá năm hết nghiệp các loại chờ n h â n tố thu vào đối lập trên dưới ánh trang hàng rồi sắp tới bốn phần m ư ơ i toàn bộ gộp lại hiện nay hắn có thể vận dụng vốn lưu động tính toán vì là một trăm bốn mươi v ạ n nguyên chương hai trăm bảy mươi sáu vân sa đảo bước đầu kiến thiết kế hoạch đinh vũ tỉnh vì là giang giật thần thống kê một thoáng tài chính tình hình hiện nay có thể vận dụng vốn lưu động tính toán vì là một trăm bốn mươi v ạ n nguyên biết được số này cư giang giật thần hài lòng g ậ t cụ tổng thể điếm khai trương sau khi tình huống thực sự là rất khác nhau nghỉ ngơi thời gian dài như vậy đều không ít kiếm hơn nữa hậu k ì n h nhi mười phần xem ra có thể yên tâm bắt đầu làm vân sa đảo kiến thiết trở lại phòng làm việc của mình hắn chậm rãi đi bộ đến phía trước cửa sổ đem rèm cửa sổ kéo dài một nửa ôn hòa ánh mặt trời ấm áp xuyên tấu vào chiếu lên trên người n o ã n dung dung khiến cho người không hề hay biết thân ở mùa đông ngoài cửa sổ trên đường phố còn khá là thanh tĩnh dòng người dòng xe cộ không coi là nhiều phòng trừng tình huống như thế có thể lại duy trì thêm mấy ngày là tốt lắm rồi vân xa đảo trên quy hoạch cơ kiến hạng mục cũng không ít đ ạ i có kiến trúc chủ đạo tiểu lâu bến tàu vòng xoay đường cái đối lập điểm nhỏ nhi còn có phát điện cung cấp điện hệ thống cung hệ nước thống các loại bởi vấn đề tiền bạc đã ở trên bản vẽ dừng lại thời gian rất dài như vậy nếu muốn bắt đầu kiến thiết t xem ra hạng mục này tạm thời trước tiên sau này thả một thả hòn đảo phía đông thiên nhiên tiểu bến tàu được thông qua lại tiếp tục khiến xứ như vậy trước hết từ phát điện hệ thống bắt đầu đi chiếu sáng cùng động lực hiển nhiên là trọng yếu nhất hiện tại cái kia mấy cái năng lượng mặt trời xúc điện h ồ n g năng lượng có hạn không cách nào sử dụng tủ lạnh điện lò nướng loại hình háo lượng điện đại thiết bị điện máy bơm nước cung thủy tới càng là không cần phải nhắc tới n à y chúng quy không phải kế hoạch lâu dài trước đây đã từng hiểu rõ quá tương quan tình huống trên mặt biển phong quanh năm đều có hơn nữa phương bắc hải vực ánh mặt trời sung túc hai hạng lẫn nhau để xưởng thương nghiên cứu chế tạo ra phong quang bổ sung phát điện trang bị đem phong có thể cùng năng lượng mặt trời này hai loại tự nhiên nguồn năng lượng chuyển hóa thành điện năng hơn nữa thanh khiết màu xanh lục hoàn bảo vệ lấy mại không hết dùng mãi không cạn đúng chính là cái này giang dật t h ầ n lập tức xoay người ngồi trở lại làm công ghế tượng bắt đầu lên mạng tuần tra tỉ mỉ tư liệu máy vi tính trong tài liệu biểu hiện hiện nay theo quang phục phát điện kỹ thuật sức gió phát điện kỹ thuật ngày càng thành t h ụ c cập thực dụng hóa tiến trình bên trong sản phẩm không ngừng hoàn thiện vì là phong quang bổ sung phát điện hệ thống mở rộng ứng dụng đặt cơ sở vững chắc hệ thống này đã chiếm được rộng khắp ứng dụng đồng thời cũng là loài người tương lai tài nguyên phát triển phương hướng phong quang bổ sung phát điện hệ thống chủ yếu do sức gió máy phát điện năng lượng mặt trời quang phục t i n bản trí có thể không chế khí dùng trung bình các quỹ tổ nhiều chức năng lịch biên khí Các đối i lập với truyền thống viễn trình cao áp tải điện phương tiện mà nói phong quan g bổ sung hệ thống bởi vì không cần trạm biến thế kiến thiết mắc cao thấp ép đường bộ cùng cao thấp ép phối điện hệ thống các loại chờ công trình hiển nhiên càng kinh tế thực dụng hơn nữa vận hành tin cậy giữ gìn đơn giản bởi vì là áp lực thấp cung cấp điện tính an toàn phương diện càng có bị ưu thế cho tới chi phí căn cứ máy phát điện phát ra công suất không giống từ mấy ngàn nguyên loại nhỏ gia dụng hệ thống đến mười mấy vạn mấy trăm ngàn nguyên công cộng hệ thống không giống nhau cụ thể đến vân s a đảo trên tương lai háo điện phương tiện khẳng định không ít thô thô tính toán phòng trừng trí ít cũng phải cần cung cấp bốn năm ngói phát ra công suất liên hắn kế tục tìm đọc tư liệu tìm ba cái ở quốc nội có chút tiếng tâm xưởng bán ra thường ở đối phương chủ hiệt trên nhắn lại cố vấn chờ đợi hồi phục đang đợi hồi phục trong quá trình giam giật thần t r ư ớ c đem phát điện hệ thống sự t ì n h c á t ở một bên kế tục cân nhắc cái khác mặt khác trên đảo kiến trúc chủ đạo tiểu lâu cùng với đồng bộ phương tiện kiến thiết nhân cần tiêu hao lượng lớn kiến trúc vật liệu cùng nhân công phải đợi được bến tàu dựng thành phương có thể tiến hành như vậy trước lúc này đúng là có thể cân nhắc lời đầu tiên hành kiến tạo một tòa trúc lâu bởi vì trên hải đảo bình địa thiếu d ụ n g rất nhiều được nơi đây hình hạn chế có thể lấy làm gương một thoáng phía nam dân tộc thiểu số nhà sản cùng trúc lâu hình thức hai bên kết hợp loại này dân cư kiến trúc thi công đơn giản chi phí rẻ tiền địa điểm liền thiết lập tại hang căn cứ tây nam phía dưới y pha xây lên ba mặt về không khao cây cột chống đỡ cái vị trí kia không bị phía đông quắt đến gió biển ảnh hưởng hơn nữa như vậy hay đi mấy người cũng có nơi ở dù sao cũng hơn ở trong lều đợi muốn thoải mái nhiều t r ú c trong lầu bốn phía thông gió mùa hè mát mẻ mùa đông nhân nhà chính bên trong thiết có lò sưởi cũng rất ấm áp ở t r ú c lâu chu vi loại điểm nhi thanh trúc chuối tây các loại chờ lục thực cùng tự nhiên hài hòa một thể tràn ngập tình thơ ý h o ạ n hơn nữa cùng tương lai kiến trúc chủ đạo tiểu lâu vị trí chẳng chỉ thô ứng tôn nhau lên thành thú ân chủ ý này thực là không tồi hơn nữa trên đảo có vị chuyên nghiệp thợ m ụ c vừa v ẫ n phát huy được tác dụng lấy thạch tỏa nhi vì là kiến trúc tổng công t r ì n h sư đến thời điểm lại tới thì tìm vài tên công nhân đi qua làm giúp đỡ thêm vào chính mình cũng có thể ra trận như vậy tự lực cánh sinh là có thể cho tới cần thiết đại kiện kiến tài ngoại trừ độ lớn trúc tài còn phải làm mấy cây đại nguyên mục làm cây cột cùng với đ ò n rồng trên đảo cây cối cũng không đủ nhỏ bé cũng không có thể chặt cây đều cần ở ngoài mua hơn nữa những này tài liệu chính t r ư ờ n g mực rất lớn chính mình lam tiễn sáu trăm ba mươi phòng chừng không cách nào đảm nhiệm được đúng rồi trước đây vị kia làm trên biển hóa vận trần lão đại hồi lâu đều không có liên hệ đến thời điểm dùng hắn thuyền vận một chuyến như vậy đủ rồi không có chính quy bến tàu cũng không thể gọi là đến lúc đó thuyền hàng tới gần phía đông thiên nhiên tiểu bến tàu quanh thân đem c h ú c tài gỗ tá đến trên mặt biển lại dùng cano hoặc là tiểu thuyền tam bản g thêm dây thừng tha đi qua liền có thể mặt khác căn cứ khoảng thời gian này tiếp xúc cùng hiểu rõ thạch tỏa nhi tiểu t ử kia làm kết cấu cùng thi công nên vấn đề không lớn nhưng phương án thiết kế tốt đẹp quan tỷ lệ phương diện khả năng thì có khiếp khuyết ân khối này nhi vừa vận để hiểu ra mọi từ bù đắp mỹ thuật kiến trúc một mạch kế thừa một trận bách thông cân nhắc đến đó hắn cầm điện thoại di động lên cho t ô hiểu giai phát ra một cái tin ngắn làm cho nàng đến trong phòng làm việc của mình đến một chuyến không lâu lắm tiếng g õ cửa vang lên xin mời tiến vào cửa phòng đ ẩ y ra mặc vào đơn qua kiện màu xanh lam vũ nhung phục t ô hiểu giai đi vào như trước vẫn là cái kia đen tui thuận h o ạ t tề nhị tóc ngắn một con tươi đẹp hồng chuồn chuồn kẹp tóc dừng lại ở phía trên khả năng là bởi vì trời lạnh duyên cớ tinh xảo trên gương mặt trái xoan sắc mặt h ư ờ n hào có vẻ phấn chấn p h ồ thịnh trên tay của nàng còn cầm cái tân khoản màn ảnh lớn điện thoại di động đây là tiết t r ư ớ c mới vừa mua to lớn nhất công dụng chính là mùa đông nằm ở ấm áp trong trăn thông qua vô tuyến lộ do khí tốt nhất vóng nhìn video cái gì s ắ c thực phi thường thích chí bởi đỉnh hương viên chuyện làm ăn hỏa hồng nàng cùng bà nội thân là hợp chiếm ba phần mười cổ phần cổ đông những ngày tháng này tự nhiên cũng theo dư giả đứng dậy không gần như chỉ ở ăn mặc chi phí trên liền ngay cả trước đây chỉ có thể không ước ao hàng hiệu loại nhỏ vỏ sò、so、đánh bóng kỳ đánh bóng kỳ khoan kỳ các loại đều đặt mua một bộ đầy đủ chương hai trăm bảy mươi bảy Kiến tôi r ú hiểu, đến đến, hiểu dai gật t ngủ theo n lời đi tới ngồi xuống giang dật thần dùng chuột mở ra năm ngoái cái kia ra kiến trúc thiết kế phái người lên đảo quay trụ địa hình bức ảnh để t ô hiểu g i a i xem lại kéo dài ngăn kéo từ bên trong lấy ra vài tờ giấy trắng cùng bút đây ặ mặt t trên ở bàn d ù chính o giao lưu. l u luôn, luôn tới nay, tới tôi i dai chỉ là nghe nói vân s a đảo, đảo, Sa đảo sao thật xinh đẹp tôi hiểu rai năm quá bút trên giấy viết là a đã quên nói cho ngươi trước đây ta kiếm những tia vỏ sỏ chính là vân s a đảo trên giang giật thần mỉm cười nói thật sự a cái kia bây giờ còn có sao t ô hiểu ra i sau khi nghe xong càng là hứng thú vì vậy tiếp tục hỏi giang giật thần lúc này mới nhớ tới đến trong cửa hàng trong những người này hiện nay còn chỉ có tình tình đi qua nơi đó liên hắn lật bức ảnh hướng về t ô hiểu ra i tỉ mỉ giới thiệu v â n s a đảo trên các bộ phận tình huống cũng hứa hẹn có cơ hội cũng dẫn nàng đi du lã một phen thập kiếm vỏ s ò nghe được tiểu nha đầu mặt hiện lên vẻ hưng phấn gật liên tục mấy lần đầu biểu thị chính mình thật sự rất muốn đi xem một chút đợi nàng nhìn cái đủ giang giật thần lúc này mới nói ra ngày hôm nay tìm nàng tới được mục đích chủ yếu chính là mình muốn ở trên đảo kiến một tòa hai tầng chúc lâu ở lại diện tích một trăm bốn năm mươi bình m xin nàng đảm nhiệm kiến trúc thiết kế sư tôi hiểu rai ngay vậy trong lòng cả kinh liên tục xua tay chính mình chỉ là họa quá vài tờ họa thao túng quá vỏ sò、so、loại hình làm sao có khả năng làm kiến trúc thiết kế ha ha không cần phải gấp gáp phản đối mà ai cũng là từ không sẽ tới hội ta trước đây không phải cũng chưa từng làm ông chủ sao liền ngay cả ma cây năng đều là với ngươi cùng đại nương học lại có thêm chớ đem phòng ốc thiết kế tưởng tượng đến cao thâm như vậy ngươi nhìn một cái cái này liền rõ ràng giang giật thần cười nói lại cớ l ạ c chuột đánh ra mấy bức có phía nam dân tộc thiểu số khu vực đặc sắc trúc lâu hình ảnh hắn nói cho tô hiểu rai trên đảo trúc lâu cơ bản trên theo loại phong cách này chỉ là làm cho nàng cụ thể hóa biểu hiện đến trên giấy vẽ đơn giản vẽ ngoài phương án đồ lại như phòng vẽ tranh ở ngoài vẽ vật thực như vậy chủ yếu chính là tỷ lệ phối hợp nhìn thoải mái là được sau đó suy nghĩ thêm một chút bên trong mặt bằng gian phòng ngăn hành lang sân phơi bố trí vân còn địa hình đặc thù cùng một ít tương quan số liệu chính mình sẽ làm người trên đảo cung cấp đương nhiên ở vẽ phương an trước đó hay là muốn trước tiên học tập một thoáng internet liên quan với trúc lâu tư liệu bản vẽ rất nhiều trở lại cố gắng nghiên cứu một chút kỳ thực cũng không khó hơn nữa trên đảo thạch tỏa nhi là vị thợ mục trúc lâu cấu tạo thi công các loại vấn đề giao cho hắn xử lý liền có thể tôi hiểu d a i ngay xong nhưng mặt lộ vẻ khó xử c h â n chờ bất quyết không cần lo lắng n à y trúc lâu là chúng ta chính mình dùng yêu cầu cũng không cao nguyên sinh thái loại kia là được không dùng tới khiến cho như dân tục phong cảnh khu hoặc là quán cơm như vậy tinh xảo ngươi nhìn nhân ra phía nam vùng núi thôn dân khẳng định không trải qua đại học ngành kiến trúc không phải cũng tạo đến rất đẹp đẽ sao ngươi dám chắc được sau đó các loại chờ trúc lâu kiến được đại gia vừa nhắc tới đến phòng này là hiểu giai m ộ i từ thiết kế khi đó nhiều có cảm giác thành công a giang giật thần lại là an ủi lại là cổ vũ kỳ thực vẹn vẹn một tòa dân dụng cấp trúc lâu lại không cần trên thị trường làm kiến trúc phương á n tiến hành chiêu trả giá nghiêm khắc như vậy nhóm người mình hoàn toàn hẳn là đảm nhiệm được t ô hiểu g i a khinh cắn ngôi tư sấn một lúc sau đó trên giấy viết chính mình muốn đi về trước nhìn tư liệu rồi hay nói giang giật thần tự nhiên đồng ý sau đó chuyên môn lấy ra hải đảo hình ảnh bên trong liên quan với phía tây bộ phận cũng nói cho nàng xây phòng tử tuyên trì vị trí cũng nói ra bản thân một ít ý nghĩ a cùng với phong ốc các hạng công năng yêu cầu làm cho nàng nhớ kỹ có vấn đề gì bất cứ lúc nào lại đây cùng hắn thương lượng là được rồi mặt khác sau đó hội đem hải đảo hình ảnh phát đến nàng điện tử trong h ộ p thư tôi hiểu ra đi rồi giang giật thần lại cho lai thuận nhi gọi điện thoại đem chính mình dự định lắp đặt phong quang một t h ể máy phát điện cùng kiến tạo trúc lâu hai chuyện này nói rõ đồng thời để hắn nói cho thạch toán nhi Gần nhất lai thuận nhi nghe nói trên đảo muốn bắt đầu làm kiến thiết tự nhiên cao hứng vô cùng biểu thị đại lực chống đỡ sung túc điện lực chính kinh nhà lầu những thành thị này bên trong rất bình thường đồ vật ở trên đảo nhưng thực sự là một loại hy vọng xa vời t r ú c lâu tuy nói khá là nguyên thủy nhưng nhất định phải so với hiện nay sơn động làm đến thoải mái lại nói hiện tại mùa đông cũng còn tốt điểm nhi mùa hạ thời điểm hang động bên trong không thông gió kỳ thực rất m u ợ n chỉ chốc lát sau hắn còn nói thạch tỏa nhi tiểu tử kia chỉ là làm việc nhạc cụ trang trí n g h ề một việc làm phòng ở khẳng định có chút độ khó có câu nói người không áp lực nhẹ nhàng có chút độ khó mới có thể khiến người tiến bộ mà ngươi nói với hắn trong những người này liền chúc hắn đối với phương diện này quen thuộc nhất coi như là không trâu bắt chó đi tày hắn cũng đến lên cho ta giang giật thần dùng giọng ra lệnh nói rằng thành ta lập tức liền thông báo hắn ha ha lần này cuối cùng cũng coi như có hy vọng nhi lai thuận nhi lập tức đồng ý đem c h ú t lâu sự tình sắp xếp đi ra ngoài phòng chừng hiệu dai mội từ cùng thạch tỏa nhi cũng phải vì cái này vùi đầu tự học một trận một chốc còn không tiến vào được thực chất giai đoạn giang giật thần tiếp theo kiểm tra chính mình vừa n ã y nhắn lại website phát hiện cái kia ba nhà phát điện thiết bị bán ra thương bên trong có hai nhà nhân viên quản lý đã có hồi phục hắn dựa theo đối phương yêu cầu mở ra w e b s i t r ê n tức thời cố vấn cửa sổ nhỏ k h u cùng đối phương trực tiếp đối thoại trải qua một p h e n cố vấn hiểu rõ cùng khá là hắn lựa chọn trong đó cái k i a ra tên là thanh thái bài s ư ở n g trực tiếp bán ra thương phát ra công suất tổng cộng năm ngàn g ó i phong quang bổ s ú n g phát điện hệ thống s ư ở n g báo giá là chín mươi ngàn năm trải qua hiệp thương ưu đãi đến tám mươi bảy phẩy không không nguyên cái giá này bao quát nguyên bộ phát điện thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử đúng chỗ cùng với hai năm bảo vệ tu cùng trung thân giá vốn giữ gìn cấp điện tuyến đặt công liêu chi phí khắc kế bởi vì lắp đặt địa điểm rời xa đại lục giao thông bất tiện vì lẽ đó còn muốn cầu do khách hàng tự mình cung cấp mặt nước công cụ giao thông chương hai trăm bảy mươi tám không châu bắt chó đi tày vân xa đảo trên lai thuận nhi tiếp xong giang giật t h ầ n điện thoại trở lại bình đài nơi bên bàn cơm lúc này đại gia mới vừa vừa mới bắt đầu dùng bữa tối tiểu nga uy uy không chịu cô đơn chạy đến hỉ tử bên người đưa cái cổ hướng về hắn ách nhi ách nhi địa kêu to muôn c h u ỗ i trên đời miệng g i a hỏa này dáng vóc càng lúc càng lớn đầu đều sắp có thể đến mặt bàn nhìn tình hình này gần như đến đổi tên nó vì là đại nga h uy h uy ngươi buổi chiều không này nó sao lai thuận nhi ngồi trở lại vị trí của mình hỏi này có thể không này sao bằng không cần phải theo ta tạo phản không thể này ngốc đầu nga gần nhất khẩu vị lại dài ra k h ì tử đáp lại nói đồng thời sẽ ra một khối trứng gà b á n h rán hướng về mấy mét ở ngoài ném một cái h uy h uy vui mừng gọi lay động vẫy một cái chạy tới ngươi thật là đủ lãng phí nắm cái này này nga lai thuận nhi bất mãn nói nguyên liệu nấu ăn hiếm thấy k h á c nói then chốt là dầu tiên thực phẩm đối với da cầm khỏe mạnh cũng không tốt tinh c ơ mà ai quá năm còn không đến ăn bữa ngon thì tử d ừ n g dưng như không địa giải thích đồng thời cầm trong tay trứng gà bánh rán còn lại bộ phận nhét vào trong miệng miệng lớn ai n g h i ề n ngẫm muốn nói vẫn là chúng ta người này thức ăn tốt năm hết tết đến rồi ta ở trong thôn đầu sao ăn sao không đúng vị nhi chỉ chốc lát sau hắn lại lớn phát cảm khái hừng không sai nhi ta cha làm thịt kho tẩu cũng không trước kia ăn ngon kỳ thực dùng thổ thịt h o hoàn thành chính là đồ gia vị t r ê n l ệ n h thạch tỏa nhi cắp lên một đùa dây mướt vừa ăn một bên phụ họa nói hai người bọn họ về lần này quê nhà cũng coi như là đường làm quan rộng mở ở cha mẹ hàng xóm cùng bằng hữu thân thích trong mắt trở thành có thể người bao nhiêu ra một phen tiếng tăm bất quá tốt nhất sau đó có thể cùng tình ca nhi như thế cầm lái đại ô tô trở lại vậy thì càng yêu hai người các ngươi ra hỏa miệng cũng thật là càng ngày càng điêu các ngươi không thích ta đến ăn cái này thay đổi khẩu vị nhi lai thuận nhi nói thân chức đua cắp lên bị lạnh nhạt ở một bên lạp s ừ n mảnh đại đêm ba mươi cùng ngày hỷ tử mang theo hàng tiết làm làm đại biểu đi gia đình hắn tiến hành rồi phỏng vấn cũng giải thích hắn không thể quay về nguyên nhân cùng t v tin tức bên trong những k i a đêm chủ tịch đêm ba mươi nhưng phấn khởi chiến đấu ở một đường công tác cương vị trên tiên tiến công cấp tác giả một cái dạng bình thường mà vĩ đại còn đem dùng điện thoại di động đập bức ảnh cho nhà người xem trên mặt bàn này b à n lạp s ư ở n g chính là lao nương để hỷ tử cho sao trở về lạp s ư ở n g mảnh vào miệng lôi vào quen thuộc vị cùng mùi thơm đúng là lao nương tự mình làm một chút cũng không thay đổi tuy nói không sánh được trên đảo đồ ăn cao cấp nhưng cũng có có một f a n đặc biệt khó với nói nên lời tư vị nhi ai đúng rồi vừa nãy ai gọi điện thoại tới a một lát sau thì tử lúc này mới hỏi lai thuận nhi giải thích là thần tử ca đánh tới hai việc đầu một cái là chuẩn bị lắp đặt phong quang bổ sung phát điện trang bị cái kia quá tốt rồi có điện chúng ta là có thể khiến tủ lạnh máy giặt quần áo cái gì tv cũng có thể nhìn đ ạ i đúng rồi mua máy bơm nước không đến thời điểm đem hồ lô hoa thủy đánh lên đến trực tiếp nắm dao bị cái ống hướng về địa bên trong rồi bất việc n h lớn thì tử biết được cái này tin vui sau khi nhất thời hồi hộp có sung túc điện lực cung cấp chỗ tốt này có thể quá hơn nhiều t ủ lạnh tồn chữ đồ ăn thuận tiện tự không cần nhiều lời mùa hè ướp lạnh cái bia cái gì đó mới gọi một cái sảng khoái còn có này máy giặt quần áo công dụng thì càng lớn phải biết từ năm trước lên đảo tới nay công tác sau khi hết thẻ y vật ga trải giường vỏ chăn vân vân đều đến mức hoàn toàn kháo nhân công xóa tẩy đối với đại lao gia tới nói thực sự là kiện đáng ghét khổ sai sự đã sớm nóng nhìn có thể có đài máy giặt quần áo khai trương dù cho là nguyên thủy nhất loại ý nghĩa nghĩa cũng không thua kém một chút nào tây tạng nông nô thu được giải phóng lò nướng cũng có thể xứ chúng ta có tốt trứng đến thời điểm đem ra làm bánh gạ tổ ăn ân đúng rồi lần trước thần tử ca đáp ứng mua cho ta một bộ nhiều chức năng nghề một cỗ máy có cái k i a đồ vật làm điểm nhi vật liền nhanh nhẹn hơn nhiều thạch tỏa nhi cũng là khá là mừng rỡ hiện tại làm nghề một việc ngoại trừ xuyên cái con mắt còn có thể sử dụng súng lục xuyên nối liền năng lượng mặt trời xúc điện cái dương được thông qua một thoáng cái khắc cứ bảo t ặ khổng các loại chờ công tử cũng phải tay dự công tốn thời gian mất công sức hai người các ngươi liền nhớ kỹ hết ăn lại nằm đi bất quá ngươi khoan hay nói ta tính toán này nghề một cỗ máy khẳng định cho mua vừa nãy chuyện thứ hai chính là cùng cái này tương quan thần tử ca dự định ở phía tây pha trên xây dựng một toà trúc lâu lai thuận nhi nói t i ế p minh hoa quá tuyệt t hỷ tử sau khi nghe xong càng hưng phấn muốn nói tới sơn động cũng thực sự là trụ được rồi trúc lâu được nhẹ nhàng khoan khoái thông khí lại rộng rãi thành đến thời điểm mua s á o nghề một cỗ máy cần cái gì linh kiện ta đều có thể cho làm được cái gọi là người gặp việc vui khẩu vị sảng khoái vì la kỳ chúc mừng thạch tỏa nhi lại cầm lấy một cả t r ư ơ n g hành thái trứng gà bánh g i á n hướng về trong miệng bắt chuyện đương nhiên được thần tử ca cho ngươi đảm nhiệm kiến lâu tổng công chính sư toàn quyền giao cho người phụ trách lai thuận nhi lập tức ban bố nhận lệnh cái gì thạch tỏa nhi lấy làm kinh hãi thiếu một chút bị trứng gà bình đế gố ngụm nước sau hắn mau mau giải thích chính mình chỉ là gia cụ cùng trang trí ngày một nắp phòng ở loại kia việc có thể chưa từng có chẳng qua lai thuận nhi lắc đầu một cái nói đây là thần tử ca mệnh lệnh lại đem bên trong chi tiết nhỏ trình bày một lần nay có cái gì khó ngược lại đều là khiến gậy trúc đầu gỗ ta tốt người h nhắc h ỏ bé, lên tới đón trên n tới k ô phải. n g láo bùn hành a, lại buồn hành không phải nắp hồng phải A, ạ g cho đại nhà ngói. Thì không hiểu nhà không nói rằng. Thì tử t rằng như đáp cái chuồng bọ như vậy dễ dàng a ta trước đây cùng cha ra ngoài làm việc nhi thấy hơn người ra làm chúc lâu các ngươi người ngoài nghề nhìn là đơn giản kỳ thực trong này chuyện phiền thoái nhi khá thạch tỏa nhi n h ư mày ở lại diện tích một trăm bốn năm mươi m v phòng ở không coi là nhỏ cái này cái gì tổng công chính sư nghe êm hai có thể không dễ làm lai thuận nhi đem giang giật thần nguyên văn nhắc lại không c h â u bắt chó đi cày cũng được với không hiểu đi học mới có thể tiến bộ ha ha tổ quốc cùng nhân dân thử thách ngươi thời điểm đến con vịt cũng tốt nga cũng tốt tiểu tử ngươi liền lên đi biết lắm khổ nhiều ai bảo ngươi lượng cơm ăn lớn như vậy thì tử vô vô thạch toả nhi vai ở một bên hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác bị lai thuận nhi mạnh mẽ t r ừ n g một chút thạch toả nhi c a o mày cân nhắc một trận xác thực muốn nói trên đảo trong ba người này cũng chỉ có chính mình chọn cái này đầu càng đáng tin một ít nếu là thần tử ca mệnh lệnh vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhắm mắt thử một chút nhưng từ t h u tục nói ở mặt trước nếu như vạn nhất ở kiến tạo trong quá trình xảy ra vấn đề gì hoặc là t ổ n thất cũng không nên trách hắn lai thuận nhi thấy hắn đồng ý rất là vui vẻ lại cổ vũ an ủi một phen nói chỉ để ý can đ ả m lên cho dù có cái gì sai lầm chính mình cũng sẽ giúp đỡ chia sẻ tin tưởng thần tử ca chỗ ấy cũng không sẽ q u á tính toán mặt khác chỗ không h i ể u liền lên vong tra tư liệu học tập lý luận liên hệ thực tế mà chính mình trước đó vài ngày thác hậu cần bộ trầm chủ quản mua cái mời tấp cứng nhắc máy vi tính xem cái mưu đồ gì so với điện thoại di động thuận tiện nhiều lắm có thể cho mượn hắn sử dụng nếu như lại không làm rõ được sẽ đưa hắn lên mở, tìm kiến trúc thiết kế cố vấn đi cổ kiến một công cùng giả cổ gia cụ nghề mục nhất định phải hiểu được truyền thống kiến trúc tri thức mái cong đấu cùng các loại phức tạp tinh xảo chuẩn mao kết cấu phương pháp luyện chế v v chú ý chân tài thật học tinh tinh xảo làm sản phẩm tuổi thọ trường không dã man sử dụng từ tổ g i a ra, ra chuyển tới chắt chai không vấn đề chút nào nhưng bây giờ loại này việc rất ít làm cái này đại thể là sư phụ già đã sắp t u y ế tích t những năm trước đây truyền thông trên đã từng báo đạo kinh thành chính thức muốn đối với tử cấm thành tiến hành đại tu kết quả phát hiện phương diện này nhân tài ký khuyết đến nỗi không thể không ở toàn quốc trong phạm vi tiến hành chiêu hiền nạc sĩ cuối cùng phi đi rất lớn công phu mới đông tây nam bắc miễn cưỡng tập hợp lên một con đội ngũ bên trong còn có vài tên đội viên đều là thuộc về cụ ông cấp bậc thứ yếu là chế tác truyền thống không thức thực mục gia cụ ngày m ộ c cũng coi như có chút chân thực công phu nhưng ở hiện đại quy mô lớn nhịp điệu gia cụ sinh sản dây chuyển sản xuất mà trùng tích vào cũng nhanh thành vật hy hãn cho tới nhịp điệu gia cụ dây chuyển sản xuất trên ngày m ộ c yêu cầu liền quá thấp linh kiện độ chính xác đại thể quyết định bởi với cơ khí thiết bị tốt xấu lại chính là trang trí ngày một trên căn bản chính là dựa vào ấm ươm khí đinh h ư ơ n g ăn cơm cả ngày cầm trong tay khí đinh h ư ơ n g cái gì trực đinh cưới ngựa đinh một trận nhi bang bang bang đem ta tốt một lòng cốt thạch cao bản g đại tâm bản g thạch cao tuyến vân vân đinh đến chỉ định vị trí xong việc thuận tiện cấp tốc trang trí mà có thể đỉnh cái mấy năm cho dù không sai khiến cho quá răn chắc phản vì là không đẹp muốn nói tối kỳ hoa liền muốn toán triển hội nghề một đó mới là nghề một bên trong siêu cấp người nhanh nhẹn xã hội hiện đại thương mại cạnh tranh kịch liệt triển hội nhiều hơn nữa chu kỳ sắp xếp vấn đề tổ ủy hội để cho xưởng bán ra thương tiến và hội trưởng bố trí dựng sân khấu thời gian trên căn bản đều rất ngắn bình thường chỉ có hai ba ngày Có lữ tố bản hợp lại bản g thành hình bản đại tâm bản ở xạ thủ tốc độ môn điện tứ đinh thương cây búa bắt trệ dưới không mất một lúc liền đã biến thành triệt bản sân khấu đứng sừng sững đứng dậy ở ánh đèn chiếu sáng sản phẩm tuyên truyền tấm bản quảng cáo vân vân tôn lên lên dưới một bộ ngăn nắp xinh đẹp sân khấu liền dường như biến ma thuật giống như mà hiện lên ở trước mặt người đời trận thế này mặc dù l ô ban tổ sư tái thế e sợ cũng đến cảm thấy không bằng cảm khái trường giang sóng sau đ ẹ sóng trước b ấ t quá ngăn nắp quy ngăn nắp khuyết điểm cũng rất rõ ràng sợ khái sợ chạm sợ kéo sợ duệ sợ đạp sợ đạp bởi vì liên tiếp vị trí chỉ là dựa vào mấy cây tiểu tiểu khí đinh nhánh gỗ cái gì kết cấu trên hư cực kỳ công nhân viên sử dụng thời điểm đều đến cẩn thận từng ly từng tí một chờ đến triển hội vừa kết thúc nay trông đẹp đẽ đổ vật lập tức biến thành một đống rác rưởi chờ đợi thanh lý chúng nó cũng là hết thể nghề một sản phẩm bên trong ngắn nhất l i ề u mạng mà chính đáp lại câu k i a lừa cái gì chứng mặt ngoài quan g t h ủ ngữ lai thuận nhi cùng hỉ tử nghe đến đó không không cảm thấy mở mang nhiều hiểu biết sau đó lại hỏi thạch tỏa nhi t o à n cái nào loại ta trước kia theo cha làm kiểu c ũ g i ả n giáo gia cụ sau đó vào thành đi tới trang trí đội xem như là khác biệt đều chiêm đi thạch tỏa nhi thở một hơi nói rằng ngày hôm nay là hắn nói chuyện nhiều nhất một lần còn cảm giác đ ỉ n h không quen vậy ngươi làm c h ú t lâu thời điểm đầu óc có thể đừng không xoay chuyển được đến còn chiếu trang trí nghề một đường lối cầm khí đinh thương một đường bang bang bang bang cái k i a kiến được rồi ta cũng không dám trụ thì t ử trịnh trọng nhắc nhở lo lắng hắn quen thuộc thành tự nhiên cho dù ta muốn như vậy làm n à y gậy chúc mặt ngoài lại vừa cứng lại h o ạ t cũng đinh không được ra thạch tỏa nhi lắc đầu giải thích thạch tỏa nhi cũng sẽ không làm đ ầ u hủ nát công trình ngươi cũng đừng ngủ bận tâm đúng rồi ngươi cũng đừng nhàn rỗi chúc lâu kiến thiết trong lúc cắt cử ngươi đảm nhiệm tổng công trình sư trợ lý đàng hoàng địa cho thạch tỏa nhi làm trợ thủ phục tùng quản lý cho ngươi làm gì cũng không thể hằm hồ lai thuận nhi đem trong tay đ o n lược dưới làm ra tân nhân sự nhận lệnh cái gì để hắn quản ta à? hỷ tử biết vậy nên không tam l ò n g này nơi đó có cái sau vượt cái trước đạo lý người có tài làm đầu cho người đi đầu làm ngươi làm được không l i ê n như thế định đi ngày hôm nay ngươi soạn lai thuận nhi lấy ra lãnh đạo phái đoàn nhi khỏi bày giải địa làm ra quyết định sau đó đứng dậy đi đến sân đ ậ u thạch toả nhi nhìn hỷ tử có chút không biết làm sao hai ta cùng lời soạn hỷ tử tức giận nhi đ ị a nói rằng lai thuận nhi cùng hỷ tử trở về để vân xa đảo trên công tác cùng sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình thường tết xuân vừa mới qua đi khí trời vẫn như cũ lạnh giá ban đêm độ ấm thấp nhất đạt đến dưới hai ba độ địa bên trong các loại thu hoạch ở nông mô bao trùm cùng đặc chế dinh dưỡng thủy song trọng ảnh hưởng tuy rằng nhưng duy trì xanh mượn trạng thái nhưng sinh trưởng trở nên vô cùng c h ậ m chậm hầu như đình trệ bất quá bởi trồng diện tích mở rộng cùng với tương đương số lượng chữ hàng chống đỡ đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa nguyên liệu cung cấp đúng là chưa từng xuất hiện vấn đề hòn đảo phía tây bãi bù nuôi trồng trì tuy nói đồng dạng bởi vì đặc chế dinh dưỡng thủy duyên cớ các loại cá tôm sò hến kháng hàn năng lực rõ r năm trước lấy bảo hiểm qua mùa đông biện pháp chính là ở ao phía trên dựng một cái do một cái giá lưới sắt cùng màng m ỏ n g tạo thành g i ạ n dị lều cao hơn chỉ duyên hơn ba mươi cm bốn phía phong thực bộ này biện pháp xưng là đông lều tuy rằng đơn giản thế nhưng có thể làm cho ao bên trong nước ấm so với bên ngoài bình quân có thể cao năm sáu c m ưu độ có cái này giữ ấm biện pháp bên trong tôm thạch ban ngư những này sẽ không ngủ đông hải sản thì sẽ không bị đông cứng chết cho tới những k i a con trai cá muối hải sâm các loại chờ s o hến cùng động vật như thể thì lại rất sớm liền chui tiến vào nê để ngủ ngon ngoài ra còn có những k i a da cầm gà chống gà mái cũng tốt tiểu nga uy h uy cũng được bởi đều khoác một thân thâm hậu giữ ấm lông chìm chỉ là điểm ấy nhi nhiệt độ tự nhiên là điều chắc chắn mỗi ngày như thường lệ sống phong túng trước sau như một duy nhất chịu ảnh hưởng chính là gà mái môn sản trứng lượng rõ ràng giảm xuống khoảng t r ứ n g đ a n chỉ mỗi tuần bình quân chỉ có hai ba cái trứng gà vào s ổ cũng khó trách gà mái đẻ trứng cần tiêu hao lượng lớn thể lực cùng nhiệt lượng bởi điện lực điều kiện khiếp huyết chuồng gà bên trong thượng vô pháp làm được hạc ôn tự nhiên khiến gà mái môn sinh sản tính tích cực rất là hạ thấp bất quá đại lanh thiên cái này việc cũng xác thực không dễ làm coi như là đông hết đi xem ra chỉ có thể chờ đợi khí trời trở nên ấm áp sau mới có thể khôi phục bình thường cũng may bởi bên ngoài hoàn cảnh lạnh giá gần đây gà mái môn đều ngoan ngoan đem trứng dưới ở chuồng gà hai tầng dương gỗ bên trong tránh khỏi di lạc bên ngoài phiền phức Trưng 280, lắp đặt phát thống. quang điện bổ sung phát điện lắp hệ bổ vài ngày sau cái kia ra thanh thái bài phát điện thiết bị chế tạo thương điện thoại tới thông báo lần trước đặt hàng bộ kia năm ngói phong quang bổ sung phát điện hệ thống đã đến hóa chuẩn bị lên đảo tiến hành lắp đặt điều trình thử giang giật thần cùng s ư ở n g thương nghị tốt chi tiết nhỏ sau khi mau mau cho lai thuận nhi gọi điện thoại để hắn sắp xếp tương quan công việc sau đó lại bàn giao hậu cần bộ trầm chủ quản lập tức đi chuyến trong thành thiết bị điện thương trường mua máy giặt quần áo tủ lạnh lò siêu sóng mịt v ọ a vỡ ổ v ầ n điện lò nướng điện trào cùng nồi cơm điện các một bộ đưa đến bến tàu để trên đảo người từng trải tiếp thu nếu muốn lắp đặt công suất lớn phát điện thiết bị như vậy đảo dân môn sinh hoạt trạng thái nên cải biến đem những n à y hiện đại gia dụng thiết bị điện đều bị trên đến thời điểm đồng thời vận hành thử một chút bộ này phát điện hệ thống ổn định tính làm sao lại quá hai ngày chính c ả n cái trước ánh mặt trời chiếu khắp tháng ngày vì là thi công cùng điều chỉnh thử sáng tạo rất điều kiện tốt dựa theo giáp phương yêu cầu sưởng sáng sớm liền phái tay lái thiết bị kéo đến long loan thôn kim sương câu lạc bộ bên tàu không lâu lắm lai thuận nhi lái xe cano trước tới tiếp ứng đem phát điện thiết bị nguyên bộ linh bộ kiện bản trên sau bong tàu lại cùng ba tên lắp đặt nhân viên theo thuyền đi cano trở về vân s a đảo thì tử cùng thạch tỏa nhi cũng quá đến giúp đỡ cùng nơi đem các loại linh bộ kiện cùng với công cụ vận đến hang ở ngoài bình đài cùng bắc phong chỗ cao nhất Cầm đầu n hai â n viên tiên dùng tiến hành phen rồi kỹ thuật trước tiên dùng máy móc tiến hành rồi một móc máy đ ị hình, tốc độ g ó đó thăm đặt trí, bắt đầu tiến hành thi định hành rõ, xác c đầu vị n lắp sau ô giờ Vì không h có t ờ gian, g n mấy ư i ngoại này ăn trừ chiều ơ m buổi trưa n g ỉ n g ơ một minh rộn. thực lúc núi chứng c ở ở ngoài, vẫn ở đỉnh núi bận rộn. Sự thực chứng minh bọn họ Sự nhiều chung bắc sơn phong chỗ cao nhất đứng sừng sững lên một tòa cao hơn hai mét màu trắng máy thông gió tạo hình tao nhã ba mảnh phong diệp khai bắt đầu theo gió xoay tròn phát sinh trôi chảy dễ nghe h o h o thanh ở nó phía dưới một dây lớn mới tinh sáng loáng lượng năng lượng mặt trời quang phục lắp ráp trình bốn mươi năm độ r á p tà hướng về chống đỡ hướng về phía mặt nam sắp hàng trình tề hai thứ đ ồ này vì là trên đảo tăng thêm một hạng tân tiêu trí vật đồng thời cũng mang đến một tia hiện đại khí tức công nhân viên thử một chút lắp đặt vững chắc trình độ sau đó đem cắp điện xuyên quản mai đ ị a trải một đường dẫn tới không xa phía dưới hang ở ngoài bình đài nơi bởi hang động bên trong không gian có h ạ n kinh song phương sau khi thương nghị loại nhỏ đội bay phòng điều khiển liền thiết lập tại ngoài động nhưng sau đó cần ở đây dựng lều tránh mưa tiến hành phòng hộ phòng điều khiển do không chế khí bình ác quy nịch b i ế n khí ổn ép khí các loại chở mấy cái bộ phận tạo thành trong đó từ bình ác quy bên trong trực tiếp dẫn ra chính là bốn mươi tám phục dòng điện một chiều bình ác quy liên tiếp nịch biến khí sau thì bị chuyển đổi thành hai trăm hai mươi phục điện xoay chiều chọn bộ hệ thống phát điện hình thức rất linh hoạt căn cứ sức gió cùng thái dương phóng xạ biến hóa tình huống có thể chia làm ba loại hình thức tự do lựa chọn sức gió máy phát điện tổ đơn độc hướng về phụ tải cung cấp điện quang phục phát điện hệ thống đơn độc hướng về phụ tải cung cấp điện sức gió máy phát điện tổ cùng quang phục phát điện hệ thống liên hợp hướng về phụ tải cung cấp điện đến tận đây nguyên bộ phong quang bổ sung phát điện hệ thống lắp đặt xong xuôi sau đó điều chỉnh thử công t ắ c cũng phi thường thuận lợi quang phục phát điện hệ thống cùng sức gió phát điện hệ thống đều một lần vận hành thành công lai thuận nhi dùng lò siêu sóng mịt dọa vỡ ổ vẩn cùng một chiếc đèn chân không đồng thời tiến hành kiểm tra lò siêu sóng mịt dọa vỡ ổ vẩn công t ắ c bình thường đèn chân không độ sáng kéo dài bất biến chưa từng xuất hiện lúc sáng lúc tối tình huống nói do điện áp vẫn tương đối ổn định song phương kiểm c â giao tiếp hải thẻm ngoại trừ kể trên thiết bị còn có một đại bàn đồ dự bị cắp điện cung giáp phương lưu dụng lai thuận nhi tỉ mỉ chục hạng trang nghiệm qua đi ở nghiệm thu giao tiếp đan trên ký xuống tên của mình nhân viên kỹ thuật rồi hướng người sử dụng ba người tiến hành rồi kỹ thuật huấn luyện cũng luôn mãi cường điệu thiết bị hợp lý sử dụng cùng bảo dưỡng tầm quan trọng toàn bộ hoàn thành công tác lúc này đã đem gần năm giờ chiều t r u n g lai thuận nhi bắt chuyện hỉ tử cùng thạch toà nhi cùng nơi giúp đỡ thu thập công cụ đưa s ư ở n g phương nhân viên xuống núi hắn còn muốn lái xe cano đem người đổi về long loa thôn l a n tiễn sáu trăm ba mươi mang theo thật dài màu trắng vĩ lưu hướng về phương bắc ngoài khơi đi vội vã hỉ tử thấy người đi rồi kém nén không được nữa vui sướng trong lòng cao giọng gào gào gào thét đứng dậy thạch t o a nhi thì lại ở một bên cười khúc khích trên đảo rốt cục có điện cũng là mang ý nghĩa từ xã hội nguyên thủy tiến vào xã hội hiện đại này nhưng là một cái ghê gớm vượt thời đại vượt qua đi chúng ta mở tủ lạnh giặt quần áo thường đi thì tử hướng về thạch t o a nhi vung một t h o á n g tay trước tiên chạy lên núi tẩy cái xiêm ý cũng vui v ẻ thành như vậy còn mà thạch t o a nhi lầm bầm một câu theo ở phía sau nếu như không biết nhìn thấy bộ này vô cùng phấn khởi rắn dấp nhất định sẽ lấy đó làm mừng tử lãnh đạo là cái rất chịu khó c ự kỳ yêu quý việc nhà lao động người lý trở lại hang ngoài trụ sở bình đ i thì tử mở cửa một con chui vào thần tử ca đặt hàng gia dụng thiết bị điện ngày hôm qua liền để trầm chủ quản đưa tới bị sắp đặt ở trong nham động món ăn khu phụ cận thì tử trước tiên dùng nối mạch điện bản đem tủ lạnh nối liền tủ lạnh máy hơi ép phát sinh nhẹ nhàng tiếng ông ông hắn lại đem mấy bản buổi chưa ăn còn lại món ăn cùng nước chát ngư lần lượt bỏ vào có vật này không cần tiếp tục phải vắt góc tìm ngự kê cân nhắc làm sao chứa đựng đồ ăn mùa hè muốn uống cái lương đĩa cũng không cần chạy đi hồ hoang âm tiếp theo hắn cùng thạch tỏa nhi cùng nơi. đem một đài màu trắng máy giặt quần áo mang ra ngoài động bởi trên đảo không có hệ thống cung cấp nước uống cung hệ nước thống toàn tự động máy giặt quần áo công năng không phát huy ra được vì lẽ đó lựa chọn một đài kiểu cũ bán tự động s o n g vải máy giặt quần áo để nhân công tiếp nước tiếp tốt dây điện thoát nước quản thạch tỏa nhi dựa theo yêu cầu đến hồng thủy vại nơi nói ra hai thùng nước đổ vào máy giặt quần áo gột r ử a vải bên trong vừa nghiêng đầu chỉ thấy hỉ tử lại từ trong nham động đi ra trên tay bế một đống lớn y vật ngươi tích góp nhiều như vậy a ta nói bên giường trên sao láo có một cỗ siêu ý vị đây huyên áo ta hai ngày nay buổi tối nằm mơ đều mơ thấy ở trong thôn chữ phân bón ao bên cạnh làm việc nhi thạch toả nhi kinh ngạc hỏi đi ngươi cái kẻ t h ă m ăn sao không mơ thấy ở gặm trứng gà hành thái bánh rán đây mũi đều sắp đổi tới trong thôn đại đen lại nói này đại lãnh tiên ai không có chuyện gì yêu thích giặt quần áo thường ngọn nhi này tích góp không phải vừa vặn dùng để thí cơ khí ư k h ì tử không phản đối đ ị a nói rằng tiến đến máy giặt quần áo phụ cận quan sát một chút ca dung lượng cũng mặc kệ cái gì nội ý áo khoác tất tối toàn bộ địa toàn bộ nhét tiến vào rót hai cái môi giặt quần áo phấn hắn ngồi thẳng lên cánh tay rỗi thẳng ấn xuống khởi động nữ thần thái chi trang trọng phảng phất cái kia không phải dùng để khởi động máy giặt quần áo ngược lại như đại lãnh đạo ấn xuống hỏa tiễn phóng ra khai quan hoặc là đập lớn thoát lưu khai quan cái gì máy giặt quần áo nhất thời ầm ầm địa chuyển động đứng dậy thanh â m này nghe vào lỗ thai của hắn bên trong như tiên nhạc ha ha lúc này có thể vươn mình đến giải phóng đi thì t ử nhìn xoay tròn quần áo cùng dòng nước hưng phấn đến trực xoa tay lên đảo hơn nửa năm này đến tẩy quần áo dơ thực sự là tẩy được rồi đặc biệt là ở mùa đông làm công việc này cha cha nụi vị đó nhi thì càng khỏi nói chương hai trăm tám mươi mốt điện lực thay đổi sinh hoạt khỉ tử cùng thạch tỏa nhi ghé vào máy giặt quần áo trước mặt quan sát vận hành không nghĩ tới này giặt quần áo cũng thành một cái cực kỳ chuyện vui sướng ta cũng cầm thạch tỏa nhi liếc nhìn một trận cũng vào động ôm ra một đống y vật một mình giải phóng tự nhiên không bằng mọi người cùng nhau giải phóng đừng nóng vội chờ sau đó một toa mỗi người x ê m ý cũng phải tách ra tẩy khỉ tử vẫn rất chú ý bàn giao thạch tỏa nhi đem y vật trước tiên gác qua một bên trên đài đá gột rửa xong xuôi lại đem y vật sách đi ra phong tới s u y làm trong thùng thay thế nhân công ninh thủy trình tự lệnh hỉ tử lại là một phen thổn thức liên thanh cảm thán hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ phát triển máy giặt quần áo cái này ở trong thành r a ra phân phối rất bình thường thiết bị điện lúc này ở hoàn cảnh này dưới nhưng trở thành ý nghĩa phi phảm đầy đủ vật quý giá kỳ thực cũng khó trách như vậy bởi vì thường ngày bọn họ đều là bưng trậu rửa mặt đến hồ lô h a hạ du ngồi s ổ m ở đại đá cổ trên cho quần áo xoa xà phòng lại là xoa lại là nắm bổng gỗ gõ cái t i ê phó tình cảnh nếu như nhân vật đội thành cô nương trẻ tuổi đúng là đĩ nguyên sinh thái khẳng định rất được nhiếp ảnh ra môn lưu ái thoát nước trước đó hắn lại dùng sẻn trên mặt đất đào một cái rất cạn danh thoát nước từ mặt bên dẫn tới pha dưới lại ấn xuống thoát nước cái nút chỉ thấy mang theo b ọ t biển thủy từ cái ống cuối cùng dâng trào mà ra thuận câu mà xuống t r u n g quanh l o ạ n lưu thì tử liếc nhìn nhìn cảm thấy không thích hợp này trong nước mang theo giặt quần áo phấn cũng có thể toán thành là một loại công nghiệp nước thải một ngày hai ngày cũng không bị gì thắng ngày dài ra có thể sẽ đối với pha dưới thảm thực vật tạo thành nhất định thương tổn chậm một chút điểm nhi cần phải ở phía dưới đào cái hố to chuyên môn bài phóng chính vào lúc này á c h nhi á c h nhi một thân đại bạch lông chim vi huy lung lay lúc lắc địa đi tới một đường hết nhìn đông tới nhìn tây trên bình đài nhiều hơn rất nhiều thường ngày chưa từng thấy đồ vật khiến cho nó cảm thấy rất mới mẻ một cái ồ ồ mạo thủy cái ống hấp dẫn nó chú ý liền buôn t í n lên đem cái cổ hạ thấp dối thẳng quất sắc nếu máu tập hợp đi tới muốn nếm thử là cái gì mùi vị đi đi một bên nhi đi bọn ta giặt quần áo t h ư ờ n g ngươi còn muốn tẩy tẩy ruột vị sao thế thì tử thấy thế thực sự là chỉ ngốc đầu nga vội vã dùng khăn mặt quăng mấy lần đem tiểu nga nổ ra uy uy kêu to hai tiếng không tình nguyện chạy đến cửa động bên cạnh t r ồ n g kia đầu gỗ trong phòng một con chui vào sau đó quay đầu ngoài dưới chỉ lộ cái mếu m á u ở bên ngoài một phòng ở là thạch tỏa nhi chuyên môn cho nó kiến tạo nhà trọ vốn là chút thời gian trước còn để nó chờ ở hang động bên trong nhưng đáng tiếc nga loại không giống n ê u cầu huấn luyện định điểm thuận tiện cũng không có dễ dàng như vậy trong động thông gió so sánh khó khăn những ngày tháng này dài ra tổng thể không phải chuyện này nhi cũng may ra hỏa này sinh trưởng cấp tốc phiêu phì thể tráng lông chim phẳng t â m hậu điểm ấy nhi lạnh giá đối với nó tới nói thuộc về việc nhỏ như con thỏ một luồng gió lạnh thổi k h ì tử thấp lộc cẳng tay trên một trận lạnh lẽo nay mua đông giặt quần áo cảm giác còn chưa phải như vậy sàng khoái mặc dù dùng tới hiện đại cơ khí đúng rồi thạch toả nhi đem hang động bên trong hai đài sửa ấm khí đều mở ra có thể sức lực xứ sứ. chúng ta người này hiện tại lượng điện còn đủ còn không dùng t r a máy đo điện hắn quay đầu hướng về thạch toả nhi hô tốt nhất thạch toả nhi vui cười hớn hở địa đáp ứng một tiếng vào động đem hai đài hồng ngoại tuyến đăng sửa ấm khí phân đừng mở ra vật này mỗi đài ngạch định công suất đều là tám trăm ngói có thể háo không nhỏ bình thường k h á o nguyên lai năng lượng mặt trời xúc điện hỏng chỉ có thể mỗi ngày mở mấy tiếng hiện tại cũng có thể mở rộng dùng mở ra s ử a ấ m khí hắn nắm n ồ i sắt đánh m é t chuẩn bị ra đến gas táo trên luộc cơm đột nhiên nhớ tới hiện tại có n ồ i cơm điện có thể khiến cho món đồ kêu luộc cơm có thể thuận tiện cấp tốc cực kỳ liên hội vá đổi lúc này lai thuận nhi cũng đưa xong người trở về trước tiên đi coi đội bay phòng điều khiển lại gặp được vài món thiết bị điện chính đang sử dụng bên trong vận hành bình thường muốn nói tới năm ngàn ngói phát điện hệ thống thật sự không là nắp nhiều như vậy kiện thiết bị điện đồng thời công tác nhưng thành thạo điều luyện liền lấy điện thoại di động ra cho thần tử ca gọi điện thoại, nói rõ kia hắn động thần tình huống. Như bên hướng cho thể vậy tử ra rõ ca có về xưởng thương thanh toán hợp đồng dư khoản. sau đó thu hồi điện thoại di động lại từ nhà kho tìm đến một tấm đại thiên bố đem khống chế thiết bị cùng bình ác quy tre lên dự phòng mưa tuyết ngày mai sẽ đ ắ p cái đóng k í n lều để phòng điều khiển danh xứng với thực nếu như giả bộ cái điện máy nước nóng có thể tẩy cái tắm vòi sen liền tốt hơn rồi thạch tỏa nhi nhìn nổi cơm điện lỗ thông hơi bốc lên hơi nước đến lúng vọng sở lại tân ý nghĩ hiện nay mùa đông ở trên đảo tắm nước nóng hầu như là hy vọng xa vời chỉ có thể thiêu ấm nước nóng ngã cũng bùn bên trong sau đó ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất được thông qua sát lau người rất không tiện tắm vòi sen không tính cái gì nếu có thể làm tắm rửa lễ đường tán tỉnh táo cái gì đó mới gọi sàng khoái thì tử lượng xong quần áo trở lại trong động thuận miệng nói bổ sung ha ha hai người các ngươi cũng vẫn định hội hưởng thụ có muốn hay không lại làm cái xoa bóp lướt sóng bể còn có s o a nạo phòng lai thuận nhi thu hồi điện thoại di động nghe vậy cười nói cái kêu hóa ra tốt lại phối cái thợ đấm bóp cho xoa bóp đi đứng thì càng thoải mái thì tử cũng không phải khắc khí Đi, người cho o i c ủ c a cấp làng l du tới điện máy nước nóng thêm tắm vòi sen trang bị vấn đề lớn nhất chính là tiếp nước mặc dù lại phối cái máy bơm nước hang khoảng cách hồ lô hoa cũng quá xa không thể trực tiếp đem thủy đánh lên đến đòn đánh thùng nước vẫn là cách không được Còn tích có độc cách cái cũng phòng nữa, trong nham động diện tích có hạn, muốn đơn không ra tắm ra phải đi cái khác cái khác lần trước cùng thần tử ca thương lượng qua nhân xây dựng trúc lâu vị trí cách hồ lô hoa khá gần đến lúc đó đúng là có thể nghĩ biện pháp làm một bộ hệ thống cung cấp nước uống cung cấp hệ thống để trúc lâu bên trong cư dân không bước chân ra khỏi cửa là có thể hưởng dụng đến tinh khiết ngọt ngào nước suối nếu như thành công tấm vòi sen cố gắng cũng có thể t h u ậ n lý thành trương đạt được giải quyết lại hướng về xa một chút như nghĩ trên đảo sau đó còn muốn lắp đặt chiếu sáng đèn đường tới hệ thống vân vân từng bước từng bước đến đây đi điều kiện tổng hội cải thiện lai thuận nhi thầm nghĩ nói buổi tối hôm đó hai bộ viễn hồng ngoại tuyến sửa ấ m khí bắt đầu chân chính phát huy vi lực làm cho cả trong nham động bộ ấm áp như ngày xuân đèn chiếu sáng cũng bỏ thêm một chiếc hoàn cảnh minh lượng như ban ngày điện lực cải biến mọi người sinh hoạt lời này một chút không giả mọi người hứng thú rất cao hy v ọ n đùa dỡn không ngừng bên hai sau khi được hỉ tử đề nghị lại bắt đầu chơi ba người văn hóa mặt trượt đương nhiên bởi vì thần tử ca không ở n à y điểm tốt tự nhiên không dùng tới dễ d ậ n như vậy liền đổi thành một phen nam nguyên có người nói có một loại lý luận nói nếu như ma hữu vòng tròn là cố định vừa không có người bên ngoài ăn hoa hồng như vậy một lúc sau đại gia thang thua kỳ thực đều không khác mấy đồ chính là cái việc vui mà thôi chương hai trăm tám mươi hai điền viên hương tình tinh phẩm thịt gà khảo xuyến đề ra tháng riêng mười lăm tiết nguyên tiêu qua đi các đạo nhân mã rồn rập phản thành phố lớn ngõ nhỏ lại bắt đầu khôi phục ngày xưa náo nhật cùng bùng đổ lân giang thị nhân hành chính cấp bậc cao kinh tế phát đạt vị trí địa lý được trời cao chiếu cố thuộc về điện hình nhân khẩu tỉnh chạy vào thành thị năm gần đây thường trú nhân khẩu thêm vào lưu động nhân khẩu tổng số đã đột phá ngàn vạn hưởng thụ phát triển kinh tế thành quả đồng thời thành thị gánh nặng cũng là càng ngày càng nặng không nói những cái khác trên đường cái kẹt xe hiện tượng hầu như trở thành chuyện thường như cơm nữa t h ị chính cơ sở kiến thiết tổng thể cũng theo không kịp nhân khẩu xe cộ tăng trưởng tốc độ đương nhiên cái này cũng là toàn quốc hết thệ phát đạt thành thị cộng đồng đối mặt nan đề một trong cùng nay ngược lại bởi khu vực trong lúc đó phát triển không thăng bằng nhân khẩu lưu động gia tăng rất nhiều nội địa khiếm phát đạt khu vực tiểu thành thị nhưng trở thành nhân khẩu tỉnh chạy ra người bị hại bởi vậy tạo thành kinh tế tiêu điều chăm nghề h é o tản hơn nữa nhân khẩu giảm thiểu càng làm cho người đầu tư cũng không muốn quan lâm hình thành ác tính tuần hoàn theo thời gian trôi đi tình huống như thế càng nghiêm trọng khiến cho mặt trên vỏ đầu không lướt đỉnh hương viên tổng thể điếm bên này lại từ từ khôi phục tiết trước độ h o n đỉnh cao thì đoạn ghế trên xuất lên tới sắp tới bảy phần m ư ơ i mỗi khi gặp vào lúc này cửa tiệm chiếc xe cộ ra vào do người rộn ràng một phái bận rộn cảnh tượng phong khách bắt chết trước q u ầ y cầm trong tay thực đơn chờ đợi tiền trả đội ngũ cũng càng ngày càng dài cũng may các vị ra ngoài nghỉ phép công nhân đã toàn bộ trở về công tác cương vị lấy ứng đối lưu lượng khách mang đến áp lực ngoại trừ thường quy thực phẩm ở ngoài điện viên hương tình tinh phẩm mà cây năng siêu di cũng dần dần bị càng nhiều các thực khách tán thành lượng tiêu thụ bắt đầu có tăng cao từ tiết trước đan nhập bốn năm trăm xuyến tăng cường đến sáu bảy trăm xuyến tuy rằng phạm vi cũng không hề lớn nhưng thế duy trì hài lòng hơn nữa từ về mặt tổng thể quan sát đỉnh hương viên cố khách quần thể bên trong kinh tế tương đối giàu có cái kia một số người kỳ thực tuyệt đối số lượng còn chưa phải thiếu mà những người này đối với đồ ăn khẩu vị khá là soi mói đối với giá cả nhưng cũng không vô cùng m ẫ n cảm bởi vậy cũng là thuận lý thành trương địa trở thành đ i ể n viên hương tình tinh phẩm siêu di chủ lực tiêu phí đối tượng Vừa t r ư a mười một giờ rưỡi đỉnh hương viên tổng thể điếm theo thường lệ nên đón sảng khoái thiên cái thứ nhất đỉnh cao kỳ trải qua hai tháng vận ranh những khách cũ đã sớm quen thuộc nơi này các hạng quy củ vừa vào cửa liền đi tới phòng khách phía tây quầy hàng thủ đan xếp hàng điền hoa câu tiền trả linh hào bài cuối cùng đi thao làm lĩnh món ăn khẩu chờ đợi một bộ e m ô ướt xe nhẹ chạy đường quen giữa lúc đội ngũ bên trong những khách cũ chính đang thương nghị tư sấn ngày hôm nay chút gì món ăn phẩm thời điểm đ ỗ n g nhiên từ phía trước chuyển đến một cấu nào ngạt thịt nướng khí tức đó là tiêu hương cùng vị ngọn hôn hợp thể như từng cái từng cái vô hình sợi tơ nhắm người trong lỗ mũi xuyên thương quá đây là cái gì một vị mặt chữ quốc người trung niên không do nói hỏi hẳn là thịt nướng đình hương viên lại ra tân hóa bên cạnh một vị tiểu tử đình chỉ thưởng thức trong tay quả táo điện thoại di động đánh cột khít đắp lại mọi người dồn dập hướng về mùi thơm khởi nguồn phương hướng tìm kiếm chỉ thấy thao làm một góc một tên bạch t i bạch mũ người giúp việc đang từ điện lò nướng bên trong lấy ra vài con khảo xuyến dáng dấp đồ vật các ở b à n ăn trên mùi thơm càng nồng nặc theo lĩnh món ăn khẩu bay ra hoàn toàn ngăn chặn đại gia bình thường quen thuộc ma cây năng m ù i nhi lúc này m là bản điếm mới nhất đẩy ra điền viên hương tình tinh phẩm khảo xuyến xuya di bên trong cái thứ nhất món ăn phẩm hoa thức t i ê u đốt thịt gà xuyến chọn dùng nguyên liệu là từ nhỏ sinh sống ở không ô nhiễm khu rừng trong hoàn cảnh tán dưỡng gà tre ngôi nấm n vương thức chọn dùng tự mình kiếm ăn cùng lương thực bổ sung kết hợp lại hoàn toàn không sử dụng bất kỳ hợp thành tự liêu cùng kích thích tố sau quẩy phương tường trên mặt có cụ thể giới thiệu giá tiền là mười nguyên một chuỗi số lượng có hạn thụ s o n g tức rừng cần khách hàng tự giữ hồng nhạt thực đơn điền liền có thể người phục vụ giới thiệu xong sau rời đi đội ngũ bên trong đám người bắt đầu bắt đầu nghị luận khẳng định tiện nghi không được ga phía trước cái kia rau d ừ a xuyến còn muốn năm khối đây ta đi qua thu thu nhìn thấy một cây s â m tử trên liền năm tiểu khối thịt gà còn có chút nhi thanh tiêu hoàng tiêu cùng cà rốt ặc một nhánh sâu đỉnh hơn phân nửa con gà giá tiền lại là người có tiền hưởng thụ chúng ta có thể ăn không nổi đừng nói như thế quý chính là tiện nghi cũng không dám ăn à chưa chừng khi nào cầm lưu cảm lại bắt đầu làm ở mỹ cầm lưu cảm cái kia đều là năm ngoái sự t ì n h lão hoàng lịch còn lấy ra xả cái cái gì nếu không ngơi cả đời đừng ăn kề v ị đ ụ đúng đỉnh hương viên bán đồ vật xưa nay cũng không từng ra vấn đề a năm ngoái vệ sinh đại kiểm tra trên đường như vậy cái ít tiệm cơm tử đều cho phạt liền đỉnh hương viên không có chuyện gì không nói những cái khác liền mùi này nhi thật là đủ t h è m người những khách cũ đối với cái này tân món ăn phẩm thái độ khen chê bất nhất nhưng càng nhiều chính là do dự không quyết định bất quá đỉnh hương viên đã khai trương thời gian dài như vậy ở đây cũng đều không phải tân khách hàng trong cửa hàng các loại thực phẩm trình độ đến tột cùng làm sao tự nhiên trong lòng đều có số lượng vàng không cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện h i ế m liên lục tục có người cách đội đến phía trước thao làm đến xem chỉ thấy ở mâm bên trong chứa đựng thảo xuyến béo ngậy mặt ngoài khô vàng thịt gà khối cùng bích lục thanh tiêu khối hoàng tiêu khối c à rốt mảnh hôn đ ắ p cùng nhau màu sắc tươi đẹp cấp độ phong phú thị giác hiệu quả vô cùng đẹp đẽ đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là cái kia mùi thơm mê người lực xuyên thấu cực cường ở thị giác cùng h i ế u g i á c song trọng kích thích giới làm người trong miệng nước bọt ra tốc phân bố hầu như không cách nào khống chế tân đẩy ra gà nướng sâu thịt cùng phía trước điền viên hương tình mà năng rau dưa không giống, càng trực quan sức mê hoặc hiển nhiên cũng càng cường khuyết điểm cũng rất rõ ràng một cái từ khái quát l ự a thiếu giới cao xem qua người trở về đội ngũ dồn dập từ trên giá gỡ xuống hồng nhạt thực đơn bắt đầu đánh câu đ i ệ n mới nguyên giá cả tuy rằng quý nhưng chút ít nếm thử tiên ngã cũng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu vừa nãy vị kia trung niên nam tử m ặ t chữ quốc cùng chơi quả táo điện thoại di động người trẻ tuổi từ người n g đều ở tờ khai trên điền b à xuyến bọn họ phó song khoản nắm hảo bài đi lĩnh món ăn khẩu chờ đợi không lâu lắm lại bưng khay đi tới món ăn khu tìm vị trí tự mình ngồi xuống mặt chữ quốc người trung niên trước tiên trí ma cay năng với không để ý Cầm lấy trong h h ị t gà k lòng hắn âm thầm khen ngợi lại tiếp theo cắn khối tiếp theo thịt gà đầu tiên tiếp xúc được một tầng mỏng manh đêm i tương phối hợp xốp giòn ngon miệng tầng ngoài đem nội bộ nước quả khóa lại hàm răng cắn xuống ngon nước quả ở xì nổ tung m i ệ nguyên đầy thấy sinh Lại tinh nhai, nghiền ấm, chỉ cảm thấy kinh hương. chỉ ướp tế ấm, cảm môi ầ n n hậu. u g liệu quả nhiên là thượng đẳng tán dưỡng gà tre hơn nữa đặc biệt phối món ăn phối liệu cộng đồng tạo nên như vậy tình mỹ tuyệt l u ô n khảo xuyến đỉnh hương viên như trước da tay bất p h ả m a mặt chữ quốc người trung niên rất nhanh đem chi thứ nhất khảo xuyến ăn sạch lại cầm lấy đệ nhị xuyến tổng cộng ba chi khảo xuyến kỳ thực cũng không bao nhiêu đồ vật mấy phút liền bị tiêu diệt sạch sành xanh sau đó chính là tràn đầy dư vị vô cùng chưa hết thòm thèm cảm giác có lòng muốn lại mua chút nhưng giá cả kia thực sự là quên đi món đồ này có thể không khỏe với đem ra đỡ thèm được cách đó không xa truyền đến một tiếng ủng hộ hắn dương mắt nhìn lên hóa ra là vừa n ã y cùng nơi xếp hàng vị kia chơi quả táo điện thoại di động tiểu tử lúc này cũng ở ăn khảo xuyến hương vị trí đến nói khén hay tiểu tử tính cách rõ ràng khá là linh hoạt thấy chung quanh khách hàng hướng về hắn quăng tới quan tâm ánh mắt liền cũng không k h á c h khí hướng về lân cận cùng tốt môn giới thiệu khảo xuyến đặc sắc chỗ liền ở nếm món ăn giả kéo dưới cái khác khách hàng cũng bắt đầu nói theo đi đến quầy hàng nơi thủ đàn câu trên hai ba xuyến thử xem sau khi nếm thử sản phẩm mới khảo xuyến chắc việt phẩm chất cấp tốc chinh phục mọi người khẩu vị trong lúc nhất thời khen thanh bên thai không dứt liên lại ảnh hưởng đến càng nhiều thực khách trước n g à y theo đại nhân xếp hàng những người bạn nhỏ ở mùi thơm mê hoặc dưới cũng không nhịn được làm ầm ĩ để ba mẹ hùng hồn rút tiền thậm chí còn có vì này tát rội lăn lộn lấy đó uy hiếp dưới con mắt mọi người ra trường không chịu được mất mặt cứ việc đau lòng hầu bao nhưng cũng chỉ được ngoan ngoan đi vào khuôn phép giới hạn ở giá cả đ ắ đỏ người tiêu thụ đại thể mua bất quá hai ba xuyến nhiều nhất cũng là năm sáu xuyến dáng vẻ nhưng dù vậy hết hạn một giờ chưa chung thao làm chuẩn bị một trăm năm mươi chi tinh phẩm gà nướng sâu thịt vẫn là tiêu thụ hết sạch chương hai trăm tám mươi ba gà tre trứng thương mại công dụng đỉnh hương viên tổng thể điếm tân đẩy ra đ i ể n viên hương tỉnh tinh phẩm xuya di chi hoa thức thịt gà khảo xuyến tổng cộng chuẩn bị một trăm năm mươi chi trưa hôm đó tức bị tiêu thụ hết sạch công nhân viên vội vã ở quầy hàng nơi treo ra thụ khánh nhãn hiệu phòng ngừa có người kế tục điển tờ khai còn không thì về phía trước tới hỏi tuân khách hàng tiến hành giải thích tin tức cấp tốc chuyển tới giang giật thần trong h a i khiến cho hắn nhất thời khá là giật mình lần này đẩy ra sản phẩm mới khảo xuyến thử nghiệm nhân đơn giá mười nguyên cũng không tiện nghi trước đó phòng trừng có thể sẽ như lần trước điển viên hương tình tinh phẩm x i a ê di rau dưa xuyến mới bước lên tràng tình hình sắp xỉ vì lẽ đó chuẩn bị mặt hàng cũng không nhiều nhưng không nghĩ tới lại cơm chưa đỉnh cao còn không quá liền bị bán sạch n à y vẫn đúng là nằm ngoài sự d ự liệu của hắn giữa hai người tại sao lại có như thế đại sai biệt kỳ thực tỉ mỉ n g ấ m lại đáp án tựa hồ cũng cũng không khó tìm tinh phẩm rau dưa xuyến thuộc về xuyến năng đồ ăn ở chưa bắt được khách hàng trong tay trước đó bản thân mùi thơm cũng không vô cùng đột xuất mà ma cây năng nổi đun nước mùi càng là bao phủ thao tác cùng với quầy hàng phụ cận địa giới vì lẽ đó tinh phẩm rau dưa xuyến mở rộng chỉ có thể dựa vào khách hàng khẩu khẩu tương truyền so sánh với đó gà nướng sâu thịt thì lại khác phổ thông khảo chế thực phẩm hương vị nhi cũng đã rất đậm thú chi là chất lượng tốt vân xa đảo thổ sản gà tre hơn nữa đặc trùng đồ gia vị phụ tá cái kiêng à o ngạt mùi thơm lực trùng kích độ tự nhiên là tương đương mãnh liệt còn nữa từ người bình thường tiêu phí quen thuộc trên xem đốt hai ba chi sâu thịt nếm thử tiên hẳn là rất bình thường nhưng rau dưa không trải qua ăn mặc dù nếm món ăn làm sao cũng đến làm cái mười xuyến tạm xuyến chi phí trái lại cao hơn bằng không sẽ có vẻ quá mức keo k i ệ t như vậy đến xem đỉnh hương viên khảo xuyến thị trường tiền cảnh rất tốt đáng giá trên điểm nhi tâm tư phát triển một thoáng bất quá vật này nguyên liệu sản lượng rất bị hạn chế vẫn xa đảo cho tới kim cũng chính là chừng năm mươi chỉ gà trống hai đời cây nhãi con vẫn không c ó sinh ra đến bởi vậy mở rộng cung cấp hiển nhiên là không thể đẩy ra khảo xuyến trước đó chính là bởi vì cân nhắc đến nguyên liệu cung cấp vấn đề vì lẽ đó nghe ngô đại nương ý kiến vứt bỏ chỉ một sâu thịt ban đầu ý nghĩ mà làm thành hoa thức khảo xuyến lấy thịt gà khối làm vật liệu chính cây ớt hồng cà rốt các loại c h ở thức ăn chay làm phối liệu khoảng cách phối hợp cứ như vậy không chỉ có tiết kiệm thịt gà hơn nữa thị giác hiệu quả cũng phi thường xuất sắc tức cái gọi là vẽ ngoài dai đương nhiên nếu định vị tinh phẩm đẳng cấp phối liệu cũng toàn bộ chọn dùng vân s a đ ả o nguyên sản hóa hiện nay xem tới vẫn là làm như tân khoản bảng hiệu món ăn không đúng giờ số lượng cung cấp vì là nghi làm như vậy chỗ tốt là dễ dàng cho duy trì sự cao cấp tinh phẩm hình tượng mặt khác toàn toàn tháng này trên đảo gà trống gà mái m ô n số t u ổ i cũng không nhỏ hẳn là đến dục linh kỳ chẳng bao lâu nữa khí trời cũng sắp tấm áp lại là dễ dàng nhất động dục mùa xuân cố gắng có thể giao phối ra một nhóm thụ tinh trứng đến thời điểm đến nhắc nhở lai thuận nhi bọn họ mật thiết chú ý đừng tìm phổ thông chứng làm l a n l ộ t sau đó chính là gà mái ớp ra con gà con ngãi con bộ tộc phát triển lớn mạnh ngay trong tầm tay liền như vậy kê sinh t r ứ n g t r ứ n g sinh kê tuần hoàn đền đáp lại cố gắng tương lai trên đảo đầy khắp núi đồi đều là những n g à trường cánh gia hỏa nghĩ tới đây g i a g i ậ t thần không khỏi thấy một người ý nghĩ của mình có chút như đi qua một số văn nghệ tác phẩm bên trong trào phúng ở nông thôn thổ ô n g chủ nhìn thấy mấy cái trứng gà liền có thể liên tưởng đến tương lai cơm ngon áo đẹp giường cột chặt r h ỗ ở thực tế sinh sản trong quá trình cây quần sinh sôi là phải bị khắp mọi mặt nhân tố hạn chế số lượng quá to lớn rất khả năng đối với trên đảo sinh thái cân bằng tạo thành phá hoại không nói những cái khác đầy đất cây phần cũng sẽ nghiêm trọng ô nhiễm môi trường tự nhiên cho nên đối với bộ tộc tổng sản lượng phải khống chế ở một hợp lý trong phạm vi nên tiến vào nhà bếp là nhân loại làm công hiến một con cũng đoá không xong hai ngày trước còn từ vân s a đảo trở tới đây mấy hòm trứng gà vật này sau này cung cấp lượng có thể so với thịt gà lớn hơn nhiều lắm lúc đó ngô đại nương cùng ninh liên quy thấy một cái phán định là sân nuôi gà tự liêu kê giới trứng gà tre trứng quyết không biết cái này sao đại dám vóc mãi đến tận giang giật thân mở ra một cái đổ vào trong chén lúc này mới làm bọn họ chịu phục vì để cho đại gia trải nghiệm một thoáng vân s a đảo trứng gà nguyên ý vị buổi t r ư a cố ý sau đó để nhà bếp làm một phần nhi không có thêm hành thái than trứng gà lúc đó mấy vị nhân viên quản lý hưởng q u a sau khi rất là thuyết phục đều nói đây là mình đ ờ i này ăn qua trứng hương vị nhi tinh khiết nhất dày đặc nhất trứng gà bất quá khi giang giật thần để bọn họ tiếp thu ý kiến của chúng tham thảo loại này gà che trứng thương mại công dụng thì đang ngồi mấy vị nhưng xảy ra tranh chấp tình tình cùng tô hiểu ra i cho rằng dùng để chế bánh gà tổ kem ly thích hợp nhất đặc biệt là những k i a tuổi trẻ người yêu ngồi đối diện nhau đưa tình nhận t ì n h lại đốt một phần nhi đẹp đẽ điểm tâm ngọt cái k i a tình cảnh khẳng định là lại lãng mạn lại ấm áp mặt khác những người bạn nhỏ cũng sẽ rất yêu thích lô đại nương cho là nên làm thành trứng luộc trong nước trà phương pháp đơn giản lại ăn ngon được chúng rộng rãi liền hướng về này p h ẩ m c h ấ t ở đ ỉ n h hương viên phòng khách bán năm khối một cái khẳng định không thành vấn đề ninh liên quy thì lại biểu thị làm thành cơm giang trứng lợi nhuận cao hơn thêm vào cơm k ẻ hành thái chân giò hương khói đậu phụ cùng nơi sao khẳng định đại được h o a n g n ê n một phần nhi có thể định giá hai mươi khối lưu mẫn tu ý nghĩ tương đối đặc biệt nói cả chua trứng gà đánh l ô diện mùi vị nhất định rất tốt thêm vào như thế một hạng đ ỉ n h hương viên đồ ăn giống liền phong phú hơn liền các nói mỗi người có lý khiến cho giang giật thần đau đầu kỳ thực cũng khó trách ai bảo trứng gà ứng dụng diện quá rộng được xưng đồ ăn bên trong bách đắt đây muốn đem làm món cấm đều tốt, nói trở lên phương án khiến người Nhưng cũng không có thể toàn trên, như vậy cần phải đem đỉnh hương viên làm thành món thập cấm không khó có có phải trở rất thể thể thập thể. lấy cho hay vậy bỏ. dựa theo giang giật thần ý nghĩ đỉnh hương viên là lấy ma cây năng chế tạo b i ể n chữ vàng tương lai cũng nhất định phải lấy ma cây năng làm chủ đây là đặc sắc cũng là nguyên tắc sẽ không thay đổi còn những thứ đồ khác chỉ có thể là làm như làm nền tồn tại trò gian không thích hợp quá nhiều càng không thể u y ê n tân đ o ạ t chủ mọi người tranh luận một phen ai cũng chưa hề nói phù hay chuyện này cũng chỉ tốt tạm thời các l ạ i giang giật thần để đại gia trở lại lại suy nghĩ thật kỹ từ vật liệu tiêu hao đến p h a n h chế công nghệ mọi phương diện đều muốn cân nhắc chú đáo sau đó mặt khác tìm thời gian lại mở thương lượng nghị cuối cùng tổng kết ra tính giới so với cao nhất thành thục phương án hắn đang suy nghĩ sự tình văn phòng ngoài cửa phòng truyền đến nhẹ nhàng đánh thanh xin mời t i ế n b ả o giang giật thần đáp lại nói đồng thời hai tay quanh t u i trỏ c h ố n g đỡ đang ngồi ghế tựa tay về trên môn bị lợi ra mặc vào đơn qua kiện màu vàng nhạt hậu áo lông tô hiểu ra i đi vào trên tay còn cầm một loa dây trắng nàng mang tới môn xoay người đi thẳng tới trước bàn làm việc hướng về giang giật thần đặc cụ đem trang giấy trong tay để lên bàn ác chúc lâu phương án đi ra đến đến dưới trướng lại nói giang giật thần chỉ chỉ cái ghế đối diện để tô hiểu giai ngồi xuống đồng thời đưa tay đem cái k i a loa trang giấy bắt được trước mặt mình đầy hứng thú địa quan sát đứng dậy mặt trên là dùng màu đen trung tính bút hòa đồ tương tự với vẽ vật thực phong cách bút pháp tự nhiên trôi chạy đường viền biểu đạt rõ ràng xem ra tiểu nha đầu thật là có mấy phần mỹ thuật bản lĩnh chương hai trăm tám mươi bốn c ú c lâu thiết kế phương án ra lò giang giật thần đầy hứng thú địa xem xét tô hiểu giai mới nhất ra lò thiết kế tác phẩm chỉ thấy đ ồ bên trong trúc lâu lâm thủy mà đứng dựa vào núi mà trúc chia làm trên dưới hai tầng là loại kia truyền thống bán làm lan thức kiến trúc cũng xưng nhà sản đặc điểm là thượng tầng chính ốc xê ở thực địa trên phong nhỏ trừ một bên tựa ở thực địa cùng chính thất liên kết còn lại ba một bên đều hệt không phía dưới dựa vào cây cột chống đỡ trình thể kiến trúc trình nam bắc hướng về phân bố nóc nhà là hình chữ nhân mặt trên bao trùm c ỏ tranh ngoài chiều hướng ra ngoài có nhiều lâu khúc lang phía nam sân phơi liên tiếp trên xuống thang lầu ngoại trừ lương trụ ở ngoài vách tường khúc lang vòng bảo hộ cầu thang tay v i ệ n đều dùng gậy trúc vật liệu đồ trên c ô ý họa ra trúc tiết đặc thù có thể là cân nhắc đến nhân thủ cùng công nghệ vấn đề trúc lâu tạo hình cổ đ i ể n ngắn gọn không có càng nhiều hoa thức nhưng chính vì như thế hơn nữa gậy trúc thiên nhiên chất liệu hạ tầng trụ thể phụ cận trồng thanh trúc cùng chuối tây trình thể kiến trúc cùng thế núi phối hợp nhìn qua liền thành một khối có vẻ phi thường phối hợp hoa đến không tệ lắm ta đã sớm nói này không cái gì khó hiểu ra i mọi từ thông minh như vậy chỉ cần hơi hơi dùng điểm nhi tâm nhất định có thể ung dùng quyết định giam giật thần mỉm cười khích lệ nói t ô hiểu ra ngay xong sắc mấy ặ t h ơ ngày h trước đây trên đảo thạch tỏa nhi cùng hì tử đang chọn chỉ nơi dùng điện thoại di động quay chụp một chút bổ sung địa hình bức ảnh lại dùng thức ư dây lượng độ dốc khoảng cách các loại chờ tham số cùng phát đến nàng hòm thư bên trong Nàng căn cứ mọi ạ n g l ư t r người chủ yếu ở hai tầng hoạt động cùng ở lại hai tầng cơ bản trên chia làm trung ương nhà chính cùng hai bên phòng nhỏ nhà chính tương đương với nhà trọ phòng phóng khách là tiếp khách cùng tập thể hoạt động dùng cơm địa phương nam bác phòng nhỏ bị cách thành mấy gian phòng nhỏ phân biệt dùng làm phòng ngủ chữ tăng thất nhà bếp cùng với tắm v ò i sen thất cùng phòng vệ sinh phía trước đúng là rất bình thường chính là mặt sau ba hạng thực hiện đứng dậy có chút khó khăn then chốt là trên dưới vấn đề nước cái này còn phải cùng thạch tỏa nhi bọn họ cùng nơi suy nghĩ thật kỹ một chút còn có chủ vệ vị trí tựa hồ phóng tới một tầng đi càng hợp lý như vậy trên lầu ở lại hoàn cảnh khá là vệ sinh cùng khâu giáo hơn nữa có thể đẳng ra nhiều chỗ thiết lập hai gian phòng nhỏ hắn đem ý kiến của mình báo cho tô hiểu rai người sau suy nghĩ một chút gật gù biểu thị tán thành tôi hiểu giai tọa đang làm việc chắc đối diện cầm lấy một cây bút hệ so sánh hoa mang viết hướng về giang giật thần giải thích cặn kẽ nàng thiết kế dòng suy nghĩ cùng với một ít chi tiết nhỏ hai người đối với mặt bằng phương án đồ tiến hành rồi đầy đủ giao lưu đem một vài không thỏa đáng địa phương làm sửa chữa tôi hiểu giai cố ý nói rõ chúc lâu chỉnh thể phương án khá là đơn giản tận lực không thiết chí một ít thuần trang sức tính đồ vật duy nhất ngoại lệ là nàng tham khảo phía nam miêu ra nhà sản dự định ở nhà chính ở ngoài huyền không hành lang lan căn nơi lắp đặt một đoạn đặc biệt é hình khúc lan dựa vào ghế tượng dân gian có một tiếng khen gọi là mỹ nhân dựa vào điều này là bởi vì miêu ra các cô nương thường ở đây theo h a t ê ơ hướng ra phía ngoài biểu diễn phong thái mà được gọi tên cảm giác trên phi thường có tình thú đương nhiên dựa vào ghế tựa chủ yếu hay là dùng làm cư dân m ệ nhọc n h qua đi nhàn nhã c h ư ớ c mắt hóng mát ngắm cảnh nước uống tán gâu v v chính là loại này thiết kế phải tốn nhiều không ít người công vì lẽ đó muốn xem giang giật thần ý tứ đĩnh được như thế có tình đ i ề u đồ vật đương nhiên muốn bảo lưu khó khăn nhi liền hao chút nhi đi, đáng giá giang giật thần sảng khoái đánh nhịp định án hắn trước đây từng ở phản ánh phía nam dân tộc thiểu số sinh hoạt đề tài truyền hình kịch bên trong gặp qua không ít tình cảnh thế này t r ú c trên lầu trang phục đến thật xinh đẹp thân mang trang phục cô nương trẻ tuổi ngồi ở trước lan dựa vào trên g h ế biểu diễn luyện chuyển vóc người làm điệu làm bộ bãi phao tia giả vờ giả vị điệu t h e o cái hoa làm điểm nhi châm tuyến hoạt cái gì mà dưới lầu chuối tây thụ bên đứng một vị mao đầu tiểu tử một mặt cười khúc khích làm đưa tình nhận tình hình sau đó cầm lấy xanh hoặc là cây sáo thổi trên một đoạn nhi xong lại lượng mở cổ họng nói hết nội tâm liền lầu trên lầu dưới ngươi tới ta đi đại ca em gái điệu một trận nhi hát đối càng sướng càng nóng hổi ánh mắt nhi cũng với đến chiếu đi mặt mày đưa tỉnh không dùng đến một trận hai người liền thề non h ẹ n biển biển cạn đá mòn hiệu s u ấ t phi thường cao cái kia tình hình xác thực lãng mạn vô cùng sinh sống ở xi、si、măng cốt thép bận rộn bên trong thế giới cư dân thành phố có thể không hưởng thụ được so sánh cùng nhau trong thành thanh niên nam nữ ước hội hoạt động t h như cuốn phố lớn cuốn thương trường xem chiếu bóng phao quán cà phê loại hình liền có vẻ tục khí hơn nhiều tôi hiểu ra nghe vậy thật cao hứng vội vã lại trên giấy họa ra khúc lan dựa vào ghế tựa hình thức tòa diện dùng gậy trúc sắp xếp bính hợp lan căn cũng dùng gậy trúc khảo loan chế tác giang giật thần lại gọi điện thoại đem tình tình kêu đến cùng nơi tham mưu một chút tinh tinh nhìn thấy dựa vào núi lâm thủy trúc lâu thiết kế con mắt t r ợ t to rất là hưng phấn liên tục c ồn ào đến thời điểm mình nhất định muốn qua đi ở mấy ngày quang nhớ kỹ hưởng thụ có thể không được kiến thiết thời điểm cũng đến làm điểm việc hoàn công mới có ở lại tư cách giang giật thần chế nhạo nói t ố t không thành vấn đề nắp trúc lâu là muốn khảm hồ lô hoa bên cạnh gậy trúc đi công việc này ta có khả năng có đem bứa là được tình tình không chút do dự mà đồng ý vừa vặn muốn lên đảo đi nhìn một cái tiểu nga uy uy đây chính là không biết tên tiểu tử kia còn có nhận biết hay không được bản thân người n h a đầu này nếu như dám động chỗ ấy g ậ y c h ú c ta phạt ngươi một năm không cho lên đảo giang giật thần sợ hết hồn vội vã cảnh cáo nói hồ lô hoa nhưng là vân xa đảo trên hạt nhân quan cảnh cũng không thể để tiểu n h a đầu dính vào tôi hiểu ra ở một bên hé miệng cười không ngừng cái gì mà ta còn tưởng rằng muốn ngay tại chỗ lấy tài liệu đây không cho khảm l i ề n thôi chứ ồ này trên hành lang còn thiết kế dựa vào ghế tựa a, định thú vị tính tính mân mê miệng nhỏ bất mãn mà đáp lại sau đó lại nhìn thấy phương án đồ trên khúc lang dựa vào ghế tựa không khỏi đại cảm thấy hứng thú đổi tới trói trang ngày mùa hè n a m g á i đệm d ự a c á t ở trên hành lang trúc dựa vào trên ghế thân thể bắn nằm hóng gió một chút nhìn h ả i cảnh thực sự là phi thường thích chí khiến cho người ngóng trông giang giật thần rồi hướng nàng giới thiệu khúc lang dựa vào ghế tựa lai lịch điện cố làm cho nàng dài một chút nhi chi thức hoa、wow, thật là lãng mạn a tính t í n h nghe xong càng là yêu thích kịch truyền hình bên trong tình cảnh thế này không ít nàng đương nhiên sẽ không xa lạ ba người cùng nơi lại thương nghị một phen đối với một ít chi tiết nhỏ tiến hành tham thảo phương án cơ bản trên định ra tới giang giật thần để tô hiểu giai họa ra một tâm chính thức b ả n vẽ quay đầu lại nhi để hậu cần bộ trầm chủ quản đến bến tàu trên thủ hóa thời điểm giao cho người trên đảo cho tới mặt sau này kiến trúc kết cấu thiết kế thi công phương án vật liệu danh sách v v vậy thì đều thuộc về thạch tổng công trình sư công tác phạm vi chương hai trăm tám mươi lăm khẩu phúc đa thiên tầng bính tân phối ngạch tranh cướp tú thủy hạng số chín viện dựa vào tiết nguyên tiêu qua đi rất nhiều vụ công nhân viên phản thành cơ hội quản lý trương phượng lan lập tức tiến hành công nhân tuyển m ộ công tác cung đình hương viên bên kia như thế công nhân lương tổng đãi ngộ so với thị trường đồng hành nghiệp bình quân trình độ cao hơn hai phần m ộ ư ơ i khoảng t r ư ờ n g trái phải điều kiện như thế này rất dễ dàng liền hấp dẫn nhiều người tới cửa phỏng vấn trương phượng lan từ đó chọn lựa ra hai nam một nữ ba tên tân công nhân tức khác trên cương trước tiên làm làm trợ thủ công tác cứ như vậy khẩu phúc đa hạng mục khối này nhi liền tổng cộng nắm giữ một ư ơ i tên công nhân trong sân hai gian tân tăng hoạt động phòng từ lâu kiến được nấu nướng thiết bị mua đầy đủ hết mà sản phẩm mới phối liệu cập khẩu vị cũng với tết xuân trước cũng đã định hình c bán bán tin sự tức h u ẩ bị, chuyên chờ g i n thủ gia chỗ, đối với này chờ đợi đã lâu các trên đường đi qua tiêu thương môn tới dồn dập không ra dữ liệu địa lại triển khai một hồi phối ngạch tranh cướp đại chiến khẩu phúc đa bán lẻ bán ra thương vẫn duy trì mười mấy gia quy mô trên căn bản hình thành một cái cố định vòng tròn mặt sau còn có muốn gia nhập cũng bị những người này ý nghị nghĩ cách cho đổi đi ra ngoài hoành quang trên đường cái tôn hồ hai ông chủ vốn định lấy gây dựng sự nghiệp nguyên lão thân phận nhiều tranh thủ tất cả phối ngạch đặc biệt là hồ lao bản càng là phái gia chất nhi cường tử ra tay du thuyết số chín viện phó quản lý cố tử phân cố tử phân cả tin không chịu nổi nhóng neo đòi hỏi vì thế vẫn đúng là tìm tới trương phượng lan vì là hồ lao bản biện hộ cho lại nói hai người này nhận thức thời gian dài như vậy có vẻ như thật là có điểm nhi ý đó không đợi trương phượng lan làm ra biểu thị hồ lao bản l i ệ t hành liền bị tin tức linh thông nhân sĩ ở trong vòng n g vẹt ra nhất thời gây nên công phẫn dĩ nhiên có lấy đại gia ngoạn nhi nổi lên mỹ năng kế đi cặp váy con đường nhân phẩm thực sự không thể tả không trách dài ra phó đầu trâu mặt ngựa dáng r ấ t đây ông trời chính là công bằng một đám người cũng l i ề u mạng chiều hôm đó tập hợp đứng dậy chạy đến số chín trong viện cãi lộn muốn trương phượng lan cho đại gia một cái công đạo hồ lao bản cùng tôn lão bản cũng đến hiện trường lần thứ hai kết thành đồng nhất trận tuyến đồng thời đem năm ngoái bộ kia cái gì gây dựng sự nghiệp ngư lão gánh chịu thị trường phiêu lưu tới trước tới sau cơn tập thể thời đại từ lâu đi xa lý luận bàn đi ra y đồ ngăn chặn những người khác ai biết trước mặt bộ này nhi đông đông cũng không để ý dùng nhân hành đã lâu ai còn không biết hay là chuyện gì xảy ra huống hồ mọi người đã sớm đối với hồ tôn hai ông chủ cao phối ngạch bất mãn bây giờ là lòng tham không đáy lại vẫn muốn ở sản phẩm mới loại phân phối trên chơi vấn đề thật là làm người không cách nào nhị n được mười mấy vị bán ra thương hoa trở thành phân biệt rõ ràng tân lao hai phái song p ư ơ n g nói nhau nhau ồn t r a như c h ấ vậy đi chúng ta còn dựa theo trước kia phối ngạch tỷ lệ tiến hành sản phẩm mới phân phối đây là công bình nhất mọi người nói kiểu gì nhi hồ lao bản con ngươi nhi xoay một cái đưa ra một cái có vẻ như nói còn nghe được phương án lão hồ cái này biện pháp được ta cảm thấy đĩnh công bằng mọi người cũng không cần lại phí đầu góc tôn tố chân lập tức biểu thị ủng hộ dựa theo trước kia tỷ lệ đó là đương nhiên hay là bọn hắn hai nhà cầm được nhiều nhất hoàn toàn có thể tiếp thu vậy là các người hai nhà không cần lại phí đầu góc đi nay tiểu toán bản đúng là đánh cho xoay tròn nhi chuyển đem mọi người chúng ta hỏa nhi khi làm tiểu tử ngốc vui đùa ngoạn nhi nào số t u ổ i cũng không nhỏ tích điểm nhi đ ư ợ c được không hoa lan trên đường lý lao bản nghe vậy nhất thời lên cơn giận dữ đầu một cái nhảy ra phản đối hắn gia nhập đến trễ nhất mãi đến tận hiện tại mỗi ngày phối ngạch chỉ có đáng thương bốn mươi tấm bánh bộ nô mỗi ngày nhìn thấy người khắp bảy thậm đây là nói như thế nào cái nào ai không thích đức dù là hồ lão bản hàm dưỡng lại cao hơn lúc này cũng dễ kích động ai nếu ta nói chúng ta cũng chớ đứng ở chỗ này nhi g mù nói nhao nhao còn ảnh hưởng trường kinh để ý đến các nàng công tác ta để cái kiến nghị biện pháp đơn giản nhất chính là này mới ra đến bánh bô nô Mọi nhưng g ư ờ i b ì n quân quang liếu. liều phân phối, ai cũng đừng thôn tính, không phải liễu. Hoành quang phố lớn số một liều đình kim Lão Bản đứng ra đảo viên tràng, phối, phải phố số ai Kim ra đảo đ kết một Lão a ra t â p h ư ơ n án. Cái biện phân á cái tán p p này hiện nhiên、so、với hồ Lão Bản nãy hơn nhiều, liền tương đương một nhóm người biểu thị tán thành. Nhưng Hồ thị h với kia biểu so Lão vừa tốt một kỳ cũng không nhỏ hồ l ã o bản cho rằng đây là lại trở về ăn chung nồi niên đại chèn ép lao động sinh sản tích tính có cực bất lợi cho khai thác đổi mới mà lý l ã o bản thì lại cảm thấy như vậy phân đến trên tay mình cũng không có bao nhiêu giàu nghèo t r a n lệch như trước to lớn hoàn toàn không thể thỏa mãn vì lẽ đó hắn kiên trì muốn ưu tiên chiếu cố trước kia phối ngạch thấp bán ra thường tỉ như chính mình tất cả mọi người là người trên một cái thuyền cũng không thể phì phì tử đói bụng chết đói đi muốn bình quân cũng được vậy thì liên đối phía trước phối ngạch cùng nơi bình quân hắn nâng hai tay hai chân ủng hộ kết quả lại là một trận nhi ồn ả o ai cũng không cách nào thuyết phục toàn bộ người t r ư vượng lan n h u lại lông mày ngồi ở trong phòng làm việc nhìn ngoài cửa sổ làm ở mỹ trong lòng thực sự phạm và o khó b ê hòa hòa khí khí. nhưng ngoài n này g ư i n đều nguyên là n g sĩ h i ệ phối ngạch một khi định ra đến phải trường kỳ thực hành để một số người thời gian giải mang trong lòng bán khí không thăng bằng tổng thể không phải chuyện tốt đẹp gì vậy nên làm sao đây nay một chén nước vẫn đúng là không tốt giữ thăng bằng a đúng rồi có thể làm cho tất cả mọi người tâm bình khí hòa tiếp thu chỉ có duy nhất một cái biện pháp vậy thì là t r ả o cưu đại gia mỗi người dựa vào vận may nghe theo mệnh trời nhiều nhất oán giận ông trời đi cái kia dù sao cũng hơn oán giận chính mình muốn mạnh hơn nhiều đừng nói nơi này liền ngay cả chính phủ phân phối bảo đảm phòng thời điểm nhiều sư ít đến vì là kỳ công bằng cũng thường thường lấy t r ả o cưu diêu hào phương thức nghĩ tới đây nàng đứng lên đẩy cửa mà ra nhìn thấy trương kinh lý giải phát hiện trong sân đám người lập tức đình chỉ cãi vã Từng đôi mắt đều dán mắt vào mặt rán đôi đều vào chương ủ a nàng t hai n g lập phương i y trăm Nàng tân đem n g t tám h bính chia i n tầng mươi sáu khẩu phúc đa sản phẩm mới ra thị trường chương hai trăm tám mươi bảy tôn tố chân cùng lao công hoành quang phố lớn số năm lều trong đình vừa bận việc xong hai người chính đang t á n gấu lao công cho rằng hiện tại mỗi sáng sớm bữa trưa ban đi thiên tầng bính sau khi là có thể đóng cửa hiến nghiệp đóng cửa làm gì có nhàn công phu chẳng lẽ kìm nén với ngươi nhị thúc bọn họ xoa mặt trực đi nói cho ngươi vậy cũng là phá sản ngoạn ý nhi đánh lao nương người này liền bằng mướn tôn tố chân nghe xong lao công không do trừng mắt lên ngươi muốn đi đâu rồi ta này không phải là sợ ngươi lui mà lại nói nhị thúc bọn họ chơi mặt trực mới chơi hai bốn tám khối một đêm chính là bối về đến nhà cũng thua không được mấy cái thái tử nhi lao công thấy đối phương sắc mặt không đúng vội vã giải thích hai bốn tăng cũng không được món đồ kia dễ dàng nghiện sau đó càng ngoạn nhi càng lớn khiếm đặt mông trái làm đến cuối cùng nói không chừng liền lao bà hải tử cũng phải thua trợ đàn ông các ngươi kém nhất tự chủ ngoại trừ chơi bài lại chính là đi ra bên ngoài thiêu bao t h ê u hoa kẹo nguyệt đừng cho là ta không hiểu tôn tố chân kiên quyết phủ quyết đồng thời cho lão công vang lên cảnh báo xã hội trên thường nói nam nhân có tiền liền dễ dàng đổi bại mình nhất định muốn vững vàng nắm giữ ở bên trong quyền lực tài chính không cho nam nhân sáng tạo phạm sai lầm cơ hội sao càng nói càng thái quá nhi ta là loại người như vậy sao lao công lúng túng đáp lại nói quay đầu nhìn bóng mất h ớ t lập tức đứng dậy thu thập hả đúng rồi l ự a tử này không nên trên sơ chung sao ta nghe bọn họ lao sư nói à hiện tại bình thường đều theo chiếu gần đây nhập học nguyên tắc chúng ta cái kia tấm ảnh chính là q u y 26 trung hòa mã tràng trong nhập học cân nhắc một thoáng đi đầu cái đi chỉ chốc lát sau lao công nhớ tới nhi tử chuẩn bị thăng sơ chung sự tình 26 trung hòa mã tràng khẩu cái kia lưỡng phá tam lưu trường học có cái gì tốt hơn lao sư trình độ kém học sinh vô tâm tưởng n h i ệ p thư con nhỏ tuổi liền làm nổi lên đối tượng cửa trường học cũng không sống yên ổn cả ngày có tiểu lưu manh đánh nhau ẩu đả quý hiếm k ỳ i kiếp cái tiền cái gì n à y con ngoan đi vào cũng phải học phôi a thiệt thòi ngươi nghĩ ra được tôn tố chân nghe xong lắc đầu liên tục g i á o phong không tốt trường học kiên quyết không thể tiến vào thuần túy ngộ người con cháu cái kia sao làm lao không hỏi tuy rằng cảm thấy kể trên nghe đồn có chút quá nóng nhưng nhưng rất lý trí địa lựa chọn không cùng lao bà tiến hành tranh luận sao làm những sự tình này còn có thể trông cậy vào ngươi ta đã sớm muốn được rồi để lượng tử trên cấp hai đi tôn tố chân quả đoán đ ị a nói rằng cấp hai vậy cũng là thị trọng điểm ngưỡng cửa cao muốn đi vào đều đánh vỡ đầu lại nói cũng bất quy chúng ta cái kia tấm ảnh a lao công nghe vậy khá hơi kinh ngạc thực sự là từ suy nghĩ nghe nói qua chọn giáo không có ta đã sớm sai người dò nghe chỗ ấy năm nay tài trợ phí giá thị trường là sáu mươi ngàn lại nói chúng ta lượng tử thành tích cùng trường học kiểm tra cũng không tệ lắm cũng không có vấn đề tôn tố chân tùy theo tiết lộ nội tình hiện tại trường học thừa hành giáo dục sản nghiệp hóa tuy nói mặt trên hàng năm đều phát văn kiện minh văn quy định không cho phép thu phí chọn giáo nhưng tình hình đất nước gây nên từ trước đến giờ là trên có chính sách dưới có đối sách chọn giáo phí không cho có vậy thì cải danh gọi tài trợ phí hoặc là tự nguyện q u ê n giúp đỡ học phí vân vân ngược lại không giao tiền cũng đừng muốn vào cánh cửa lớn này hơn nữa hiếu học giáo nhập học tiêu chuẩn đó là thượng phá đầu hiệu trường vênh váo trung tiên đi l ư ợ n g con người đều vãng thượng tiên căn bản không lo không ai mua món nợ sáu mươi n g h n lao công toát toát hàm rằng nay cũng thật là sư tử mở lớn k h u sáu mươi n g h n toàn cái cái gì chúng ta lượng tử đánh tiểu liền thông minh tiến vào cấp hai cửa lớn nghe nói sau này lại nghị thi nó cao trung bộ có ưu tiên chiều cố n g ư ơ i biết không cấp hai năm ngoái thuộc khóa này mọc ra bảy tám cái thi đậu bắc đại thanh hoa nhân ra người thầy giáo kia sức mạnh dạy học trình độ trà trà cái kia mã c h ẳ n g khẩu cái gì sách dạy cho người ta tử cũng không xứng lượng tử cố gắng nghiệm đọc sách nhất định nhi kém không được tương lai thi đại học dành tiếng ân sau khi tốt nghiệp tái xuất quốc du học đi nghiệm cái dương thạc sĩ bác sĩ cái gì đỡ phải như ngươi như thế không tiền đồ tôn tố chân nói tới chỗ này hai mắt t ỏ a ánh sáng phản phất đã thấy nhi tử mang bác sĩ mũ đứng ở trên đài chủ tịch bị mùi to l à m con ngươi người nước ngoài hiệu t r ư ở n g trao tặng học vị giấy chứng nhận tình cảnh đúng cứ làm như thế đ ừ n g nói sáu mươi n g h n mười sáu vạn lao nương cũng trở ra lên nàng nghĩ tới đây hơi có chút sống lưng n ạ n h mở mày mở mặt cảm giác tôn lão bản tôn lão bản chính vào lúc này ngoài cửa sổ chuyền đến tiếng la đánh gãy nàng mơ màng tôn tố chân ló đầu nhìn lên chỉ thấy xe đạp đạo bàng dừng một chiếc hỏng thức tiểu xe vận tải vùng lái môn mở ra một vị xuyên xanh xám sắc đồng phục làm việc tiểu tử mới vừa từ phía trên mẹ xuống vị này tiểu tử nàng nhận thức kim mạch nhạc bữa sáng phối đưa trung tâm giao hàng viên tiểu kha gia nhập khẩu phúc đa trước đó thụ hóa đình vẫn luôn là tiến vào nhà này phối đưa trung tâm hóa đương nhiên cũng không được tuyển là khu bên trong thống nhất gọi thầu sau chỉ định khi thì đưa ra điều kiện coi như không tệ mỗi tuần đệ trình một lần đặt hàng đan tiền hàng có thể một tuần lễ sau lại thanh toán còn giống số lượng thì lại do thương hộ căn cứ chính mình tiêu thụ tình huống đến định mỗi sáng sớm cùng bữa trưa phối đưa trung tâm phái ra giao hàng xe từng t nhà định h đem dự ự cứ phẩm nhập cấp thương hộ Không cần chính mình tự mình đi chân chạy nhập hàng, thuận môn đưa đến đi tay. trên cần tiện tự tốc. c sau đó hiểu rõ kim mạch n h ạ c phối đưa trung tâm là một nhà quy mô không nhỏ dân doanh thực phẩm sinh sản xí nghiệp chủ đánh tiện cho dân bữa sáng công trình ở lân giang thị nam thành khu bữa sáng trên thị trường giữ lấy không nhỏ số lượng ở thị giao có xây thực phẩm g i a công xưởng đối với nông sản phẩm phụ nguyên liệu cập thành phẩm thực hành thống nhất chọn mua thống nhất gia công thống nhất phối đưa được sưng ở chất lượng vệ sinh hoàn bảo vệ an toàn các phương diện nghiêm ngặt quản lý bảo đảm bách tính ăn trên yên tâm an toàn bữa sáng bất quá này cơ khí lượng lớn thống nhất sinh sản đồ vật khẩu vị cái gì liền rất bình thường không có gì đặc sắc mặc dù ở tôn tố chân liên lụy khẩu phúc đa trước đó lượng tiêu thụ cũng không sao thế tôn lão bản nhà các ngươi đơn đặt hàng đ i ể n xong chưa giao hàng viên tiểu kha đi tới trước cửa sổ hạ thấp đầu hỏi há thiếu một chút đã quên t i ể u kha ngươi hơi chờ một chút ta tôn tố chân mới nhớ tới đến chả có như thế việc sự tình liền kéo dài ngăn tủ trên ngăn kéo tìm kiếm đặt hàng đan ngày hôm qua ta đã điền được rồi lao công xuyên vào một câu tôn tố chân tìm tới tờ khai ánh mắt ở phía trên quét qua lập tức quay đầu trường lao công một chút thật là b u ồ n nhiều như vậy nếu như bán không được sau này một ngày ba bữa đốn đốn cho người ăn cái này ta không có nhiều điện a cùng cuối tuần trước như thế lao công có chút không tìm được manh mối tôn tố chân cũng lười với hắn dông dài đem đặt hàng đan vỏ thành đ o ạ n lấy một tấm tân x o á t x o á t x o á t câu điền xong xuôi sau đó đưa cho giao hàng b i ê n tiểu kha tôn l ã o bản làm sao mới đính ít như vậy hóa a tiểu kha nhìn tờ khai trên số liệu không khỏi n h í u lên lông mày tiểu kha a hiện tại chuyện làm ăn khó thực hiện cạnh tranh quá kịch liệt chúng ta cũng không có biện pháp a cũng không thể mỗi ngày còn lại một đống tự mình ăn đi tôn tố chân chuyện đương nhiên địa đáp lại nói tiểu kha lắc đầu một cái chỉ được thu hồi tờ khai tiếp theo đi hướng về phía trước số bốn liều đ ỉ n h tiểu kha đi rồi tôn tố chân nhắc nhở lão công sau đó đừng tự chủ trương trên phương diện làm ăn sự tình nàng tự có chừng mực Trường trung tâm. Thành、Tây、thị giao Kim Mạch Nhạc phối đưa trung tâm tổng thật, đưa đưa Nhạc Nhạc văn phòng.、Màu、nâu ghế salon bằng giao giám ghế giả Kim Kim phối phối Mạch Mạch cây đốc Màu thỉnh thoảng hấp trên mấy cái một bộ c a o mày rắn rớp hai vị này phân biệt là phối đưa trung tâm cổ tổng giám đốc cùng nghiệp vụ bộ ngô quản lý tháng này hoàn so với lại giảm xuống mười một cái điểm làm sao nhiều như vậy các ngư ơ i nghiệp vụ bộ ngành làm ăn cái gì không biết quai hàm trên dài ra viên đại nốt r ồ i từ cổ tổng thể lần thứ hai cầm lấy trên khay trà báo biểu nhìn lướt qua lại lượt dưới bất mãn mà trách hỏi cổ tổng thể nghiệp vụ của chúng ta viên đều thần kiêm giao hàng đã rất nỗ lực còn không là để cái kia cái gì khẩu phúc đa náo động đến nghe nói tháng này lại ra sản phẩm mới loại tăng sản không ít nhìn qua trẻ hơn một chút thanh bạch diện bị nô g quản lý âm ủ trả lời bọn họ hóa bán đế n quý đối với chúng ta ảnh hưởng làm xã hội lớn như vậy cổ tổng thể hỏi tiếp cổ tổng thể ngại là không biết nay mỗi sáng sớm b u ổ i t r ư a hoàng kim đoạn thời gian chỉ cần cái k i a thiên tầng bính vừa đến hóa những k i a thụ hóa đỉnh náo n h i ệ t đến như quá năm như thế một đám đông người đứng xếp hàng tranh mua ặc sáu khối tiền một phần nhi to bằng bàn tay hay c ũ n g không cần tiền giống như nay không đem chúng ta đổ vật xa lánh đến quá chừng nô quản lý nói lắc đầu liên tục ở hơn nửa năm trước đó phối đưa trung tâm vẫn trải qua thuận buồm xuôi gió đặc biệt là ở chính giữa tiêu nam thành khu giới cương công chức lại vào nghề bữa sáng công trình sau khi hắn công trạng càng là nước lên thì thuyền lên đáng tiếc này g thật tốt cũng không lâu lắm liền bị một loại gọi là khẩu phúc đa thiên tầng bính cho già b ã i những năm trước đây lân giang thị dứt khoát hẳn hoi đ ị a tiến hành xí nghiệp quốc doanh cải chế rất nhiều nhà xưởng quan đình cũng chuyển rất nhiều công nhân bởi vậy giới cương tạo thành không nhỏ xã hội vấn đề cứ việc ban tuyên giáo môn hạ đại lực khí tiến hành các loại tuyên truyền cùng tư tưởng giáo dục công tác cổ vũ bọn họ làm lại từ đầu tự ngưu nghề nghiệp gây dựng sự nghiệp quang vinh v â n v â nhưng n hiệu quả rất ít liền trong một quãng thời gian rất dài đến thị cửa chính phủ tính toạ đến trong tỉnh khiếu h o a n ở phồn hoa khu náo nhiệt đánh chúng ta muốn ăn cơm loại hình tranh chữ hô khẩu hiệu tập thể tàn bộ các loại sự kiện lũ có phát sinh để những người lãnh đạo nhức đầu không thôi sau đó vì giải quyết này một lịch sử để lại vấn đề kinh thị lãnh đạo chỉ thị các nội thành đường phố làm nghị trăm phương ngàn kế đối bản khu trực thuộc bên trong giới cương công chức tiến hành lại vào nghề thu xếp trong đó một hạng trọng yếu cử động chính là ở các điều chủ yếu trên đường phố thống nhất thiết chí một ít bữa sáng tiêu thụ vắng điểm phân phối cho giới cương công chức kinh doanh thực hành thấp tiền thuê thấp thuế thu thậm chí ngay cả nhập hàng con đường cũng thống nhất cho xử lý có thể nói săn sóc quan tâm đầy đủ phải biết những n à y trên đường phố chính thức cửa hàng tiền thuê rất đắt còn giá sạp hàng thì lại căn bản không cho phép tồn tại t h à n h quản là thấy một cái sao một cái không chút k h á c h khí vì lẽ đó những n à y thụ hóa lều đình xuất hiện để nơi khác đến lân giang làm t i ế p buôn bán đám người ước ao mê tít mắt không nớt đều nói những n à y giới cương công chức đưa trước vận may Kim mạch nhưng đối với thụ hóa đỉnh các tiểu lã bản có thể lúc đó vẹn vẹn là đem phối đưa trung tâm cung hóa phục vụ làm như một hạng chính sách phúc lợi cùng với vệ sinh điều kiện đạt tiêu chuẩn yêu cầu ở nhận thầu hợp đồng bên trong chị là rất đơn giản địa liệt một cái kim mạch nhạc phối đưa trung tâm vì là bữa sáng cung cấp vong điểm chỉ định cung hóa đơn vị nhưng cũng, cũng không hề càng nhiều tế thì lại tỷ như mỗi ngày nhập hàng số lượng hạt cuối cùng với làm trái quy tắc xử phạt điều lệ v v nhưng này bản thân cũng không tồn tại bao lớn vấn đề bởi phối đưa trung tâm là rất nhiều lượng địa chọn mua nguyên liệu dây chuyển sản xuất lượng lớn sinh sản hơn nữa thuế thu ưu đãi trên thực tế sinh sản thành phẩm cùng bán xỉ giá cả đều là tương đối thấp liêm vì lẽ đó chỉ cần đồng hành không tham dự cạnh tranh trên căn bản không cần lo lắng thụ hóa đỉnh các tiểu lão bản bắt đầu từ số、0. đương nhiên đối với cá biệt tiểu lão bản làm điểm hơi nhỏ nghề phụ tỷ như hành o quang phố lớn số bốn đỉnh hồ l ã c bản trước kia tiện thể bán điểm nhi chính mình sản bánh rán trái cây loại hình thì lại thuộc về số ít tình huống trò đùa trẻ con chiếm không được bao nhiêu p h â n lượng vì lẽ đó cũng không có người lưu ý ai biết ở năm ngoái tình huống phát sinh ra biến hóa một loại gọi là khẩu phúc đa bài thiên tầng bính đồ ăn ngang trời xuất hiện xuất hiện ở hành o quang phố lớn mấy cái bữa sáng trong đỉnh hơn nữa rất được khách hàng hoan nghênh vừa mới bắt đầu một quãng thời gian bởi thiên tầng bính số lượng không nhiều chỉ có hành quang trên đường cái hai cái đỉnh bán hơn nữa giá cả quý theo nói cùng bánh bột mì bánh nhân đậu các loại chờ phổ thông thực phẩm không ở một cấp bậc trên không nên hình thành cạnh tranh vì lẽ đó ngô kinh để ý đến bọn họ cũng cũng không hề quá coi là chuyện đáng kể nhi không n g ờ theo thời gian trôi đi nay bánh bột ngô sản lượng không ngừng tăng lên lan đến phạm vi càng lúc càng lớn tạo thành hậu quả chính là phối đưa trung tâm đơn đặt hàng số lượng bắt đầu giảm xuống hơn nữa xu thế rõ ràng đặc biệt là năm nay tết xuân sau khi loại này gây go tình hình càng lúc càng kịch liệt khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng đứng dậy không thể không chăm chú suy nghĩ đối sách loại kia thiên tầng bính ta cũng hường qua n g i vị xác thực tương đương xuất sắc nói thật nếu như ta làm như một tên phổ thông người tiêu thụ tiền trong tay lại không quá túng quẫn ta cũng yêu thích mua này bánh bột n ô khi làm sớm một chút ăn nô quản lý kế tục giới thiệu tình huống nhiều người như vậy mua vậy nói rõ hẳn là có nhất định trí ẩn tính lần trước cho ngươi đi làm cái hàng mẫu đưa đi trang h i ệ m một thoáng kết quả thế nào cụ tổng thể suy nghĩ một chút luôn cảm thấy như, như thế được hoan nghênh đồ vật bên trong hẳn là tăng thêm cái gì trí ẩn là đồ cầm mới đúng kiểm nghiệm kết quả đã đi ra tất cả bình thường sử dụng nguyên liệu đều là chính quy hóa không có cha xảy ra bất cứ vấn đề gì ta sai người nghe qua khẩu phúc đa là chính quy đăng ký nhãn hiệu thủ tục đầy đủ hết lại có thêm nó sinh sản địa điểm ở tú thủy hạng bên kia cũng bất quy hoành quang đường phố l à g quản g mặt khác nhà này nhà xưởng rất sẽ đến sự t ì n h vẫn đánh cái gì vì là d ư ớ i cương công chức phục vụ tận xã hội trách nhiệm cờ hiệu hiện tại ở khu bên trong cũng có chút danh tiếng nghe nói còn có khu lãnh đạo khích lệ qua đây nô quản lý tỉ mỉ trần thuật thám tính đến tình huống đoạn tuyệt đối phương ở phương diện này có ý đồ ý nghĩ lân giang là cái nắm giữ ngàn vạn cấp nhân khẩu đại đô thị cùng một số địa phương nhỏ không giống r càng càng tây tây ở trong n h này ngoại trừ kinh tế phát đạt công tác nhiều cơ hội tiền lương cao nhân tố ở ngoài còn có một cái không cho lơn là trọng yếu nhân tố vậy thì là đại thành thị nhân khẩu đông đảo khắp mọi mặt thế lực lẫn nhau ngăn được hơn nữa truyền thông phát đạt xã hội trên phát sinh điểm nhi chuyện gì dễ dàng hơn gây nên các giới quan tâm vì lẽ đó ở tư pháp giáo dục thương mại cạnh tranh các phương diện đối lập tương đối công bằng công chính mặc dù một ít người có chút ngạnh quan hệ nhưng nếu muốn hành mộ chút làm trái quy tắc sự t ì n h cũng là lo lắng nhiều tay chân bị gò bó lại không dám khiến cho quá phận quá đáng điều này cũng làm cho giải thích tại sao rất nhiều bản thân năng lực cũng không cao vô vọng lẫn vào tinh anh giai tầng người nhưng yêu thích ở đại thành thị cắm dễ công tác cùng sinh hoạt dù cho là ở tại phòng dưới đất gian phòng nhỏ bên trong cũng không muốn rời đi hiện tại tiêu thụ khẩu phúc đa thiên tầng bính điếm có chừng mười mấy ra đi hầu như da da đều vắt lên khẩu phúc đa logo lại như chuyên doanh điếm như thế đính hàng của chúng ta cũng là càng ngày càng ít ta xuất hiện đang lo lắng chiếu cái này xu thế tiếp tục phát triển nói tới chỗ này nô quản lý lắc lắc đầu ý nghĩa không nói cũng hiểu không được không thể tùy theo cái nhóm này tiểu lão bản làm càn như vậy ngươi đi tìm một chút đường phố làm lâm chủ nhị ít để thương hộ môn chăm chú thực hiện nhận tàu hợp đồng cộ tổng thể làm ra quyết định sau đó đem tàn thuốc mạnh mẽ nhẫn diệt ở pha lê cái gạt tàn thuốc bên trong bữa sáng tiêu thụ vong điểm là do khu chính phủ bỏ vốn thiết lập thấp thuế thu thấp tiền thuê thuộc về chính sách phúc lợi tính chất đối với nhận thầu thương hộ đương nhiên hẳn là có hạn chế không thể như trên đường những k i ê u phổ thông cửa hàng như thế thích làm gì thì làm muốn bán cái gì liền bán cái gì lại nói lúc trước tiến hành v o n g điểm chiêu trả giá thời điểm hắn nhưng là không ít bỏ công sức đầu tiên đánh ra vì là chính phủ giải quyết kho khăn lo lắng chiêu thu giới cương công chức đại kỳ sau đó lại tốn không ít tiền vốn tiến hành công quan còn làm bồi tiêu trò gian lúc này mới bắt được ta buổi chiều liền đi nô quản lý gạch u l i chương hai trăm tám mươi chín thạch tổng công chính sư vân xa đảo trên hang ngoài trụ sở b i n h đ à i an mặc áo đông thạch tỏa nhi chính nằm ngoài hình chữ nhật trên bàn ăn trói chặt lông mày lại thỉnh thoảng nắm bút ở một tấm b à y r a đại trên tờ giấy trắng tả tả hoa hoa giấy trắng bên cạnh có vài tờ dùng tiểu thạch đầu đẻ lên đồ cạo phía trên nhất cái kia bức tranh một tòa cạnh b i ể n chúc lâu ngoại trừ màu đen đường nét phát họa ở ngoài còn dùng màu nước bút tiến hành rồi một ít đơn giản n h u n đẫm nhìn qua rất giàu có cấp độ cảm cái khác chính là mặt bằng bố trí đồ đây chính là hai ngày trước từ lân giang bên kia đưa tới c h ú c lâu thiết kế phương án tác giả vì là tô hiểu giai giang giật thần cũng ở phương án dưới góc phải thiêm lên đại danh từ khi tiếp nhận trọng trách khoảng thời gian này tới nay thạch tỏa nhi dùng lai、like、thuận nhi cứng nhắc trong máy vi tính vong tìm đ ọ c lượng lớn tài liệu tương quan ba d lưu lượng tiền n ẹ t đều tốn không ít phạm vi từ chọn nhân tài vật liệu xử lý đến kết cấu thi công xem như là bù lại một cái trúc một kiến trúc tri thức đương nhiên bởi hắn làm thịt ít năm như vậy thợ mộc cơ sở vững chắc tuy rằng không có kiến quá lâu nhưng trong này rất nhiều thứ đều là tương quan chính sở vị loại suy học tập đứng dậy tự nhiên hơn nhiều người khác tới cũng nhanh tuy nói lần này dụng công là bị vội vàng con vịt lên giá nhưng học đồ vật đến tay t r u n g quy là chính mình cũng thu hoạch không ít hắn suy tư một phen nắm bút bắt đầu ở trên tờ giấy trắng họa kết cấu thảo đồ xế chiều hôm nay ánh mặt trời có đủ tay chân cũng không cảm thấy rất lạnh thì t ử chọn một gánh thủy trở về đem hồng thủy vại xúc trên đi tìm một cái khăn lông xoa một chút tay sau đó tiến đến thạch tỏa nhi bên người tò mò đánh giá trên bàn b ả n vẽ cha cha thạch tổng thể công tháng đủ trúc sư a thu vẫn đúng là đĩnh như chuyện như vậy nhi hỷ tử trong miệng trà trà thở dài nói hắn nhìn trên dây các loại s ố c xếp đường nét tiết điểm đánh dấu trong lúc nhất thời phảng phất trở lại trung học thời đại bao nhiêu chương trình học nhất thời đầu góc từng trận phẳng đất hắn vào lúc đó nhưng là ghét nhất lớp số học t h ạ c h tỏa nhi ừ một tiếng tiếp theo sau đó suy tư hỷ tử nằm qua cái kia chương màu nước bút thiết kế đồ vẫn là cái này dễ dàng xem hiểu nghĩ đến không xa đem đến nhóm người mình liền muốn ở tại đẹp đẽ đại trúc lâu bên trong bất giác nước ra miệng ai phòng này có thể chiếm được làm rắn chắc điểm nhi đừng không để ý đi tới cái gì trang trí triển hội nghề m ụ c con đường trên cái kia ta cũng không dám trụ huyền đến hoảng hỷ tử lần thứ hai nhắc nhở hắn lại nghĩ tới lần trước thạch tỏa nhi liên quan với đương đại nghề m ụ c phân loại giản giải đặc biệt là triển hội nghề m ụ c cầm trong tay khí đinh thương một trận nhi bang bang bang việc liên hoàn thành này để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc người xả cái gì cái nào đây là t r ú c một kết cấu kiến trúc đều là dùng tối truyền thống chuẩn mão kết cấu có thể chịu cấp tám địa chấn ngươi muốn không yên lòng đến thời điểm phòng ở kiến được rồi chúng ta mang vào trụ ngươi ngủ tiếp sơn động không phải thạch tỏa nhi thấy hỉ tử coi k i n h hắn rất là bất mãn thành ngươi có thể đúng rồi chúc lâu có i ắ n được kháng cái địa chấn không tính mới mẻ có thể chịu báo không thì tử lại hỏi quan thời gian trước cái kia chàng hiếm thấy báo có thể mang đến lực phá hoại có thể thật mạnh nhi thiệt thòi ngươi nghĩ ra được có thể chính diện kháng báo chỉ có lô cốt nguyên bộ xi măng cốt thép chúc lâu cũng không bản lanh kia bất quá chúng ta lầu này xây ở phía tây không t r e o chọc nổi còn không trốn thoát ư bên cạnh truyền tới một tâm thanh thế thạch tỏa nhi làm ra giải đáp hai người ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là lai thuận nhi trở về cái k i u ngược lại cũng đúng là ân nay một tầng là làm gì hỷ tử lại chỉ vào thiết kế đồ hỏi nay chúc dưới lầu phương không gian tựa hồ còn không tiểu dưỡng chư thạch tỏa nhi dòng suy nghĩ bị hắn lung ta lung tung một trận nhi quấy r ố i thẳng thắn đem bút trong tay lượt dưới tức giận nhi địa trả lời một câu dưỡng chư món đồ kia m ù i vị bao lớn a vừa vặn l ầ u này trên hành lang lan càng còn mang tỏa đến thời điểm ngươi liền ngồi ở đàng kia gặm trứng gà bánh rán liền c h u ồ n lợn phiêu tới ý vị càng gặm càng thơm ha hà hỷ tử nói lại nhìn bản vẽ mặt phẳng trên cái tia khúc lang r ư ợ vào ghế tựa cảm thấy này cũng thật là một cái không sai thiết kế thạch tỏa nhi thấy hắn càng nói càng kỳ cục chỉ được kiên trì giải thích một phen ai bảo hỉ t ử tốt xấu cũng là cái tiểu lãnh đạo đây lâu một dưỡng chư chỉ bất quá là cái vui bừa chân chính công dụng là dùng để thiết lập nhà bếp phòng vệ sinh lại có thêm gác lại nông cụ tạp vật khi làm nhà kho xứ đương nhiên cá biệt da cầm tỉ như tiểu nga h uy h uy đúng là có thể dàn xếp ở nơi đó sau đó lại cho hắn giới thiệu một chút khúc lang r ư vào ghế tựa lai lịch điện cố mỹ nhân dựa vào, ha ha danh tự này thật sự không lại quay đầu lại ta hướng về trên ngồi xuống một dựa vào cũng thành mỹ nhân t h ỉ tử nghe được thú vị xuyên vào một câu miệng mỹ nhân ngồi ở đ ằ n g kia là thêu hoa khí chất đoan trang tao nhã tiểu tử ngươi hội cái cái gì lai thuận nhi thấy hắn tự sánh bằng người không khỏi mỉm cười ta hội tiên ngón tay giáp ngón chân giáp đúng rồi chân ngứa ngồi ở đ ằ n g kia mặt trên khu một khu cũng thật thoải mái t h ỉ tử nói khoác không biết ngượng địa hồi đáp mẹ kiếp lên không được mặt bàn hóa chớ cùng người này đợi gạo luộc cơm đi lai thuận nhi sau khi nghe xong tức giận đến nhữ mày còn ở hắn bả vai đẩy một cái tiểu tử thúi này đang yên đang lành phong nhã khúc lang dựa vào ghế tựa để hắn khiến cho làm xấu cả phong cảnh vốn là thật thoải mái mà còn không cho người nói trên đảo liền như thế ba hòa thượng vừa không có mỹ nhân nghe thấy hì tử lẩm bẩm hướng về cử a động đi đến ai nhớ tới đem rửa sạch tay a đánh hai lần xà phòng lai thuận nhi vừa lớn tiếng nhắc nhở ai biết tiểu tử này có phải là thật hay không không có chuyện gì khu chân ngọc nhi yên tâm nháo người không chết cử động truyền đến hì tử kéo dài điều âm thanh lai thuận nhi lắc lắc đầu quay mặt sang tỉ mỉ mặt bản vài tờ bản vẽ kiểu gì nhị a kết cấu làm rõ không hỏi hắn đã tám chín phần mười ta suy nghĩ n à y chúc lâu còn phải lấy gỗ thô làm to trụ tổng cộng tám cái dưới đáy mai tảng đá trụ cơ để cây cột tồn ở phía trên đỡ phải thắng ngày dài ra mục nát lưng cũng đến khiến đầu gỗ chủ phong giá chọn dùng xuyên đ ấ u thức kết cấu toàn bộ chuẩn báo liên tiếp san g ắ c dùng tấm ván gỗ phô gậy trúc làm phụ trụ lẫm duyện thường thê lan n h ữ n à y trúc m ệ n g dàng bên trong ở ngoài đổ trên cây trầu Thần tử nói, kiến ca sửa thảo. sau đó mở ra tài liệu cần thiết danh sách cùng với công cụ hại kèm giao cho hậu cần bộ tiến hành chọn mua nếu như yêu cầu quá chuyên nghiệp lo lắng bên kia mua thác đồ vật liền dứt khoát do thạch tỏa nhi cùng đi cùng nơi đi thạch tỏa nhi gật đầu đồng ý nói có vài thứ c ấ p ở bên ngoài hành trên người s á t thực dễ dàng lầm tỉ như lần trước thần tử ca đáp ứng loại nhỏ nhiều chức năng nghề một c ô máy loại hình đến thời điểm chính mình chạy lên mấy chuyến là được rồi chương hai trăm chín mươi cho hệ thống thoát nước ý tưởng đường phố làm thông báo lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi trao đổi liên quan với trúc lâu kiến tạo các hạng công việc đúng rồi còn có một việc tình chính là gậy trúc mua về sau đó đến tiến hành trưng luật xử lý cái này liền có chút phiên p h ư c thạch tỏa nhi lại đưa ra những vấn đề mới trúc tài so với bình thường gỗ đựng càng nhiều a l b u min loại hình hữu cơ dinh dưỡng vật chất bên trong lại đi hướng về có chứa ký sinh mục nát khuẩn cùng trùng trứng nếu như không tiến hành xử lý dễ dàng gây nên môi biến cùng trùng trú ảnh hưởng nghiêm trọng sử dụng tuổi thọ thông thường cách làm chính là đem trúc tài tiến hành nhiệt độ cao t r ư n g luộc giết chết bên trong ký sinh vi khuẩn cùng trùng trứng nhưng làm như kiến trúc, linh kiện trúc tài nhỏ bé tương đối dài cần chuyên môn chưng luộc công cụ tỷ như trường điều sắt lá tạo chú thủy lại dùng lựa thang thiêu cái này đông đông trên đảo cũng không có thiêu mấy ấm nước sôi nhiều rồi mấy lần không được sao lai thuận nhi hỏi hắn cảm thấy dùng bỏng nước sôi tựa hồ cũng có thể đạt đến trừ trùng hiệu quả trước đây ở cối x a y tử thôn thời điểm không ai kiến tạo trúc lâu hoặc là loại cỡ lớn trúc chế phẩm vì lẽ đó hắn cũng không có gặp phải quá loại này vấn đề thời gian như vậy quá ngắn trung chứng g i ế t không sạch sẽ thạch tỏa nhi lắc đầu một cái lai thuận nhi cân nhắc một thoáng tạm thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt chủ ý không thể làm gì khác hơn là nói quay đầu lại nhi chậm rãi lại nghĩ cách rời đi bàn ăn lai thuận nhi ngẩng đầu nhìn phía bắc phong trên tân tiêu chí bộ k i a màu trắng ba diệp phong kỳ chính đang thông thuận địa hào hào xoay tròn phong có thể liền như vậy bị chuyển hóa trở thành điện năng hắn nhìn một chút tựa hồ không có phát hiện vấn đề gì liền lại đi vào bình đải phương bắc máy phát điện tổ phòng điều khiển tiến hành theo lệ kiểm tra nơi này đã dựng một cái đóng kín thức giản dị lều đem khống chế thiết bị nhét vào trong đó để tránh khỏi tao vải gió dầm mưa dáng vẻ biểu hiện tất cả bình thường đội bay vững vàng vận hành bên trong tân an trang phong quang bổ sung phát điện hệ thống đã vận chuyển một tuần cho trên đảo sinh hoạt mang đến rất biến hoa lớn hiện tại tủ lạnh máy giặt quần áo viễn hồng ngoại tuyến sửa âm khí những n à y gia dụng thiết bị điện đều tập trung bình thường sử dụng phẩm chất cuộc sống đạt được trên diện rộng tăng cao cho tới trước k i a t h ì có ánh đèn chiếu sáng cùng máy truyền hình càng là là điều chắc chắn nấu nướng phương diện cải thiện cũng không nhỏ làm như thanh khiết nguồn năng lượng phong điện thêm quan g phục điện càng là thi thố tài năng điện cơm bảo thay thế được nguyên lai、like、lùa qua điện trào thay thế được bình đ ể tiên h o a bảo thang cũng khiến lên lò vi sóng nấu nước tự nhiên thoái vị với này thanh bụng bự điện thủy hồ làm như vậy tỉnh nhanh và tiện không nói còn tiết kiệm hóa lòng khí làm cho thay đổi khí bình tần suất rất là hạ thấp người sau hiện nay chỉ dùng cho nồi sắt xào rau dù sao loại này truyền thống nấu nướng phương thức còn không có cách nào thay đổi chính mình phát điện liền điểm ấy n h ư được mở rộng xứ không cần lo lắng điện phí vấn đề lại nói phát ra điện không cần cũng là lãng phí mặt khác lần trước lắp đặt máy phát điện tổ thì còn cùng mua đầy đủ trường cắp điện tuyến cập ống c h è n gửi ở bên trong hang núi đồ dự bị chuẩn bị các loại chờ chúc lâu kiến tốt sau liền đem cắp điện kéo qua đi lại làm cái phối điện hòm đem dây điện phân biệt tiếp nhân mỗi cái gian phòng nếu có sung túc điện lực rất nhiều trước đây khó làm sự tình đều có thích đáng phương pháp giải quyết tỷ như trong kế hoạch hệ thống cung cấp nước uống hệ thống hắn căn cứ thực địa khảo sát đã có bước đầu phương án hồ lô hoa cùng trúc lâu tuyên chỉ. trong lúc đó khoảng cách tuy rằng không tính xa nhưng trực tiếp bơm nước lên lầu khẳng định không được máy bơm nước vận tải năng lực không đối phó được như vậy t r ư ờ n g cái ống cùng địa thế độ cao có thể được nhất chính là lấy trục cấp để thủy phương thức tức ở hồ lô hoa cùng trúc lâu trong lúc đó trên sườn núi đào một cái quá độ cái ao đem nước suối đánh nhân trong ao lại dùng khác một tổ máy bơm nước từ ao bơm nước tiến vào trúc lâu làm một cái ý nuốt c á t nước cố định ở trúc lâu một bên chỗ cao nhất đem nước suối đưa vào trong đó đương nhiên quá độ cái ao bốn vách tường cùng đáy ao hẳn là dùng xi、si、m n g xoa mặt trên ở thêm cái cái nắp lấy bảo đảm thủy chất thanh k h i ế t then chốt bước đi sau khi hoàn thành chuyện còn lại liền dễ làm ở trúc lâu bên trong t r ả i đường ống dẫn dựa vào c á t nước bên trong tồn thủy tự thân trọng lực là có thể hoàn thành toàn bộ hệ thống cung cấp nước uống cung hệ nước thống vận hành như vậy không bước chân ra khỏi cửa là có thể có sạch sẽ thủy sử dụng không riêng làm cơm bào thang đánh răng rửa mặt còn có thể thực hiện chờ đợi đã lâu tắm vòi sen công năng mỗi ngày làm xong việc hướng về cái tắm nước nóng thực sự thị phi thường thích ý còn có ở c h ú t dưới lầu t ầ n g phòng vệ sinh tựa hồ cũng đã không còn cản trở bên trong dù cho làm cái đơn giản nhất t ổ n trậu dùng nước trôi hướng về cũng rất biết thế nào là đủ đương nhiên b à i ô đường ống cùng ô thủy ao cũng đến cân nhắc chú đáo vạn nhất tạo thành ô nhiễm có thể rất phiến p h ứ c t r ú c lâu tuy rằng không sánh được gạch bê tông chính quy kiến trúc nhưng chỉ cần dùng điểm nhi tâm tư như thế có thể khiến công năng đồng bộ đầy đủ hết khiến người ta trụ đến thoải mái đây mới là ở nhà sống qua ngày cảm giác khi trước sơn động tuy rằng có thể giả phong tránh mưa nhưng trung quy không phải trường kỳ lý tưởng ở lại hoàn cảnh sau đó lấy nó làm một người dắn chắc đại nhà kho là được cơ bản trên dòng suy nghĩ dần dần rõ ràng còn lại chính là quay đầu lại nhi cùng thần tử ca cùng thạch tỏa nhi b à n bạc chi tiết nhỏ bốn mươi tám buổi sáng huỳnh quang đại khúc giữa phố số năm lều đỉnh trước những khách cũ như thường ngày sắp xếp hàng d à i mua mỹ vị ngon miệng khẩu phúc đa thiên tầm bính tôn tố chân cùng nàng lão công hai người căng thẳng mà lại phối hợp địa phối hợp vận chuyển lấy tận lực nhanh tốc độ đem nóng hầm hập thơm ngát thực phẩm giao cho khách hàng trong tay hơn một giờ sau thiên tầng bính tiêu thụ khô kiệt trước cửa sổ ở ngoài cố khách quần tán đi náo n h i ệ t tràng cảnh, cảnh lập tức trở nên quặng cụ vẽ tôn tố chân cùng lão công một vừa trò chuyện thiên một bên c h ậ m dãi thu thập đạo cụ thất tôn lão bản tôn lão bản lúc này thanh âm của một nam nhân ở bên ngoài văng lên tôn tố chân ra bên ngoài nhìn lên hóa ra là hàng xóm số bốn thụ hóa đỉnh hồ l ã o bản lại đây thăm nhà chỉ thấy sắc mặt hắn không dễ nhìn lắm nhưng này ba sợi mang tính tiêu chí biểu chừng tròm râu đúng là sơ đến bóng loáng sáng l o á l ư ợ hiện tại hai nhà từ lâu không giống lúc trước hồi đó mâu t h o á n nhiều mấy lần liên thủ cộng đồng đối kháng đối thủ cạnh tranh trải qua làm cho hai ông chủ quan hệ càng ngày càng thân cận đơn giản tới nói chính là đồng nhất cái chiến hào bên trong chiến hữu loại kia lão hồ a đến đi vào tọa tôn tố chân kéo cửa ra nhiệt tình đem hồ lão bản đi vào trong để bên trong phòng địa phương tiểu nàng liền để lão công đứng ở bên đem trồng chất cái ghế mở ra mời khách người tọa khái không ngồi chúng ta khối này nhi ra phiến phức hồ lão bản vung vung tay ra hiệu đứng nói chuyện liền thành cái gì phiến phức phối ngạch có biến hóa sao tôn tố chân liền vội vàng hỏi tâm cũng huyền、lên. làm ê n l như khẩu phúc đa bán xỉ hạn mức cao nhất hai nhà bán ra thương một trong nàng cho tới nay chuyện lo lắng nhất chính là bị cái khác thương hộ thông qua không thủ đoạn đàng hoàng nắm giữ phối ngạch vì lẽ đó vừa nghe đến phiền phức xuất hiện phản xạ có điều kiện giống như lập tức liên tưởng đến chính là cái này này người muốn đi đ â u rồi không phải cái này hồ lao bản lắc đầu một cái nghĩ thầm này tôn gái có chồng vẫn là thoát không ra nữ nhân không phăng khoáng liền biết ghi nhớ cái này vậy thì tốt n g ư ờ i nói tiếp tôn tố chân vừa nghe thở phào nhẹ nhõm hồ lao bản cũng không lại quanh c o lòng vòng đem vừa biết được tin tức báo cho đối phương nguyên lai、like, phương bắc số một đ ỉ n h kim lão bản chiều hôm qua đi hoành quan g phố lớn đường phố nơi làm việc làm ít chuyện tình bị thành thị quản lý cùng phát triển kinh tế khoa lưu khoa trưởng tìm đi nói chuyện hướng về hắn biết một chút hiện nay khu trực thuộc bên trong bữa sáng liều đ ỉ n h kinh doanh tình huống sau đó đối với hắn giảng dưới cương công chức bữa sáng liều đ ỉ n h không như bình thường cá thể công thương hộ tình huống khá là đặc thù nhân hưởng thụ giá rẻ tiền thuê nhà phồn hoa kinh doanh đoạn đường cùng chính sách thuế thu h u lãi vì lẽ đó cũng đến gánh chịu tương ứng trách nhiệm dựa theo nhận t h u hợp đồng quy định làm việc kim mạch nhạc phối đưa trung tâm là một nhà giàu có xã hội ý thức trách nhiệm xí nghiệp ưu tú vì cho chính phủ giải quyết khó khăn lo lắng chủ động đánh vác lên trợ giúp quốc xí dưới cương công chức lại vào nghề nghĩa vụ hiện tại ở phối đưa trung tâm công tác nhân viên ở trong liền có không ít cùng thương hộ môn lúc trước như thế quốc xí dưới cương công nhân là m người muốn suy bụng ta ra bụng người suy bụng ta ra bụng người hơn nữa phối đưa trung tâm là do khu bên trong thống nhất gọi thầu sau duy nhất chỉ định bữa sáng vong điểm cung hóa đơn vị nay ở các thương hộ nhận thầu hợp đồng bên trong đều có minh văn quy định n h â n trước kia đối với này cùng nơi quản lý đến cũng không phải rất nghiêm ngặt rất nhiều thương hộ cũng chưa chăm chú chấp hành nhận thầu hợp đồng lượng lớn chọn mua bên ngoài hàng tiến hành bán lẻ hành quang phố lớn vùng này tình huống càng nghiêm trọng dẫn đến kim mạch nhạc phối đưa trung tâm hiệu ích giảm xuống không đáng kể trải qua khu bên trong cùng đường phố làm nghiên cứu quyết định đem trách thành các vị thương hộ tiến hành cả cải trong đó trọng yếu nhất một cái chính là mỗi ngày tiêu thụ tổng ngạch bên trong kim mạch nhạc phối đưa trung tâm hàng nhất định phải đạt đến bảy phần m ư ơ i trở lên chính thức thông báo sau đó sẽ truyền đạt đến mỗi vị tương quan thương hộ trong tay khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp hội lần thứ nhất đại biểu đại hội hồ lao bản hướng về tôn tố chân thông báo vừa biết được tin tức cái gì bảy phần mười còn có nhường hay không người quá đường phố này làm sao không làm nhân sự a tôn tố chân nghe đến đó nhất thời h ò a lên phối đưa trung tâm đồ vật chính là không có gì đặc sắc hàng thông thường lợi nhuận thấp còn không được tốt bán nếu không phải là bởi vì khẩu phúc đa sản lượng hạn chế đã sớm không muốn làm n ó chuyện làm ăn hiện nay cũng chính là tiện thể tay làm làm trên thực tế vô bổ cực kỳ hiện tại lại còn muốn cho nó chiếm đầu to hạn mức quả thực không có thiên lý ai tôn lao bản đừng nội mạng vẫn là ngẫm lại sao làm đi hồ lao bản ra hiệu đối phương bình tĩnh đ ừ n g nóng quan mạ vô dụng cân nhắc đối sách mới là chính kinh sao làm chúng ta nên sao bán liền sao bán đừng để ý đến bọn họ không phải phòng này tiền thuê có thể đều giao cho cuối năm nay ta liền không tin bọn họ có thể người từng trải n g h i ệ n ta đi tôn tố chân bật thốt lên chẳng lẽ còn có thể phái người lại đây cưỡng chế nàng lượng lớn tiến vào phối đưa trung tâm hóa nàng vẫn đúng là liền không tin cái này tả nhân tâm tình kích động nước bọt bay ra tiến đến hồ mặt của lão bản trên tôn lão bản đừng có gấp mà, một chốc đương nhiên sẽ không nghiện ngươi đi có thể ngươi suy nghĩ một chút nhân ra muốn muốn thu thập chúng ta có chính là biện pháp ví như cùng công thương toàn bộ khí nhi liền nhất định nhi cho ngươi năm kiểm quá không được quan hồ lão bản lúng túng dùng ống tay mạt mặt mặt sau đó nhắc nhở cái kia ta nhớ tới nhận thầu trên hợp đồng thật giống là có như thế một cái phối đưa trung tâm là chỉ định cung hóa đơn vị tôn tố chân lão công đúng lúc xuyên vào một câu chỉ định lại sao rồi mặt trên cũng không tả nhất định phải tiến vào nó bao nhiều h ò thật muốn so sánh lên thật đến ta mỗi ngày mua nó mấy cái bánh bột mì cũng coi như hết hợp đồng nghĩa vụ dựa vào cái gì bảy phần mười đây là nhà ai vương pháp quy định tôn tố chân nhưng nổi giận đùng đùng địa quay đầu hét lên lúc này nước bọt chuyển đổi mục tiêu quang lâm đến chồng nàng khuôn mặt muốn nói tới thế gian tối nhận người hận hai chuyện một là cướp người lao bà hai chính là đoạn người tài lộ là có thể nhẫn thục không thể nhẫn đến trước tiên xin bất giận nhi như vậy đi ta cảm thấy vẫn là đem mọi người triệu tập đứng dậy mở hội nghị thương nghị thật kỹ lương thương nghị lại nói hồ lão bản đề nghị khẩu phúc đa thiên tầng bính tiêu thụ liên lụy tới mười mấy gia thương hộ nhưng đầu to nhi đều ở hành quan g phố lớn cùng với phụ cận một vùng đem những n à y thương hộ triệu tập đứng dậy liên hệ tin tức tiếp thu ý kiến của chúng hiện nay chỉ có cái này mới là đường ngay tôn tố chân lúc này bình tĩnh một chút hơi một tư sấn cũng rõ ràng chỉ là phát tiết tâm tình là chuyện vô bổ vẫn là mọi người trước tiên cùng nơi chạm chạm chán khá là thỏa đáng dù sao nhiều người sức mạnh lớn m à hai người lại liền cụ thể công việc thương lượng một lúc sau đó do hồ lão bản đi tìm số một đỉnh kim lão bản chuẩn bị triệu tập các lộ đồng hành mở hội cái k i a cái gì có câu nói cái này dân không cùng quân đấu hồ lao bản đi rồi lao công dễ kích động nhu nhạ một trận biểu đạt quan điểm của mình nhìn ngươi này điểm nhi tiên đ ồ một cái đường đường đại lao ra sao liền nhát gan như vậy sợ phiền phức liền nữ nhân chúng ta cũng không bằng muốn trông cậy vào ngươi à toàn ra mỗi ngày cũng phải uống cháo l o ã n g liền d ư a muối lựa tử cũng đừng muốn trước tốt một chút nhi trường học tôn tố chân trừng mắt lên không chỗ ở c ỡ trách nói lao công hiểu rất rõ nàng tính nết liền như trước lựa chọn ngậm miệng không nói kế tục thu thập t ấ t cùng chúc cái khay đan ngày thứ hai đường phố nơi làm việc thông báo phát xuống tới nội dung quả nhiên cùng kim l á o bản thuật không khác nhau chút nào nhìn thấy phần này thông báo tương quan cá thể những người kinh doanh hầu như là mỗi người căn phẫn sụp sôi nếu như dựa theo thông báo chấp hành như vậy thế tất yếu mức độ lớn giảm thiểu khẩu phúc đa thiên tầng bính nhập hàng lượng hiện nay mặc dù là phối ngạch í t nhất mấy vị kia bởi thiên tầng bính đơn giá cao mỗi ngày thi đơn doanh nghiệp ngạch cũng vượt quá tổng số một nhiều hơn phân nửa bảy phần mười quy định thực chất trên gần như chính là đem nó nhập hàng con đường đoạn tuyện này hoàn toàn không thể tiếp thu ở loại này tình thế nghiêm trọng dưới khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp hội lần thứ nhất đại biểu đại hội khẩn cấp tổ chức toàn thể mười mấy vị hội viên tụ hội một đường địa điểm ngay khi hồ lão bản ra bên trong phòng khách hồ thê cùng chất nhi cường tử đảm nhiệm lâm thời hội nghị nhân viên ân cần địa vì là đại gia cung cấp pha trà rót nước thanh lý cái g ạ t tàn thuốc cùng với mở cửa sổ thông gió các loại chở phục vụ chủ đề của hội nghị có hai cái đầu tiên là tuyên cáo liên hợp hội chính thức thành lập lập ra công bố tương quan điều lệ chế độ đại gia sau này cộng đồng theo chấp hành người đầu tiên nhận chức hội trưởng chức vụ kinh tuyển cử sản sinh do năm gột đạ công lao hồ lão bản đảm nhiệm tôn tố chân cùng kim lão bản cộng đồng đảm nhiệm phó hội trưởng chức vụ thứ hai nghị đề chính là trao đổi làm sao hãn vệ d ư ớ i cương công chức giữa lúc quyền lợi do hồ hội trưởng trước tiên lên tiếng mọi người đều biết đang ngồi trước kia đều là chính quy quốc sĩ công nhân vẫn ở bình thường cương vị trên tân cần công tác cam làm một cái đinh ốc đinh vì là xí nghiệp quốc gia yên lặng kính dân chính mình thanh xuân kết quả những năm trước đây cải cách tiến vào vùng nước sâu quốc sĩ cải chế nhóm người mình nhưng từ quang vinh đinh ốc lắc mình biến hóa trở thành nhà xưởng trói buộc vì không liên lụy xí nghiệp quần áo nhẹ đi tới không ảnh hưởng lân giang thị phát triển đại kế mọi người hưởng ứng thượng cấp hiệu triệu h à n g chứa nước mắt rời khỏi ô u yếm công tác cương vị dù cho chính mình số tuổi đã lớn thân thể đã kém cũng không có hướng về lãnh đạo hãng ấn rận tất cả những thứ này đều đầy đủ thể hiện ra giai cấp công nhân cao thượng tư tưởng giác ngộ h ộ i hội trưởng thanh tình tĩnh mộ tình cảm giặt rào địa giảng các vị đang ngồi đều có cộng đồng trải qua tự nhiên là trong lòng có sự cảm thông cương tử làm xong hội nghị công tác lại đang thúc thúc dưới sự yêu cầu t ọ qua một bên khách mời thư ký cầm lấy sách nhỏ làm hội nghị ghi chép chuẩn bị hội sau thu dọn thành khiếu nại thư hồ lao bản ngữ điệu xoay một cái tiếp theo nói đến sảng khoái d ư ớ i cảnh còn khó chính mình những người này chuyển thành cá thể công thương hộ tới nay bởi vì tiểu bản buôn bán thu vào mầm manh chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn ấm no sống qua ngày mà thôi nhưng dù vậy cũng thời khắc thông cảm chính phủ khó xử không tiếp tục hướng về chính phủ đưa tay năm ngoái thật vất vả liên lụy khẩu phúc đa chiếc thuyền này mọi người chuyện làm ăn có chuyển biến tốt mắt thấy khá giả sinh hoạt có hy vọng cuộc sống gia đình tạm ổn có việc để phân đấu ai biết giờ khắp này lại đột nhiên nhận được cái này bảy phần m ư ơ i quy định thông báo thực sự là làm người thất vọng nói tới chỗ này hội trường nhất thời náo động đứng dậy hội viên môn bàn ra tán vào phẫn nộ thanh thảo nói phối đưa trung tâm khẳng định cùng một số đầu lĩnh có không minh bạch quan hệ đến nỗi không tiếc tổn hại nhóm người mình hợp pháp lợi hích vân vân tôn phó hội trưởng thậm chí ngay cả trương tam lý tứ vương nhị ma tử tên đều điểm ra tới hồ hội trưởng r a hiệu cường tử đoạn này nhi liền không phải nhớ mọi người trải qua nhiệt liệt thảo luận cuối cùng quyết định hướng về đường phố nơi làm việc trình thỉnh nguyên thư nếu như không được liền tiếp theo hướng về khu bên trong thậm chí trong thành phố đệ ở cần phải tình hùng giới chương ò n có t ể hai trăm chín mươi hai trương phượng lan mua nhà tiểu giang lão bản đạo dùng người khẩu phúc đa bán ra thương môn cùng phối đưa trung tâm phong ba tạm thời còn vẫn chưa để trương phượng lan cùng cố tử phân biết được cái này cũng là hồ hội trưởng thống nhất yêu cầu bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến các nàng công tác tạo thành phiền phức không tất yếu vì lẽ đó tú thủy hạ số chín viện nhưng làm từng bước đệm như thường lệ sinh sản sản lượng như trước duy trì mỗi ngày hai năm không không trương căn cứ thị trường tặng lại tin tức tết xuân sau đẩy ra hai loại sản phẩm mới rất được hâm o lên tăng cường bảy trăm tấm sản lượng bị người tiêu thụ cấp tốc tiêu hóa hoàn toàn không có bất kỳ báo hòa dấu hiệu hơn nữa hiện nay tiêu thụ mạng lưới cũng không có trải ra chỉ hạn chế với hoành quang phố lớn cùng với phụ cận mấy con phố nói nay cũng nói thị trường tiềm lực to lớn khai quật công tác còn còn xa mới tới đầu như vậy hài lòng trạng thái khiến cho trương phượng lan tự tin tăng gấp đội nàng bây giờ từ lâu không còn là lúc trước tên kia phổ thông nữ công hơn một năm đến quản lý công tác cùng nỗ lực tự học làm cho mắt của nàng giới mở rộng tăng cao tâm tư cũng lớn hơn khi trước chỉ hy vọng để khẩu phúc đa ở trên tay của chính mình kế tục mở rộng phát triển lớn mạnh cái kia phần thành tựu i sung sướng cảm thực sự là không lời nào có thể diễn tả được có thể nói như vậy đối với khẩu phúc đa này tấm bảng nàng tập trung vào nhiệt tình thậm chí muốn lớn hơn nhiều so với tiểu giang lão bản công tác sau khi nàng đã bắt đầu đang bí ẩn cân nhắc tìm cái khác đệ nhị nơi sản sinh kế tục mở rộng tương quan công việc như vậy một khi tương lai điều kiện thành t h ủ liền có thể lập tức thành hàng càng làm trương phượng lan vui mừng chính là nàng còn nắm giữ một cái hòa thuận gia đình cứ việc hiện nay thu vào đã vượt xa lão công nhưng lão công làm người rất rộng rãi rộng rãi cũng không có vì vậy sản sinh cái gì thất lạc b à n g hoàn cảm cùng với gia đình mâu thuẫn trái lại chủ động tiếp nhận phần lớn việc nhà lao động cùng với chiếu cố hải tử toàn lực chống đỡ chuyện của nàng nghiệp phát triển ngoài ra còn có một cái gia đình đại sự gần nhất nam thành khu nam ba hoàn phụ cận mới mở một cái lâu bản vị trí địa lý còn không có trở ngại mỗi mét vuông đều dưới một mươi hai năm nay ở trước mắt lân giang bất động sản trên thị trường đã toán khá là kinh tế giàu nhân ái khiến cho nàng cùng lão công tim đập thình thịch trương vượng lan toàn g i a vẫn thuê lại dưới đất thất những năm gần đây bất an bất mặc cũng có một chút tích chữ hai người lâu dài tới nay nguyện vọng lớn nhất chính là ở trong thành phố này nắm giữ một bộ nhà ở dù sao đây mới thực sự là thuộc về mình ra khi biết tân lâu bản tin tức sau khi nàng cùng lão công nhi tử tùng, tùng toàn gia ra tay chuyên môn đi tới một chuyến thụ lâu nơi trải qua tỉ mỉ hiểu rõ đối với lâu bàn mọi phương diện các loại điều kiện cơ bản trên đều còn tương đối hài lòng nhi tử tùng tùng đối mặt đẹp đẽ kiến trúc xa bàn cùng hộ hình bản mẫu càng là yêu thích vô cùng hắn ở cái kia tôi h om ở mức phòng dưới đất bên trong cũng có thể coi là chủ lực rồi thụ lâu tiểu thư thì lại ở một bên cổ đậu nói b u ồ n lâu bàn bởi vì giá cả giàu nhân ái xem phòng nối liền không dứt tốt hộ hình chẳng mấy chốc sẽ bị cất quang vừa ý liền hẳn là mau chóng ra tay đỡ phải tương lai hối hận hai người thương nghị q u a đi khe cắn răng hạ quyết tâm lúc này đập xuống một mươi nguyên tiền đặt cọc tuyển một bộ trung gian tầng trệt nam bắc thông thấu chín mươi m hai tiêu chuẩn hộ hình hơn nữa phương vị rất tuyệt từ phòng khách trên ban công trực tiếp là có thể nhìn thấy tiểu khu trung tâm đại hoa viên bao quát trong hoa viên điệp hình cái ao cùng âm nhạc suối phun khi thì tùng tùng dơ lên cao hai tay nhạy c a tương hoan hô tình cảnh khiến cho trương phượng lan cảm xúc chập trùng bách vị tạp trần hai vợ chồng hứng thú bừng bừng về đến nhà lập tức kiểm kê toàn bộ gia đình tích chữ trải qua thống kê tính toán lại phát hiện khoảng cách ba phần m ư ơ i thủ phó còn kém bảy mươi khối da mặt trương vượng lan vì thế suy tư một đêm trước mặt phương án giải quyết có hai cái một là hạ thấp mua phòng tiêu chuẩn tỉ như đổi thành bảy tám mươi m hai hộ hình hai chính là tìm người vay tiền trước tiên đem sai biệt bù đắp lại nói dựa theo nàng quy hoạch trong nhà xác thực rất cần một bộ chín mươi m hai trở lên phòng ở bởi vì hai tử đang c h ầ m c h ầ m lớn lên hơn nữa nơi khác hai nhà lão nhân sang đây xem tôn tử cũng có cái nơi ở diện tích quá nhỏ thực sự thị phi thường mất tự nhiên kỳ thực chỉ cần quá thủ phó ngưỡng cửa mà sau theo hết nàng cũng không, không phải rất lo lắng đặc biệt là ở khẩu phúc đa hình thức một mảnh tốt đẹp tình hình dưới Chính mình chỉ cần nỗ lực c mình nỗ n ô giữa tác, t có do gì cùng không không gì lý do ớ trưa ngày thứ hai trương phượng lan đi tới đỉnh hương viên tổng thể điếm ba trăm linh ba văn phòng mang theo do dự ngữ khí hướng về tiểu giang lão bản đưa ra chính mình tình cầu ai biết giang giật thần chỉ là thoáng tư sân mấy giây liền sảng khoái đồng ý sự tình chi thuận lợi ra ngoài trương phượng lan bất ngờ đến nỗi nàng trước kia chuẩn bị một đống lời giải thích đều không còn đất g i ú võ giang giật thần làm cho nàng tại chỗ tả cái tá cư sau đó ở phía trên ký xuống chính mình phê chỉ thị cùng đại danh t r ư ơ n g kinh lý ngươi nhưng là chúng ta những n à y nhân viên quản lý bên trong cái thứ nhất mua nhà ha ha không sai dẫn theo tốt thủ lĩnh chúc mừng ngươi a ta nhưng là hy vọng sau đó các công nhân viên mua nhà càng ngày càng nhiều giang giật thần đem tá cư đưa cho đối phương cũng thời hướng về nàng biểu thị chúc mừng cảm t ạ n cảm t ạ n trương phượng lan v i ề n mắt có chút thứ át lập tức cũng không nói ra những khác chỉ là liên tục ngỏ ý cảm ơn nhớ tới và ở thời điểm đừng quên nói một tiếng mọi người chúng ta hỏa nhi đồng thời cho ngươi chúc mừng tiểu thiên niềm vui giang giật thần nói bổ sung nhất định nhất định đến thời điểm ta ở nhà bãi tiểu trương phượng lan kích động nói rằng đợi nàng cầm tá cư ra ngoài đi tới t à i vụ thất sau giang giật thần tựa lưng vào ghế ngồi hai tay gối trong lòng suy tư đồng ý vay tiền cho trương p ư ợ n g lan ngoại trừ đối với nàng dĩ vãng công tác biểu thị khẳng định ở ngoài kỳ nhưng c t r lại nói c ngược lại cái gọi là lòng người cách cái bụng ai cũng không cách nào bảo đảm phán đoán của mình trăm phần trăm chính xác một chút sai lầm đều không ra trong lịch sử nhiều như vậy cao minh đại nhân vật được xưng mát sáng như đuốc không cũng có nhìn nhầm thời điểm ư điển hình nhất ví dụ tỷ như triều đại khai quốc vị kia thân mật chiến hữu d á m ở đây vì lẽ đó cứ việc tín nhiệm thủ hạ nhân viên quản lý nhưng ở nghiêm ngặt chấp hành quản lý chế độ cùng với tăng mạnh tài vụ thẩm kế các phương diện biện pháp cũng là cần phải lấy giảm thiểu bọn họ phạm sai lầm cơ hội hai người này cũng không mâu thuẫn kỳ thực đối với nhân viên quản lý tới nói càng là một loại bảo vệ lại có thêm một cái trọng yếu nhân tố khách quan cũng không cho phép lơ là vậy chính là có bất động sản giả có b ề lòng cũng chính là dân gian nói tới chạy trời không khỏi nắng trước đây xem qua truyền thông trên mấy thì lại tương quan đưa tin có siêu thị thu ngân viên nhanh giao hàng viên vì chỉ là mấy ngàn nguyên tiền mặt liền có thể b ị quá hóa liệu thuê khoản lẩn trốn nhân thiệp án kim ngạch không lớn ngành công an cũng lười vì thế bỏ vào quá nhiều tinh lực ngoại trừ nhân phẩm phương diện nguyên nhân những này làm trái quy tắc giả còn có một cái điểm đặc trưng chung vậy thì là cùng thuộc về nơi khác lưu động nhân viên không ra không nghề nghiệp vô khiên vô quải phạm tội nhi thành phẩm rẻ tiền mà bản địa mang nhà mang người liền rất ít làm loại chuyện này không phải là người phẩm được tố chất cao mà là bởi vì không đ á n giá đương nhiên nếu như lợi ích cũng khá lớn cũng không phải là không thể được chỉ là cái phát sinh tỷ lệ vấn đề vì lẽ đó quản lý chi nhánh t à i vụ xuất nạp những này trọng yếu cương vị khá là thỏa đáng biện pháp chính là hoặc là dùng hết bản thân thích cổ đông biết gốc biết dễ người quen hoặc là dùng trải qua khảo sát có ra có nghiệp lại người có năng lực như trương phượng lan tình huống như vậy nghề nghiệp tiền cảnh quan minh có lao công tiểu hài hơn nữa mua phòng tử người sẽ trở nên rất chân thật ổn định vì trả lại cho vay công tác tính tích cực cũng không thể nghi ngờ có thể rụ rỗ nàng phạm sai lầm ngưỡng cửa vậy khẳng định sẽ khá cao sau đó nếu như khả năng hắn còn đem cổ vũ những nhân viên quản lý khác đều đi mua nhà trí ra an cư lạc nghiệp ngoài ra như theo h i ể u d i a i mọi tử chủ bị hàng mỹ nghệ tiểu điếm vị kia khâu tâm gì nhân đến lúc đó gặp qua tay có giá trị không nhỏ các loại hàng vì lẽ đó chức vị cũng có vẻ phi thường then chốt không nói những cái khác phải biết q u a n g cái kia một cái đại xà c ử thành phẩm liền giá trị hơn triệu trước đó cũng đã làm điều tra tiểu khâu ra ngay khi lân giang bản địa chưa kết hôn theo cha mẹ đồng thời ở lại gia đình tình huống khá là ổn định hòa thuận dựa theo lẽ thường mà nói người như vậy ra nghiêm trọng vấn đề tỷ lệ cũng không sẽ rất lớn kết hợp với những phương diện khác khảo sát trên căn bản có thể yên tâm chương hai trăm chín mươi ba chù bị lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điếm lại nói đến tô hiểu giai khối này nhi nàng tỉ mỉ tìm cách đã lâu tiểu hàng mỹ nghệ điếm gần nhất cũng dần dần có mặt mày địa điểm ngay khi hoành quang nam phố lớn l u c y khoảng cách giang giật thần trường học cũ lân giang quản lý học viện cửa chính không xa hoành quang phố lớn chỉnh thể con đường rất dài chia làm nam phố lớn bắc đại nhai hai đoạn trong đó bắc nhai muốn so với nam nhai càng phân hoa tôi hiểu rai mang theo khâu tâm di đã đi hiện trường xem qua hai lần nơi đó trước kia là một nhà hoa tươi quả t ặ n g điếm dọc đường phố diện trên dưới hai tầng phòng ở không hề lớn lầu một doanh nghiệp diện tích hơn hai mươi m hai thêm vào lầu hai tổng cộng bốn mươi m hai ra mặt dáng vẻ mặt sau còn có cái rất nhỏ sân khoảng chừng chừng mười m hai cũng là có thể đặt cái xe ba bánh xe đạp cái gì nơi này vị trí địa lý cùng phòng ốc kết cấu đều còn khá là phù hợp sử dụng yêu cầu nhân nguyên chủ quán dự định về nội địa quê nhà theo ra bố cáo chuyển nhượng cửa hàng cùng phòng đông phòng cho thuê hợp đồng còn kém hơn hai nguyện đến kỳ tiền thuê vì là mỗi tháng ba sáu không nguyên phương diện này không cái gì có thể đảm tiếp nhận giả tiếp tục kéo dài là chắc chắn cái giá này so với hiện nay thị trường giá thị trường d ư ớ i hơi thấp coi như là khá lắm rồi dù sao hành quang phố lớn thuộc về giao thông thân cây đạo đất đương nhiên phải so với hợp lâm nai tây tỉnh nai loại hình b u giá nhiều lắm nhưng tiêu thụ tiểu hàng mỹ nghệ không giống ma cây năng chuyện làm ăn người sau chủ yếu dựa vào khẩu vị hấp dẫn khách hàng chỉ cần có đáng tin tiêu phí quẩn địa điểm lại hẻo lánh cũng không thể gọi là mà hàng mỹ nghệ điếm bởi vì thị trường định vị quan hệ Điểm khác nhưng tôi hiểu ra liếc nhìn một vòng cuối cùng ngoại trừ đồng ý mua lại hóa giá hoặc hàng ở ngoài đối với tồn kho động lại tiểu trang sức loại hình cũng không có hứng thú bởi vì những tia tiểu trang sức thợ khéo tiểu dáng đều thuộc về bình thường thôi bán lẻ、e、sợ cần không ngắn chu kỳ mới có thể xử lý xong hơn nữa cũng cùng nàng trong kế hoạch hải dương hàng mỹ nghệ chủ đề không hợp không có cần thiết thời gian dài chiếm cứ tiêu thụ tài nguyên song phương trải qua trao đổi nguyên chủ quán đồng ý vì là đọng lại hàng khác tìm người mua nhưng đằng ra điếm diện phải muộn thêm mấy ngày t ô hiểu g i a i cũng biểu thị chính mình cũng không nóng nảy làm cho đối phương chậm giải thích đáng xử lý là chắc chắn liền song phương tìm đến phòng đông cùng nơi cắm cọc tiêu một cái thỏa thuận t ô hiểu g i a i lại đưa trước một ngàn nguyên thành ý kim chuyện này liền tính sắn rồi hạ xuống định ra cửa hàng cũng là mang ý nghĩa tiểu hàng mỹ nghệ đ i ế bắt đầu tiến vào vận hành quỹ đạo trải qua ngô đại nương cùng lưu mẫn t u đồng ý khâu tâm di chính t h ứ c thoát ly đỉnh hương viên công tác cùng tô hiểu ra i đồng thời bận rộn mở cửa tiệm tiền kỳ các loại công việc b ế p núc đầu tiên nhưng lấy tô hiểu ra i danh nghĩa đi công thương bộ ngành xin công việc bằng buôn bán các loại chờ thủ tục đương nhiên lấy nàng người tàn tật thân phận có thể kế tục hưởng thụ một ít tương ứng chính sách thuế thu điều kiện ưu đãi cửa hàng tên gọi nàng đã thu được liền gọi làm lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điếm kinh doanh phạm vi vì là các loại bẹt loa chân châu san hô con đồi mồi hải tinh xà cừ v v hải dương hàng mỹ nghệ lấy xanh thảm b i ể n rộng năm màu rực r ỡ đáy biển thế giới làm chủ đề thị trường định vị vì là cao cấp xa hoa trình độ tôi hiểu ra khoảng thời gian này trải qua tự học bước đầu nắm giữ phổ tổ sọc phần mềm ứng dụng vì lẽ đó lần này cửa hàng bảng hiệu cùng quảng cáo hộp đèn họa đều do nàng tự mình thiết kế sau đó đi quảng cáo hình ảnh cửa hàng đính làm nguyên chủ quán cung cấp cửa hàng bản vẽ mặt phẳng tôi hiểu ra căn cứ cái này là một bộ bên trong bố trí thiết kế phương án lâu một tự nhiên là làm như phòng buôn bán dựa vào tường thiết lập pha lê trẻ quỹ trong đó một mặt chuyên môn trưng bày vỏ sò họa còn lại đặt vỏ、xò. san hô hàng mỹ nghệ các loại trung ương là hình chữ nhật pha lê sân khấu dùng cho bày ra chân c h â u chế phẩm giả bộ bị đèn chiếu sáng quang tối gần bên trong cái k i a diện tường thiết một tấm cái bản chuyên môn cho đại xả cừ s á c t ử an thân cho tới bên trong trang sức bởi vì hàng mỹ nghệ bản thân chủng loại đa dạng tạo hình màu sắc phong phú vì lẽ đó bối cảnh một mạc điểm nhi là được then chốt là đèn chiếu sáng quang bố trí có thể đem trưng bảy phẩm chiếu giỏi đến đẹp hơn cần tỉ mị cân nhắc một phen cửa hàng lâu hai ngoại trừ ngoài phòng vệ sinh diện tích chỉ có mười mấy mét vông c hơn ủ yếu làm như chế tác gia công sử dụng, bày chế thiết làm loại, loại đài, như công dụng, công đánh bóng kỳ, đánh bóng kỳ, khoan kỳ các loại, trở, loại nhỏ thiết bị, cùng ư tác tác các trở, gia gia với sử sò bị, vỏ kỳ, kỳ, kỳ g ứ nữa g trang cùng bên trong lại treo lên mảnh cách ra một gian tiểu phòng nghỉ ngơi, song. hấp mảnh cách chiếm Hơn đuôi lại tiểu liền Tận treo một trên ra bên lên căn bản n bị. còn khá là căng thẳng cho tới cửa hàng cổ phần vấn đề nàng đã cùng giang giật thần hiệp thương được cùng đỉnh hương viên tỷ lệ như thế song phương theo bà bảy mở nhân c ố như vậy giang giật thần vẫn cứ là trên thực tế ông chủ lớn liên quan với nguồn cung cấp vấn đề hiện nay trên tay nắm giữ ngoại trừ những kia giang giật thần làm ra chân châu ở ngoài lại chính là trước đây bản thân nàng chế tắc một ít vỏ sò、so、họa vỏ sò、so、tiểu hàng mỹ nghệ loại hình cái này đại xà cừ thành phẩm cũng sẽ bị có tác dụng lớn đặt tới trong cửa hàng làm như c h â n điếm chi bảo để càng nhiều khách hàng thưởng thức hiện nay bảo bối này vẫn các ở giang giật thần trong phòng làm việc hầu như trở thành một mình hắn xem xét đồ vật thực sự là rất lãng phí đương nhiên mở cửa tiệm chỉ dựa vào điểm ấy nhi chữ hàng còn còn thiếu rất nhiều trải qua tiền kỳ thị trường điều tra cùng với đối với tương quan tin tức hiểu rõ t ô hiểu ra đối với cái nghề này cũng có nhất định nhận thức nàng cùng khâu tâm di đã ở năm ngoái vì thế chạy quá một ít nhập hàng con đường nguồn cung cấp chủ yếu có hai con đường một là vùng ngoại thành mấy cái loại nhỏ vỏ sò g a công xưởng tính chất đa số hương chấn xí nghiệp vừa làm đến liêu gia công cũng có tự mình xuất phẩm sản phẩm đẳng cấp phân đến mức rất tế vừa có thô giáp không thể tả nhưng giá cả tiện nghi hàng thông thường cũng có từ nguyên liệu đến thợ khéo đều khá là tinh xảo bên trong cao đương hóa sắc đối với lam hải tinh điếm mà nói người trước tự nhiên không cần cân nhắc bằng không chẳng phải là đem giá trị bản thân hạ thấp cùng quán ven đường một cái trình độ lấy bán s ỉ giá cả đến trong s ư ở n g tiến vào một ít hóa sau đó các ở trong cửa hàng bán lẻ kiếm lấy trên lệch giá cái này cũng là trong thành những kia chính mình không có thiết kế gia công năng lực cửa hàng nhỏ thông hành phương thức hai chính là đến lấy long loan thôn làm đại biểu mấy cái vùng ngoại thành hải sản bến tàu trực tiếp chọn thu mua nguyên liệu lấy thêm đến trong cửa hàng tiến hành gia công xử lý này dĩ nhiên đối với người kinh doanh tự thân kỹ thuật thực lực yêu cầu liền tương đối cao đối với bản đ i ể m tới nói phương thức này thích hợp chế các loại kia tạo hình phong cách đặc biệt tiểu lượng lớn tinh phẩm nơi này muốn đặc biệt nói rõ một thoáng bởi nhiều năm trước tới nay không chỉ v u y lạm bộ l ạ n g mỏ nước ta vùng duyên hải phần lớn khu vực ngư nghiệp tài nguyên đều đối mặt trạng thái khô kiệt cứ việc rất nhiều nơi cưỡng chế thực thi hưu ngư kỳ chính sách nhưng băng giày ba thước không phải là cái lệnh trong một ngày tạo nên khôi phục lại nhưng là lề mề sự tỉnh mặt khác làm trái quy tắc giả lũ cấm không chỉ hiện tượng càng là làm người vào đầu ở tình huống như vậy một ít đầu góc linh h o ặ c ngư dân liền bắt đầu thay đàn đổi dây nếu ngư không tốt đánh như vậy liền đổi con đường t ự ăn cơm liền đưa tay đưa về phía đáy biển loa sò hến động vật những này động vật nhuyễn thể bên trong rất nhiều đều có song trọng kinh tế giá trị ngoại trừ dùng ăn ở ngoài sát ngoài còn có thể làm như xem xét hàng mỹ nghệ đặc biệt là người sau những năm gần đây bởi mọi người sinh hoạt trình độ tăng cao ăn uống no đủ sau khi cũng dần dần có nhàn tình n nhà h ạ trí yêu thích thu gom xem xét hàng mỹ nghệ người cũng là càng ngày càng nhiều tương quan thị trường một mảnh hừng hực cảnh tượng nhưng mọi người khẩu vị cùng ánh mắt đều không giống nhau có vui vẻ phỉ thúy ngọc thạch thư hoặc em tự nhiên cũng có vui vẻ chân trâu san hô loa bẹt con đồn mồi liền ở lợi muốn khu xử hạng xuất hiện rất nhiều do thuyền đánh cá cải trang tha bẹt thuyền ở các b i ể n rộng đ ư ợ c tiến hành lượng lớn phi pháp vớt loa bẹn tài nguyên cùng cái khác lĩnh vực như thế chỉ cần có lợi ích quốc người ở phương diện này thông minh tài trí liền bị đầy đủ kích thích ra đến các loại tinh xảo phát minh tầng tầng lớp lớp tỷ như điển hình nhất chính là tha bẹt thuyền sử dụng đặc chế loại cỡ lớn tha ba có thể thâm nhập bùn cắt ba mươi cm trở lên đem đáy biển thiên cái lộn trồng vó lên trời một lưới bắt hết trong phạm vi hết thể loa bẹt cứ người biết chuyện giới thiệu như vậy một cái cỡ trung tha bẹt thuyền một lần ra biển liền có thể vớt mấy trăm thậm chí hơn một ba có hải dương chuyên gia đối với này vô cùng đau đớn ở truyền thông trên lớn tiếng hô hào loa sỏ hến thuộc về đáy biển chuỗi sinh vật thứ hai đến một tầng loại này quá độ vất phương thức đối với đáy biển sinh thái hoàn cảnh ảnh hưởng là vô cùng lớn lao ban ngành liên quan vì thế cũng lấy một chút tương ứng biện pháp từ sinh sản lưu thông tiêu phí các loại chờ các phân đoạn tiến hành khống chế cùng xử phạt nhưng này cùng ô nhiễm thống trị như thế làm trái quy tắc giả không chỉ c õ i tẻm hòa mỹ hơn nữa am hiểu sâu linh hoạt đa dạng chiến thuật du kích tri tinh túy kết quả nhiều năm trước tới nay đả kích thống trị hiệu quả thực sự là phạm thiện có thể trợn nhìn thấy phương diện này tin tức cùng vấn đề giang i ậ t thần cùng tô hiểu giai tâm tư đều là rất mâu thuẫn đặc biệt là đối với tô hiểu giai mà nói nàng t ừ nhỏ đã yêu thích những thứ đồ này mở hải dương hàng mỹ nghệ điếm vừa là sự nghiệp cũng là cá nhân ham ớn đồng thời vì cho người tiêu thụ mang đến mỹ hưởng thụ cần những tư nguyên này nhưng từ mặt khác đến xem gia nhập chọn mua đội ngũ ở khách quan trên bao nhiêu đã gia tăng rồi nhu cầu thị trường vừa tựa hồ có c h ợ trụ vi ngược chi hiểm nghi theo lý thuyết đến cạnh biển bãi cắt lục tìm vỏ sò đôi kia với hoàn cảnh sinh thái đúng là ảnh hưởng không lớn nhưng hiện tại khách du lịch như thế phát đạt cạnh biển du khách như dạch gửi còn có thể có vài miếng vỏ sò、so、có thể cho người nhặt được đây mặc dù ở ít dấu chân người vân xa đảo quanh thân bãi biển loại này chết đi sinh vật biển lưu lại thể xác số lượng cũng là rất có hạn trong đó không tàn tạng phẩm tương hoàn chỉnh thì càng thiếu ngoài ra còn có một cái thiên con đường vậy thì là năm gần đây ở ngành nghề bên trong lưu hành hàng đ á i dùng nhựa cây cốt phấn vỏ sò、so、phấn thêm dao thông qua nhất định công nghệ thủ đoạn chế tắc thành cao phẳng loa bẹt chân trâu san hô loại đương nhiên vật này hiện tại cũng không nhận người tiếp đãi hơn nữa một ít bất lương thương nhân đối với hàng không tiến hành đánh dấu mà khi trở thành sự thật hóa buôn bán bị ham muốn giả sưng là vô liêm sỉ làm giả mỗi khi ở truyền t h ô n g mạng lưới diễn đàn tiến tới hành phẫn nộ thanh thảo v ẹ t trần giá thế kia hận không thể cùng mà công đập phá hạp điếm vì lẽ đó nếu định vị cao cấp xa hoa tinh phẩm con đường nhân tạo hàng nhái con đường hiển nhiên là không thể thực hiện được ở tình huống như vậy nếu muốn hoàn toàn siêu thoát hiện thực cái kia hầu như là không thể trừ phi từ bỏ này hành bất đắc dĩ giang giật thần cùng tô hiệu giai quyết định vẫn là dựa theo vốn có cố định phương châm làm việc không cầu, nhiều mà cầu tinh ở thiết kế cùng công nghệ mặt trên bỏ công sức mà không phải như loại kia khoán canh tác hình sản nghiệp như thế rất nhiều địa tiêu hao cùng tiêu xài có hạn tài nguyên Trưng tục Thời tiến tháng Một trong rét nhất Thiên tựa mặt trời tung thành thị trầm trọng Tâm tình theo nhiệt bước người phong chọn danh gian phần năm bên lạnh qua, Xuân chân càng ngày càng gần Ánh lớn ngõ nhỏ mọi người bỏ đi đông ý ý, đi lại ung dung cũng Khẩu kế khắp phúc chúc sách hồ phố lâu mua qua điều áp đa đã đi Đi độ mùa vào lại Mọi ấm mỗi bỏ ý ủy như ở hành o quang đại khúc giữa phố mấy gian bữa sáng lều đỉnh các lao bản lúc này tâm tình là tốt rồi không tới chỗ đi qua n thời gian trước đường phố nơi làm việc truyền đạt liên quan với kim mạch n h ạ t phối đưa trung tâm hàng bảy phần mười tỷ lệ thông báo bị tương quan thương hộ môn từ chối chấp hành đồng thời còn tập thể ký tên trình thị n h n g u y ệ n khiếu n ạ i thư đường phố làm thành thị quản lý cùng phát triển kinh tế khoa lưu khoa trưởng vì thế chuyên môn tổ chức thương hộ môn mở ra phối hợp biết hội trên hắn lời nói ý vị sâu xa địa khuyến cáo đại gia muốn lấy đại cục làm trọng cũng lần thứ hai nói do phối đưa trung tâm không phải bình thường thương mại công ty t hồ u ộ lao bảng các loại chờ nghe được lòng tràn đầy cảm giác khó chịu nhi nay chẳng phải là bằng đang nói bọn họ là bị lợi ích làm mê muội chỉ lo tự mình sảng khoái mặc kệ người khác chết sống đ ổ nhưng mình những người này rõ ràng đều là phổ thông tóc hối của dân chúng giải quyết cái khác khó khăn đoàn người trách nhiệm tựa hồ còn chưa tới phiên bọn họ đến gánh chịu chứ bất quá nếu nhân gia lãnh đạo đã mở miệng phía bên mình nhi cũng không có thể một chút mặt mũi cũng không cho l i ê n mọi người chạm c h á n thương lượng một chút sau đó do hồ lão bản cùng kim lão bản làm làm đại biểu đưa ra phe mình có thể làm ra n h ư ợ n bộ tiến vào phối đưa trung tâm hóa nhưng tỷ lệ đến làm điều chỉnh chỉ có thể chiếm đến mỗi ngày doanh nghiệp ngạch ba phần mười trong vòng cái khác không thể làm thiệp cái điều kiện này hiển nhiên còn lâu mới có thể đạt đến yêu cầu lưu khoa trưởng nhiều lần khuyên bảo sau khi thấy thương hộ môn nhưng ngu xuẩn mất hôn không tiến vào dầu diêm liền dần dần mất kiên trì ra mặt kéo xuống thái độ cũng thuận theo cứng rắn đứng dậy hắn trịnh trọng nói rõ bất luận thế nào nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo nhận thầu hợp đồng làm việc nếu như đang ngồi thực sự không muốn thực hiện hợp đồng bên trong quy định trách nhiệm cùng nghĩa vụ như vậy lui ra hiện tại kinh doanh nơi cũng có thể lời này vừa nói ra thương hộ môn tâm tình nhất thời kích động đứng dậy đây chính là năm thất nghiệp từ làm y h a liền song phương n g ư ơ tới ta đi cũng mấy ngày chịu m sau đường phố nơi làm việc vì việc này lần thứ hai dưới phát ra hai lần cả cải thông báo vẫn cứ bị bỏ mặc liền chuẩn bị lấy biện pháp nhưng bởi vì đối phương thuộc về khá là mẫn cảm quân thể cũng không dễ làm cho quá mức hỏa tỷ như liên hợp vận dụng thành quản loại hình kịch liệt thủ đoạn khẳng định là dùng không được cuối cùng lấy tương đối ôn hòa biện pháp vậy thì là trước tiên đối với hoành quang trên đường cái ngũ ra bữa sáng điếm tiến hành đoàn thủy cắt điện lấy này làm cảnh cáo xử phạt thủy điện vừa đức cho thương hộ môn tạo thành phiền toái không nhỏ tuy nói đồ vật nhưng có thể bán nhưng lò siêu sóng mịt dọa vỡ ố vẩn không thể đối với đồ ăn tiến hành đun nóng dùng thủy cũng cần kị xe ba bánh đi về nhà kéo đổi tới trời đầy mây lều trong đỉnh bộ tia sáng là mu còn phải điểm ngọn đ ế n chiếu sáng thương hộ môn đối với này cực kỳ oán giận liên lại tụ tập ở hồ hội trưởng g a bên trong tổ chức khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp hội lần thứ hai đại biểu đại hội hậu phúc đa thương hộ môn ở bên kia làm ầm ý đến chính hoan giang giật thần nhưng cũng không biết mấy ngày nay hắn chính đang bận việc vần xa đảo trúc lâu sự tỉnh thạch tỏa nhi với hai ngày trước mang theo chính mình phát họa kiến trúc thi công đồ cùng vật liệu thi công công cụ minh tế danh sách lên mở đến đây đỉnh hương viên tổng thể điếm cùng giang giật thần gặp mặt trúc lâu ban đầu thiết tưởng kiến trúc diện tích là một bách bốn năm mươi m hai nhưng này chỉ là trên lầu sau đó lâu tầng tiếp theo thiết nhà bếp phòng vệ sinh các loại diện tích trung liền gần như đạt đến hai trăm linh m thi công đồ cùng thi công phương án rất nhanh sẽ định cảo giang giật thần lại gọi lên hậu cần bộ trầm chủ quản ba người ở cùng nhau thương nghị trúc lâu kiến tạo các hạng chuẩn bị công tác vật liệu chọn mua danh sách bên trong phòng ốc cây cột đòn rông các loại chờ chủ yếu chống đỡ kết cấu bộ phận đều sử dụng gỗ trong đó cái tia tám cái đại trụ cần đường kính 1 7 t m ư cm trở lên gỗ thô chất liệu tốt nhất là gỗ sam tự nhiên phơi khô một năm trở lên như vậy mặt ngoài soạt trên cây trầu sau khi không dễ phát sinh khô nứt cùng biến hình đòn rông yêu cầu cũng tương tự san gác yêu cầu thấp một ít chọn dùng tùng m ụ c phơi khô hoặc hòng khô tấm vật liệu liền có thể cùng cây cột phối hợp vẫn cần 8 cái tảng đá trụ cơ trường khoảng 1 m năm m ư ơ cái này cũng đến ở ngoài mua trên đảo cũng không có khai thác đá gia công công cụ cùng thợ đá cái khác phụ trụ thứ l ư ơ n lẫm duyện tường ngăn cầu thang vòng bảo hộ khúc lang ghế dựa cửa phòng cùng với giường trúc ghế tre các loại c h ở gia cụ thì lại chọn dùng độ lớn khác nhau che bương sớm viên trúc vật liệu cho tới nóc nhà trước tiên trải gỗ sam vỏ cây sử dụng nửa gói cỏ khô bài bao trùm hẳn là có thể đạt đến không sai hiệu quả trên đảo cỏ tranh có chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu liền có thể còn có cửa sổ vốn là lẽ ra hẳn là sử dụng một song cùng trúc lâu càng hòa hợp nhưng hiện tại một song sinh sản hầu như tuyệt tích chính mình chế tắc vừa đến phiên phước thứ hai vật liệu khô g á o cũng không nhất định quá hải dễ dàng sản sinh kiểu khúc biến hình các loại vấn đề ba người cân nhắc một phen cuối cùng quyết định vẫn là lắp đặt hiện nay kiến trúc thường dùng tố cương s o n g vì là nghi bất quá muốn chọn dùng loại kia hình tài mặt ngoài c h e kín một văn mô cùng quanh thân hoàn cảnh phối hợp khá là phối hợp còn muốn mua một ít trúc thẳng trúc miệt dùng cho gói v ệ n h cấu kiện cùng với cây trậu cái đinh vành trướng loa xuyên các loại trở háo tải bên trong chiếu sáng cần thiết một ít dây điện phối điện hòm đèn đóm khai quan ổ điện diệ bản mặt khác chúc lâu hệ thống cung cấp nước uống cung hệ nước t h ố n dính dáng đến máy bơm nước c á c nước van tiếp nước quản thoát nước quản đầu dòng loại hình cùng với điện máy nước nóng vệ sinh kết cụ tắm vòi sen vòi hòa sen v â n v â n bởi hệ nước thống này cùng nơi khá là phức tạp đến lúc đó còn cần căn cứ hiện trường tình huống cụ thể đến xác định phương án vật liệu đồ dùng danh sách cơ bản trên như vậy cái khác chính là thi công công cụ bao quát trước đây từng từng nói nhiều chức năng loại nhỏ nghề một cỗ máy trên đảo bị một đài nắp xong c h ú t lâu sau đó cũng có thể trường kỳ sử dụng còn có tay cầm bào điện viên cứ dòng dọc xích sát xe đầy tay thiết khiêu côn các loại chở công cụ như vậy nhiều vô số mở ra một đồng lớn xem ra kiến cái chính quy điểm nhi trúc lâu cũng không đơn giản cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ t ạ g đầy đủ a chương hai trăm chín mươi lăm đường phố làm cửa hoàn toàn mới nghệ thuật biểu diễn trúc lâu kiến tạo chọn mua danh sách xác định được sau khi trầm chủ quản cùng thạch tỏa nhi trước tiên đi trên thị trường cố vấn một vòng giá cả trở lên lung ta lung tung các loại vật liệu t è m chọn mua hạ xuống khoảng t r ư ờ n g tổng cộng cần một mươi hai ba mươi ngàn nguyên tiền điểm ấy nhi chi phí đối với hiện tại giang giật thần tới nói đã không tính là gì hắn để trầm chủ quản làm cái kế hoạch đan cũng ở phía trên t i ê m trên tên của mình sau đó trầm chủ quản cầm tờ khai đi phòng tài vụ l á n h chọn mua khoản tiền chọn mua công tác liền triển khai như vậy do trầm chủ quản cùng thạch tỏa nhi hai người cộng đồng phụ trách bởi vì đồ vật rất nhiều tạm thời phức tạp còn muốn hóa so với ba nhà toàn bộ quá trình không phải là hai ba ngày liền có thể hoàn thành giang giật thần giao thay bọn họ không nên gấp gáp làm từng bước kiên trì cẩn thận địa một hạng hạng tuyển chọn tỉ mỉ dù sao cũng là muốn chủ người vĩnh c ử u tính kiến trúc có thể qua loa bất cần không được lại nói chậm một chút điểm nhi khí trời liền ấm áp càng thích với tiến hành thi công cho tới kiến trúc thi công nhân viên hai ngày hữu trước giang định không giật thần cùng trước đây quen biết vị tiêm mở tạp hóa thuyền chạy cá thể vận tải trần lão đại liên lạc với trần lão đại hiện nay còn đang làm lão bùn hành vừa nghe là họ giang tiểu huynh đệ thái độ phi thường nhiệt tình liên tục nói có nhu cầu gì hỗ trợ cứ mở miệng Phải i b ế trận kia hắn tự dày, thuyền, sao, đến, gió, mình, kia thực tự sự là hoảng sợ không chịu nổi một ngày sẽ chờ ra tòa án tồn nhà tù ai biết một tuần lễ sau tiểu giang đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn báo bình an cũng đem rơi xuống nước được cứu thoát trải qua báo cho hồi đó cảm giác quả thực dường như tuyệt sử phung sinh có đường sống trong chỗ chết giống như vậy hắn hầu như là mừng đến phát khóc tiểu giang làm người rất trưởng nghĩa cũng không hề nhờ vào đó hướng về hắn truy cứu trách nhiệm tắc t h ư ờ n g cái gì điều này cũng làm hắn phi thường cảm động vẫn cảm thấy chính mình thiếu nợ ân huệ lớn muốn có báo lại nhưng đều bị đối phương khéo léo từ chối xuất hiện khi biết giang giật thần muốn xin hắn hỗ trợ kéo một thuyền hàng hóa lên đảo trần lão đại không nói hai lời liền đồng ý đồng thời hứa hẹn lúc nào cần để hai ngày trước chào hỏi là được hơn nữa không cần hắn thanh toán phí chuyến trợ giang giật thần biết trần lão đại là mang nhà mang người, người tháng ngày trải qua cũng không dễ dàng chỗ có thể chiếm hắn điểm ấy hơi nhỏ tiện nghi liền trong điện thoại giúp đỡ k h ư c tử chỉ nói là các loại chờ qua mấy ngày đồ vật chuẩn bị kỹ càng sẽ cùng hắn liên hệ thứ ba sau giờ ngọ hai giờ đồng hồ hành o quang phố lớn đường phố nơi làm việc cửa lớn ngoài cửa là một cái không tính quá rộng x ì mảng đường cái bình thường còn khá là yên lặng nhưng ngày hôm nay nhưng bất đồng một đám người tụ tập ở chỗ này lại là hô khẩu hiệu lại là ồn ào họ hét loạn lên nháo thành một mảnh đám người kia khoảng chừng có chừng ba mươi cái nam nữ già trẻ cái gì tuổi tác đều có thậm chí trong đó còn có một vị ngồi xe đầy tóc trắng xóa lao nhân một nhóm người tay nâng cạnh giấy cả cổng làm thành quảng cáo bài mặt trên dùng thô h ắ c bút viết dưới cương công chức đòi lại công đạo chúng ta cũng có ăn cơm quyền lợi ép mua ép bán đạo trời không tha các loại chở chữ còn có số tuổi tiểu nhân nhỏ bé nam hải nữ hải trong tay mỗi người có một cái tráng men bát ăn cơm nằm cái cái môi gõ đến đ ì n h đ ư ờ n g vang vọng thấy có náo nhiệt phát sinh bốn phía cư dân cửa sổ lầu trên mở ra dò ra rất nhiều đầu đi xuống n h ì n ven đường cũng lại đây không ít người không p h ậ n sự thấy thế thật tò mò lại là nhìn xung quanh lại là tiến lên tìm hiểu nguyên nhân có người hiểu chuyện thẳng thắn lấy điện thoại di động ra thẻ camera bắt đầu chụp ảnh camera muốn chút thời gian phát đến internet đi còn nhấc lên một luồng không nhỏ b à lan lúc này chỉ thấy tỉnh h nguyện trong đội ngũ đứng ra một vị chừng năm mươi tuổi trên cảm dài ra ba sợi thử c ầ n cao x ư ơ n g gõ má thon gầy nam tử hướng về vây xem đoàn người liền ôn quyền nói một trận cái gì dưới cương công chức mưu sinh gian nan mở cái sớm một chút cửa hàng tiểu bản buôn bán miễn cưỡng sống tạm còn muốn bị lũng đoạn nhà giàu nghiền ép bị có quyền cho đoạn thủy cắt điện không cho đường sống vân vân thon gầy nam tử bên cạnh còn có một vị thân thể phát tướng thâu tay chân to trung niên nữ nhân phụ họa cùng hắn một sướng một họa t â m tình kích động ai này lao lao tiểu nhân nhỏ bé tiểu thật là đủ bị tội có thể không liền nhân ra làm thiếp buôn bán b á t ăn cơm tử đều tạm làm b ậ y h a những h à i tử này cũng thật là đáng thương ai sinh ở nhà nghèo liền này mệnh nếu không nói năm đó nguyệt làm quan sẽ không mấy đồ tốt đây đem người làm cho không đường sống mặt trên cái kia cái gì kỷ ủy giám sát cục cũng nên hạ xuống cố gắng cha cha xét mọi người đại thể đồng tình người yếu nhìn nhóm người này có lao co tiểu mang nhà mang người nhất thời lòng chắc cẩn nổi lên lẫn nhau nghị luận dồn dập chỉ trích đường phố làm người mặc kệ nhân sự chỉ thấy vị kia đi đầu thử cần nam tử tay d ư n g lên t h ỉ nguyện h n đội ngũ nhất thời không kêu lan nữa những người bạn nhỏ trong tay cái môi cũng không lại đập đoạn mà là đánh tới chỉnh tề nhịp điệu khi lý cái khi làm khi làm lý cái khi làm khi làm lý cái khi làm lý cái khi làm lý l cái khi, à mọi làm. người nghe này nhịp điệu rất quen h a y hơi một cân nhắc nguyên lai、like、càng là g i a o đông nhanh viết bảng con đường cho dùng tới đây nhất thời cảm thấy thú vị cũng theo nhịp điệu đập nổi lên lòng bàn tay trong lúc nhất thời nay nhịp điệu vang vọng đại bán điều nhai hiện trường bầu không khí nhiệt liệt rồi lại vô cùng kỳ dị hoàn toàn mới nghệ thuật biểu diễn kéo dài khoảng chừng mười phút đường phố làm bên trong rốt cục dễ kích động có hai tên nhân viên trẻ đi ra cửa yêu cầu người bên ngoài đình chỉ náo động nhưng gặp phải cười vang lòng bàn tay đập đến trái lại càng thêm dũng cảm nhi âm nhạc nghệ thuật r a môn làm theo ý mình kế tục biểu diễn tiến trình hơn nữa tâm tình càng ngày càng đắt đỏ những kia nhìn náo nhiệt quần chúng không chỉ có giúp đỡ đánh nhịp điệu cao hơn nữa thanh thân hay một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn tư thế lại q u a một trận mãi đến tận một vị người đứng đầu dáng dấp nhân vật xuất hiện để mọi người im lặng diễn tấu thanh lúc này mới dần dần ngừng lại vị kia người đứng đầu nói một trận cái gì có vấn đề hẳn là chính diện phản ánh phải tin tưởng chính phủ tin tưởng tổ chức không muốn lấy hội nghị trở thêm kích phương thức xáo thoại sau đó khuyến cáo những người không có liên quan không muốn tụ ở đây vây xem ảnh hưởng giao thông cùng làm công trải qua giao thiệp vài tên t ỉ n h nguyện đại biểu theo người đứng đầu đi vào đường phố làm đi đàm phán bên ngoài gia thuộc cũng tiêu dừng lại không lại đổ giao lộ mà là phân tán đến hai bên người đi đường trên Quảng chương hai trăm chín mươi sáu đàm phán kết quả tân bậc thang hai ngày sau buổi sáng c ngày thường n g hôm trước đàm phán đạt được thành quả không nhỏ hoành quang đường phố làm phương diện rốt cục làm ra thỏa hiệp đồng ý sớm một chút tiêu thụ mạng lưới các vị người kinh doanh có thể căn cứ ý nguyện của mình tự mình chọn mua thực phẩm nhưng nhất định phải thông qua chính quy con đường hơn nữa muốn phù hợp các hạng vệ sinh tiêu chuẩn bất quá bởi vì kim mạch nhạc phối đưa trung tâm trung quy là nhận thầu trên hợp đồng diện chỉ định cung hóa đơn vị các ông chủ môn dù sao vẫn là muốn thực hiện một thoáng trách nhiệm liền quy định mỗi ngày nhập hàng lượng không thể thấp hơn ngày đó doanh nghiệp ngạch ba phần mười lại có thêm cửa hàng ở ngoài nhất định phải treo lên kim mạch nhạc trung tâm quảng cáo kỳ vì là xưởng phương tận tuyên truyền nghĩa vụ ngoại trừ kể trên ở ngoài còn muốn cầu chư vị thương hộ cùng với người nhà không được đem lần này sự kiện ở xã hội truyền thông trên loạn truyền bá để tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng không tốt nếu lãnh đạo làm ra n h ư ợ bộ bên này tự nhiên cũng đến cho điểm nhi mặt núi liên lấy hồ hội trưởng tôn phó hội trưởng cùng kim phó hội trưởng làm chủ đàm phán đoàn đại biểu cũng không lại từ chối đáp ứng rồi đối phương toàn bộ điều kiện đến tận đây khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp hội quyền lợi chống lại hành động đạt được toàn diện thắng lợi lần thứ hai chứng minh đoàn kết chính là sức mạnh câu nói này là điên nhào bất diệt chân lý cũng vì việc này vẽ lên một cái viên mãn dấu châm tròn mấy ông chủ trên mặt mang theo sung sướng lẫn nhau trong lúc đó chuyện trò vui vẻ kim phó hội trưởng định hót hồ hội trưởng khá cụ lãnh đạo tài cán đại tướng phong độ ngày đó ở đường phố làm cửa tổ chức hội viên tập thể hoạt động phi thường viên mãn thành công hồ hội trưởng không thể không kể công mấy người khác cũng r ồ n dập gật đầu tán thành nói hồ hội trưởng tổ chức bày ra trình độ có thể nói nhất lưu so với trước đây trong nhà máy công hội chủ tịch cái gì lợi hại hơn người hội trưởng này chức vụ coi là thật là thực đến tên quy hồ hội trưởng nghe vậy vớt dâu mừng lớn hắn khiêm tốn địa chắp tay biểu thị cái kia đều là bởi vì tên to s á c nhi cổ động tích cực phối hợp huynh đệ ta cũng không dám sống một mình công mọi người lẫn nhau lái chơi cười bầu không khí hài hòa mà hòa hợp tựa hồ cùng hồi t r ư ớ c vì thiên tầng bính phối ngạch vấn đề mà tranh chấp mặt đỏ bột tử thô những người kia hoàn toàn không phải một cái quần thể giấy lát kim lão bản mặt lộ vẻ thần bí vẻ lại công bố một cái mới nhất độc ra tin tức cư ven đường xã đặc biệt quan sát viên đưa tin khu bên trong một vị lãnh đạo đáp ứng kim mạch nhạc phối đưa trung tâm cho bọn họ sắp xếp khu trực thuộc bên trong một khu nhà trung học cùng một khu nhà tiểu học sớm bên trong hai bữa học sinh dinh dưỡng món ăn chuyên môn cung hòa quyền làm như lần này sự kiện bồi thường phương án đã như vậy cái kia phối đưa trung tâm cũng không mất mắt gì thời đại này nhi người nào không biết tiền của học sinh tốt nhất kiếm đặc biệt là ở trong trường học căn bản không có cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống chỉ cần giáo phương cho học sinh ra trường phát cái thông báo liền quyết định mà cung hóa phương cần làm công việc chủ yếu cũng chính là cùng giáo lãnh đạo giữ gìn mối quan hệ liền có thể mấy người vì cái này nghe đồn nghị luận một trận cảm thấy phối đưa trung tâm có thêm một cái tài lộ đều là chuyện tốt bất luận thế nào chỉ cần nó không cho mình đám người gây phiền phức là được cuối cùng đại gia lại thương lượng một chút phải quảng cáo kỳ sự tình cái này ngã cũng, cũng không thể gọi là bốn mươi c h vui ớ n hai u phúc đ o giam giật thân bên này kiến tạo trúc lâu chuẩn bị công tác nhưng đang trong quá trình tiến hành thạch tỏa nhi cùng hậu cần bộ trầm chủ quản mỗi ngày chạy ở bên ngoài dựa theo danh sách chọn mua các loại vật liệu cùng công cụ cùng với đính với l à một m ít l i n đầu khác tôi hiểu tảng ra cùng nàng duy nhất bộ hạ khâu tâm di cũng đang vì lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điếm công việc bếp nút bận rộn hành quang nam phố lớn cửa hàng đã chính thức tôi đi kỳ hạn vì là ba năm đầu tiên hướng về phòng đông thanh toán nửa năm tiền thuê t ổ thiếu thiếu ngoài cộng ra trong điếm mặt tường thiên hoa cần một lần nữa chất phấn còn có một chút vị trí cũng đến một lần nữa tiến hành tu trình những ngày cũng phải tìm trang trí công nhân đến làm hơn nữa xin công việc bằng buôn bán các loại chờ thủ tục tuy nói vẹn vẹn một cái tiểu điểm nhưng mọi phương diện sự t ì n h cũng không ít đủ hai người bận việc một trận tương đối mà nói trong khoảng thời gian này còn liền muốn c h ú c giang giật thần dễ dàng nhất mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc tốt nhất võng có người báo cáo sự t ì n h liền làm một thoáng quyết sách thêm cái tự cái gì t ò a mệnh mọi liền ra ngoài đi chung quanh một chút nhìn một cái nếu không liền đánh mấy điện thoại hiểu rõ một ít các nơi tình huống bàn giao vài câu chú ý sự hạng kỳ thực rất nhiều lúc chính là như vậy chỉ cần kêu cam dựng lên đến các bộ phận người phụ trách trách quyền đúng chỗ mục đích rõ ràng cái kia liền do bọn họ tự mình vận chuyển là chắc chắn làm lao bảng ngàn vạn không thể mọi chuyện thân lịch thân vì là hoặc đối với chi tiết nhỏ cơ tay mùa chân b à n g không không chỉ có cho người thủ hạ thêm phiền không nói còn ảnh hưởng bọn họ tính năng động chủ quan thuộc về điển hình vất vả không có kết quả tốt vào lúc này giang giật thần tọa trên ghế làm việc tay phải cờ lạch chuột dịch tinh bình mạc trên cho thấy mới nhất tài vụ báo biểu mặt trên con số làm hắn cảm giác rất thích ý hiện nay đỉnh hương viên tổng thể điếm nhưng duy trì vận hành bình thường mỗi ngày hai cái đi ăn cơm đỉnh cao đoạn ghế trên suất đã đạt đến bảy phần m ư ơ i bán gần một tháng qua kiếm lấy lai dòng nhuận sắp tới chín mươi vạn xem ra khoảng cách phá tan trăm vạn cửa hải đã vì là thì không xa khẩu phúc đa trải qua mở rộng sau mỗi ngày sản xuất thiên tầng bính vì là hai năm không không trường mỗi tháng lai dòng nhuận cũng tương ứng tăng lên tới hơn năm mươi vạn hơn nữa đỉnh hương viên lão điếm cùng hợp lâm nhai khẩu phúc đa tiểu điếm trước mặt hắn cá nhân có thể vận dụng vốn lưu động tổng cộng đạt đến hơn hai trăm ba mươi vạn hiển nhiên lại lên một cái giai đoạn mới trước đây từng có người từng nói nhân sinh đệ nhất dung kim thường thường là khó nhất thu được chỉ cần sống quá sơ kỳ khó khăn giai đoạn mặt sau mặc dù muốn gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí gấp trăm lần lợi nhuận cũng dường như dung tuyền giống như vậy quần quận không ngừng mà đến xem ra này thoại nói rất có đạo lý nếu tình hình kinh tế trong tay nhi dần dần dư giả đứng dậy như vậy lại nghĩ làm một ít chuyện liền không cần bó tay bó chân c h ố n g trước c h ố n g sau không xem qua trước đã trải ra mấy cái tân sạc hàng đều đang sốt sáng tiến hành bên trong vẫn là hoàn thiện suy nghĩ thêm những khác đi bằng không rất dễ dàng lộn xộn Uy Uy thúy mục xanh l u n vân xa đảo trên bao phủ ở ánh mặt trời ấm áp bên trong hiện nay đã là trung tuần tháng ba nhiệt độ cấp tốc tăng trở lại cao nhất đã đến xì hủ thập tam bốn độ lân giang lâm hải khu vực thuộc về khí hậu biển xuân thiên quang lâm bước tiến so sánh nội lục muốn sáng sớm không ít lai thuận nhi cùng hỷ tử dùng qua bữa sáng thu thập một thoáng đồ vật vội v ã chạy tới từng người chỗ cần đến làm việc nhi công tử bột luận chương mới nhất bởi thạch tỏa nhi rời đảo đi lân giang trong thành chọn mua kiến trúc lâu cần thiết vật liệu người nơi này tay so với bình thường căng thẳng không ít hỷ tử k h i n cái quốc đi tới bách vườn trái cây quốc suối đất trong vườn hơn một trăm sáu mươi k h ả cây ăn quả trong mọi người trong lúc lơ đãng hầu ngạn màu trắng nụ hoa đã từng bó từng bó treo đầy kỹ đầu tùy thời sắp tỏa ra mặt đất các loại cỏ dại cũng không cam lòng lạc hậu dồn dập thẳng người thân liên miên địa cấp tốc sinh trường mang theo giọt xương tân màu xanh lục trạch nhìn qua đều là như vậy thoải mái đẹp mắt trong không khí tràn ngập cỏ xanh cùng nộn diệp thương ác xem ra năm nay trên đảo xuân thiên sẽ là mỹ lệ phi thường a thì t ử nhìn một vòng sau đó bắt đầu cuốc theo cây ăn quả gốc dễ tân t h ổ mở ra vài điều nhuyễn trùng bị bạo lộ ra thất kinh địa l i ề u mạng gỡ n è o thân thể muốn tìm cái chỗ an toàn trốn ựu gục khanh khách vài con nguyên bản ở phụ cận đi bộ g à mái cùng g à trống tựa hồ đánh hơi được cái gì mau mau chạy tới phát hiện mục tiêu sau rất là hưng phấn không chút khách khí tiến lên liền mổ chỉ là mấy giây đám sâu đủ số biến thành da cầm bữa ăn ngon tự khí chơi ấm áp tới nay những n à y trường cánh gia hỏa cũng không muốn ở chuồng à bên trong lợi chung q a n h du đãng kiếm ăn chơi đùa nô đùa Trên căn bản đều một u ố con hoa lông chim gà trống lá gan càng to lớn hơn thậm chí trực tiếp chạy đến bay lượn cái quốc phía dưới đến thưởng thực phì sâu đem hỷ tử sợ hết hồn cung ngay thực sự là muốn ăn không muốn sống hỷ tử tức rồi dừng lại c á i quốc đưa chân đá hướng về hoa gà trống gà trống động tác tương đương linh hoạt vỗ cánh nhanh chóng tránh ra nhưng cũng không đi xa khanh khách kêu vài tiếng nghiêng đầu nhìn hỷ tử động tĩnh một bộ da trâu đường tư thế hỷ tử bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là kế tục làm việc nhi nhưng gặp thời khắc chú ý những n à y tham ăn ra hỏa đừng không để ý trở thành quốc dưới nguyên liệu nấu ăn một đường hướng về trước đi tới pha trên mấy tùng dậy đặc đùi cỏ bên cạnh chỉ nghe đổ rào rào vang động một con đại hôi thỏ bính đi ra nhìn thấy hỷ tử sợ đến quay đầu liền chạy viên quả cầu nhung giống như đôi không được lay động mấy giây liền biến mất rồi thì t ử nhìn thỏ rừng biến mất địa phương trong lòng nhất thời mơ tưởng viển vông thiết t h i ê m mặc vào khối thịt ở ngọn lửa dưới tư tư v ă n vọng cành t u n g mùi thơm át cây t h ị a l à hoa tiêu phấn hòa lẫn nồng nặc mùi thịt cái kia mùi vị ha ha thực sự là rất hưởng thụ à. nghĩ tới đây hắn không do nuốt n g ụ m nước miếng bởi vì nghe theo thần tử ca liên quan với tự nhiên tài nguyên có thể kéo dài phát triển lý luận bọn họ đã có rất dài một quãng thời gian không có sáo thỏ rừng truyền ma tiến hành hải câu trên bàn cơm xuất hiện món ăn mặn cũng phần lớn vì là các loại trò gian loại cá cùng với trong thành mua được thịt heo vừa nãy con thỏ kia dáng vóc không nhỏ xem ra phong sơn d ụ c thỏ công tác có hiệu quả rõ ràng tán gái đường t u tiên cho đến ngày nay cũng nên mở khai chai đợi lát nữa trở lại liền đem năm ngoái làm thanh sắt vòng tròn mẹ ra nhiều nhất điều tiết một thoáng vòng tròn đường kính không cho tiểu thỏ rừng đạo nhi nói những thứ này nữa ra hỏa số lượng nhiều cũng sẽ trở thành gieo vạ n vì lẽ đó thỏ rừng quần thể quy mô nhất định phải tiến hành không chế chính mình bụng làm giả chịu thì từ một bên làm việc nhi một bên vui sướng hài lòng địa cân nhắc lần này thay cái trò gian d ì nhi thập chuế thọ tâm tình tốt làm việc nhi hiệu s u ấ t liền cao sau một tiếng d ư ớ i buổi sáng kế hoạch công tác liền hoàn thành đến gần đủ rồi thì tự lược ra tay bên trong cái cuốc lấy ra trên nhánh cây mang theo khăn mặt xoa một chút hãn lại uống hết mấy mùng nước sau đó rời đi bách vườn trái cây đi tới hồ lô hoa chuẩn bị chọn mấy đ a m đặc chế dinh dưỡng thủy lại đây đúc những n à y cây ăn quả trồng hơn nửa năm sinh trưởng phát dục hài lòng bộ dễ cũng rất phát đạt dựa vào hấp thu trong lớp đất lượng nước cùng tự nhiên mưa xuống vốn đã có thể cơ bản trên thỏa mãn cần cách mấy ngày dội điểm nhi dinh dưỡng、thủy. đây là thần tử ca yêu cầu có người nói có thể tiến một bước xúc tiến sinh trưởng cùng với thể chất thay đổi k hỉ từ một đường hướng về hồ lô hoa đi trải qua chuồng gà phụ cận thời điểm chật nghe một trận ách nhi ách nhi tiếng kêu vang lên sau đó chính là vài con gà c h ố n g âm thanh hí lên hắn mau mau theo tiếng kêu nhìn lại đúng như dự đoán chỉ thấy một con uy phong lẫm lâm đại bạch nga xuất hiện ở chuồng gà phía trước trên cỏ ở trước mặt nó là ba con trên h ư ớ n cổ nổ mao đại công kê song phương chính đang đối đầu đầu kêu bạch nga chính là uy uy bây giờ nó đã có thể coi là, là chân chính thành niên đại nga một thân trắng như tuyết phẳng dây đặc đầy đặt lông chim bao trùm toàn thân trường ma trắng cổ màu da cam bẹp mà khoác miệng c h á n nô lên càng đột xuất bắp đùi dưới bộ là một đôi lại rộng lớn lại thâm hậu mang bút bàn chân lấy làm cho thân thể có thể vững vàng mà đứng trên mặt đất trên đây chính là đại bạch nga uy uy trước mặt tướng mạo có thể nói nga bên trong tiêu chuẩn mỹ nam tử một chút cũng không khuyết đại mấy ngày trước lai thuận nhi cho nó xưng thể trọng đã cao tới thập tam cân khoảng t r ư ờ n g trái phải phân lượng mượi phần lúc đó hỷ tử vô cùng ca ngợi đua dỡ nói này nếu như làm thành khảo toàn nga câu tạo bằng thịt nhất định phi thường đủ ăn trên chừng mấy ngày Vi Vi nghe xong lời này thì lại ở một bên cao hướng d ư ỡ n cổ lên cất giọng ca vàng tựa hồ là đối với ý đồ này biểu thị tán thành khỉ tử dừng bước lại có chút b u ồ n trồn Vi Vi bình thường rất ít quá bên này ngày hôm nay là làm sao lại nhìn trước mặt nó đối thủ thình lình đó là thủ tịch loại gà trống một thân mang tính tiêu chí biểu trưng màu đỏ thấm lông chim đại hồng bảo cùng với nó hai cái hoa lau mã tử khỉ tử thấy thế nhất thời rõ ràng trước mắt Vi Vi chạy đến này kê còn địa bàn nay tấm tư thế rõ ràng là đến khiêu khích trả thù còn nguyên nhân ngược lại cũng không khó cân nhắc tám phần mười là tự giác phân luận đủ sống lưng c ứ n g rắn muốn một tuyết năm ngoái mới vừa lên đào thì gặp gà trống bắt nạt trước s ỉ mà lúc đó đầu s ọ chính là vị này đại hường bảo u i u i lại như vậy thù dai bởi vậy đến xem nó thông minh cùng trí nhớ đều không t h à, có vẻ như vượt xa quá chính mình trước đây ở quê nhà thấy quá hết thẻ nga loại thì t ử rất là do dự có hay không muốn qua đi nổ ra mấy cái đối địch g i a hỏa nhưng nghĩ lại vừa nghĩ động vật cũng có tư tưởng của mình cùng sướng vui đau bờn có sự tình không hợp lòng người vì là can thiệp quá nhiều để chúng nó chính mình trước tiên giải quyết một thoáng ẩn đoán cũng tốt đỡ phải sau đó từng người lao n h ớ kỹ mặt khác ngược lại ngốc đầu nga dài đến phải mạnh phỏng chừng cũng ra không là cái gì nguy hiểm liền hắn dừng lại ở tại chỗ nghỉ chân quan sát tình thế phát triển chương hai trăm chín mươi tám chấm dứt ân đoán đại nga l ậ p công chung ga phía trước trên cỏ đại bạch nga h uy h uy cùng lấy đại hồng bào dẫn đầu ba con gà c h ố n g tiến hành đối lập chiến sự động một cái liền bùng nổ chỉ chốc lát sau tình huống xuất hiện biến hóa chỉ thấy cái kia đại hồng bào một tiếng tiếng hí thật dài vô cánh hướng về trên một c h ỗ nhất thời vượt quá cao ra bản thân một người từ đại nga lập tức một đôi lợi t r ả o hướng cổ của đối phương trộm tới uy uy không chút nào yếu thế nó phát sinh g i a n gầm g lên giận dữ cái cổ ngựa ra sau tách ra m ó n b ư ớ c bước chân c h í c h di chờ đối phương công kích thất bại nô lên thâm hậu bộ ngực đột nhiên hướng về trên đ o n lấy đồng một thoáng đem đại hồng bào đánh bay tiếp theo d ư ớ n g cổ lên dương nếu m a u hướng về một con khắc hoa lau gà trống mổ đi con kia gà trống mau mau né tránh đại hồng bào đánh cánh một lần nữa đứng vững càng la tức giận cái cổ mau hoàn toàn nổ tung khanh khách kêu lần thứ hai khởi xướng tiến công lúc này song p ư ơ n g các loại ưu thế thế yếu hiện lộ không bỏ sót uy uy thân cao thể tích lớn sức mạnh cũng đủ phương thức công kích chủ yếu vì làm i ệ n g điêu cánh đập bộ ngực va chạm ba loại nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng chính là thân thể di động tốc độ phản ứng đối lập so sánh chậm nếu máu cũng chỉ có thể làm thành cái cặp cùng đội khí sử dụng mà đối thủ của nó chính ngược lại sức mạnh không đủ nhưng tranh chua trả lợi lực sát thương mạnh động tác mau lẹ song phương đánh nhau uy uy cây gậy kêu to cánh trình độ triển khai như đài xe tăng hạng nặng xe bình thường qua lại đấu đá lung tung ba con gà trống không dám cùng nó chính diện chống đỡ chỉ là ỉ vào chiến hữu nhiều cùng với lợi dụng linh hoạt đa dạng thân thủ đường đ ố i trong lúc nhất thời thảo diệp t ử pha tạp vào cây m a u lông nông trên không trung bay loạn chiến đấu kéo dài mấy hiệp song phương từng người ăn một chút t h i ệ t nhỏ cục diện rằng có không xong thì t ử nhìn gần đủ rồi thật muốn chia đều ra thắng bại phòng trừng còn phải làm trên thời gian không ngắn nữa hơn nữa nhìn tình huống đánh tiếp nữa rất có thể sẽ lưỡng bại c ầ u thương vậy coi như không đẹp liền hắn mau tới trước đem song phương nổ ra ba con gà c h ố n g dựa thế đào tẩu uy uy tại chỗ bất động đem trưởng cảnh trên thân tưỡ ngực hai cánh vương góc về phía sau triển khai bày ra một cái pho tượng giống như hoàn mỹ tạo hình phao kia ách nhi ách nhi nó ngựa mặt lên trời phát sinh cao vút to rõ thắng lợi tuyên n ô n trải qua này chiến dịch song phương thấy chân trường cũng đều hiểu thực lực của đối phương ngày sau trái lại có thể sống chung hòa bình đứng dậy đồng thời uy uy cũng thu được có thể ở chuồng gà phụ cận một vùng nên ngang tản bộ quyền lợi có một câu nói như vậy gọi là hòa bình đến từ chính lẫn nhau uy hiếp tựa hồ cũng rất có đạo lý được rồi được rồi đừng trang điểm còn không phân ra thắng thua đây thì tự nhìn uy uy bãi u n g hăng phao kia cảm giác rất buồn cười hắn vô vô uy uy cái cổ người sau lúc này mới khôi phục bình thường t ư thái khỉ tử kế tục hướng về hồ lô hoa phương hướng đi uy uy đầu nhìn chung quanh lung lay lúc lắc theo ở phía sau có khi lại mổ một cái ven đường cỏ xanh hiện tại mùi vị có thể so với trước hai tháng mạnh hơn khỉ tử trước tiên lại đây g i ú p một chuyện pha trên chuyển đến lai thuận nhi âm thanh khỉ tử ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là đất trồng rau một bên một loạt ly ba tường độ lai thuận nhi chính đang sửa chữa hắn đáp một tiếng một đường tiểu chạy tới giúp đỡ phù tốt mùa đông đất trồng rau cùng đồ gia vị địa bên trong bao trùm nông mô sớm đã bị chết đi hiện tại là khắp nơi xanh tươi khắp nơi sinh cơ b ừ n g b ừ n g hai người đồng thời sửa tốt ly ba tưởng t h ỉ tử đập vỗ tay lại cùng lai thuận nhi nói dự định muốn sáo thọ sự tỉnh ha ha tiểu tử ngươi lại thèm thọ thịt sáo liền sáo đi kiềm chế một chút nhi liền thành lai thuận nhi cười nói kiềm chế đây ta chỉ sáo tên to xác tiểu nhân nhỏ bé toàn bộ đều cho giữ lại có thể kéo dài tính phát triển mà khỉ tử đáp trả lời một câu sau đó hướng về pha dưới đi chuẩn bị đi hồ lô a nấu nước đ a n bởi cùng này, h đại nga ở trung đã lâu hắn đối với gia hỏa này tính nết âm thanh đều tương đối quen thuộc trải qua cẩn thận quan sát phát hiện uy uy tiếng kêu kỳ thực là rất phong phú có thể diễn tả nhiều loại tâm tình như hiện tại loại này mang điểm nhi gấp gáp cảm giác tám phần mười hẳn là ở bắt chuyện người k h ì t ừ lắc đầu một cái đi theo sau trong lòng nghĩ này ngốc đầu nga không biết lại cùng ai phát sinh xung đột từ khi sau khi lớn lên ngoại trừ người ở ngoài hiện tại ở trên đảo hầu như không có có thể ngăn chặn nó yêu ngạo cũng biến thành vô cùng hung hăng lai thuận nhi theo tiếng đi đến phát hiện uy uy đang chờ ở hồ lô hoa phía nam trong rừng trúc nhìn thấy người đến nhất thời gọi đến càng hoan gậy chúc sinh trưởng tốc độ vượt xa quá cây tối mùa này từ lâu là khỏa khỏa kiên cường tú lệ đầy cành diệp mậu kể cả nước suối một bên sự chẳng c h ị t có hứng t h ú phân bố đại chối u tây diệp hình thành một mảnh khá có quy mô lâm tử nhìn sang khắp nơi xanh ngắt phi thường thoải mái vòng qua chối u tây thụ đi tới gần lúc này mới thấy u i u i đứng ở vách núi bên cạnh một đống khô vàng lá t r ú c bên một thân trắng loán lông chim có vẻ vô cùng trói mắt nó kêu lên vài tiếng sau đó lại cúi đầu dùng nếu máo đi vào trong cùng thật giống chỗ ấy có đồ vật gì uy uy tìm tới cái gì để cho ta xem lai thuận nhi chào hỏi có thể có cái gì a tám phần m ộ ư ơ i chính là khỏa d u n t tử kỳ tử suy đoán nói từ phía sau cũng đi theo vào theo khí hậu trở nên ấm áp trong rừng trúc cũng không phải thì xuất hiện măng này vốn là rất tốt nguyên liệu đ ấ u ăn nhưng bọn họ đều nhịn ăn vẫn để cho những này măng tự do phát dục trưởng thành đi ha ha cũng thật là thứ tốt uy u i người có trí lai thuận nhi không lưng đẩy ra vài miếng lá khô thấy do đồ vật bên trong nhất thời vui vẻ cái gì ngoạn ý nhị a kỳ tử nghe vậy mau mau tiến lên trước lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、lá khô trồng bên trong bảy bốn viên màu trắng xanh đại trứng xem biểu bị cùng hình dạng hẳn là chính là những t i a gà mái tác phẩm mẹ kiếp này lại là con nào gà mái làm ra a cũng quá không tổ chức không kỷ luật thật nên nắm lên đến dạo phố phê đấu hỉ tử bất mãn mà hét lên qua n thời gian trước k h í trời lạnh gà mái môn đa số ngoan ngoan đem trứng dưới ở chuồng gà hai tầng trứng trong dương trong đó cho dù có cá biệt đ ị n h lượm nhiều nhất cũng chính là sản ở bên tường đ ô n g c ỏ khô bên trong cũng rất dễ dàng phát hiện không muốn khí trời ấm áp cùng có thể là hiểm đạo dân môn sinh hoạt thái bình đạm bộ phận gà mái thói cũ nảy m ầ m lại bắt đầu đi ra bên ngoài đến làm bắt đầu chơi du k í c h chiến chơi trốn kiếm muốn nói gà mái một mình ra ngoài s ả n trứng ở nông thôn tình huống như thế cũng không hiếm thấy nhưng nói như vậy đều là dưới ở địa phương cố định có quy luật tính mọi người cũng không khó tìm nhưng trên đảo những người này thì lại bằng không thì cố gắng là uống đặc chế dinh dưỡng thủy hoặc là ăn đặc trùng r a u dưa biến thông minh duyên cớ lại học nổi lên t h ỏ đại chơi t h ỏ không có ba hang trò g i a n nhi không bị phát hiện cũng còn tốt chỉ cần một khi bị người tìm tới lần sau khẳng định đổi địa phương cái gì trong hốc núi bụi cỏ bên trong trên h dưới biến đổi đấy, Thuận đám ấ t Trưng tân tác. trong trúc phát hiện trứng gà, cho Lai Thuận tử t là Lai gà, đau đầu. Đại đến Nga mang Ui Ui Ui Ui rừng r công hiện Nhi cùng hỉ tử mang đến không nhỏ kinh Bạch cho hỷ hỷ. ở đảo địa phương lớn địa hình cũng phức tạp tìm kiếm lưu lạc đi ra bên ngoài trứng gà không thể nghi ngờ trở thành tốn thời gian mất công sức khổ sai sự dù sao ai cũng không phải cả ngày nhàn rỗi không chuyện khác làm nhưng trễ đi tìm cũng không được giã ngoại thích ăn trứng gà động vật có thể có không ít ngoại trừ xà con tê tê v v liền ngay cả chim khách như vậy ăn tạp loài chim đều yêu thích cái này nhi từng ở hồ lô hoa mặt đông trong rừng phát hiện qua bị hút sạch sẽ dâm s ẹ p không vỏ trứng gà tuần tích hướng về mặt trên nhìn trên cành cây thình lình một cái đại hỷ tức tổ một con t i ể u sinh nhật hoa chim khách chính đang p h ụ cận nhảy tới nhảy lui thì thẩm tra khoái hoạt địa xứng giáp liền không biết là gà mái đem trứng s ả n ở đây vẫn là chim khách từ nơi khác thâu đến khi vận may đến h ỉ tử thiếu một chút muốn tìm tảng đá ném lên đi tạp tặc chim khách tổ lại bị lai thuận nhi mau mau kéo lại nói chim khách tuy là kẻ tặc t r ộ n trứng vốn nên tiếp thu nghiêm trị nhưng nó đồng thời cũng ăn sâu bảo vệ cây rừng tốt xấu cũng miễn cưỡng hoa ở ít điều phạm chủ tổng thể tính được có thể định v ì ưu khuyết điểm bảy ba m không thể bởi vì phạm điểm nhi sai lầm liền làm d ã man cường sách cái kia một bộ để chim khách nhà tan đ i ị u vong thì t ử tự nhiên cũng là h i ể u đạo lý người lúc này mới phẫn nộ coi như thôi sau đó lai thuận nhi từng đùa dỡn nói nếu như lợi dụng chuyện này mở cái du lịch hạng mục ngược lại không tệ để các du khách tìm kiếm khắp nơi di lạc trứng gà sau đó đứng hàng thứ tìm nhiều lắm phát thưởng nhất định nhi là cái phi thường thú vị hoạt động đương nhiên đây chỉ là nói dỡn thần tử ca có thể chưa từng có ở vân xa đảo trên làm du lịch lý tứ không nói những cái khác chỉ bằng hiện tại những kia du khách tố chất mỗi đến một nơi lưu lại khắp nơi r ắ t rưỡi ngẫm lại liền quá sức uy uy người có trí ha ha sau đó công việc này liền quy ngươi lai thuận nhi cười ha ha khích lệ nói đồng thời thân tay sờ soạn đại bạch nga uy uy đầu cùng cổ uy uy rất có linh tính ách nhi ách nhi đắc ý kêu vài tiếng lại dùng đ ộ ngực ở lai thuận nhi trên bắp chân đụng phải mấy lần sức lực còn không tiểu kỳ tử người đi chuyến ly ba tường c h â ấy mang theo cái túi sách kia bên trong có đặc chế tiểu bánh màn thầu cho nắm mấy cái lại đây lai thuận nhi đối với hỉ tử phát sinh chỉ thị b u ổ i t r ư a lúc ăn cơm lại này nó đi vào lúc này gấp cái gì hỉ tử phạm lại không muốn chạy ngươi hiểu cái cái gì u i u i mới vừa tìm chứng g à đến đúng lúc khen thưởng kích thích nó phản xạ có điều kiện sau đó nó mới đồng ý làm công việc này không phải cũng cho ngươi bất việc n h ư sao mau mau đi lai thuận nhi không kiên nhẫn thúc giục h ắ n ở internet hiểu rõ quá một ít liên quan với huấn luyện động vật trợ giúp nhân loại chuyện công tác lệ Cảm t ì chạy chạy loại này đặc chế bánh màn thầu nấu nướng phương pháp cũng là thần tử ca bàn giao chủ yếu dùng để cho ăn cá heo nhạc cầu hải quy đoàn đoàn cùng đại nga vi vi có lúc cũng cho chuồng gà bên trong đẻ trứng ngoan ngoãn gà mái môn bổ sung bổ sung dinh dưỡng lai thuận nhi tiếp nhận bánh màn thầu thu thành tiểu nơi đặt ở trong bàn tay mở ra uy uy hưng phấn kêu hai tiếng lập tức đem cái cổ thân tới dùng khoan m à khoát nghếu m á u dùng sức nhi mộ rất nhanh ba cái tiểu bánh màn thầu liền ăn sạch sành xanh, xanh không còn ân hiện tại chính thức ủy nhiệm ngươi đảm nhiệm hải đảo chuyên trách tìm chứng viên sau đó không ngừng cố gắng công việc này nhưng là rửa cả vào ngươi a được rồi tự mình loạn nhi đi thôi lai thuận nhi khích lệ nói cũng làm ra chính thức nhận lệnh sau đó đem hai tay mở ra ra hiệu trên tay đã chống không một vật lại vỗ nhẹ, nhẹ mấy lần uy uy đầu Vi Vi rất là thông minh h ừ h ừ vài tiếng sau đó hài lòng địa đi ra chạy h ồ lô hoa dưới trì đi tới lai thuận nhi không lưng đem lá khô trồng bên trong bốn viên trứng gà nhặt lên cầm trong tay tỉ mỉ sao vẫn đúng là để này ngóc đầu nga tìm trứng gà a đáng tin không thì tử mang theo nghi hoặc mà hỏi ai biết ra hỏa này là không phải t ỉ n h cờ tâm huyết dân trào chơi trên một cái liền bỏ gánh Vi Vi không phải bình thường ra nga ngươi nhìn đi sau này nhất định có thể giúp chúng ta làm không ít việc lai thuận nhi hoàn toàn tự tin địa đáp lại để uy uy đảm nhiệm tìm chứng viên cũng kinh h h ô n g p ả là ấ thống t kê nga vẫn là loài chim bên trong thọ tinh lão một chồng nếu như không tiến vào nhà bếp có thể dễ dàng sống đến ba mươi tuổi trở lên có chuyên gia kinh nghiên cứu đến ra kết luận nói nga t r ư ở n g thọ nguyên nhân cùng với hài lòng thức ăn chay quen thuộc chặt chẽ không thể tách rời đáng giá nhân loại học tập dám ở đây để chắc chắn sẽ không thâu tinh đại nga làm tìm kiếm trứng gà công tác thực sự là lại không quá thích hợp dầm ách nhi ách nhi nghe được động tĩnh lai thuận nhi cùng hỉ tử theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy đại bạch nga nhảy đến hồ lô hoa dưới t r o ngao chính đang vui sướng bơi nghịch nước cũng khó trách g i a hỏa này ngày hôm nay đầu tiên là cùng đại hồng bảo đánh nhau thắng lợi sau lại nhân tìm tới trứng gà chịu đến khen thưởng vào lúc này tâm tình khẳng định tương đối khá nga loại này ra cầm kỹ năng bơi đó là từ lúc sinh ra đã mang theo căn bản không cần học chỉ thấy uy u i ở trong a o vui sướng địa nô đùa cũng không sợ lạnh một lúc túi đầu đem đầu mai vào trong nước một lúc lại ngửa mặt lên trời cao r ộ n g thét lên mở ra cánh vây đem bọt nước bắn tung tóe khắp nơi bên cạnh a o cái khác loài chim bị dọa đến rồn rập chạy trốn nó vừa ở vào thủy liền lập tức trở nên linh hoạt cực kỳ hai con rộng lớn chân búp như tự mang thuyền mái trèo tiến tối như thường so với ở trên đất bằng mạnh hơn nga nga nga cái tia cái gì hướng thiên ca tới thì tự nhìn thấy cảnh tượng này trong lúc nhất thời thi hưng quá độ cũng muốn ngâm trên một thủ tao nhã tao nhã không ngờ vừa mới mới vừa nổi lên cái đầu liền tạp sát thật là b u ồ n nhanh như vậy liền toàn trả lại cho lão sư nghe rõ lai thuận nhi cười nhạo một câu sau đó hám giọng kéo dài giai điệu bắt đầu đọc diễn cảm nga nga nga k h ú c hạ n g hướng thiên ca bạch b a o phù lục thủy hồng trưởng phân phối thanh ba khoan hay nói ở này rừng trúc chuối tây nước suối trong hoàn cảnh ngâm thơ cảm giác chính là không giống nhau đặc biệt càng hăng mặc dù lại t ụ người cũng giống như dính mấy phần t i ê n khí uy nghe xong càng hư phấn ách nhi ách nhi địa cất giọng ca vàng lấy phối hợp bài thơ này ý cảnh thành có chút ý từ a chân đất tử cũng sắp biến thành toan t ú tài đúng rồi ngươi nên lại phối đem cây quạt một bên nhi phiến một bên nhi rung đùi đắc ý thì càng như chuyện như vậy nhi giữa lúc lai thuận nhi hơi có chút tự mình say x ư a thời điểm thì t ừ một phen lợi bình trong nháy mắt đem ý cảnh hoàn toàn phá hỏng lai thuận nhi sắc mặt một hận không thể lập tức đem này sát phong cảnh đáng trách thổ thẳng gờ cho ném vào ao bên trong thanh tỉnh một chút đi cố gắng không quáy dày ngươi nhã hứng ngươi chậm dãi ngâm thơ ta nấu nước dội thụ đi, đi. t h ấ y đối p h ư ơ n g sắc coi, cười mặt khó coi, vội vã cười ha ha, vội vã ba bước bước, cũng làm hai bước, đi t ớ i hồ lô hoa lô t r ê bên n cạnh, n hoa ă c linh ê n n các ở ơ đó t h ù g nước đoàn n á vận việc điện tới. Trưng i ba trăm, đ viên hương tình tinh phẩm thập c ầ m cơm gian g trứng v â n xa đảo trên sản xuất gà che trứng lục tục vận đến đỉnh hương viên tổng thể điếm cho đến ngày nay đã ở trong kho hàng chứa được m ư ờ i mấy hòm đến nhất định phải cử đi thương mại công dụng lúc giang giật thần vì thế lần thứ hai triệu tập các vị nhân viên quản lý mở chuyên đề hội tiến hành thảo luận trải qua tiếp thu ý kiến quần chúng cùng với các loại phương án so sánh cuối cùng vẫn là quyết định chọn dùng nhà bếp chủ quản linh liên quý đưa ra thập cầm cơm giang trứng phương án nguyên nhân chủ yếu có như thế mấy cái một là tài liệu chính cơm thẻ dễ kiếm phanh chế phương pháp đơn giản không cần đầu bếp nắm giữ rất cao nấu nướng trình độ là có thể làm ra không sai cơm giang trứng thứ hai không cần đối với hiện hữu thao tác tiến hành đại cải tạo chỉ cần ở gas táo lên giá một cái tiểu s a hoa một vị sư phụ một cái chảo có c á n thao tác liền có thể cũng không chiếm nhiều thiếu địa phương lại có thêm cơm giang trứng vị phong phú màu sắc tươi đẹp một bàn bưng ra đi vẻ ngoài rất tuyệt có thể tạo được quảng cáo tuyên truyền tác dụng hơn nữa dinh dưỡng phong phú mùi thơm mê người được trúng diện rất rộng ngoài ra cơm r a n g trứng bởi vì tổ hợp nguyên liệu nấu ăn đa dạng hóa đối với đơn thuần trứng gà mức tiêu hao kỳ thực cũng không coi là quá lớn vân sa đảo xuất r a sản số lượng dù sao có hạn tất tu tất lượng khiến cho giá trị lợi dụng sử dụng tốt nhất những người khác phương án cuối cùng bị từ bỏ bởi vì từng người đều có rất nhiều thiếu hụt như lúc trước lưu mẫn tú đưa ra cả chua trứng gà đánh lỗ diện quang chế tắc mì sợi phải chuẩn bị không ít ra hỏa sự tình còn có v à diện giã diện các loại chờ nhiều nói tự còn tình tình cùng tô hiểu g a i bánh gà tổ ninh liên quý hiển nhiên trải qua đắn đo suy nghĩ khi hắn tỉ mỉ kể ra kể trên lý do sau khi đại gia cân nhắc một phen đều bị thuyết phục giang giật thần gật cụ tương tự nhận rồi cái phương án này hắn nghĩ một hồi cảm thấy vẫn là đem cơm giang trứng giao cho điền viên hương tỉnh tinh phẩm x u a gi cho thỏa đáng như vậy đỉnh hương viên sản phẩm tuyến không chỉ có phong phú hơn nữa phân biệt rõ ràng những khách cũ cũng dễ dàng ung dung n h ớ kỹ tan học sau ninh liên quý tức khắc muốn đi nhà bếp chế tạo thử cơm giang trứng hàng mẫu lại bị giang giật thần gọi lại để hắn đem tổ hợp nguyên liệu nấu ăn tờ khai mở ra đến lại thương lượng một chút nếu muốn làm vì là chính thức tinh phẩm đề ra như vậy dùng liêu chế tắc công nghệ vị mùi vị vẻ ngoài các loại chờ tự nhiên không thể như chính mình cái ăn tùy tiện như vậy như lần trước ở vân s a đảo trên lai thuận nhi sao cái kêu bàn cơm giang trứng chỉnh thể mùi vị cũng không tệ lắm nhưng vẻ ngoài hơi kém cơm thể có chút dính liền t á n đến không đủ mở như vậy nhọt gãy cảm cũng có không nhỏ ảnh hưởng ninh liên quý nắm quá giấy bút hơi một tư sấn ở phía trên viết ra nguyên liệu nấu ăn danh sách trứng gà hai con cơm thẻ đậu phụ cà rốt đinh chân g i ò hôn khói đinh hành thái các loại điều này hiển nhiên là thường thấy nhất cơm giang trứng cách làm g i a n ậ t thần cùng hắn hiệp thương một phen vì tiết kiệm đảo sản nguyên liệu nấu ăn trứng gà tuyển dụng một con gà tre trứng cùng một con phổ thông trứng gà phối hợp hành thái tự nhiên dùng đặc trùng hành tây cái khác chính là hàng bình thương sắc mặt khác cơm t ẻ tốt xấu đối với thành phẩm phẩm chất cũng lên mang tính then chốt tác dụng vì thế giang giật thần quyết định sử dụng không gian bạch băng hỗn hợp thủy luộc cơm lấy tăng lên cơm t ẻ đẳng cấp l i ê n hắn đem một bình không gian nước đá giao cho ninh liên quý nói đây là đặc chế dinh dưỡng thủy cùng hệ thống cung cấp nước uống theo so sánh hai trăm tỷ lệ tiến hành pha loãng đem ra luộc cơm hẳn lá rất tốt bởi vì đây là đầu một hồi trước đây ở trong cửa hàng chưa từng dùng qua vì lẽ đó ninh liên quỳ đối với này nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không nói thêm gì cầm chiếc lọ đi ra cửa đi trở lại nhà bếp sau hắn để người giúp việc đi đem mét đ à o được chính mình thì lại dựa theo giang giật thần bàn g dao ở chậu bên trong điều chế hôn hợp thủy sau đó đem gạo đổ vào trong đó ngâm l ấ y khiến cho đầy đủ hấp thu lượng nước ngâm sắp tới một c a n h giờ sẽ đem mét để vào chỗ bên trong tiến hành c h ư n g luộc trong nồi thủy như trước kế tục sử dụng đặc chế hôn hợp thủy hắn không có chọn dùng người bình thường thường dùng điện c ơ bảo bởi vì vật kia luộc đi ra cơm dễ dàng phát nghiêm không quá thích với chế tắc cơm g a n trứng nửa giờ sau cho cái nắp trên bút lên hừng hực bạc h khí một mùi thơm tùy theo tràn ra tràn ngập toàn bộ nhà bếp ninh liên q u ý đóng lại hỏa nhưng không có lập tức vạch trần cái nắp để cơm kẻ lại muộn một lúc t h ơ m quá a chử sư phụ trong này có cái gì bí quyết nhì a bên cạnh làm trợ thủ người giúp việc đánh cột thịt than thở sau khi lại muốn nghe được tình huống cụ thể ít hít í t ngơi việc hỏi nhiều như vậy làm gì ninh liên q u ý liếc nhìn hắn một chút cũng không chính diện trả lời người giúp việc cũng biết trong quán ăn thường thường liên lụy tới một ít bi phương nhiều quy củ liền gai gai sau gáy cũng không truy hỏi nữa túi đầu kế tục t h à n h tẩy đậu phụ nhìn một cái thời gian gần đủ rồi ninh liên q u ý tiến lên vạch trấn nắp đ ồ i một đại đoàn màu trắng hơi nước dựng lên phất tay một cái đuổi mấy lần sau đó nắm cái môi yểu một đoàn đề vào trong chén chỉ thấy cơm k ẻ no đủ h ó n g ánh vô cùng đẹp đẽ cái môi run lên hạt hạ tàn t ra căn cứ kinh nghiệm về mặt ngoại hình đã rất thành công lấy thêm chiếc đua gấp một chút thả vào trong miệng chỉ cảm thấy cơm k ẻ xóa tung mềm mại tạm thời giàu có tức đầu cùng nhất định có g ã n quả nhiên là tốt nhất mặt hàng ninh liên quy khá là kinh hỉ tài liệu chính giải quyết đưa nó phóng tới trong tủ lạnh làm lạnh ninh liên quy cùng người giúp việc tiếp theo chuẩn bị cái khác phối liệu kỳ thực các ở trong tủ lạnh chứa đựng cách đ e m cơm thẻ hiệu quả càng tốt hơn nhưng ngày hôm nay chỉ là chế tạo thử không quan tâm được nhiều như vậy chờ tất cả chuẩn bị kỹ càng bắt đầu p h a n h chế cơm r a n g t r ứ n g chế tắt quá trình rất đơn giản chỉ có vẹn vẹn mấy bước chú ý chính là đậu phụ cùng cà rốt đinh không thể trực tiếp dưới hoa sao mà là chắc thủy đồ dự bị như vậy có thể duy trì chúng nó tươi đẹp màu sắc hỗn hợp trứng gà dịch đánh tan sao nát tan đồ dự bị làm lạnh sau cơm dưới hoa sao tán gia nhập đậu phụ c à rốt đinh chân giỏ hôn khói đinh sau một sẽ tăng thêm nhân chứng gà, hành thái mối ăn các loại cho tới cây tinh vị tinh những này gia vị hoàn toàn không dùng tới bởi vì trong này thực liêu đã đầy đủ ngon không mất một lúc một bàn mùi thơm nước mũi nóng h ổ i thập cẩm cơm r i a n g trứng mới mẹ ra h o a thịnh nhân sứ bàn bên trong chỉ thấy hồng lục bạch hoàng nhiều loại sắc thái hài hòa phối hợp thị giác hiệu quả muôn màu muôn vẻ d ầ u sắc cũng vừa đúng không cho người ta đầy mỡ cảm giác trình thể vẽ ngoài phi thường đẹp đẽ mê người ninh liên quý để người giúp việc thông báo n ô đại đường lưu mẫn tu đám người chính mình thì lại bưng mâm từ hậu viện lên lầu đi tới ba linh t a m l á o bản văn phòng vẻ ngoài không tệ lắm giang giật thần chỉ cảm thấy sáng mắt lên không khỏi lối ra mở miệng khoa nói n quang liền dáng dấp kia mà nói so với lai thuận nhi lần trước làm mạnh hơn không ít ninh liên quý tuy không phải chuyên nghiệp đầu bếp xuất thân nhưng xem ra bao nhiêu vẫn có, có chút ó c tài năng n ă m quá m u i nhỏ g n hiểu một chút thả vào trong miệng đầu tiên là trong d ự liệu t r ứ n g hương bao phủ tới nồng nặc thuần hậu cũng không có bởi vì là hai loại trứng gà hỗn hợp mà có vẻ đ ộ ngột tiếp theo là cơm thẻ xốp ngọt ngào cùng tính dai còn thể hiện ra không gian nước đá đặc biệt thông thấu cảm chân dò hun khói đinh hương thuần đậu phụ cà rốt thúy nộn trong nhau vị từng loại theo nhau mà tới cấp độ rõ ràng mà lại liên tiếp thuận hoạt đặc trùng hành thái như trước cùng thường ngày lên chỉ huy điều hòa tác dụng nếu như lấy vô cùng vì làm an phân lần trước lai thuận nhi làm có thể đánh bậy phần mà trước mắt này bản thì lại hoàn toàn có thể đánh chín phần phù hợp thương mại tiêu chuẩn g i a n giật g thần tùy theo làm ra đánh giá lô đại nương cùng lưu mẫn tu đám người lục tục đi tới văn phòng giam giật thần vội vã bắt chuyện đại gia thưởng thức giám thưởng mọi người hưởng q u a sau khi dành cho nhất trí khen ngợi ngoại trừ ngô đại nương hiểm diêm thả đến hơi trùng hơn nữa chưa hề hoàn toàn phan đều đều nhưng cái này cũng là tiểu tí vết sau đó hơi làm điều chỉnh liền có thể như thế thứ nhất đ i ề n viên hương tình tinh phẩm cơm g i a n g trứng cơ bản định hình có thể chuẩn bị ở đ ỉ n h hương viên phòng khách đề ra cho tới giá cả lúc trước ninh liên q u ý kiến nghị hai mươi nguyên một phần nhưng hàng mẫu sau khi đi ra tất cả mọi người cảm thấy y theo cái này phẩm chất tới nói thụ giới hiển nhiên có chút thấp thương nghị một phen cuối cùng định vì ba mươi lăm nguyên một phần cái giá này còn khá là vừa phải giang giật thần cũng hiểu rõ một nỗi lòng cuối cùng cũng coi như vì là vân s a đảo cái này chủ lực thổ đặc sản tìm tới thích hợp lối thoát hơn nữa một bàn cơm giang trứng chỉ cần háo một cái gà che trứng lợi dụng s u ấ t cũng tương đối khá cứ như vậy đỉnh hương viên sản phẩm tuyến cũng coi như hơi có quy mô lấy phổ thông cấp ma cây năng làm chủ sau đó là điển viên hương tỉnh tinh phẩm xia di là phụ người sau hiện nay bao quát tinh phẩm ma cây năng rau dưa xuyến hoa thức thịt gà khảo xuyến cùng tinh phẩm thập cầm cơm giang trứng ba loại thực phẩm về mặt tổng thể đã có thể thỏa mãn không giống tiêu phí trình độ những khách cũ cần cơm giang t r ứ n g lên sàn chúc lâu công việc bếp núp hoàn thành trải qua chế tạo thử đánh giá cùng định hình điện viên hương tình tinh phẩm thập cẩm cơm giang t r ứ n g rất nhanh ở đỉnh hương viên tổng thể điếm phòng khách chính thức lên sàn lúc này cũng không hề làm cái gì ra dáng tuyên truyền vẹn vẹn là ở quầy hàng nơi mang lên cùng nơi b à i tử mặt trên viết tên gọi cập rất ít mấy hàng giới thiệu sau đó ở mẫu phấn hồng thực đơn càng thêm như thế một hạng mà thôi đơn giản đến liên thông thường miễn phí thi ăn trình tự đ ề u miễn dù vậy nhưng, nhưng có không ít thực khách thấy thế đại cảm thấy hứng thú hướng về công nhân viên hỏi han đặt được trả lời chắc chắn sau thậm chí ở vẫn không có nhìn thấy thực vật tình vì ẫ n k h lẽ đó nhìn thấy có sản phẩm mới lệ ra tự nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn nóng lòng muốn thử ban ăn vào b à n tinh phẩm thập cẩm cơm rang trưng chắc việt phẩm chất cũng không hề để bọn họ thất vọng vui h a i vui mắt vẻ ngoài hương nùng nào n g ạ t khí thức phong phú nhiều cấp độ mà lại thượng gia i vị khá cụ chiều sâu cùng t i n h khiết cảm tư vị n h ì khiến cho các thực khách hoàn toàn cảm thán đỉnh hương viên lại một loại kinh điển mỹ thực từ đây sinh ra mà ba mươi lăm nguyên một phần giá cả hiển nhiên không phải tiện nghi hóa nhưng nếu đưa về điển viên hương tình tinh phẩm suy di cái k i a t h ì cũng chẳng có gì ngạc nhiên cái này suy di tự đẩy ra tới nay vẫn luôn là đỉnh hương viên cao cấp thực phẩm đại biểu giá cả tuy rằng quý điểm nhi bất quá cùng với nó tinh phẩm suy di như thế cũng không hề thoát ly đại chúng chịu đựng vi trong lúc nhất thời nếm món ăn giả nối liền không dứt càng có chú trọng chút thực khách ngoại trừ một phần nhi thập cẩm cơm giang trứng ở ngoài còn điểm mấy chi hoa thức thịt gà khảo xuyến cùng với một đại toàn rau xanh thang kết quả phát hiện như vậy phối hợp phương án phi thường lý tưởng rất nhiều tinh hoa tập trung mỹ vị nhi gấp bội cảm giác liên tích cực hướng về cùng tốt giả môn giới thiệu kinh nghiệm dẫn tới noi theo giả chúng đẩy ra cùng ngày tinh phẩm thập cẩm cơm giang trứng tổng cộng thụ ra hơn một trăm năm mươi phần xem như là một cái như đã đoán trước khai môn hồng đối với các thực khách mà nói có phong phú hơn khẩu vị nhi có thể cung lựa chọn cớ sao mà không làm ở đây là không có ai hội ghét bỏ sản phẩm mới quá nhiều theo thời gian trôi đi đỉnh hương viên tổng thể điếm đồ ăn giống càng thêm phong phú dẫn tới các thực khách hô bằng hoán hữu cam tâm tình nguyện địa làm lên nghĩa vụ tuyên truyền viên trong điếm nhân khí tự nhiên cũng là càng ngày càng dồi dào thì đến tháng ba hạ tuần mỗi ngày đỉnh cao đoạn ghế trên suất đã vượt qua tám phần mười cho tới trước kia hợp lâm nhai trí nhánh tuy rằng thực phẩm trò gian không có tổng thể điếm nhiều nhưng bởi bản thân địa phương tiểu Vị trí địa lý cũng đối lập yêu việt địa trí đối lý lập cũng yêu một ít rất duyên cớ, ớ s mặt liền khôi phục lại mãn khách trạng thái. Chỉ là lai khôi thái. tiệm ngoài mãn trạng không cần như nguyên、like、như hàng. khách phục Chỉ xếp cửa Một m vậy ở cửa tiệm ở ngoài xếp hàng. 46. Một mặt khác thạch tỏa nhi cùng thẩm chủ quản ở bên ngoài hối hả hơn một tuần lễ rốt cục đem xây dựng c h ú c lâu vật liệu công cụ chọn mua công tác đại bộ phận hoàn thành trong này khó nhất mua liền m u ố n trúc cái kia tám k h ỏ a gỗ s a m đại trụ chạy vùng ngoại thành vài da gỗ xưởng mới chiếm được khoảng hai mươi cm ngược kính đã ở liêu trồng t ư ợ n g phong làm thịt một năm dưới loại này gỗ ưu điểm là hoa văn tỉ mị thông trực kết cấu đều, đều có tính dai không dễ dàng kiểu nức thích ứng tính c ư ờ n g lại kỹ năng bơi cũng tốt hơn vì ta quốc phổ biến mà trọng y ế u thương p h ẩ m tài bị rộng khắp ứng dụng với kiến trúc gia cụ các loại trở lĩnh vực hiếm có nhất chính là gỗ sam có đặc biệt hương vị một sợi bên trong đựng một loại tục xương sam nao vật chất có thể chịu trùng n ạ i hủ mức độ lớn nhất chống đỡ con mối loại hình đáng sợ côn trùng xâm l ớ n cái này cũng là phổ thông làm bằng gỗ kiến trúc cấu kiện chủ yếu nhược điểm một trong gỗ sam trực tiếp ủy thác xưởng sử dụng đi bị kỳ tiến hành rồi lột ra quát viên xử lý như vậy vẫn lên đảo sau khi liền mất việc nhi rất nhiều mặt khác còn từ xưởng liêu trồng bên trong lấy ra một chút có thể sử dụng sam vỏ cây hoa vỏ cây các loại chuẩn bị dùng để trải trúc lâu nóc nhà cùng đại trụ đồng bộ tám viên một m năm mươi trường hình trụ hình tảng đá trụ sở cũng từ một nhà lâm viên thạch tài điều kiện thêm công tác phường định chế xong xuôi cái khác như là che bương sớm viên trúc tung tấm ván gỗ đại tâm bản thố cương s o n g thiết bị điện đồ điện dùng thủy khí kiện cây trậu các loại chờ các loại tài liệu cũng ở kiến tài thị trường chọn mua cái chín phần m ư ơ i k h ả n g trừng trái phải nhưng nhân cần thiết kèm quá phức tạp vụ vặt hy vọng một lần toàn bộ chuẩn bị đầy đủ cũng không quá hiện thực cái khác tạm gác lại kiến thiết trong quá trình lại bất cứ lúc nào t r a lậu bộ khuyết đi bộ kia thạch tỏa nhi ngóng trông đã lâu nhiều chức năng loại nhỏ nghề một cỗ máy cùng với tay cầm bảo điện viên cứ dòng dọc xích sát xe đ ờ y tay thiết khiêu côn các loại chờ thi công công cụ cũng toàn bộ đúng chỗ trở lên hài tèm hiện nay đều gửi ở long loan thôn một cái cho thuê trong kho hàng ngoại trừ tiền thuê ở ngoài còn nộp chuyên môn trông giữ chi phí tiêu hết tiền cùng trước đó phòng trừng kém không nhiều lắm hiện nay tổng cộng sắp tới thập tam văn nguyên nếu đồ giang giật thần cũng không trí hoãn gọi điện thoại cùng trần lao đại bắt được liên lạc song phương hẹn cẩn thận hai ngày sau vận hóa lên đảo cùng với thương nghị một ít cụ thể sự hạng ngoài ra lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi cũng từng người liên hệ trong thành trước kia công hiếu trải qua hiệp t h ư ờ n g cuối cùng tổng cộng tìm bốn vị trong tay tạm thời không việc công nhân lên đảo hỗ trợ một tên trong đó ngày một ba tên nhân công lo an trụ bình quân mỗi người mỗi ngày tiền công hai trăm hai mươi nguyên chúc lâu hoàn công tất d ừ n g như vậy chúc lâu kiến tạo công việc bếp n ư c đã đủ chỉ chờ khởi công kiến tạo hai ngày sau là cái khí trời sáng sủa ngày thật tốt ngoài khơi sức gió cũng không lớn cũng không lắm sáng sớm giang giật thần đổi một cái cựu giáp khắc sam cùng với cựu q u ầ n thường lấy thích t ư ớ n g lên đảo làm việc n h ư cần an qua sớm một chút sau hắn lái xe đổ quan xe mang theo thạch toà nhi thẩm chủ quản còn có đinh vũ tình đi tới long loan thôn t i n h t i n h vừa đến là cảm giác kiến tạo chúc lâu phi thường thú vị thứ hai mà là muốn nhìn một chút hồi lâu không thấy vi vi vì lẽ đó nhất định phải c u ố n quýt lấy giang giật thần dẫn nàng cùng nơi đi giang giật thần cảm thấy trên đảo nhiều người như vậy làm việc nhi cũng cần làm hậu cần thẳng thắn làm cho nàng cùng hỷ tử tạo thành hải đảo lâm thời hậu cần tổ phụ trách làm cơm nấu nước những chuyện này liên liên đáp ứng rồi chỉ là nhắc nhở nàng sắp tới kỳ tài vụ công tác xử lý sạch sẽ không muốn làm lỡ chính sự cho tới tô hiểu d a i làm như chúc lâu thiết kế sư vốn là cũng nên đi thi công hiện trường nhìn một cái thế nhưng nàng cùng khâu tâm di chính đang bận việc tiểu hàng mỹ nghệ điếm khai trương công việc bếp nút tạm thời không thoát thân được không thể làm gì khác hơn là quên đi nửa giờ đi qua ô tô đến kim sương câu lạc bộ ở ngoài bãi đậu xe dựa theo ước định cái kia bốn tên công người đã chờ lợi ở ven đường hành lý xếp thành một đống thạch tỏa nhi đẩy cửa xuống xe trước tiên cùng bọn họ bàn bạc một phen lại cho giang giật thần làm giới thiệu trong đó đi đầu chính là một vị ba mươi năm sáu tuổi mặt đen bằng tình tráng hán tử họ trường cũng là một vị kiến trúc ngày một mặt khác có người nói thủy công cùng khoa điện công cũng có thể được thông qua đối phó một thoáng song phương đơn giản hàn huyên vài câu sau đó thạch tỏa nhi cùng t h ẩ m chủ quản mang theo công nhân đi tới cách nơi này không xa nhà kho kéo hóa t r ư ờ n g ba trăm linh hai thuyền hàng đến vân sa đảo kim sương câu lạc bộ ở ngoài bãi đậu xe thạch tỏa nhi cùng trầm chủ quản mang theo công nhân đi tới nhà kho kéo hóa giang giật thần cùng đinh vũ tình thì lại ở tại chỗ chờ đợi tiểu giang giang lão đệ một tiếng nói thô lỗ vang lên giang giật thần quay đầu nhìn lên chỉ thấy một vị mọc da dâu quai nón trung niên mặt đen nam tử xuất hiện ở câu lạc bộ cửa chính hướng về hắn đi tới ha ha trần lão đại vẫn đúng là đúng giờ a giang giật thần cười tiến ra đón một đôi thô giáp bàn tay lớn cùng hắn nắm cùng nhau đối phương sau đó lại đẳng ra tay phải ở bả vai của hắn vỗ hai lần người giang lão đệ việc ta nào dám trì hoãn ô thật giống so với ban đầu khỏe mạnh có thêm a trần lão đại vui cười hớn hở đ ị a nói rằng lại nhìn từ trên xuống dưới hắn phát hiện hồi lâu không gặp tiểu tử này bề ngoài biến hóa không nhỏ nguyên lai trong ấn tượng chính là một cái đơn bạc thư sinh hình tượng này nhân dân lao động mà tốt nghiệp mà sống kế bôn ba mỗi ngày chạy ở bên ngoài thân thể đương nhiên là tốt rồi chỗ có thể như ở trong trường học như vậy thoải mái giang giật thần thuận miệng tìm cái lý do dẹp đi đi ngươi hiện tại nhưng là giang đảo chủ a vẫn tính cái gì nhân dân lao động như ta như vậy mới là cả đời chịu khổ bị liên lụy với mệnh nga đúng rồi hóa ở nơi nào đây trần lão đại cười lắc lắc đầu sau đó lại hỏi g i a n giật g thần cũng không cùng hắn tranh luận chỉ là nói cho hắn đ ổ vật đã phái người đi lôi lập tức đến thừa dịp nhàn rỗi hai người giao lưu một thoáng từng người tình huống hiện nay trần lão đại tạp hóa thuyền đã ngừng ở kim sương câu lạc bộ bến tàu trên nó trọng tải chỉ có hai trăm tấn bạc thuyền đúng là không có vấn đề gì đương nhiên bởi vì không phải hội viên thuyền còn phí đi một phen miệng lưỡi cuối cùng thanh toán điểm nhi chi phí mới bị công nhân viên cho phép khoang thuyền bong tàu cũng đã bay lên không không có những khác hàng hóa phỏng chừng nhiều hơn nữa đồ vật một chuyến cũng có thể lôi đi hai người đang nói chuyện thạch tỏa nhi cùng các công nhân đẩy hai chiếc làm bằng gỗ xe đẩy tay lại đây mặt trên chất đầy hàng hóa giang giật thần thấy thế tiến vào kim sương câu lạc bộ phòng khách tìm công nhân viên mượn hai chiếc tiểu xoa xe trần lão đại cũng lấy điện thoại di động ra gọi thuyền người giúp việc đi ra mấy cái hỗ trợ hàng hóa trải qua chuyên môn hóa vận đường nối lục tục vận đến bến tàu trên sử dụng nửa trên thuyền cần c h ụ lần lượt đ ự n vào khoang thuyền cùng bằng tàu khoảng chừng bỏ ra nửa giờ toàn bộ hàng hóa chuyên chở xong xuôi Thạch tỏa những i đối chiếu loại lùi rơi mất nhà kho. Sau đó, chủ quản cùng Giang Giật thần cáo tử, trở về đỉnh hương viên tổng thể điếm đi cùng chủ sách, các con chủ cùng cáo quản danh nhà quản Thần đỉnh hương tổng n trầm theo tỉ thèm mất trầm tử, trở thể mị kho. Sau Sau dựa số. đó đó, về tới.、Những、nhân viên khác toàn thể lên thuyền theo một tiếng dài lâu còi hơi tạp hóa thuyền ở thôi tiếng khí gây nên ả o hào tiếng nước cùng trần lão đại trong tiếng hét to từ từ xuất phát hướng nam bộ ngoài khơi chạy tới trần lão đại xác định phương vị sau khi đem thuyền giao cho người giúp việc mở chính mình thì lại cùng giang giật thần trò chuyện rết thì giờ hắn đối với nhận tàu hải đảo khi làm đạo chủ sự tỉnh cảm thấy rất hứng thú hỏi han giang giật thần nói cho hắn chính mình ở trong thành cùng người khác kết phường nhi làm ăn uống chuyện làm ăn kiếm được điểm nhi tiền mua lại hải đảo sau ở phía trên làm màu xanh lục trồng cùng nuôi trồng nghiệp hiện nay vừa cất bước liền cái chính kinh phòng ở đều không có này không trước tiên làm cái c h ú t lâu quá độ một thoáng trần lão đại nhưng không ngừng hâm mộ nói kinh doanh hải đảo nông trường có thể so với hắn chạy vận tải mạnh hơn hiện tại hải sản sản phẩm cùng màu xanh lục nông sản phẩm giá thị trường rất cao đạp chân thật thực địa kiếm tiền không cần dãi nắng giờ mưa cũng không có nguy hiểm gì tính giang giật thần rõ ràng vị này tám phần mười lại nghĩ tới lần trước va thuyền sự kiện nghe nói lúc đó đầu thuyền thân thuyền hư hao nghiêm trọng sửa chữa có thể tốn không ít chi phí sau đó trần lão đại lại nói mình nhận thức một ít ngư chủ thuyền hải sản con buôn cùng với kinh doanh hải sản nhà hàng quán rượu ông chủ sau đó nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ t ỷ như cho mua bán hóa loại hình hắn có thể giúp đỡ cho liên lạc một chút giang giật thần đồng ý cũng đối với hắn ngỏ ý cảm ơn hàng này thuyền tốc độ tự nhiên cùng ca nô không có cách nào nhi so với đầy đủ bỏ ra hơn một giờ mới đến vân xa đảo phía tây cách nạn khoảng t r ư ờ n g sáu mươi mét có hơn nơi quay s o n g dưới miêu lai thuận nhi cùng hỷ tử đã thu được tin tức hoa tiểu thuyền tam bản trước tới tiếp ứng bởi vì thuyền hàng trọng tải đối lập trọng đại phía đông thiên nhiên tiểu bến tàu khẳng định không cách nào tiếp nhận vì lẽ đó chỉ có thể ở đây nơi trực tiếp dỡ hàng dựa theo trước đó kế hoạch đem trên thuyền đại mao trúc dùng dây thừng chất lòng tin thiệt đảm nhiệm phương tiện chuyên trở hơn nữa vị trí này khoảng cách trúc lâu tuyên trì cùng hang căn cứ khá gần cũng giảm thiểu cước phí lao động lượng lúc này ngoài khơi lãng không lớn chính thích hợp vận tải tác nghiệp tiểu thuyền tam bản hoa đến thuyền hàng t ạ huyền thuyền người giúp việc thả xuống thẳng dây lai thuận nhi theo bỏ lên trên thì tử thì lại ở lại tại chỗ đại gia gặp mặt hàn huyên vài câu giao lưu với nhau một thoáng tình huống sau đó đồng thời động thủ bắt đầu vận chuyển vật tư đầu tiên là chắc trúc việt đem chọn sau đại mao trúc ở trên bong thuyền trải ra xếp hợp lý dùng dây thừng từng cây từng cây vân quanh chăm chú gói như vậy chế trở thành hai bộ trúc việt dùng dây thường treo để vào ngoài khơi lai thuận nhi cầm một nhánh trúc cao leo lên trước tiên thử một chút sức nổi cũng thực không tồi dù sao gậy trúc là dấu ruột lại chung quanh dùng sức dấm dấm dám chắc trình độ cũng không thành vấn đề liền hắn hướng về trên thuyền ra giấu tay biểu thị ok trần lão đại chỉ huy người giúp việc khởi động cần t r ụ đem từng hòm từng hòm hàng tá đến trúc việt trên còn có bộ phận thể tích khá nhỏ hàng hóa liền gác qua hỉ tử lái xe tiểu thuyền tam bản mặt trên cái k i ê u bốn tên mời tới công nhân cũng dựa theo yêu cầu bắt đầu bận túi bụi bỏ đi d i à y đem ống quần kéo lên bỏ dưới t h ă n g dây phân biệt lên trúc việt cùng thuyền tam bản chờ tiếp cận đá vụ than thì lại từng cái từng cái nhảy xuống thủy hô ký hiệu hoặc kéo hoặc thôi đem trúc việt hướng về than trên đưa vận chuyển trình tự là trước tiên vận tiểu mã tạp đồ vật đại kiện hải t è m phóng tới mặt sau cái kia tám cái gỗ sam cây cột bởi hình thể quá to lớn t r ú c v i ệ t không tốt trang chỉ có thể đưa nó môn trực tiếp quăng vào trong biển lại dùng tiểu thuyền tam bản tha duệ lên mở. trên thuyền thuyền hạ nhân viên đông đảo mọi người cùng nhau phân công h i ệ p tác các loại hàng bị một chuyến chuyến vận trên đá vu than hiệu suất vẫn còn rất cao giang giật thần đứng ở trên bong thuyền đưa mắt nhìn bốn phía trên mặt biển không có phát hiện nhạc cầu bóng người mấy hôm chưa thấy nó cũng thật là đĩnh nghi tới bất quá nhạc cầu không so với bình thường cá heo thông minh khẳng định cao hơn này kết luận không chỉ có đến từ cùng với ở c h u n g thì các loại phản ứng mà khác trên người nó không có phát hiện một chỗ rõ ràng vết thương biểu lộ nó lẩn tránh nguy hiểm năng lực điều này cũng đủ để làm như phụ chứng nhạc c â u đối với thuyền cùng nhân loại xa lạ bao nhiêu còn duy trì một ít cảnh giác như hiện nay cảnh tượng náo nhiệt n h ư vật nó mặc dù ở ngay gần hoạt động cũng chắc chắn sẽ không xuất hiện giang giật thần thu hồi tâm tư hắn đem trần lão đại kéo đến thuyền viên phòng nghỉ ngơi cùng hắn thương lượng phí chuyên trở sự t ì n h chuẩn bị trả tiền này giang lão đệ ta không phải đã nói rồi sao lần này coi như ta hỗ trợ sau đó lại khắc toán Trần Lão l Đại ắ chương đầu i ú ba trăm linh ba vận hóa lên bờ đại nga đón khách trần lão đại kiên trì cự thu thuyền phí chuyên trở g i a n giật thần bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếp thu liền hắn nói các loại chờ chúc lâu kiến tốt sau t hai ỉ n h đ thứ này nhưng là toàn bộ hàng hóa bên trong màn kịch quan trọng giang giật thần liếp nhìn nhìn cảm giác mình cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn liền hắn để tình tình leo lên hỉ tử tiểu thuyền tam bản lên trước ngạn chính mình bỏ đi áo khoác dây kéo lên ống quần theo thang dây đi tới lai thuận nhi trúc phía trên một m 5 0 trường tảng đá trụ cơ tương đương có phân lượng tính toán đến có cái hơn 2 0 0 kg t r ú c việt trên mới vừa thả 2 cái nước biển sẽ không quá p h i ệ t diện lai thuận nhi liên tục hướng về trên thuyền xô tay ra hiệu không thể lại thêm b ẽ tới gần đá vung than giam giật thần nhảy xuống thủy ở phía sau thôi b ẽ chặn đất lai thuận nhi bắt chuyển ba người lại đây dùng hai tổ thô dây t h ư ờ n g đem một con trụ đá cơ trước sau b a o lại hướng ngang xuyên vào hai cái m ụ c đòn bốn người phân hai bên dừng lại mộc giang trên kiên chỉ nghe một tiếng lên mọi người một khối dùng sức nhi trụ đá cơ huyền không lảo đảo hướng về phía trước bước đi giang giật thần không nghĩ quá nhiều tiến lên phong lưng ôm lấy còn lại cái kia trụ đá cơ h ư ớ n g về trên nhấc lên tảng đá trụ cơ cơ cơ lại không đứng dậy khá lắm vẫn đúng là đủ điểm nhị phân lượng giang giật thần làm cái hít sâu tay eo bỏ thêm đem khí lực lúc này đứng dậy hắn ôm này nặng trình trịch ra hỏa hướng về pha trên đi lại nói từ khi đạt được hàn băng không gian tới nay còn chưa bao giờ khảo nghiệm qua sức mạnh của chính mình đến cùng lớn bao nhiêu vào lúc này căn cứ thân thể tặng lại hắn phòng t r ư ờ n g khối đá này cự cách cực hạn của mình cũng không xa chính là bàn chân cảm giác có chút chát dù sao hắn không phải những kia mỗi ngày dưới địa làm việc nhi người nông dân lai thuận nhi cùng ba tên công nhân đem tảng đá n h ấ t đến dự định vị trí thả xuống tất cả mọi người là s u ấ t mồ hôi chán vù vù thở dốc không thôi ai biết vừa quay đầu lại dĩ nhiên nhìn thấy thần tử ca một người ôm mặt k h á c một cái trụ đá cơ đi tới lai thuận nhi cũng còn tốt điểm nhi dù sao lấy trước thấy quá thần tử ca hiện lộ sức mạnh cái kêu ba tên công nhân có thể liền không giống chờ nhìn rõ ràng từng cái từng cái nhất thời trận mắt mồm vị trẻ tuổi này nghe nói vẫn là lão b ả n của nơi này bê ngoài n nhìn cùng những k i a văn phòng đô thị bạch lĩnh cũng không khác biệt gì không nghĩ tới lại có như thế đại khí lực giang giật thần đi tới gần đem trụ đá tử lược ở mặt trước cái kia bên cạnh sau đó v ẩ y v ẩ y cay cay cánh tay liền thở hồn hển mấy hơi thở Chờ vương ngầm đầu phát hiện ngoại trừ lai thuận nhi ở ngoài phụ cận mấy người đều nhìn chằm chằm không chấp mắt điệu theo dõi hắn ánh mắt kia nhi lại như nhìn thấy quái vật hắn đầu tiên là có chút không hiểu ra sao nhưng hơi một tư sấn hại h i ệ n nhiên là nhân vì chính mình biểu hiện quá mức nhi cái kia cái kia cái gì này luyện một chút cử tạch là có chỗ tốt không có gì hiếm có yêu thích lai thuận nhi nắm chặt điểm nhi thời gian nhân ra thuyền hàng còn muốn đi đây giang giật thần thuận miệng giải thích một câu sau đó gọi lai thuận nhi kế t ụ lập tức bay đầu hướng về chúc bẹ đi đến trong lòng nhưng muốn như thế này vẫn là theo mọi người cùng nơi bàn đi đường ra này dành tiếng cho thỏa đáng luyện qua cử tạ đều như vậy mới tới công nhân bên trong vị kia đi đầu mặt đen lão trương hỏi đồng bạn ta cũng không biết ta bất quá cái kia cử tạ tạ hai con đều là một đống lớn cục sắt vụn có thể không thoải mái a ta sao cảm thấy cái kia tạ thật giống cũng không tảng đá kia phân lượng chấm a ta thu sao cùng ăn đại lực hoàn giống như đi đừng nói b ậ y ba người nghị luận vài câu nhưng đến người này tới là làm việc nhi lào đứng nói chuyện phiếm thiên hiển nhiên không thích hợp liền không nói nữa đi theo lai thuận nhi mặt sau một mặt khác thì tử đem tình tình v ậ n đến trên bờ sau khi bắt chuyện thạch t ỏ a nhi cùng một gã khác công nhân lên thuyền trở về trên mặt biển tha đại đầu gỗ đi tình tình tự nhiên làm không được việc nắm nhi nàng ở lại than trên giúp đỡ k i ể m kê hợp quy tắc cải k h è m thuyền t a m bản đến ở ngoài khơi trôi nổi gỗ sang cây cột phụ cận dùng dây thừng buộc lại một trụ m ộ đầu sau đó hai người đồng thời mái trèo đưa nó hướng về đá vụn than phương hướng than duệ mọi người một khối lại bận việc sắp tới một canh giờ cuối cùng đem toàn bộ hàng hóa vận đến than trên địa điểm chỉ định giang giật thần không tiếp tục làm chủ nghĩa anh hùng cá nhân mà là theo mọi người một khối làm việc nhi nhưng đại gia phát hiện chỉ cần có hắn ở những tiêu nặng trình trịch độ vật lập tức biến nhẹ đi nhiều không do âm thầm lấy làm kỳ tạp hóa thuyền chuẩn bị đi ngược lại giang giật thần đứng ở trúc phía trên cùng trần lao đại vây tay từ b i ệ n dài lâu khí địch thanh trong tiếng tạp hóa thuyền bay đầu đi tới bắc bộ ngoài khơi giang giật thần trở lại trên bờ khiến người ta đem chúc bẻ cho hủy đi lại nhìn một cái thời gian đã đến t r ư a một giờ hắn cùng lai thuận nhi thương lượng một chút vật liệu công cụ những vật này phẩm tạm thời cắt ở chỗ này bất động mọi người đều vội vừa lên ngọ cũng định lui trước tiên đi ăn cơm sau đó đáp lều vải dán xếp nghỉ ngơi một chút buổi chiều lại tiếp tục đi lai thuận nhi cao giọng hô vài câu ngồi ở d ư ơ n g gỗ trên tảng đá nghỉ ngơi đám người đều c h ặ m lên trên lưng bên người hành lý theo hắn hướng về trên núi đi chờ đi tới hang bình đài phụ cận theo ác nhi ác nhi thanh n m vang lên một con uy phong đại bạch nga loáng một cái loáng một cái đ i ệ u chạy tới nhìn thấy lai thuận nhi phía sau hai tên người xa lạ nhất thời lòng cảnh giác nổi lên cánh mở ra cái cổ dối thẳng làm ra công kích tư thái đồng phát ra cây gậy rang gào thét âm thanh rất lớn hơi có chút bức bách cảm gọi cái cái gì không nhìn thấy ta ở chỗ này sao lai thuận nhi bất mãn mà hướng về nó phất phất tay thật lớn nga sẽ không ninh đùi người chứ lai thuận nhi phía sau một tên công nhân hỏi trong lòng hắn có chút phạm truật bởi vì trước đây thấy quá đại nga tập kích người phương thức hai mảnh cứng rắn h u kẹp lấy người tiểu bắc chân t h u ậ t kim đồng hồ hoặc phản kim đồng hồ phương hướng dùng sức nhi một ninh nhất thời chính là một đại khối ô thanh tuy rằng không có c ẩ u chó cắn người lợi hại như vậy cũng không cần đánh c u a nga và xin phòng bệnh nhưng c h u n g quy không thoải mái à ninh chân sợ cái cái gì chính là coi chừng một chút nhi đừng làm cho nó bóp lấy ngươi c h ỗ đó liền phiền phức một tên công nhân khác trêu g ẹ o nói cái này cũng là hán quê nhà nông thôn bên trong thường thường dùng để hù dọa hùng hải tử mặt sau đồng bạn nghe xong cái này nhất thời cười vang đứng dậy nhưng lại có người nhắc nhở nơi này còn có nữ hải đại gia đùa d ỡ thì muốn chú ý một điểm nhi yên tâm đi nhà chúng ta nga liền yêu thích hù dọa người ngọn nhi sẽ không động thật sự lai thuận nhi giải thích đồng thời tiến lên đem uy u i nổ ra cho tới n g ố c đầu nga có thể hay không thật sự tập kích người xa lạ nói thật hắn trong lòng cũng không chắc chắn vẫn là cản xa một chút nhi cho thỏa đáng lai thuận nhi bắt chuyện mới tới công nhân đến bên cạnh bàn ăn dưới trướng nghỉ ngơi lại đi bên trong động lấy ra ấm nước giang giật thần cùng tình tình ở đội ngũ mặt sau áp trận chờ hắn leo lên bình đài chỉ thấy khoảng cách cách đó không xa đứng một con trắng đoãn hùng tráng đại nga nghiêng đầu quan sát chính mình tựa hồ chính đang suy nghĩ cái gì Chương 304, cùng đại nga gặp lại đón gió ngọ yến giam giật thần leo lên bình đài chỉ thấy một con đại bạch nga đang đánh giá chính mình tuy rằng bề ngoài đã hoàn toàn thay đổi nhưng trên đảo liền như thế một con tên to xác thân phận cũng không khó đoán làm sao h uy h uy này liền không quen biết hắn đi về phía trước mấy bước trên người nghiêng về phía trước mỉm cười cùng đại nga chào hỏi gần đoạn thời gian bởi lại là về với ông bà quá năm lại là bận việc đỉnh hương viên tổng thể điếm sự t ì n h mình đã có sắp tới ba tháng không lên đảo uy uy có chút sợ người lạ cũng rất bình thường ách nhi, ách nhi. uy u i cuối cùng cũng coi như phản ứng lại nó hưng phấn lớn tiếng k ê u đồng thời mở ra rộng lớn cánh dùng sức nhi s u n g phong đi tới gần nó đem trên đầu dương cùng giang giật thần ngực bụng thâm hậu trước ngực thì lại liên tục đánh vào bắp chân của hắn trên phát sinh từng đám v a n g trầm Ấc, vẫn rất có lực nhi dài đến đỉnh khỏe mạnh mà giang giật thần thân tay sờ soạn đại nga cổ vui cười hớn hở địa khích lệ nói đó là khẩu vị tốt cái nào cùng thạch tổng thể công đều sắp thành ca nhi lưỡng không có chuyện gì ngay khi cùng nơi so đấu lượng công n trước đó vài ngày còn đem đầu ga nhi đại hồng bảo làm kiềm chế ha hiện tại ở trên đảo cũng coi như một bá vênh váo cực kỳ hỷ tử ở một bên giới thiệu uy uy quang vinh sự tích đi n ó với người mới là anh em lưỡng sau đầu nhi đều dài đến một bên nhi miệng lớn thạch t ỏ ả nhi không cam lòng điệu reo lên đang nói bên t i a lai thuận nhi gọi hỷ tử cùng thạch t ỏ ả nhi quá đi hỗ trợ làm cơm chưa hai người lúc này mới yên tĩnh lẫn nhau thôi tàng hướng về hang đi đến đây là uy uy sao phía sau truyền đến tình tình cẩn thận trần trờ âm thanh ở sự cảm nhận của nàng bên trong uy uy vẫn, vẫn là con kia c h a i c h a i lông tạm tiểu nga ánh mắt nhi cũng hầu như có vẻ điểm đạm đáng yêu chỗ như trước mắt con này t ề n to s á c như vậy anh tuấn Uy phóng còn tràn ngập tự tin ha ha thật trăm phần trăm nga sinh trưởng phát dục có thể so với người nhanh hơn nhiều lại nói những khác nga đối với ta cũng không như thế thân đến uy uy nhìn một cái nàng là ai giang giật thần cười vô vô đại nga đầu sau đó thân thể một bên đưa tay chỉ về người phía sau uy uy một đôi tròng mắt đen lấy hướng về trên vừa nhìn lúc này đúng là rất nhanh nhận ra được cánh của nó lần thứ hai mở ra ngược lại hướng về tỉnh tỉnh chạy đi tinh tinh ngồi s ủ n xuống ôm chặt lấy uy uy tráng kiện cái cổ uy uy cánh không ngừng rẫy màu da cam nếu m á u đưa đến tóc của nàng trên đồng thời khoái hoặc địa ế c h ế c h kêu to tinh tinh ôm uy uy bất chi bất giác con mắt đều ướt á c mấy vị kia mới tới công nhân quay đầu nhìn này tấm tình cảnh khá là vô cùng kinh ngạc nga ở nông thôn là thông thường d a cầm làm cho người ta ấn tượng luôn luôn đều là đần độn nếu không chính là cậy thế bắt nạt những khác động vật nhỏ hoặc là tiểu hài nhi từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế gian còn có cảm tình như vậy phong phú ra nga xem ra trên đảo này mới mẹ sự tình vẫn đúng là không b t được rồi được rồi lão như thế ôm để ngươi khác chê cười nhìn tóc đều dối loạn giang giật thần ở một bên nhắc nhở tinh tính lúc này mới thả ra đại nga cái cổ từ nhỏ trong túi đ e o lưng bên trong lấy ra một mặt tiểu viên tấm gương đối với mình hưu bên thai soi giỏi ai nha h uy h uy ngươi làm sao đem tóc của ta đều thao dối loạn tinh tính đoán giận nói mau mau đứng dậy lại lấy ra một cái tiểu lượng đi tới bình đài mặt khác một bên sắp xếp sắp xếp h uy h uy d i ư ơ n g cánh miệng há hốc lúc lay lúc l ắ c đ ị a theo sát ở phía sau giang g ậ t thần không khỏi mỉm cười xem ra đối với con gái tới nói dung nhan g á n g v ẻ thực sự là đỉnh đỉnh việc trọng yếu mặc dù tình ca nhi cũng sẽ không ngoại lệ lai thuận nhi cùng hỷ tử vì lần này c h ú c lâu kiến tạo đã sớm làm đầy đủ đồ ăn chuẩn bị ngoại trừ đã có thường quy nguyên liệu nấu ăn ở ngoài còn hoa tiểu thuyền tam bản đi trên biển câu năm cái ba cân khoảng t r ư ờ n g trái phải cá nhụ cùng cá bơn cùng với sử dụng thanh sắt m n g quyển mặc lên ba con đại p h i thỏ đá vụn than trên đá ngầm hải lệ tử cũng đào không ít bởi hiện tại có thể sử dụng tủ lạnh đồ ăn chứa đựng không còn là vấn đề ngày hôm qua phanh chế một nhóm số lượng khả quan hải lệ tử bánh rán cùng hành thái trứng gà bánh rán vật này bình thường trang túi gửi ở tủ lạnh ướp lạnh bên trong cần thời điểm h âm lại là có thể ăn rất là thuận tiện lai thuận nhi ba người bậy bếp táo trước một trận nhi bận rộn mới tới mặt đen l á o trương cảm thấy chỉ riêng này sao ngồi uống nước cũng không lớn cũng không lắm thích hợp liền cứ gọi hai người đồng bạn quá đi hỗ trợ bởi nhiều người một cái bàn tọa không xuống liền đem bên trong động cái kia trương bàn ăn cũng bàn đi ra hợp hai là một mới tới mấy vị này đều là đồng hương thác đồng hương c h ẳ n g chọc giới thiệu mà đến trước kia cùng lai thuận nhi bọn họ cũng không nhận ra giờ khác này đại ra một bên làm việc nhi một bên trương tam trường lý tứ n g ắ n t ạ n gấu g quan hệ đúng là rất nhanh kéo gần thêm không ít khoảng chừng nửa giờ sau phong phú đón gió ngọ y ế n tuyên cáo khai trương đương nhiên hiệu suất như thế cao cũng là bởi vì rất nhiều thứ đã sớm làm thành bán thành phẩm trạng thái kho cá nhụ hấp cá bơn lỗ t h ỏ nhục dầu nổ hải lệ tử thanh tiêu bẩm toán rong dưa chuột tố sao cây cải bắp l à m biên cây đậu đũa trao khổ qua bầu trứng gà thang t o à n cây r a u trộn măng tây v v tổng cộng mười mấy món ăn món chính có cơm thẻ cùng với hải lệ tử bánh rán trứng gà hành thái bánh rán mặt khác bảy ra bảy tám chai bia cùng với hộp giấy trang nước trái cây người sau là chuyên môn cho tỉnh tình chuẩn bị món ăn phẩm đủ mọi màu sắc rực rỡ mươn màu kèm theo từng trận mùi thơm nồng nặc dẫn tới mọi người thèm ăn nhỏ rãi trực nuốt nước miếng lai thuận nhi kỳ tử người lương tay nghề tăng trưởng a cả đến còn càng ngày càng giống chuyện như vậy nhi giam giật thần nhìn thức ăn trên bàn phẩm không do khích lệ nói ha ha đó là ta lưỡng mỗi ngày làm cái này lao công sao công đã sớm lệ ra vào lúc này tính toán ở trong thành quán cơm nhỏ trưởng cái chức cái gì cũng không thành vấn đề còn có a cái này cũng là bị bức ép đi ra thạch đại tổng thể công làm mỹ thực ra phải cẩn thận hầu hạ làm t r ê n h l ệ n h nhân ra có thể chiếm được nhân mặt không có cách nào a hỉ tử đúng là nói khoác không biết ngượng đồng thời còn chế nhạo thạch tỏa nhi một cái đi ta khi nào nhân mặt bình thường còn không là làm cái gì ăn cái gì lại nói ta cũng ở nhà bếp làm không ít việc đây thạch tỏa nhi rất là không cam lòng đẩy hỉ tử một cái lai thuận nhi mau mau xuyên đến trung gian đem hai tên này tách ra kỳ thực hắn cùng hỉ tử nấu nướng tay nghề s á c thực tiến bộ nguyên nhân cũng rất đơn giản lên đảo này sắp tới một năm này bên trong đối mặt các loại tốt nhất nguyên liệu nấu ăn mê hoặc hai người bọn họ lại không phải loại kia vị giác mất cảm giác người tự nhiên toàn thân thèm trùng đều bị khiêu khích đến sinh động đứng dậy có tốt nguyên liệu nấu ăn nếu như không chăm chú hơn nữa phanh chế chuyện này quả là chính là trà đạp đồ vật phung phí của trời thế nhưng trên đảo ngoại trừ hai người bọn họ lại không người khác liền ở thèm trùng cùng hứng thú chi phối dưới thêm vào trước kia này điểm nhi nội tình hai người tự giác tự nguyện bắt đầu nghiên cứu nổi lên chủ nghệ từ internet cha tìm tương quan nấu nướng thực đơn lại thêm lấy thực tiễn chậm rãi tìm tòi Thời g sau n như nay dài vậy tới x c đó, thú. Thú là đó làm như đảo chủ giang giật thần khựu tay chảy lớn rượu nói một trận nhi trúc tự tử hoan nghênh các vị sư phụ đến đây tham dự vần s a đảo trúc lâu kiến thiết hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực Bảo cái h ấ t bảo l này g h o n đơn giản tự nhiên lai thuận nhi làm làm đại biểu hướng về mới tới mấy vị giới thiệu một phen trên đảo đồ ăn lai lịch cái gì thiên nhiên không ô nhiễm hữu cơ màu xanh lục ngăn chặn nông dược phân hóa học t đồng thời hắn cùng những đồng bạn trong lòng đều hơi có chút cảm động chủ nhân g i a lấy ra tốt như vậy đồ ăn dùng để chiêu đãi chính mình mấy cái làm việc nhì thực sự là một loại rất tôn trọng người biểu thị liền hắn g i ú p đĩa đáp lễ chủ nhân nói xin mọi người yên tâm chính mình mấy người này hội lấy ra tốt nhất tay nghề nhất định đem việc làm được k h ô n g đến lợi lưu l o á t tác chắc chắn sẽ không kéo dài công việc khách và chủ ăn uống linh đình uống rượu dùng bữa bầu không khí rất là nhiệt liệt tinh tinh ngồi ở giang giật thân bên người cái miệng nhỏ ăn đồ ăn cái miệng nhỏ mí môi cây quyết chấp làm như nơi này duy nhất nữ tính tự nhiên gặp thời khắc chú ý dáng vẻ hình tượng các nam nhân náo nhiệt cũng tuyệt đối không tham lộ cùng đại bạch nga uy, uy đối với nàng thân thiết rất nhiều một tấc cũng không rời vào lúc này nằm nàng một bên cái cổ dối dài đầu tham lên mặt bàn hỷ tử nhìn thú vị đem cái ăn còn lại mâm không hướng về uy uy trên cả mịt lại ha ha thượng đẳng nước chát nga đầu hắn đem tầm mắt cùng mặt bàn bình t ề cái góc độ này nhìn qua lại như trong cái mâm cái đĩa một con đại nga đầu uy uy thật cao hứng ách ách hừ hừ hai tiếng còn nắm nếu máu hướng về không trong cái mâm mộ đi chớ nói nhảm đem uy uy đều cho lựa gạt cho váng tinh, tinh đối với tử tiểu siết rất là bất mãn liền vội vàng đem nga đầu bái kéo xuống uy uy ra mặt rất d à y lại đi tình tình trên cánh tay cùng tình tình tìm hỉ tử muốn mấy cái đặc chế tiểu bánh màn thầu cùng r a u xà lách diệp tử sẽ thành tiểu nơi phóng tới vừa nãy con kia mâm không bên trong cắt trên đất để uy uy ăn uy uy lúc này mới tiêu dừng lại chăm chú với mỹ thực c ơ m chưa kết thúc mọi người cùng nơi động thủ thu thập dựa theo từ trước sắp xếp trước tiên phải cho mặt đen lão trương bọn họ dàn xếp d ừ n g chân lần này vẫn đến hàng hóa ở trong còn có một cái tân chọn mua màu xanh lục năm người lều vải chính là chuyên môn chuẩn bị cho bọ lai thuận nhi ở phía nam pha dưới tìm cái khối bằng phảng bãi cỏ nơi này khoảng cách c h ú t lâu tuyên chỉ nơi cũng không xa liền ở đây dựng trại đóng quân mặt đen lão trương từ lai thuận nhi trong tay lĩnh s o n g nợ đồng cùng công cụ bắt chuyện các anh em thanh lý sân bãi bắt đầu dựng giang giật thần thì lại ở hang ở ngoài bình đài bắt chết cũng chính là máy phát điện tổ phòng điều khiển bên cạnh đắp một cái khác trướng đồng nhỏ cho tình tình ở lại bởi vì hiện tại người khá nhiều lại giống như lần trước như vậy để tình tình đơn độc trụ hang hiển nhiên là không xong rồi trướng đồng nhỏ dựng khá là đơn giản trong chốc lát liền hoàn thành tình tình quỷ gối cái đệm trên ôm đệm chăn đi vào trong phố tình tình bằng không ta ở bên cạnh lại đáp cái lều vải buổi tối làm cho ngươi bạn nhi có được hay không giang giật thần nhìn ngó b ố n phía lo lắng tình tình buổi tối sẽ sợ liền đưa ra kiến nghị không cần rồi nhân ra lại không phải cô bé tình tình cho rằng thần tử ca coi khinh nàng lắc đầu liên tục phủ định trên đảo có sói xăm lớn cẩn thận buổi tối đem ngươi điều đi khỉ đi. tử nghe xong lời này một bên sát bản một bên hủ d ọ a nói thôi đi ta mới không sợ đây tình tình căn bản không tin đem chăn bày sẵn sau hơi giày ra mang theo chính mình tiểu ba lô bỏ tiến vào lều vải á c h nhi u i u i ăn uống no đủ cũng tiến tới nhìn lều vải cảm thấy rất mới mẻ sau đó đem đầu giò vào lều vải môn cũng muốn chui vào ai nha nơi này không được rồi tinh tinh vội vàng đem đại nga đẩy đi ra lại kéo lên xong nợ bổng môn khoa kéo uy uy kêu to vài tiếng không tìm được vào miệng lôi vào nhưng nhưng không muốn rời đi ngay tại chỗ ngoài dưới giang giật thần nhìn trung thực mà lại có chút oan đức đại nga giật mình hắn đi tới hang phía nam đem cái kia đại một phòng ở để cập tới đến các ở bên ngoài l i u chết cơ khoa học nghiên cứu cho thấy da nga tính cảnh giác rất cao lãnh địa ý thức m á n h liệt ban đêm cũng thụy bất tử thính giác phi thường nhạy bén một có gió thổi cỏ lay sẽ kêu to báo cảnh sát hơn nữa đối mặt đến địch còn có thể phân đấu quên mình s ô n g lên nằm mổ có trung thực dũng mãnh không sợ phẩm chất để nó làm tên hộ vệ đúng là lại không quá thích hợp v y v y thấy phòng ốc của mình phiêu tới liền một cách tự nhiên mà c h u i vào ngõ o ngã cũng chỉ c h ừ cái đầu c ắ t ở bên ngoài ha ha ngóc đầu nga làm bạn nhi đĩnh thích hợp g i a hỏa này đủ mãnh lan khẳng định không dám tới thì tự nhìn cảm thấy rất thú vị cười nói giang giật thần suy nghĩ một chút tiến lên vỗ lều vải môn chờ bên trong kéo dài sau hắn đem một cái dài hơn hai mươi cm khai nhận lò so mã tấu đưa cho tình tình làm như dùng để phòng thân sự tình xử lý thỏa đáng hắn xoay người hướng về hang đi đến còn có chuyện muốn cùng lai thuận nhi thương lượng mặt đen l á o trương đám người đem lều lớn đồng đắp được từng người lấy hành lý chui vào ngay tại chỗ bày săn đệm chăn sau đó nằm xuống nghỉ ngơi buổi chiều cũng không có thiếu việc nặng nhi muốn làm đến cố gắng bồi dưỡng đủ tinh thần ba giờ chiều tất cả mọi người từ từng người được xuất ra đến dán gân cốt một cái tập trung đến hang ở ngoài trên bình đài lai thuận nhi tùy theo tuyên bố xế chiều hôm nay duy nhất công tác chính là đem đá vụn than trên các loại vật liệu t m vận đến trên núi đến bày ra vào chỗ tính tính lưu lại nhặt rau rửa rau chuẩn bị bữa tối tối nay nhi hỉ tử tới nữa cùng nơi làm tám vị nam nhân đồng thời từ phía tây hạ sơn đi tới chất đống tẻm đá vụn than trên đại gia tiến hành rồi phân công sau đó bắt đầu vận chuyển công tác tuy rằng trên đảo hiện nay vẫn không có chính thức con đường nhưng lên núi tiểu đạo trải qua đá vụn đầu làm nền đã so với trước kia thuần thổ lộ tạm biệt hơn nhiều hơn nữa lần này chuyên môn mua hai chiếc xe đầy tay Dùng nó đến vận chương u ba trăm linh sáu ô thủy sử lý cùng với trúc tài trưng luộc phương án giải quyết vân xa đảo trên mọi người tiếp tục các loại vật liệu kèm vận chuyển công tác bởi vì giang giật thần gia nhập để đại gia ung dung rất nhiều nhưng dù là như vậy toàn bộ quá trình nhưng kéo dài đến hơn sáu giờ đồng hồ mới tuyên cáo hoàn thành lúc này mặt trời đã lặn mồ hôi đầm địa đám người phân tán ngồi ở hang ở ngoài bình đại các nơi một bên dùng khăn mặt lau mồ hôi một bên thở dốc nghỉ ngơi các loại đóng gói cái dương chất đống ở bình đại phía nam trải qua đơn giản phân chia một bộ phận thể tích nhỏ tỉ tí như háo tài loại hình bị rời vào trong nham động còn lại tạm thời tại chỗ gác lại vì là phòng ngừa ban đêm trời mưa đã dùng tiêm bố che lên đại kiện đại kèm gỗ sam cây cột tảng đá chủ cơ đều trực tiếp gác qua chúc lâu tuyến chỉ phụ cận còn có các loại dài ngắn độ lớn không giống trúc tài hiện nay chất đống ở bình đài nam pha dưới chờ xử lý ngày hôm nay công tác cho dù hoàn thành thời gian còn lại dùng cho đi ăn cơm cùng nghỉ ngơi ăn qua bữa tối mọi người cùng nhau thu thập cái bàn bộ đồ ăn mặt đen láo trương sau đó mang theo ba vị thủ hạ trở lại phía nam lều lớn đồng lai thuận nhi cho bọn hắn một đài năng lượng mặt trời xúc điện hòm cùng với hai ngọn đèn chiều sáng c ù n g bọn họ đánh bài v ù khơ giải trí tác dụng lại nói từ khi phong quang bổ sung phát điện hệ thống chính thức bắt đầu vận hành bởi điện lực vô cùng sung túc trước đây mua bốn đài dạng đơn giản năng lượng mặt trời xúc điện hồng tạm thời đánh mất công dụng đều bị gác lại đứng dậy lai thuận nhi nhắc nhở lao trương nếu như muốn ở trong lều hút thuốc phải đặc biệt coi chừng chú ý tuyệt đối đừng gây nên hỏa hoạn lao trương gật gù đồng ý trong nham động đèn đuốc sáng trang khỉ tử cùng tỉnh tình ngồi ở trên ghế xem tv đại nga uy uy không biết lúc nào lưu vào tiến đến tiểu nha đầu bên người n g o a dưới uy uy ra ngoài chơi nhi chớ cùng nơi này đầu đợi khỉ tử hướng về uy uy hô đồng thời dùng tay chỉ vào cửa từ khi ra hỏa này sau khi lớn lên thường ngày là không cho phép nó vào động nguyên nhân cũng rất đơn giản chủ yếu cũng là bởi vì béo vệ vấn đề ách nhi giang giang ngày xưa oanh một cái liền đi uy uy ngày hôm nay đã tới tính khí dỗi thẳng cái cổ s u n g hỷ tử gầm rú đứng dậy ặc trường năng lực còn d á m mạng ta hỷ tử có chút tức giận hắn rõ ràng này nga cây gậy điệu t ê u to thì tương đương với ở thị uy mắng người hắn đứng lên tiến lên phải đem này không biết lễ phép ra hỏa đuổi ra ngoài có thể là bởi vì nga trượng người thế uy uy tâm tình nhất thời kích động đứng dậy vỗ cánh cây gậy teo to lấy biểu thị mãnh liệt kháng nghị ai nha khỉ tử ngươi liền để nó ở chỗ này đợi đi uy uy thật biết điều là không phải a t ì n h t ì n h r ứ t lời thân tay sờ soạng uy uy nga đầu để chứng minh tình tình đối với nó đánh giá hết sức chính xác uy uy quả nhiên an phận hạ xuống cánh thu hồi ngoan n g o ã n ngoạ về mặt đất khép hờ hai mắt đầu hưởng thụ tình tình xoa xoa không tiếp tục để ý khỉ tử khỉ tử bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cùng tình tình nói do không cho đại nga ở trong động hoạt động nguyên nhân được rồi nếu là có điểm nhi cái gì ta đến quét tức không là được tinh tinh kế tục bao che dung túng uy uy đầu ngón tay từ đỉnh đầu của nó trượt xuống lại mò nó cảm tốt ngươi cái không lương tâm khinh thường n h ư nga bạch này ngươi nhiều như vậy ăn ngon thì từ lắc lắc đầu bất mãn mà nói lẩm bẩm nhưng thấy này hai vị như hình với bóng rán g dấp cũng chỉ đành để đại nga trước tiên liền như thế lợi đi lúc này giang giật thần đang cùng lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi ở bên ngoài đi bộ đánh đèn tin kiểm tra tình huống xung quanh đồng thời thương lượng một ít công việc trên cụ thể sự tỉnh liên quan với lai thuận nhi đưa ra hệ thống cung cấp nước uống hệ thống cùng với phân cấp đề thủy ý tưởng giang giật thần cảm thấy cái này đúng là biện pháp không sai đơn giản dịch hành hơn nữa cũng không cần lo lắng quá độ a o bên trong thủy chất vấn đề bởi vì chỉ cần chúc lâu bên trong có người ở lại nó trên thực tế liền nằm ở một loại nhiều lần đổi thủy trong quá trình cùng lưu động nước chạy cũng không bản chất khác nhau nhiều nhất cách đoạn thời gian thanh tẩy một thoáng đáy ao liền có thể lần này theo thuyền mà đến còn có một cái định chế dung lượng sáu trăm n thang ủy n ộ t các h nước chuẩn bị chờ chúc lâu chủ thể công trình kiến tạo sau khi đứng lên liền treo ở mặt bên trên nóc nhà chúc lâu thực tế định vị là mãi mãi thư thích tính nơi ở mặc dù tương lai kiến tạo bê tông tiểu lâu trúc lâu cũng sẽ không hoa phế vì lẽ đó tương ứng sinh hoạt đồng bộ phương tiện còn phải tận lực hoàn thiện l i ê n giang giật thần gật đầu đồng ý cái phương án này nếu nước vào sự tình đã thỏa đáng giang giật thần lại nói tới trúc lâu sinh hoạt ô thủy bài phóng vấn đề đào hố trực tiếp bài phóng tuy rằng hiện nay người không nhiều ngắn hạn đến xem sẽ không có vấn đề lớn lao gì phàm là sự cần phải có chút trước chiếm tính muốn cân nhắc đến tương lai tình huống chưa xử lý sinh hoạt ô thủy bên trong lực lượng lớn phần liền chi tiết vi trùng gây bệnh trôi nổi vật cùng với giặt quần áo phấn bên trong hóa học vật chất vân vân trực tiếp bài vào lòng đất hội đối với thổ chất kết cấu nước ngầm tạo thành rất nghiêm trọng ô nhiễm ngược lại ảnh hưởng hoàn cảnh cùng thân thể con người khỏe mạnh căn cứ tìm đọc tài liệu tương quan hiệu do đến hiện nay trong thành thông thường phương thức xử lý chính là ở ô thủy lối ra kiến tạo một cái hố rác đây là một loại lợi dụng lắng động cùng kỵ khí lên men nguyên lý đi trừ sinh hoạt ô thủy bên trong trôi nổi tính chất hữu cơ xử lý phương tiện ô thủy tiến vào hố rác trải qua mười hai đến hai mươi bốn thở nhỏ lắng động có thể đi trừ trong đó phần lớn trôi nổi vật lắng động xuống nước bùn trải qua ba tháng trở lên kỵ khí lên men vẫn giải khiến nước bùn bên trong chất hữu cơ phân giải thành ổn định vô cơ vật dịch hủ bại sinh nước bùn chuyển hóa thành ổn định thuộc nước bùn cải biến nước bùn kết cấu hạ thấp nước bùn đầy nước x u ấ t sau đó định kỳ đem nước bùn thanh đ à o ở ngoài vận là có thể điền mai hoặc là dùng làm phân lai thuận nhi nói hắn cũng xem qua những thứ đồ này trước kia phổ biến chọn dùng chính là truyền thống nước bùn hỗn hợp hố rác cấu tạo đơn giản nhưng lên men phân giải hiệu suất hạ thấp hơn nữa thời gian sử dụng dài ra cũng dễ dàng phát sinh tiết lộ các loại vấn đề hiện tại khá là lưu hành chính là nhựa thủy tinh hố rác bởi vì chọn dùng nhà xưởng hóa lượng lớn sinh sản có thể tích nhỏ. hiệu suất cao phong kín tính mạnh lại ăn mòn kháng sức chịu nén độ cao lắp đặt cấp tốc thuận tiện không hậu kỳ quản lý các loại chờ rất nhiều ưu điểm hơn nữa có người nói hàng hiệu sản phẩm sử dụng tuổi thọ dài đến năm mươi năm giá cả cũng không mắc tiểu dung lượng khoảng chừng mỗi thước vương một khoảng ngàn nguyên như trên đảo tình huống làm cái bốn lập phương liền đầy đủ dùng còn hàng hiệu cùng loại hắn đã ở internet điều tra tương quan tư liệu có bước đầu lựa chọn đã như vậy như vậy cũng sẽ không lại đồ cần dùng cân nhắc quá nhiều một bước bố trí đúng chỗ đỡ phải sau đó phiền p h ư c giang giật thần cùng hai người quyết định cái phương án này cũng bàn giao lai thuận nhi sau đó cùng hậu cần bộ trầm chủ quản liên hệ đem hàng hiệu loại nói cho hắn để hắn mau chóng đi c h ọ n mua sau đó thạch tỏa nhi đem giang giật thần hai người mang tới bình đài mặt phía bắc pha dưới nơi này mặt đất đại thể vì là chất liệu đá kết cấu lần trước nói chưng luộc gậy chúc sự tình ta cân nhắc tốt ít ngày nghĩ ra một cái thổ biện pháp cũng tìm địa phương nhạ các ngươi nhìn liền ở chỗ này thạch tỏa nhi nói đưa tay điện quang trụ đánh tới một chỗ mặt đất nơi đó có một đạo thiên nhiên hình thành vết xe chiều sâu khoảng t r ừ n g có khoảng 2 0 cm trúc tài đồ cần dùng muốn tiến hành trức luộc tác dụng một là đi tính hai là giết hết sâu cặp trùng trứng như vậy sử dụng tuổi thọ mới có thể lâu dài đạo lý này giang giật thần cùng lai thuận nhi đ ề u biết nhưng cũng không rõ ràng lắm hắn hiện tại ý tứ h ả ngươi là nói này cái máng bên trong r ộ i lên thủy sẽ đem gậy trúc ném vào đi luộc cái k i a sao đun nóng đây lai thuận nhi quan sát tỉ mỉ này đạo tảng đá vết xe nghi hoặc mà hỏi muốn nói xúc thủy đúng là không vấn đề gì căn cứ trúc tài d à n ngắn đem vết xe hai con nhi dùng hòn đá bùn lấp kín nấu nước đi đến quán là được nhưng làm sao nấu nước ta làm muốn như vậy chúng ta đem khí bình cùng gas táo kéo qua liền ở bên cạnh giá hoa nấu nước đốt tan đi vào trong ngã cũng còn có ta lại cả mấy cái thổ đ u n nòng khí dùng dây điện nối liền nhiệt độ nhất định như đủ t h ạ c h tỏa nhi định liệu trước điện nói ra bản thân ý tưởng phương án cho tới cụ thể là cái gì thổ đ u n nòng khí hắn tạm thời bán cái cái nút chỉ nói đến thời điểm đại gia liền biết rồi giang giật thần cảm thấy này ngược lại là cái phương pháp thật tốt bằng không vì trưng lục trúc tài còn muốn chuyên môn đi đặt hàng trường điều sắt lá danh nước vận tải phiền phức không nói sau này lợi dụng xuất cũng rất thấp lại diện tích phương lại lãng phí liên quan với cái khác cụ thể chi tiết nhỏ để thạch tỏa nhi bọn họ suy nghĩ biện pháp liền có thể chính mình liền lưỡi phí cái này suy nghĩ vài món việc trọng yếu thương lượng thỏa đáng ba người trở về hang căn cứ trong nham động t h ỳ tử cùng tình tình còn ở xem tv trên màn ảnh tống nghệ tiết mục đem hai người chọc cho ha ha cười không ngừng đại nga uy uy hôn lược cổ một đôi tiểu tròng mắt nhìn chằm chằm màn hình có vẻ như cũng nhìn đến hứng thú g ạ t rào đều sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi ngày mai chính thức khởi công m ệ n chết đi người giang giật thần đối với đại gia nói rằng thần từ ca bọn ta không phiền lụy lại nói vào lúc này mới hơn tám giờ ngủ sớm điểm nhi đúng rồi vừa v ậ n nhân thủ đủ nếu không chúng ta giao lưu hai vòng nhi cái kia cái gì văn hóa mạt trượt thì t ử chấp chấp con mắt đưa ra kiến nghị bình thường nơi này chỉ có ba người bọn họ tuy nói ba người mạt trượt cũng được thông qua có thể ngọn nhi nhưng luôn cảm giác không phải như vậy chính tông địa đạo lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi cũng đều biểu thị tán thành ạc từng cái từng cái tinh thần thủ lĩnh còn đều rất tốt giang g ậ t thần đối với này khá có chút kinh ngạc dù sao có thể đều làm thịt một ngày việc chân tay nhi bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng thuận theo thoải mái trên đảo ẩm thực với thân thể người chỗ tốt là rõ ràng không chỉ có thể năng sung túc khôi phục nhanh hơn nữa một năm này nhiều tới nay trong ấn tượng hỷ tử cùng lai thuận nhi tựa hồ chưa bao giờ sinh quá bệnh gì thậm chí ngay cả cảm bạo nóng sốt loại hình đều chưa từng xuất hiện một lần l i ê n hắn không thể làm gì khác hơn là thuận theo dân ý đồng ý chơi trên hai cái nhưng thanh minh không thể vượt quá ban đêm mười giờ hỷ tử hoan hô một tiếng chạy đi hóa giá trên thủ bài hộp không lâu lắm trên bàn v ư ơ n g bãi nổi lên bốn tòa tiểu trường thành bốn người ngồi xuống bắt đầu luận bàn tài nghệ bên trong động nhất thời vang lên rầm rầm lanh lảnh tiếng va chạm tinh tinh hiềm quá xảo đứng dậy đóng lại máy truyền hình lại tới đến sắp đặt ở góc nơi c h ậ u rửa mặt giá bên cạnh rót nước nóng đơn giản rửa mặt một chút sau đó cùng giang giật thần hỏi thăm một chút mang theo uy uy xuất động về lều của mình nơi ở nghỉ ngơi đi tới bài trên bàn giang giật thần quay đầu liếc nhìn bộ kia hai mươi thốn lờ cờ giờ tv kim một chút nói này màn hình thực sự quá nhỏ hiện tại cũng không thiếu điện Quay đầu lại, nhi liền mua đài lại liền Nhi tên to s ắ chương gắt qua mới xây c t l ba trăm linh bảy rừng hoa đảo cùng đất trồng rau ngày thứ hai như trước là cái sáng sủa tháng này g chỉ là ngoài khơi sức gió so với hôm qua hơi lớn nhưng cũng sẽ không đối với thi công tạo thành ảnh hưởng sáng sớm bảy giờ rưỡi mọi người lục tục rời giường rửa mặt xong xuôi sau khi tiếp theo hưởng dụng sớm một chút thạch tỏa nhi thân là kiến thiết tổng chỉ huy kiêm tổng công chính sư chính thức bắt đầu thực hiện chức trách của mình hắn sau đó tiến hành an bài công việc mặt đen lão trương bốn người bị phái đi trúc lâu tuyến chỉ nơi xây dựng nền đất thả tuyến sau sẽ sườn dốc đào thành trên dưới hai tầng tầng cùng tầng trong lúc đó vách núi cùng tầng ngoài ngọn núi dùng tảng đá xây thành bảo vệ khảm sau đó đào trụ khanh đem tám cái tảng đá trụ sở sắp đặt điền mai thổ nện vững chắc giang giật thần cùng lai thuận nhi thì lại theo chính mình đồng thời xử lý gỗ cùng trúc ải cùng với hàng mẫu cắt chém các loại hỷ tử cùng tình tình tạo thành lâm thời hậu cân bộ phân ụ trách toàn thể công h n viên ẩm t h ự công vấn、đề. Ngoài ra, còn muốn chăm sóc một thoáng trên đảo kê quần cùng bãi bùn ao bên trong thủy sản. Phân đề. đảo ao bãi ra, chăm sóc c một thủy kê xong xuôi thạch tỏa nhi đầu tiên cùng mặt đen lao trương bọn họ cùng nơi đi hiện trường mang theo bản vẽ thức dây vôi cùng với các loại làm việc nhi công cụ thương nghị cụ thể thả tuyến thi công các loại chờ công việc giang giật t h ầ n nếu nhận lệnh tổng chỉ huy như vậy mình cũng phải tuân thủ quy củ nghe theo sai khiến l i ê n hắn cùng lai thuận nhi cùng nơi căn cứ yêu cầu trước tiên đi hồ lô a nấu nước lại đất tan dùng bàn c h ả i cùng khăn lau c h ắ m thủy đối với tám cái gỗ s a mặt ngoài tiến hành thanh k i ế t bởi vì ngày hôm qua những n à y đầu gỗ là trực tiếp ném vào ngoài khơi vận lên bờ bị nước biển ngâm quá nhất định phải thanh trừ mặt ngoài nhiễm diêm phần nếu không sẽ ảnh hưởng mặt sau soạt cây trầu hiệu quả mọi người dựa theo phân công từng người bắt đầu bận túi bụi tinh tinh đổi một cái cựu háo khoác lại hướng về trên đầu đâm cái khăn đội đầu đem xong tóc thắt bím đuôi ngửa cũng cho đâu tiến vào lấy thuận tiện công tác cánh tay trái lại khóa cái trúc rổ bộ này trang phục nhìn tới đi nhanh nhẹn lại khôi phục trở thành một vị tiểu thôn cô để lai thuận nhi Hỷ tử đám người k h ô n nhịn g đ ư ợ cùng c ư ờ lại dễ nghe dám cười. t n tinh t h êm thay o c h u làm làm hít sâu ướt át không khí trong lành tiến vào lá phổi khiến cho người cảm giác tinh thần sàng khoái vẫn là ở trên đảo thoải mái a người thành phố nhiều nhiều xe lại nháo không khí cũng không dễ t i n h tính đem khuôn mặt hơi d ư ơ n g lên nhìn chung quanh khá hơi xúc động đó là bởi vì ngươi lại đây đấy nếu như mỗi ngày trụ trên đảo ngươi sẽ p h i ề n trước kia ở quê nhà hồi đó ta nhớ tới ngươi thích nhất hướng về trên c h ấ n cùng thị trấn bên trong chạy thì tử không phản đối địa nói rằng loại này dã ngoại hoàn cảnh mới từ trong thành lại đây tự nhiên sẽ cảm thấy cái gì cũng tốt nhưng tháng ngày dài ra mới mẹ cảm chậm rãi mất đi dĩ nhiên là sẽ là khác một phen cảm thụ không tin để những kia mỗi ngày nói ở nông thôn tốt người thành phố tìm cái phong cảnh không sai khe suối ngốc hơn nửa năm từng cái từng cái nhất định khóc lóc hô phải đi về h ừ m cái kia ngược lại cũng đúng là tinh tình đối với lời này đúng là có thể hiểu được khi còn bé nàng thích nhất sự tình chính là vào thành đi chơi nhi bất quá bởi vì điều kiện có hạn xa nhất có thể đi địa phương chính là phổ hành huyện cậu g i a cứ việc chỉ là cái thị trấn nhưng này thì ở trong mắt nàng đã là phồn hoa cực kỳ thiên đường náo nhiệt đường phố nhà cao tầng qua lại ô tô trong quán ăn bay ra hương vị nhi cửa hàng bách hóa bên trong linh lang khắp nơi hàng đặc biệt là những tia đẹp đẽ món đồ chơi cùng hương vị ngọt nào kẹo e m ly v v đối với nàng một cô bé sức hấp dẫn hầu như là không cách nào chống cự đánh ghi việc lên thành thị liền cho nàng lưu lại mỹ hào ấn tượng cũng trở thành nàng đọc sách chủ yếu động lực một trong bất quá sự tình chính là như vậy ở bất kỳ địa phương nào chờ lâu đều sẽ cảm thấy tư không nhìn quen tiến tới sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc dù cho ở lân giang cũng giống như vậy vì lẽ đó mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ người thành phố đi dã ngoại cảm thụ thiên nhiên d â n quê vào thành trải nghiệm đô thị p h ồ n hoa bù đắp nhau cũng liền trở thành tư không nhìn quen sự tỉnh kỳ thực lý tưởng nhất phương thức sống vậy thì là cách đoạn thời gian thay cái không giống hoàn cảnh liền có thể lúc nào cũng duy trì mới mẹ cảm bất quá có thể đ ạ t đến loại kia trình độ chỉ có hai loại người quần một loại là có tiền có nhàn phú hảo một loại khác chính là lang thang hán đại bạch nga uy uy lay động vẫy một cái theo sắt ở tỉnh tỉnh phía sau lại thỉnh thoảng mổ ven đường mang nước s ư ơ n g n ộ thảo nó yêu cầu liền so với nhân loại quá thấp cuộc sống bây giờ đối với nó mà nói đã phi thường hài lòng không có càng nhiều hy vọng xa vời đương nhiên đây cũng là bởi vì nó còn chưa có tiếp xúc qua mẫu nga duyên cứ nha hoa đào đều mở ra tình tình đi về phía nam một bên nhìn tới bỗng nhiên vui mừng gọi lên thì từ thuận thế nhìn lên đúng như dự đoán hai ngày trước vừa làm đồng cái kia hơn hai mươi k h o a cây đ à o dĩ nhiên ở trong lúc lơ đãng nở rộ t i n h t i n h không kiềm chế nổi vui sướng trong lòng lược dưới trúc lam hướng về bách vườn trái cây phương hướng chạy đi uy uy lập tức theo chạy tuy rằng thân thể của nó tố chất không sai nhưng giới hạn ở nga loại thân thể vận động cấu tạo tốc độ nhanh không đứng lên tự nhiên không đ ổ i kịp gấp đến độ nó ách ách n h ì trực gọi đi tới gần chỉ thấy cái tia từng bó từng bó hoa đảo treo đầy kỹ đầu đại thể chia làm màu phấn hồng cùng màu trắng hai loại có đón gió mới lở tiên nhiên mỉm cười có nụ hoa trở nở bán tàng bán lộ tư thái khác nhau màu sắc diễm lệ cực kỳ gió nhẹ lướt qua nối liền mảnh hoa đảo khẽ đu n g đưa thanh tân nhã trí thơm ngát theo gió r ậ p r ờ n còn có vậy không biết từ đâu tới đây đến ra hoa mật từng bầy từng bầy hoang nong nong địa ở hoa qua lại như ở mở cồn hoan thị h y ế n tinh tinh bị cảnh sát trước mắt mê hoặc nàng ngẩm đầu lên khép hờ hai mắt hô hấp này thấm ruột thấm gan nhàn nhạt mùi hoa bất giác say sưa trong đó ác nhi, nhi bên người đột nhiên xuất hiện đại tảng môn dọa tình tình nhảy một cái túi đầu nhìn lên hóa ra là đại nga uy uy chính đang hướng về nàng kêu to thật đúng u i u i làm ta sợ nhảy một cái đẹp mắt như vậy hoa đảo ngươi cũng không hiểu thưởng thức thực sự là một chút tình thú đều không có tinh tinh nhũ mày ở u i u i trên đầu đại cổ bao nơi vỗ một cái lấy trừng phạt cái này phá hoại ý cảnh gia hỏa u i u i đem cái cổ vốn con co rụt lại bất mãn mà hừ hừ hai tiếng nó mới không cảm thấy nơi này có cái gì tốt cái kia rơi trên mặt đất hoa đảo biện nó vừa n ã y cũng h ư ở n g qua không hợp khẩu vị mùi vị còn không bằng cỏ xanh đây kỳ tử cũng đi tới nhìn b ộ t phía diễm lệ hoa đảo tự nhiên khiến người ta nhìn rất đẹp mắt bất quá sự chú ý của hắn càng là tập trung đến da ong mật trên người nhiều như vậy phong tử quay đầu lại tìm tìm chúng nó xào huyện trên đảo cây ăn quả cùng trong ruộng thu hoạch đều là đúc đặc chế dinh dưỡng thủy phẩm chất xuất sắc như vậy lẽ ra các loại đoá hoa bên trong phấn hoa cũng có thể rất tốt mới đúng phấn hoa được ong mật ủ ra mật dĩ nhiên là được đây là thưởng thức nghĩ tới đây quê nhà phía sau núi trên ong rừng mật cái kia thuần hậu hương vị ngọt ngào tư vị phản phất dâng lên đầu lưỡi hắn không do nuốt n g ụ n nước miếng chờ bách vườn trái cây bên trong cái khác cây ăn quả cũng nở hoa cái kia ong rừng tử môn ủ ra chính là ch ha ha thực sự là làm người chờ mong khí tử hoa đào này có thể trích sao tinh tinh quay đầu hỏi nàng muốn trích mấy cây đào cành biên cái vòng hoa n à y ta người này lại không phải công viên muốn trích liền trích chứ không ai phạt tiền bất quá vẫn là trước tiên làm việc nhi đi tối nay nhi ta giúp ngươi làm khí tử đáp ứng nói tinh tinh ồ một tiếng cũng là thần tử các bọn họ đều đang bận rộn chính mình người này đến t h ă m n g o ạ n nhi xác thực không quá thích hợp quay đầu lại nhi rồi hay nói ngoại trừ biên vòng hoa còn muốn sở trường thu chụp chiếu lưu niệm hai người đi tới đất trồng rau kỳ tử lấy xuống ngóc lối mở ra l y ba môn chờ tình tình cùng mình sau khi tiến vào liền mau mau đóng lại đem uy uy chặn ở bên ngoài hoàn toàn không để ý tới nó tiếng kháng nghị làm gì không cho uy uy đi vào a tình tình bất mãn mà chất vấn muốn cho ngóc đầu nga đi vào có thể sức lực bắt chuyện nó có thể g e o vạ trên một p h ầ n địa kỳ tử giải thích kiên trì cách làm của mình tình tình bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cách l y ba tường an ủi uy uy để nó chờ ở bên ngoài chính mình lập tức đi ra hai người thu gặt một chút r a u dưa chứa ở trúc lam bên trong đi ra li ba u i u i nhìn thấy mới mẹ xanh biết rau xanh nhất thời hưng phấn ách ách nhi kêu tập hợp lại đây cái cổ dối dài yêu cầu đánh giá đánh giá nó nhưng là tối thích nhất nơi này rau xanh qua quả lanh lảnh thủy nộn ăn rất ngon đấy đáng tiếc cũng là bởi vì có vậy cũng hận ly ba t ư ở n g c h ố n g đỡ mổ cũng mổ không ra không thể để cho nó t o à nguyện n tình tình đưa tay từ chúc l a m bên trong lấy ra một cái cải t h i a đưa tới u i u i bên mép u i u i lập tức không khách khí mổ miệng luớt ớ n muốn nói bên ngoài cỏ dại mùi vị tuy rằng cũng coi như không tệ nhưng cùng cái này căn bản không có cách nào nhi so với làm nga loại bên trong mỹ thực ra nó nhưng là tối quá là rõ ràng chương ba trăm linh tám hải đảo tìm chứng viên điều chỉnh thử c ô máy l y ba ngoài tường tình tình dùng vừa hái cải t h ì a n à y b i bi hì tử thấy thế lắc lắc đầu bình thường cho đại nga sắp xếp thức ăn trên căn bản đều là bên ngoài cỏ xanh bên trong đ n g chứa được lương thực còn có đặc trùng rau dưa láo diệp t ử v â n v â n giống như vậy vừa lấy xuống mới mẻ rau xanh mượn đến này nga thực sự có chút lãng phí hơn nữa ra hỏa này khẩu vị còn lớn hơn một ngày không cái ba bốn cân căn bản ăn không đủ no phải biết này có thể đều là thượng đẳng nhất nguyên liệu nấu ăn trừ mình ra đám người dùng ăn ở ngoài cái khác chỉ cần bắt được đỉnh hương viên đi thiết khối xuyên xuyến lại cắt tiến vào nước sôi bên trong một xuyên năng ngay lập tức sẽ đã biến thành điền viên hương tình tinh phẩm xuyên gi nhưng trước mắt vị này tình ca nhi có thể không thể so người khác nói nhiều rồi vạn nhất chọc giận nàng phản vì là không đẹp đúng rồi uy uy ngày hôm nay còn chưa mở công đây trước tiên thiếu này nó điểm nhi nếu như ăn được quá báo liền không yêu làm việc nhi thì t ử nhắc nhở hả uy uy cũng có công việc sao tinh tò mò hỏi tùy theo dừng lại tay đương nhiên trên đảo mỗi cái người và động vật đều có công tác khỉ tử nói rằng đồng thời từ trong bao lấy ra một con gà trứng bắt được u i u i trước mắt cơ cơ làm việc n h ư đi tìm tới cho ngươi ăn được u i u i nhìn thấy trứng gà lập tức phản xạ có điều kiện giống như kêu vài tiếng bởi vì nó biết chỉ cần tìm được hình bầu dục này đông đông sẽ thu được mỹ thực khen thưởng đối phương tín dụng độ rất cao mỗi hồi đều sẽ đổi tiền mặt thực hiện tình tình không rõ khỉ tử mau mau giải thích một phen nàng giờ mới hiểu được u i uy lại làm lên tìm chứng viên công tác thực sự là quá có thú vị nàng cũng rất muốn biết u i u i có thể thắng hay không đảm nhiệm liền vô vô đầu của nó g i a hiệu nó nghe theo lãnh đạo sắp xếp u i u i hừ hừ lay động vẫy một cái địa rời đi bận việc đi tới đầu tiên hướng về phía hồ lô hoa phía nam rừng trúc đi đến nơi đó phát hiện qua nhiều lần chứng tả không cần phải để ý đến nó không nhanh như vậy chúng ta nên làm gì làm gì tìm lốc đầu nga hội kêu to nó r ộ n g quá lớn kỳ tử đối với chính đang nhìn xung quanh tình tình nói rằng lại nói có đau đầu như vậy nga lúc nào cũng theo như điệu đôi giống như xác thực rất ảnh hưởng công tác hai người đem mới vừa thu hoạch rau dừa qua quả đổi về hang căn cứ sau đó lại chuẩn bị hỗn hợp cây thực dùng thùng nước nhấc theo đi tới chuồng gà tuy nói hiện tại đã là cảnh xuân tươi đẹp nhưng các loại sâu số lượng còn không là rất nhiều cây quần chỉ dựa vào tìm ra thực khẳng định là không đủ ai biết mới vừa mới vừa đi tới hồ lô hoa hạ du liền nghe thấy ách nhi ách nhi tiếng kêu chuyển đến uy u i ở trên đảo nhưng là có tiếng đại tàng môn những k h ắ c động vật cũng không pháp nhi so với nhiều nhất cũng chính là gà trống đánh minh thời điểm có thể cùng sánh vai một thoáng nha uy uy tìm tới trứng gà rồi tinh tính nhất thời đại hỷ c h ắ c ra tay bên trong dũng vội vã theo tiếng chạy đi ha ha chậm một chút nhi cẩn thận đ ừ n g ngã khỉ tử ở phía sau hét lên hai người một trước một sau đi tới hồ lô hoa hạ du phía đông rừng tây chỉ thấy đại bạch nga uy uy đang đứng ở trên một tảng đá thấy người tới lại túi đầu hướng về bên cạnh một chỗ dậy đặc đùi cỏ bên trong giò xét tham khỉ tử cùng tình tình chạy tới phụ cận đưa tay đẩy ra thảo diệm đúng như dự đoán hai viên trắng như tuyết trứng gà đang nằm ở bên trong ngủ uy uy ngươi quả thực quá tuyệt rồi tình tình kích động vuốt ve đại nga cái cổ v y v y lại còn có cái môn này bản lĩnh thực sự là làm nàng cảm thấy tự hào v y v y đạt được khích lệ cũng thật là hưng phấn không được đánh cánh ách ách nhi t ê u to thì tử không lưng lấy tay đem hai viên trứng gà nhặt lên hoán giận nói ai những này phá gà m á i càng ngày càng g à o hạn o vẫn đúng là sẽ tìm địa phương nói hắn lại ngửa đầu nhìn ngó b ố n phía người này phụ cận trên cây có vài tổ chim khách mỗi người giáo giác nếu như phát hiện đến chậm nhất định trở thành chim khách bàn bên trong mỹ thực đang suy nghĩ sự tình chợt h ấ y ống còn bị đồ vật gì kéo lại hắn túi đầu vừa nhìn hóa ra là h uy h uy dùng nếu máu kẹp lấy hắn ống quần hướng về một bên kéo động tác này hắn tự nhiên rất quen thuộc là h uy h uy đòi hỏi báo thủ phương thức cái gì cấp còn sợ ta dựng nợ sao ta trên người không mang theo tối nay nhi lại cho ngươi hì tử một tay cầm trứng gà một tay kia mở ra biểu thị cái gì cũng không có h uy h uy lập tức mặc kệ vung ra ống quần kháng nghị nắm bộ ngực cao vút hướng về hì tử trên bắp chân ba chọc cho tình tình ở một bên khanh khách cười không ngừng xem ra muốn lắc lư uy uy cũng không như vậy dễ dàng à, vẫn rất dùng sức nhi cố gắng lập tức cho ngươi cầm thật nhỏ mọn không phải mới tìm lưỡng trứng gà sao rất đáng gờm a hì tử lẩm bẩm xoay người hướng về đất trồng rau phương hướng đi a n đổ vật gửi ở l y ba trên tường một con đệ trong túi uy uy hướng về tình tình k ê u hai tiếng sau đó quay đầu đi theo hì tử phía sau cái mông đi một bộ chủ nợ tổng thể không chịu nợ s á t mặt tinh tinh nhìn tình cảnh này hầu như cười loan leo mãi đến tận hì tử đi tới l y ba bên tường từ đề trong túi lấy ra hai cái đặc chế tiểu bánh màn t ầ u xé nát cắt ở bên cạnh một khối đại bình t h ạ c trên uy uy không chút do dự mà xông lên trước nhanh chóng ướt một u xuất ố n nói hiện đang tìm kiếm chứng gà cái này việc, cùng với xưng là công tác, còn không bằng nói nó kiếm cái việc, với tìm tác, gà m là là hạng thú sướng vui vị mặt lại lại lại chơi kiếm, như trốn tưởng thưởng. thú có Một m vị khác thạch t ỏ a nhi đem nền đất sự tình bàn giao rõ ràng sau khi từ chúc lâu tuyên trì nơi trở về lúc này giang giật thần cùng lai thuận nhi đã đem tám cái gỗ sam cây cột thanh tẩy xong xuôi c á t ở tại chỗ khô thạch t ỏ a nhi lại mang hai người trở lại hang bình đài mở ra đóng gói hỏng đem bộ kia loại nhỏ nhiều chức năng nghề một cỗ máy bàn đi ra còn có viên cứ tay cầm bào các loại chờ chạy bằng điện công cụ hết t h ả sắp đặt ở phía nam một chỗ tới gần vách đá địa phương nơi này đã sớm dựng lên một cái giản dị lều tránh mưa làm cho ngày mưa cũng có thể tiếp tục công việc bởi không phải nhà xưởng phân xưởng bên trong loại kia đại cố máy c ố vít loại hình cố định phương thức liền miễn bất quá vì duy trì thân máy bay ổn định đem lề đường thăng bằng sau khi lại để lên mấy tảng đá cũng là không có trở ngại bắt đầu tiến hành thiết bị điều chỉnh thử hướng về c ố máy chụp cái trên t r ò n g lên viên cứ mảnh dùng then cải cố định tiếp theo từ máy phát điện tổ phòng điều khiển nơi đó lôi ra một sợi dây điện kết nối với nối mạch địa bản đem cố máy nguồn điện đầu cắm xuy vào loại này loại nhỏ thiết bị sử dụng chính là 220 phục dân dụng điện áp tùy theo ấn xuống khởi động cái nút chỉ nghe tiếng â ô, ô vang lên cứ mảnh nhanh chóng chuyển động đứng dậy l o ạ sáng trắng h à n quan g không sai lần này làm việc nhi có thể b ấ t việc nhi hơn nhiều đồ vật đi ra cũng q u ý củ thạch tỏa nhi quan sát cỗ máy vận chuyển cùng ổn định tính lại cầm lấy một cùng tiểu nhánh gỗ thử xem cứ khẩu sau đó gật đầu hài lòng bình luận dùng cơ khí làm việc nhi có thể ngàn vạn phải chú ý vừa ra sự liền tiểu không được giang ậ t thần nhắc nhở chỉ bằng như thế cao vận tốc quay nếu như không cẩn thận bị cắn một cái nửa cái bàn tay bị bổ xuống đến đều không phải cái gì mới mẹ sự tình ngẫm lại trong lòng thì có chút sợ hãi ngày một cỗ m á y đối với thao tác giả mà nói thuộc về nguy hiểm tính tương đối lớn cơ khí c h ủ loại so sánh với đó thủ công kéo cái cứ tử gõ gõ cái đục được điểm nhi thương quả thực chính là mưa bụi h ừ n cái này ta biết thạch t ỏ a nhi gật ngủ biểu thị chính mình rõ ràng Trưng thủ trưng trúc tài tế tiên thức. thạch tỏa thử nghi Hang bình ngoài, nhi chỉnh xong pháp máy, luộc điều cố đại ở ngoài, sau đó dựa theo thi công đồ bắt đầu tiến hành mỗi cái kiến trúc linh bộ kiện phóng to dạng công tác cương thức quận tấm thép thước ống ngực bút chỉ cùng nơi bắt chuyện giang giật thần tuy không có chuyên môn học quá kiến trúc vẽ bản đồ nhưng trung học bao nhiêu gốc gác vẫn phải có hơi hơi động động suy nghĩ kỳ thực cũng không khó lý giải trong chốc lát cũng nhìn cái tám chín phần m ộ ư ơ i ba người bận việc một trận thạch tỏa nhi nhấc quá mấy cây đại mao trúc thúc đẩy c ô máy đem cứ thành chỉnh t ề mấy đoạn sử dụng nữa miệt đao từ đó sẽ ra sau đó lại đưa ra muốn đi thử xem ngày hôm qua nói cái kia trương lục tàu để giang giật thần cùng lai thuận nhi đem hóa lỏng khí bình g ắ t táo cùng đại lột qua nhấc đến mặt phía bắc pha dưới thiêu trên nước sôi chính hắn thì lại muốn trước tiên chế tắc hai cái thổ tạo nhiệt đến nhanh giang giật thần hai người tự nhiên đến phục tòng mệnh lệnh đem đại tiểu tử sự t ì n h n h ấ t đến địa điểm chỉ định lai thuận nhi lại cầm đòn gánh thùng nước đi hồ lô hoa chọn hai đ a m thủy đem bắt tô đổ đầy đốt đuốc lên bắt đầu nấu nước sau đó hai người lại dùng tảng đá cùng bùn đem đạo kia thiên nhiên thạch tào hai con ngăn chặn hình thành có thể xúc thủy vết xe chờ hết bận những n à y chỉ thấy thạch tỏa nhi cầm cái nối mạch điện bản đi tới mặt sau lôi kéo thật dài dây điện ngươi làm cái gì thổ tạo nhiệt đến nhanh a lai thuận nhi hỏi nhạ chính là cái này đơn giản cực kỳ thạch tỏa nhi đáp lại đồng thời đem trong tay một món đồ đưa cho hắn lai thuận nhi tiếp nhận nhìn lên vật này rất là đơn sơ chỉ là dùng hai cái nguồn điện tuyến phân biệt tiếp hai cái cương lưới cưa lưới cưa trung gian g ắ p một mảnh gỗ hẳn là dùng để cách biệt dùng lại thương nhỏ bó trên cố định điều này cũng thành a hắn nghi hoặc mà hỏi đồng thời dùng sức nhi hồi ức trước kia trung học vật lý chương trình học này nhiệt đến nhanh chỗ đều có mua l ư ỡ n không phải tại sao phải mình làm nếu như do điện đường ngắn vẫn rất nguy hiểm giang giật thần đã nhìn rõ ràng nguyên lý nhưng tùy theo đưa ra nghi vấn trước đây ở đại học ký túc xá thời điểm có học sinh lời đi mở thủy phòng núp nước hay dùng cái nhiệt đến nhanh hướng về thủy trong bình tắm xuống quá không được mất một lúc nước lạnh liền b ố t tan rất thuận tiện các ngươi có thể đừng coi khinh món đồ này lưỡi c ư a đầy thán khí lượng cao điện trở lớn so với cửa hàng bên trong bán loại kia có thể lợi hại hơn ta tính toán công suất làm sao cũng có cái ba đến bốn ngói chúng ta trước đây ở công trường trên tận khiến cái này nấu nước nhanh cực kỳ thạch toả nhi giải thích ba bốn ngàn mói không biết n ấ u không chế thiết bị chứ giang giật thần cảm giác thô lậu này đông đông phiêu lưu hệ số không nhỏ không có chuyện gì ta đem tủ lạnh đầu cắm cũng cho rút vào lúc này liền cung nó một cái thiêu không được lại nói từng có tài bảo vệ nhiều nhất đứt cầu dao thạch toả nhi lắc đầu một cái hắn trở về bình đài đem một bó gậy trúc cùng cùng nơi trường đ i ề u đại tâm bản ôm hạ xuống một lát sau b á t tô bên trong t h ủ y n ố t tan nắp nổi một bên buốc lên hừng hực bạch khí thạch toả nhi thấy thế liên vội vàng đem những kia gậy trúc ném vào thạch tàu bên trong sau đó chỉ huy đi vào tròng quay x e t h ủ y giang giật thần bưng lên bắt tô nóng bỏng nước sôi c h ú t xuống rót vào thạch tàu thạch tỏa nhi dặn dò kế tục thiêu tân nước sôi đồng thời đem con kia thổ tạo nhiệt đến nhanh đứng thẳng sen vào thạch cái máng trung đoạn nối liền nguồn điện sau đó nhắc lên trường đ i ề u đại tâm bản đem thạch tàu phần lớn che lên lấy giảm thiểu nhiệt lượng tỏa ra trong chốc lát lưới cưa nhiệt đến nhanh bắt đầu phát huy u y lực bốn phía bốc lên, lên lên ổ ổ bong bóng cùng với nhiệt khí được nay thổ biện pháp vẫn rất hữu hiệu vật lý học không tệ lắm g i a n giật thần quan sát một trận không có phát hiện gì thường không do khích lệ nói muốn nói nhân dân lao động sức sáng tạo thực sự là vô cùng đây chính là cái gọi là có điều kiện muốn lên không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn trên ha ha cái gì vật l i à, đều là trước đây làm việc n h ì những lao sư phụ kia buổi tối làm vật này nấu nước tắm công trường trên vẫn được nếu như ở cư dân lâu liền phiền phức điểm n h ì khiến cho trong hành lang lao đứt cầu dao cũng không thiếu bị mắng còn không dám cãi lại thạch tỏa nhi nhớ tới trước đây có lúc lập tức đem cả đống lâu khiến cho đen kịp sau đó lầu trên lầu dưới tiếng mắng nổi lên bốn phía tình cảnh không do nước r a miệng đáng đ ờ i ai để cho các ngươi ở cư dân lâu bên trong làm cái này để người ta thăm hỏi tám đời tổ tông chứ lai thuận nhi nghe vậy cũng vui vẻ lên mà cũng làm mắng bọn họ ta chính là theo tẩy tẩy chiêm thâm lây không tới phiên ta tổ tông trên đầu thạch t ỏ a nhi cười nói lại ngồi xổm xuống vạch trần trường đ i ề u đại tâm bản một góc nhìn một cái bên trong hiệu quả cũng không tệ lắm giang giật thần nghe xong thì lại lắc đầu một cái dân bên trong phòng sử dụng món đồ này kỳ thực rất dễ dàng gây nên hỏa hoạn đặc biệt là loại kia mạch điện lao hóa cũ kỳ cư dân lâu nguy hiểm tính càng to lớn hơn thí nghiệm thành công thạch tỏa nhi đem đầu một nhóm gậy trúc linh bộ kiện luộc năng s o n g xuôi lập tức ngừng tay mặt sau liền dựa theo này xử lý liền có thể thời gian sau này đám người trên đảo ở thạch tổng chỉ huy an bài xuống phân công hợp tác xây dựng nền đất mai thiết trụ sở đ ả o quá độ cài ao hố r i á c khanh chế tắc đòn rông cùng cây cột đem ra công tốt cột nhà n ú i liền cái mộng xếp thành một p i ế n chế tắc các loại kiến trúc linh bộ kiện v v trải qua ban đầu trúc chắc thạch toả nhi chủ tính chung sắp xếp công tác cũng dần dần thuận buồn xuôi gió c h ú t lâu kiến trúc công trình làm từng bước địa tiến hành một kiện kiện trúc tài linh bộ kiện cũng ở nghề một cỗ máy cùng miệt đao dưới sự phối hợp bị chế tắt được sau đó trải qua trưng luộc khảo loan các loại chờ công tự đặt đồ dự bị mặt khác thông báo hậu cần bộ trầm chủ quản chọn mua hai đài máy bơm nước cùng bốn lập phương dung lượng nhựa thủy tinh hô rắc cũng trở tới đến tận đây các loại vật liệu thiết bị trên căn bản đã phân phối đầy đủ hết khởi công sau ngày thứ ba dựa theo công tự sắp xếp hẳn là chuẩn bị lập ốc thụ trụ mắt đ o n rông thạch toả nhi nói cho giang lập cây cột cùng trên lương nhưng là cái việc trọng yếu dựa theo đi qua ở nông thôn tập tục ngày đó hẳn là tuyển cái ngày hoàn đạo trên lương chức cần tế lương ngưu đ u cái may mắn có người nói như vậy có thể làm cho phong ốc vĩnh cố mưa gió bất động toàn ra cắt tường như ý cái kia là không phải còn phải làm cái đầu heo cái gì tế thiên a chính là chúng ta người này không có đầu heo đổi thỏ đầu được không hậu c â n nhà bếp tổng quản hỷ tự ở bên cạnh trên miệng nói truyền hình kịch bên trong thông thường tế tự hoạt động đại đầu heo đều là sướng tuyệt đối nhân vật chính các ở lóc trên hồng trù bố khay bên trong nhìn được kêu là một cái đề khí t h ỏ đầu quá hẹp hòi không ai dùng cái kia đúng rồi ai nói chúng ta người này không có đầu heo ta thu t i ể u t ử ngươi trên cổ cái kia viên là chắc chắn lai thuận nhi t r e o k ẹ o nói Kỳ h ỉ tình tình n g h e xong che miệng cười không ngừng Kỳ tử thì lại vén lên tay háo tiến lên muốn đòi lại công đạo được rồi vân sa đ ả o bản thân liền là phúc địa mỗi ngày đều là lương thần c ắ p nhật chúng ta người này không dùng tới như vậy chú ý giang giật thần vội vã ngăn lại hai người đồ i ỡ n từ khi năm kia lần kia không cẩn thận rơi xuống nước lưu lạc vân sa đảo hòn đảo này cho tới nay mang cho hắn đều là vật may mười phần phúc địa không thể nghi ngờ bây giờ muốn nơi này lên lâu dựa theo quy củ tế tự b á i tạ ông trời cần phải nhưng tâm ý đến liền có thể không dùng tới khiến cho như vậy chính quy phiên phước cuối cùng vẫn là quyết định tổ chức một cái nghi thức đơn giản trải qua nhà bếp một trận nhi bận việc sau khi đem ngoài động hình chữ nhật bản ăn n h ấ t đến c h ú t lâu tuyên chỉ. nơi đảm nhiệm lâm thời bàn thờ mặt bàn trung ương để một bàn dùng bột lên men đoàn trưng đi ra đại đầu heo hai bên trái phải lại làm đ ế n hai bàn bánh màn t ầ u cái này diện đầu heo là mấy người tập thể sáng tác tuy rằng có chút thô g á p nhưng nhìn tới đi ngây thơ đang yêu cũng rất tốt đương nhiên nếu như do hiểu ra i m ộ i t ử tự tay đến nắm hiệu quả khẳng định càng tốt hơn sau đó nhen lửa mấy cây do mặc cưa cành cây xoa thành hương cắm ở hộp gỗ lư hương bên trong định như hồi sự nhi chính là ít đi hai quả pháo thạch toả nhi mang theo tiết hận đ ị a nói rằng lúc đó chọn mua đồ vật thời điểm đem này cha nhi quên đi không sao chúng ta có so với pháo lợi hại hơn giang giật thần cười nói đồng thời từ phía sau lưng lấy ra bốn cái thật d à i tế chỉ đồng và tia chất lôi ba mươi sáu hưởng cái này quá tuyệt thì tử vui m ừ n ẩm ẩm liên đồng tục h màu trắng quang gậy tại bầu trời nổ tung mang đến không ngừng nổ vàng hiện trường bầu không khí một mảnh vui mừng đại bạch nga uy uy vốn là cũng ở tại chỗ tham gia trò vui lúc này lại hứng chịu kinh hãi một đường lung lay lúc lắc địa trốn về chính mình một phòng ở trốn vào đi cũng không tiếp tục đi ra. Toàn thể kiến thiết ra. cũng không kiến nhân viên đứng vào đi đi ở bàn thạch ờ trời Trường trước, tế bái. Nghi thức kết thúc, lập trụ trên lương chính thức bắt đầu. 310, lập trụ trên lương công trình làm xong. Tế bái nghi thức kết thúc, lập trụ trên tắc thức bắt t hướng lương lương lương cung cung chính công công chính đầu. đầu. kính kính ông Nghi xong. nghi h về bái. bái lập lập làm lập Ở thạch tỏa nhi dưới sự chỉ huy đại gia đồng loạt độc thủ hô ký hiệu kéo động xích s á t thô dây thừng đem một loạt bài m ộ t phiến dựng thẳng lên đinh trên tà chống đỡ gỗ s a m đại trụ trụ chân thông qua thô viên chuẩn sen vào tảng đá trụ sở trung ương dự lưu lỗ tròn bên trong lại hướng ngang sử dụng yến vĩ cái mộng đem địa lương cùng trụ chân liên tiếp mặt đen l á o trương mang thủ hạ người leo lên giản dị mộc t h ề dùng cây búa khối gỗ v ư ơ n g tiến hành gõ lắp ráp hành hạ nửa ngày thời gian các loại trụ thứ lương trụ lẫn nhau giao nhau chuẩn tiếp một lần đúng chỗ một toa khổng lồ khung nhà liền đứng sững ở trước mắt mọi người khung nhà các chủ yếu vị trí kết nối vừa khớp chưa từng xuất hiện rõ ràng nhỏ bé sai lầm bởi vậy nhìn thấy chuẩn bị công tác làm được rất đầy đủ bởi vì trước đó trải qua tỉ mị thiết k phóng to dạng cùng với nghề một c ố máy đưa vào sử dụng làm cho mỗi cái kiến trúc cấu kiện gia công chính xác lắp đặt công trình mới có thể thuận lợi như thế hơn nữa chỉnh thể kết cấu bên trong chỉ là ở cục bộ địa phương sử dụng đinh sắt gia cố kim loại kiện cùng da heo keo bóng cá phần lớn vị trí đều là trực tiếp xuyên tiếp hoàn thành g i a n giật g thần phân biệt ở khung nhà các chỗ ngồi tăng lực đẩy tới mấy cái thử xem vững chắc trình độ tư tặng lại cảm giác đến xem còn rất tốt hắn hài lòng n đất cụ dùng tay ở mới vừa từ cây thang bên trên xuống tới thợ hồn hện thạch tỏa nhi trên vai đánh mấy lần không sai là tốt thợ mộc hắn vui lòng khích l ệ nói ha ha thạch tỏa nhi cười ngây ngô thật không tiện địa đưa tay gãi gãi sau gáy vì chúc lâu công trình khoảng thời gian này hắn cũng không thiếu bỏ công sức nao tế bảo mức tiêu hao to lớn bây giờ cũng coi như là khổ tẫn cam lai muốn nói vẫn là này năm xưa giàn giáo chuẩn mão kết cấu nhìn thoải mái c ù n g đ á p tích một giống như liền đứng dậy lai thuận nhi lau một cái mồ hôi trên trán nhìn đồ sộ nhà lớn giá than thở không ớt truyền thống chuẩn mão kết cấu kiến trúc chụp hợp nghiêm mật các vị trí gánh nặng đều để ự lẫn nhau chống đỡ đồng thời lại chế ước lẫn nhau hình thành hữu cơ kết hợp m ộ thể hơn nữa ở đột nhiên chịu đến ngoại lực thời điểm có thể sản sinh trình độ nhất định co dạng biến hình đem lực đạo giúp đỡ trung hòa vì lẽ đó kháng chấn động năng lực hơn nhiều gạch hốn kết cấu kiến trúc mạnh hơn hơn nữa nếu như cái nào cấu kiện xảy ra vấn đề tỉ như bị con mối chu không hư hao loại hình thì lại có thể chế tắc một cái tân giúp đỡ thay vì lẽ đó châm ngôn có chuẩn b á o vạn năm lao câu chuyện nhìn vẫn tính được thông q u a đi là so với dùng cái kia cái gì khí đinh thương cả hơi hơi cường điểm nhi thì từ nghiêng đầu xem xét một trận nói bình luận lại nhắc lên thạch tỏa nhi trước đây giảng quá trang trí triển hội nghề một bộ kia đông đông ngươi nói gì thế điều này có thể là một cấp bậc đồ vật sao còn hơi hơi cường điểm nhi quay đầu lại nhi ta dùng khí đinh thương đinh cái trúc mạch giường chuyên môn cho ngươi thụy thạch toả nhi nghe hắn này hời hợt khẩu khí rất là không cam lòng đừng cái kêu ta thả rằng ngả ra đất nghỉ được rồi khỉ tử liền vội vàng lắc đầu phủ định nay ngủ thẳng nửa đêm sụp đổ tử không phải là cái gì tốt ngoạn nhi sự tình lúc này mặt đen lão trương đi tới tìm thạch toả nhi thương lượng bức kế tiếp thi công sự tình thạch toả nhi đình chỉ cùng hỉ tử mòm cầm lấy bản vẽ cùng lấy lao khoa tay bản trương vẽ khoa đương ứ n g dậy. Lập ớ n thiên mái quòng, trang sàn tường ngăn, trang cầu thang lan can vân vân đến tiếp sau công g gắt tiếp tự. mái cầu sau ư đ nhiên những kia chú ý nhân ra thông thường đều có trang sức thì như ở làng động điêu long hòa phượng loại hình thì lại toàn bộ miễn đi như vậy không chỉ có t ì n h công cũng có thể duy trì nguyên sinh thái phong cách Tối hôm đó, ở ngoài bình đài bày xuống ngoài đài hôm Hạ bình phong phú đó, ở bày bu Cùng trong này hiếm điện điện h t đó cung cấp điện hệ thống khối này nhi là từ hang ở ngoài thiết bị trong phòng điều khiển dẫn ra các điện tuyến mặc vào ống chèn mai nhân thiện tấm đất một đường trải liên tiếp đến trúc lâu tổng thể phối điện h trong ò g điện lực đúng chỗ đặc biệt máy khoan đ i n a y cầm các báo là o ạ thạch c h bằng điện toả được dụng, thi c nhi ệ từ Hết h t khi bị không trâu bắt chó đi cày sau khi tiềm lực bị từng bước nghiền ép đi ra từ kỹ thuật năng lực đến tổ chức quản lý phối hợp năng lực ở cái này công trình bên trong đều chiếm được trình độ lớn nhất rèn luyện cũng học được rất nhiều tân độ vật thậm chí ngay cả mọi người trở nên linh hoạt rất nhiều tựa hồ cũng không tiếp tục là đi qua cái kia ít lời thiếu ngữ chỉ biết là cố gắng ngầm làm việc nhi thợ mộc đương nhiên lai thuận nhi cũng không h à n g hồ ngoại trừ phối hợp thạch t o a nhi phối hợp công trình khắp mọi mặt sự vụ ở ngoài còn phụ trách kiêm nhiệm một ít sơ cấp nghe việc xây nhà công tác tỉ như quá độ cái ao kiến tạo chúc lâu bên trong nhà bếp phòng vệ sinh mặt đất gạch men sứ trải hắn mang theo hai tên công nhân cũng khiến cho y theo rằng rớp khởi công dòng g i một tuần một tòa nguy nga điếu chân trúc lâu xuất hiện ở vân xa đảo phía tây trên sườn núi phía trên là người tự pha đ ỉ n h dùng vỏ cây cùng có tranh thảo bài bao trùm bốn góc vì là trúc chế mái quang hướng về không trung bốc lên thẳng tắp tám cái gỗ sam đại trụ như ở thổ địa bên trong mọc dễ giống như vậy vững vàng mà đem kiến trúc nâng đỡ trúc lâu thượng tầng t r ư ớ c lang khúc lang dựa vào ghế tượng cầu thang các bộ vị đều trải qua thiết kế tỉ mỉ hơn nữa trúc miệch biên chế gói vòng bảo hộ một văn trang sức tố cương sóng đính làm thành phẩm hợp lại cửa gỗ với nguyên sinh thái thô lỗ bên trong lại hiện lộ ra mấy phần tao nhã rất khác biệt cảm gi trong kiến trúc ở ngoài đồ quét ba lần cây trầu công trình cơ bản trên liền gần đủ rồi còn lại một ít v ĩ việc tỉ như thiết bị điều chỉnh thử vừa góc viền giáp tu bổ vân vân người trên đảo chính mình liền là đủ hoàn thành liền lai thuận nhi cùng đinh vũ t ì n h cùng mặt đen lao trương kết toán tiền lương song phương hợp tác có một kết thúc ngày n à y dùng qua cơm trưa sau khi do lai thuận nhi phụ trách lái xe cano đưa mặt đen lao trương bốn người rời đảo toàn thể nhân viên đều tập trung vào thiên nhiên tiểu biến tàu lần này hợp tác vui vẻ mà thuận lợi hải đảo cập trên đảo mỹ thực cũng cho lao trương đám người lưu lại ấn tượng sâu sắc trước khi chia tay đại gia thật là có điểm nhi không muốn cảm giác lẫn nhau lưu lại thông tin phương thức hy vọng tương lai còn có cơ hội có thể ở làm việc với nhau song phương vây tay từ biệt lang tiễn sáu trăm ba mươi ở m ộ tờ ầm ầm trong tiếng xuất phát lôi kéo thật dài màu trắng vĩ lưu hướng về phương bắc ngoài khơi nhanh chóng chạy tới lại quá hai ngày ở mọi người không ngừng cố gắng giới các hạng phần kết công tác lần lượt hoàn thành vân xa đảo trên cái thứ nhất chính quy kiến thiết công trình hải cảnh trúc lâu tuyên cáo làm xong chương ba trăm mười một đẹp đẽ đại trúc lâu nghiệm thu buổi sáng giang g ậ t thần mang theo bốn vị thủ h ạ dọc theo tân tu đ á vụn đường nhỏ đi tới phía tây trúc lâu trước đối với cái này công trình tiến hành chính thức nghiệm thu trúc lâu vẹn ngoài cơ bản đạt đến nguyên thiết kế yêu cầu hiệu quả cùng thế núi hài hòa một thể không hiện ra đ ồ n ộ t rồi lại khí thế phi phạm hơn nữa kết cấu trên quan cảm cũng vô cùng vững chắc làm cho người ta rất chân thật cảm giác ánh mặt trời chiếu vào trúc trên lầu có thể là bởi vì cây trậu tầng ngoài quan hệ thanh màu vàng các vị trí chủ kết cấu kiện nổi lên ánh sáng l ộ n lẫy nhìn tới đi dạng n ờ i rực rỡ khiến cho người vui hay vui mắt nghĩ tới đây tỏa tên to sát xuất từ tay của chính mình chúng nội tâm của người đều không do tràn ngập cảm giác thành cựu trên mặt hiện ra nụ cười hoa thật là đẹp à. tình tình con mắt t r ợ t o hương p h ấ n tán dương trải qua mấy ngày nay nàng tuy rằng không có trực tiếp tham dự chúc lâu kiến tạo nhưng dường già hậu cần công tác có thể không thoải mái mỗi ngày theo h ỉ tử trích món ăn làm cơm rửa chén thu thập cũng thật cực khổ bây giờ khổ tân cam lai hưởng thụ thành quả lao động thời điểm rốt cuộc đến thực sự là làm người kích động đại bạch nga uy uy đi theo bên cạnh nàng cũng tham đầu quan sát tòa này mới ra xuất hiện quái vật khổng lồ hai con tiểu chóng mắt bên trong tràn ngập tò mò Ô, ô, âu trụ đại biệt thử đi thì tử s o n g trường hợp thành kèn đồng hướng về trúc lâu hô Ô,、oh, u、oh, lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi cũng cơ múa tay cao giọng h o à n hô đứng dậy uy uy chịu đến c ả n g hóa tâm tình phấn khởi vô cánh ách ách cao giọng thét lên không thôi giang giật thần chậm rãi xoay người thâm thâm hô hút vài hơi hải đảo đặc biệt không khí mới mẻ tâm tình cũng là khó có thể bình tĩnh trải qua thời gian lâu như vậy trên hải đảo rốt cục xuất hiện đệ nhất tòa chính quy nhân công kiến trúc ý nghĩa nghĩa tự nhiên không giống bình thường đi tiến vào lâu đi hắn p ấ t tay sau đó về phía trước khẩn đi vài bước tiến vào trúc dưới lầu phương ly ba tường bên trong tiểu viện những người khác cũng lục tục đi vào theo bên trong khu nhà nhỏ hiện nay còn khá là đơn sơ chỉ có một cái đá gội l ắ t thành con đường cùng với dựa vào ly ba tường di ngã xuống mấy cây chuối tây thụ cùng một tùng thanh trúc cái khác tạm gác lại sau đó chậm dại xử lý trúc lâu một tầng do một gian kho hàng một gian nhà bếp cùng hai cái phòng vệ sinh tạo thành kéo cửa ra đi vào nhà bếp đây là một cái mười mấy mét vuông gian phòng trúc t ả i bốn vết tường mặt đất bày ra hòn đá cũng không hề cái khác trang sức rất chất phát cảm giác p h ò n g lớn như thế bên trong tạm thời có vẻ hơi t r ố n g trải bởi vì gia cụ phương tiện không nhiều đơn giản tự chế tấm ván gỗ cái bản mặt trên đặt điện cơm bảo lò vi sóng lò siêu sóng mịp dọa v ở ấu v ầ n các loại chở suy cụ bên cạnh là hóa lỏng khí bình cùng gà táo phía trên có một cái đấu hình do nhiều tầng bản chế tác khói dầu đồng liên tiếp đường ống thông gió rỗi ra bên ngoài cũng coi như một cái đơn giản ống khói mặt khác tường dựa vào tường để chất gỗ hóa giá mặt trên linh tinh đặt một ít tạp vật cứ việc kém xa đô thị bên trong ngăn nắp đẹp đẽ hiện đại nhà bếp nhưng đại gia đã rất hài lòng nhà bếp bên cạnh là một cái không kho hàng sau đó làm như tạp vật sử dụng kho hàng một bên khác chính là phòng vệ sinh nhân cân nhắc đến tương lai có nữ tính lên đảo ở lại vì lẽ đó phân biệt thiết trí nam nữ hai cái phòng vệ sinh mỗi cái trong phòng vệ sinh đều hai cái trúc t à i vê đ ú t cờ ngăn cách bên trong phân phối tồn trậu cùng xả nước trang bị còn có một cái chọn mua nhân tạo bệ đá diện thành phẩm rửa mặt đài phía trên mặt tường mang theo hình chữ nhật m ặ t kính làm như phòng vệ sinh tắm rửa công năng tự nhiên không thể thiếu hụt góc tường đỉnh chóp lắp đặt một bộ điện máy nước nóng phía dưới là một cái tắm vòi sen vòi hoa sen lại dùng hình cung ý nốt cái treo lên r ụ c liềm như vậy một cái đơn giản thực dụng lâm dục gian liền song song rồi phòng vệ sinh diện tích tuy rằng không hề lớn nhưng bởi vì cấu tạo phức tạp công năng đa dạng ở đây có thể tiêu tốn không ít nhân công cùng tinh lực giang giật thần đi vào một người trong đó phòng vệ sinh đi tới dựa mặt trước đài thạch tỏa nhi thủy thông sao hỏi hắn t h ô n g c h i ế u hôm qua liền đem c á t nước chứa đầy thạch tỏa nhi đáp lại chúc lâu chỉnh thể cho hệ thống thoát nước đã lắp đặt hoàn thành bao quát hai bộ máy bơm nước hướng đông nam quá độ cài ao nóc nhà một bên treo lơ lửng cố định y nốt c á c nước cùng với bên trong các loại van thủy kiện v â n v â n giang giật thần đem đầu d ồ n g lấy tay hướng về trên nhấc lên ào ào rào mang theo bọn mép nước suối lập tức dâng trào mà ra lại đem bàn tay đến đầu d ồ n g dưới thủy chất mát mẻ cảm giác rất thư thích rốt cục có hệ thống cung cấp nước uống đây chính là hiện đại sinh hoạt trọng yếu tiêu chí một trong hắn h à i lòng g ậ t ngủ hoa thuốc năng một m ắ t khác chuyển đến tiếng kinh hô giang giật thần vội vã quay đầu nhìn lên chỉ thấy hỉ tử kêu sợ hai từ góc tường né ra trên đầu ướt nhẹp còn liều lĩnh hừng hực nhật khí hỏi đến tốt c ù n nguyên lai hỉ tử tên kia vặn bung ra tắm vòi sen vòi hoa sen lấy tay bị nước nóng rót cái đầy mặt và đầu cổ ha ha ngươi đây là làm cái gì ăn mặc s xem ý liền muốn tắm lai thuận nhi trách cứ đồng thời đem ỵ nọt cái trên mang theo khăn mặt hai xuống ném cho hắn sau đó lay mở hắn b ộ t cổ áo kiểm tra cũng c ò n tốt cũng không hề n ă n g lên bong bóng tẩy cái gì tao à, ta còn tưởng rằng bàn không mở đây thạch toản nhi ngươi sao cũng không biết ứng một tiếng ý định muốn nhìn ta chuyện cười sao thế thu thu tiểu tóc đều dối loạn hai bên đều xoa không đi lên Thật ư gương ớ n bên đoán g g tấm sắt tóc, một i n người động Ai kêu a y đông chân luộn ộ tỏa ngày hôm nay chính nghiệp đương nhiên hôm thức thu, phải và đánh ra. Thạch tỏa nhi không phản đối đ i ệ u giải thích một câu lại đi tới máy nước nóng phía dưới đưa tay đóng lại vòi hoa sen ách nhi ách nhi đại bạch nga h uy h uy nhìn thấy nước nóng nhất thời trở nên hưng phấn chạy đến t ấ m vòi sen vòi hoa sen phía dưới dỗi thẳng cái cổ hướng về mặt trên vọng tựa hồ cũng muốn hướng về cái tắm nước nóng thực sự là ngóc đầu nga liền này nước ấm vừa vặn nóng rút mau làm khảo toàn nga thì tử tức giận nói rằng Hừ, thật đáng ghét còn nói uy uy nói xấu uy uy đều theo ngươi học trăng váng t ì n h tính nghe vậy rất là bất mãn không do sáng r ộ n g c ư khoa học nghiên cứu cùng người trường kỳ sinh hoạt chung một chỗ động vật nghe người ta nói thoại hơn nhiều sẽ nhớ ký một ít từ đơn mà nếu như người có ý định nói dối động vật cũng hội một cách tự nhiên mà sai lầm lý giải ý tứ trong đó tình tình đi tới uy uy trước mặt cúi người xuống đối với nó nói rằng uy uy ngon a chớ cùng cái k i a bại hoại học hắn mới năng thành hòa thượng đại quang đầu đ â y uy uy chấp chấp tiểu mắt đen tựa hồ đang lý giải hàm nghĩa trong đó sau đó ách ách địa hừ vài tiếng đối với này biểu thị tán thành thì tử đang muốn phản bác vài câu lại bị giang giật thần ngăn lại được rồi ngày hôm nay nhưng là ngày tháng tốt đều không cho cãi nhau đi thôi nhìn chỗ khác đi giang giật thần dứt lời xoay người ra phòng vệ sinh hướng về cầu thang đi đến thì tử kỳ thực muốn nói ngươi cũng định gặp may mắn chúng ta nhiều người như vậy ngươi là người thứ nhất tắm bị n ă n g ngày nào đó đi mua vẽ sổ số nhất định bên trong lai thuận nhi ở hỉ tử trên bả vai vỗ vỗ khuyên lơn không sai nhi thật muốn năng thành đầu chọc còn tỉnh nước gội đầu không phải Đi đi. t h ạ c h tỏa n h i c ũ n g an đuổi một câu, s a u đó r a ngoài.、Thì、tử m ạ n h một ẽ chừng hai họ người bọn m chút, t sau quay quay đầu đó lại về ấ mươi g n g tỉ mỉ k ể m tra, tốt, cũng còn c hai ỉ là thái dương. Cái chán cùng trên chán cái dương, d cùng cổ da rẻ có chút h t đỏ lên mà ô cũng không lo ngại. lo trúc ư t r lâu h ả i cảnh gian phòng phân phối mới xây trúc lâu bên trong đại gia từ phòng vệ sinh đi ra nghiệm thu công tác kế tục tiến hành mọi người lục tục dọc theo trúc lâu phía nam trên thang lầu lâu phát sinh liền chuỗi kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang uy uy đi theo tình tình phía sau cũng muốn đăng lên thang lầu ai biết chỉ đi hai cấp liền cũng lại không lên nổi không có cách nào nga loại thân thể cấu tạo vốn cũng không thích với leo lên gấp đến độ nó đập cánh ách ách nhi hô hoán lên t i n h t i n h chỉ được trở về đem uy uy ôm xuống đài dai xoa xoa nga đầu rất ta nổi một phen để nó ở trong sân ngọc n h ì chờ đợi mình hạ xuống giang giật thần đi vào hai tầng trước lang nơi này tầm nhìn trông trải phía tây chính là xanh lam nước biển liếc mắt một cái là rõ một một chỉ thấy cuộn sóng tầng tầng lớp lớp vào tới đánh ở trên đá ngầm gây nên bia mặt bình thường bọc nước hải âu phiên phiên bay lượn thỉnh thoảng phát sinh sắc bén kêu to cùng hang căn cư so với nơi này hiển nhiên thân thiết hơn gần biển rộng đưa mắt viễn vọng dường như thân ở trong đó trong lúc nhất thời hắn nhưng nghĩ tới những kia truyền thông trên thông thường bất động sản quảng cáo tử cái gì toàn tầm nhìn mộng ảo siêu cấp hải cảnh thu hết đáy mắt còn có cái gì sở hữu ven biển biệt thự quan sát b i ể n rộng siêu nhiên nhân sinh nhân sĩ thành công t r í tôn hưởng thụ v v đương nhiên quảng cáo chính là quảng cáo miêu tả đến lại thiên hoa nát truy nhưng trong đó treo đầu dê bán thịt c h ó nhưng chiếm đại đa số có thể cùng mình tòa này chúc lâu hoàn cảnh so với phòng trừng đều rất ít không có mấy ở đây mấy người khác tuyết nhưng đã đối với biển rộng tư không nhìn quen nhưng đối mặt cảnh ấ y nhưng không khỏi cao giọng hô to gọi nhỏ đứng dậy k h ú c lan g dựa vào ghế tựa cũng chính là tục xương mỹ nhân dựa vào vòng bảo hộ là dùng gậy trúc từng cây từng cây sưởi ấm b ố n lượn chế thành nhìn qua rất có vài phần mỹ nhân yêu kiểu thức t h a cảm giác đại gia từng người ngồi lên hoặc dựa vào hoặc nằm dùng tự giác tư thế thoải mái nhất hưởng thụ hoa này phí không ít công phu kiệt tác đương nhiên hỷ tử cũng không dám đem hắn quãm thời gian trước nói tới khu trần đại phát triển khai ra bằng không gợi ra chúng nộ hậu quả là khá là nghiêm trọng t i n h t i n h ngồi ở trúc c h ế khúc lang tọa trên mặt một trận cảm giác mát mẹ tùy theo mà đến xem tới nơi này thích hợp nhất mùa hè nghỉ hè giây lát nàng lại lũ xoay người đem đủi trỏ nằm ở thô tre bương trên lan can xem xét ngoài khơi cập đá vụn than mỹ cảnh gần như say x ư a hành lang mặt phía bắc phần cuối chỗ rẽ là một cái sắp tới ba mươi mét vông sân phơi quanh thân không che chắn khiến cho ánh mặt trời gắn đầy sân phơi công dụng rất nhiều điển hình nhất chính là thu hoạch cây ớt hoa tiêu cây t h i ệ là loại hình mới mẹ đổ ra vị sau có thể phô ở trúc châu ngồi tiến hành phơi nắng lại có thêm kéo căn thanh sắt s á i sái quần áo c h ẳ n g cũng rất tốt nơi này theo sát gian phòng trời mưa muốn cấp thu tự nhiên thuận tiện cấp tốc ngoài ra sau đó đại gia ở đây tụ cái món ăn liên lụy khảo giá ha ha thiêu đốt cái gì cũng không thể nghi ngờ là tốt vị trí xem xong ngoại vi g i a n giật g thần trước tiên đi vào hai tầng ở giữa nhà chính nhà chính diện tích rất lớn bốn vách tường tất cả đều là thanh màu vàng che bương mặt đất vì là bằng phẳng tùng tấm ván gỗ bởi vì kết cấu chặt chẽ đạp lên kéo kẹt tiếng vang vẫn tính khá là nhỏ người này tạm thời chỉ bày ra một tấm hình chữ nhật bản ăn cùng mấy cái ghế có vẻ trống rỗng Nhà chính hai bên, hai trước trước thông ổ n cộng bốn gian g có cái p thường n g một hai ba bốn có chút tụ khí kinh thảo luận mọi người cho rằng dùng giáp đất bính đinh làm như b i ệ n số nhà hào rất tốt muốn ta nói à còn không bằng dùng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ dùng sơn đen chữ vàng một bài tử q u á trên cửa thu nói thêm khí hỷ tử muốn nổi bật đem võ hiệp truyền hình kịch trung bình thấy lời kịch sách đi ra có muốn hay không lại cho ngươi làm cái đường chủ hương chủ hộ pháp cái gì lai thuận nhi cười nhạo nói phung hương chủ triệu trại chủ cha c h à cái này nghe càng hăng thạch tỏa nhi gật đầu biểu thị tán thành ha ha có chút ý t ư à, chúng ta này c h ú t lâu cả đến cùng giang hồ môn phái gần đủ rồi giang giật thần sau khi nghe xong không khỏi mỉm cười t hỷ tử tiểu tử này chính là hội làm cho gian giang hồ môn phái đó là thời cổ hậu vẫn tính tốt muốn các ở hiện tại l à m bộ này đều là trên đường tiểu bĩ tử lưu manh cả ngày đung đưa thu bảo hộ phí loại kia lai thuận nhi gây nên mọi người cười vang đây là trung hoa truyền thống văn hóa lưu manh lưu manh h i ể u cái p hỉ tử không cam lòng giúp đỡ phản bác giang giật thần vung vung tay gia hiệu không muốn tái thảo luận cái vấn đề này đề nghị này khẳng định không thể chọn dùng bằng không chúc lâu nhà chính thật thành giang hồ đường khẩu sau đó là bốn gian phòng phân phối giang giật thần tuyển phương bắt dựa vào ở ngoài giáp tên cửa hiệu gian phòng làm vì chính mình ở vân xa đảo trên cố định chỗ ở xem như là nữ sĩ chuyên dụng đi cái khác bính đinh hai gian úc lai thuận nhi là lãnh đạo đơn độc trụ mở gian khỉ tử cùng thạch tỏa nhi trụ mặt khác m t gian phân phối phương án rất hợp lý đại gia cũng không có điều gì dị nghị cho đến ngày nay trên đảo ở lại vấn đề cuối cùng cũng coi như chiếm được đúng nghĩa giải quyết sinh hoạt trình độ tăng mạnh bất quá chúc lâu kiến trúc công trình vừa hoàn thành trong kế hoạch bên trong gia cụ còn chưa kịp chế tác cần bận việc đến đâu trên hai ngày mới có thể dọn nhà ngoài ra rèm cửa sổ đã lượng nhỏ bé dao do hậu cần bộ trầm chủ, chủ quản đi đặt hàng vẫn không có đưa tới nghiệm thu công tác sau khi kết thúc mọi người trở về hang căn cứ làm di chuyển trước các hạng chuẩn bị công tác bình đ à i nơi như trước khắp nơi chất đ ố n g các loại còn lại vật liệu thạch tỏa nhi cùng lai thuận nhi dành thời gian kế tục cản chế chúc lâu bên trong cần thiết gia cụ chủ yếu là bốn cái trong phòng ngủ cơ bản nhất giường trúc tủ đầu giường cùng ý thụ giang giật thân lấy điện thoại di động ra cho hậu cần bộ trầm chủ quản gọi điện thoại bàn giao hắn lại đi chọn mua một đài năm mươi thốn màn ảnh lớn lqr tv k cùng với bổ sung một bộ phận đồ dùng hàng ngày thu tuyến sau hắn vén tay áo lên cũng đi cho thạch tỏa nhi hai người bọn họ hỗ trợ thạch tỏa nhi chế tác gia cụ đó là lao b u ồ n hành hơn nhiều chút lâu kiến tạo lưu loát nhiều lắm l i ê n chính thức bản vét đều không dùng tới vẹn vẹn dùng bút chỉ trên giấy đơn giản vẽ ra một đống chỉ có chính hắn mới nhìn h i ể u viết m ấ y đường nét cùng nhỏ bé đánh dấu liền trực tiếp dưới liêu khởi công lai thuận nhi trong khoảng thời gian này vẫn đảm nhiệm thạch tỏa nhi trợ thủ nhân vật ở đối phương dốc lòng chỉ đạo dưới chiếm được không nhỏ rèn luyện cùng tăng cao ngày một c ô máy thao tác kỹ thuật cũng là ngày càng thông thạo hắn dựa theo thạch tỏa nhi báo ra nhỏ bé nhanh nhẹn địa điều chỉnh trục cự dựa vào thước hạch chuẩn cứ mảnh giao tiệc đầu theo mổ thở ẩm ẩm thành cùng cứ mảnh cắt chém thanh kéo dài văng lên một kiện kiện gia công chính xác linh bộ kiện từ ky trên đài lưu thủy địa bị chế t á t được hiệu suất so với từ t r ư ớ c thuần thủ công hoàn toàn không thể giống nhau lúc này giang giật thần chỉ có một đôi ma thuật sư tay cũng chỉ có thể đoan ước một thoáng làm làm làm trợ thủ việc cho tới hỉ từ cùng tình tình lâm thời hậu cần tổ vẫn cứ tồn tại hai người kế tục phụ trách làm cơm nấu nước công tác chương ba trăm mười ba tiểu thiên nhiệt nước suối tắm v ò i sen bất chi bất giác thời gian đã đi tới tháng ba để khí trời càng ngày càng ấm áp trên sườn núi lùm cây bên trong không biết tên hoa dại chung quanh n ở rộ dẫn tới hoa mật cùng hồ điệp từ mới đến m u ộ n bận bịu i không nghỉ bách vườn trái cây hoa đảo héo tàn sau cái k h á c các loại cây ăn quả lục tục tiếp sức n ở hoa tuy rằng không có hoa đảo như vậy diễm lệ siêu quẩn nhưng thắng ở thiên hình vạn trạng mùi hoa từng trận cộng đồng nhuộn đấm ra cả vườn xuân xác trên đảo các loại cây rừ xanh ung tươi tốt đem hải đảo hóa trang đến như trôi nổi ở mênh mông bích ba bên trong một khối lục bảo thạch bận rộn hai ngày sau thạch tỏa nhi ở những người khác dưới sự phối hợp hoàn thành nhóm đầu t i ê n cơ bản t r ú c chế gia cụ đảo dân môn rốt c ụ c nên đón chỉnh thể di chuyển tháng này g hang căn cứ sau này chỉ làm vì là nhà kho cùng đồ dự bị trụ sử dụng vì lẽ đó bên trong các loại sinh hoạt vật tư gia cụ thiết bị điện các loại chờ đều muốn rời vào nhà mới đi còn có vệ tinh dây hẹn bẹn cũng từ hang ở ngoài đỉnh chóp rỡ xuống chuyển qua chúc lâu trên nóc nhà hậu cần bộ trầm chủ quản y theo yêu cầu ở long loan thôn kim sương câu lạc bộ bến tàu cùng lai thuận nhi giao tiếp một nhóm cuộc sống mới đồ dùng bao hàm rèm cửa sổ rèm cửa sổ cái đèn chiếu sáng cụ vệ sinh bột rửa đồ dùng cùng với một ít tông lót gối đệm chăn các loại chờ trên giường đồ dùng trừ thứ này ra còn có một đài năm mươi thốn màn ảnh lớn lờ cờ giờ tv key trước kia bởi điện lực căng thẳng trong nham động chỉ xứng bị một đài hai mươi thốn tv màn hình tiểu nhìn có chút lao lực nhi bây giờ thì lại khác đổi một đài tên to sắc các ở trúc lâu nhà chính ở giữa rửa vào tường lớn như vậy hỏa nhi là có thể ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên dùng cơm một bên quan xem tiết mục tv phi thường ung dung thế chí cho tới nguyên lai、like、bộ kia tiểu nhân nhỏ bé cũng không dư thừa đặt ở lai、like、thuận nhi trong phòng làm như đồ dự bị có thể hữu hiệu phòng ngừa bởi vì khẩu vị không giống mà gây nên tranh chấp trải qua đinh vũ t ì n h thống kê hải đảo trúc lâu kiến tạo cùng với tương quan thủy điện đồng bộ công trình gia cụ thiết bị v v hơn nữa nhân công vận tải chi phí tính đến hiện nay mới thôi tổng thể chi phí đã tiếp cận hai mươi vạn cứ việc không tính tiện nghi nhưng giang giật thần cho g i n g xài đạt giá hai mươi vạn nếu như đặt ở lân giang lâu thị e sợ cũng là có thể mua một căn phòng ngủ diện tích mọi người bỏ ra hơn nửa ngày thời gian hoàn thành di chuyển lắp đặt rèm cửa sổ đèn chiếu sáng cụ nhiệm vụ một trận nhi bận rộn hạ xuống cứ việc mỗi người đều là suất mồ hôi chán nhưng vào ở nhà mới vui sướng nhưng làm bọn họ tinh thần phân chấn cũng không cảm thấy làm sao mệt nhọc mọi người thu thập dàn xếp xong xuôi và ở từng người gian phòng trong này cũng bao quát đại bạch nga uy h uy nó cái k i a một phòng ở cũng bị vận đến c h ú t lâu bên cạnh vào lúc này nó đang ở sân bên trong chung quanh đi bộ do xét chính mình tân lãnh địa sau đó được hoan n ê n nhất tiết mục chính là thay phiên đi mới xây trong phòng vệ sinh hướng về cái tắm vòi sen đặc biệt là lai thuận nhi cùng hì tử lên đảo đã có một năm rốt cục được thoại nguyện hưởng hứng chịu tắm nước nóng phúc lợi đãi ngộ nóng hổi cột nước quay đầu đổ xuống toàn thân lôi chân lông mở ra từ đầu đến chân đều lộ ra thoải mái hoa、wow. quá sáng liễu hì tử kêu lên lại ngửa mặt hướng lên trên để cột nước trực tiếp đánh ở trên mặt gần như đặt được để ta tẩy tẩy hiện tại đều đề sướng duy trì nước tiểu tử ngươi còn hướng về cái không dứt lai thuận nhi trên đầu đã đánh tràn đầy tẩy phát dịch b ằ m ạ n đợi một trận còn không thấy ra hỏa này thoái vị liền không kiên nhẫn đưa tay đem hắn đ ẩ y ra chứ cứ tắm vòi sen vòi hoa sen dưới vị trí hồ lô hoa lại không phải hệ thống cung cấp nước uống công ty mở cũng không có cái kia cái gì cầu thang thủy giới có cái gì tốt tỉnh thật đúng một cái đầu rồng còn chưa đủ xứ t hỷ tử nói lầm bầm chỉ được ở một bên dùng khăn mặt xoa trên người có bẩn lúc này phòng vệ sinh môn bị đẩy ra trong tay bưng cái chậu rửa mặt thạch tỏa nhi đi vào ngươi lưỡng còn không dạ xong cái nào ngươi trước tiên cùng trong phòng nằm một chút chứ cái gì cấp a hỷ tử thấy lại tới nữa rồi một vị bất mãn liếc chéo hắn một chút làm thịt một ngày việc toàn thân đều là hãn dính rồi bẹp sao năm a thạch toả nhi vừa nói đem c h ậ u rửa mặt các giới bỏ đi quần áo treo ở mặt tường móc lối trên muốn nói vẫn là thần tử c a được cũng không cùng chúng ta tham gia trò vui thì tử cảm thán điệu nói rằng ai muốn nói cũng là a thần tử c a tuy nhiên làm không ít việc ta sao nhìn trên mặt hắn một chút hãn cũng không có chứ thạch toả nhi nói lại sơ soạn một cái tóc của mình bên trong tất cả đều là hãn ngươi đây liền không hiểu được đi nói cho ngươi bằng cùng người khác nói a ta tính toán thần tử ca khẳng định là luyện gia tử hơn nữa là công phu nội gia hỏa hầu không cạn thì t ử mặt lộ vẻ thần mỹ vẻ tiết lộ tin tức tin tức có đúng không ta thu cũng như thạch tỏa nhi gật đầu tán thành nói gì thế ai nói cho ngươi l a i thuận nhi hỏi còn dùng ai nói cho sao thần tử ca khí lực các ngươi cũng từng trải qua đó là người bình thường có thể làm được sao ta nghe nói luyện nội gia không riêng khí lực lớn hội tấu sức lực còn am hiểu thổ nạc khí tức toàn thân vận chuyển khí định tân nhàn chính là ở tiết trời đầu hạ trên người đều là lương đương nhiên thấy không được hãn Thạch tỏa nhi ệ n g v thở t ê dài có vẻ như tiểu thuyết võ hiệp cùng truyền hình kịch bên trong đều có thuyết pháp này xem ra chỉ có thể chờ đợi chờ sau đó cơ duyên liên tạm thời đem chuyện này các giới bởi nhiều người đầu giống ít ba người không thể làm gì khác hơn là thầy phiên cỏ rửa mặc dù như thế trong suốt nhiệt nước suối tắm vòi sen vẫn để cho mọi người tràn đầy phấn khởi làm không biết mệt khỉ tử vì biểu đạt chính mình vui sướng tâm tình cùng với đối với hồ lô hoa nước suối cảm n i ệ m tự mình tổ chức ngâu hứng buổi biểu diễn hồ lô hoa hồ lô hoa một cái đ ằ n g trên bảy bá hoa gió táp mưa xa cũng không sợ rồi rồi rồi rồi đinh đương khi làm thùng thùng khi làm cong nóng hổi p h ò n g tắm trong hoàn cảnh cổ họng cũng đặc biệt nhẹ nhàng khoác khoái tự mình cảm giác tương đương này đi nhắm lại mỏ chim ta còn muốn sống thêm hai năm đây không muốn cùng bạn môn đối với như vậy xuất phát từ nội tâm cảm thụ tiếng ca lại tựa hồ như cũng không thích lại liên hợp tay máy tay chân giúp đỡ ngăn cản lại thôi lại táng thái độ vô cùng thô bạo khỉ tử kiên trì tín nhiệm của mình hát vang khải h o à n ca anh dũng bất khuất nhưng trung quy hảo hán khó địch nổi bốn tay cuối cùng bị miễn cưỡng đuổi ra nhà t ắ m tử mẹ kiếp ta liền sướng hồ lô ra hồ lô ra khỉ tử thay đổi y phục bưng trậu rửa mặt từ phòng vệ sinh đi ra hướng về trên thang lầu đi một bên dùng khăn mặt leo chùi tóc một bên tức giận bất bình địa h ừ h ừ lúc này chính đuổi tới giang giật thần xuất hiện ở cửa thang lầu được rồi đừng h ố i l ô h a hỏi ngươi chuyện này nhi bãi bù nao bên trong tôm he hiện tại kiểu gì nhi giang giật thần hỏi tôm he à vậy còn có thể kiểu gì nhi ở ta chuyên nghiệp dạy dỗ dưới từng cái từng cái phiêu phì thể tráng đầy sinh lực chứ khỉ tử đúng là một chút cũng không khép ký chương ba trăm mười bốn đi tới bãi bù nao nắm bắt tôm chúc lâu cửa thang lầu giang giật thần hướng về hỉ tử hỏi bãi bù nao bên trong tôm he tình huống h ỉ tử trả lời nói tương đối tốt thành ngày hôm nay chúng ta kiểu tiên cơn tối đến làm điểm nhi tốt chúc mừng một thoáng đi cả mấy cái trứng tôm nếm thử tiên đi giang giật t h ầ n lập tức phát sinh chỉ thị nuôi thời gian dài như vậy bãi bùn thủy sản còn không hưởng qua là cái gì m ù i vị bất quá những ngày hải sản có vẻ như đều rung mạo rất chậm mặc dù ở không gian nước đá tầm bộ dưới tốt lý ta lập tức đi thì từ nghe vậy trong lòng nhất thời hồi hộp bãi bùn a o t ử xây dựng lên vẫn ở tỉ mỉ hầu hạ quản lý nhưng đồ vật bên trong có thể không thể so g a o dừa cùng trứng gà đều bị cho rằng là cục c ư n g quý giá lai thuận nhi xưa nay không cho đậu hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu đã sớm muốn cả trên hai cái hải sản thức ăn hỷ tử bưng trậu rửa mặt trở lại gian phòng của mình đổi đồng phục làm việc cầm lấy sao tử cùng sắt lá thùng nước chuẩn bị ra ngoài t i n h tính nghe nói muốn đi nắm bắt tôm tốt như vậy ngoạn nhi sự tỉnh chỗ có thể bỏ qua liền nhất định phải lôi kéo giang giật thần cùng đi tới quan sát người sau cười cợt liền đồng ý xuống lầu sau đại bạch nga huy huy lay động vẫy một cái địa tập hợp lại đây theo cùng đi ra khỏi sân ba người một nga từ trên núi hạ xuống một đường đi về phía nam đi đi tới màu nâu nê thàn khu vực giang giật thần dương mắt nhìn lên lúc này đã thủy chiều xuống mà phụ cận một vùng cũng không cao to đá ngầm che chắn hình chữ nhật nuôi trồng chi liếc mắt một cái là rõ một một nuôi trồng chi tổng cộng ba cái năm ngoái nửa cuối năm xây dựng thêm quá một hồi bây giờ diện tích trung đạt đến hơn một trăm linh m hai đóng k h thức bên trong phân biệt nuôi trồng c á muối trúc tiết xanh thạch ban ngư hải sâm tôm he mấy cái giống kết cấu cũng rất đơn sơ chính là bùn cùng tảng đá thế thành ao cộng thêm một cao một thấp hai đạo làm bằng gỗ m i ệ n cống dùng cho khống chế chiều kém nước vào cùng thoát nước sau đó vì chống lại bão cùng hải chiều đột kích lại đang chỉ duyên lên giá thiết một đạo phòng hộ võng trừ thứ này ra không còn vật gì khác bởi vì từ năm trước tới nay vì cung cấp đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa cần thiết hải đảo công tác trọng tâm đều đặt ở đồ gia vị rau dưa cây ăn quả trồng cùng với gà tre nuôi trồng mặt trên mà nhân thủ lại có hạn tạm thời vẫn không có c à n g nhiều tinh lực dùng cho mở rộng bãi bùn nuôi trồng quy mô bất quá muộn chút thời gian các loại chờ cái khác sản nghiệp đều dàn xếp lại hay là muốn ở hải sản nuôi trồng phương diện làm tiến một bước tập trung vào cùng kiến thiết dù sao tương lai muốn tiến quân cao cấp ăn uống ngành nghề chỉ dựa vào đồ gia vị cùng rau dưa hiển nhiên là xa xa không đủ trọng điểm còn phải hy vọng những này tự sản hải sản mới có thể lập được chân tình tình đi ở trước nhất nàng đi tới dựa vào bắc ao bên cạnh ánh mắt qua lại ở bình tĩnh mặt nước siêu tầm nơi đó có đại tôm hè a nàng nhìn một hồi không có phát hiện mục tiêu liền vội vàng hỏi hỷ tử ngay khi này a o bên trong a có rất nhiều hỷ tử đáp lại một tiếng tiến lên một bước t o ạ i không lưng hướng về trong nước tham viếng kỳ thực bởi trong ngao thủy cũng không phải rất trong suốt mặt nước lại có phản quang hơn nữa vào lúc này vừa không có đầu này tự liêu t r ứ n g tôm môn đều lười biếng nằm n g o à i đáy a o nghỉ ngơi màu xám đen trong suốt thân thể cũng cùng hoàn cảnh chung quanh không dễ phân chia có lúc còn có thể lợi dụng bùn cắt cùng rong che lấp vì lẽ đó tình tình nhất thời không tìm được cũng không kỳ quái nhìn lập tức liền đi ra đi thì tử đem c á n d à i sao tử hướng về trong a o cắm xuống v ạ c h một cái kéo đùng đùng đùng đùng. chốc lát mới vừa rồi còn gió êm sóng lạng ao nhất thời làm ầm ĩ đứng dậy từng cái từng cái than chỉ trong suốt đông đông bính nhảy ra mặt nước vọt lên một thước có thựa mỗi người sức mạnh mười phần dưới ánh mặt trời lấp lóe hoa mạnh thật tình tình hai mắt t r ợ t o hưng ơ phấn đập lên tay bên cạnh đại bạch nga h uy h uy thấy thế cũng đập cánh dẫn hàng cao giọng thét lên bất quá nó cũng chính là theo mù tham gia trò vui mà thôi thức ăn chay chủ nghĩa giả có thể quyết không tiết với chia sẻ những ngày hơn vật giang giật thần nhìn này tấm tình cảnh trong lòng khá là kinh ngạc nói thật hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy hoặc ba hăng hái đại tôm thật đáp lại trong thành hải sản nhà hàng thường dùng quảng cáo tử hùng hồ hải sản cùng thủy sản thị trường bên trong nhìn thấy những kia yên hề hề cá tôm hầu như hoàn toàn là hai khái niệm tinh tình thần tử ca muốn cái nào điều ta chiếu phương bốc thuốc khỉ tử nhìn thấy hai người phản ứng khá là đắc ý dù sao những n à y quân tôm môn nhưng là hắn một tay bồi dưỡng được đến thực sự là cho tránh mặt mũi t ố t ta muốn cái kia to lớn nhất t i n h tính dối dài cánh tay phải chỉ về chỉ diện một con vừa bính lên đ ạ i tôm tốt nhất khỉ tử đáp ứng một tiếng cán dài sao tử do ra hai lần liền đem tên đại gia hỏa kia bọc vào trong lưới tư thế thủ pháp đều đ ỉ n h lưu loát giang giật thần quát một tiếng thải khỉ tử rất đắc ý sao tử thu về chuẩn bị đem con ngồi bỏ vào sắt lá trong thùng không n g ờ con kia đại tôm rất không cam tâm bó tay chịu c h ó i ở sao tử bên trong l i ề u mạng bính khiêu đùng một thoáng dĩ nhiên thoát ra trở xuống trong nước ai nha thật buồn t i n h t i n h tiếp hận địa kêu một tiếng khỉ tử cảm giác bộ mặt l ậ p thất lại muốn bắt cái kia tên đang chết cũng đã lẫn vào đồng loại quần bên trong biến mất rồi tung tích v ừ a m ớ i cái kia không phải to lớn nhất than ó chúng ta đổi một cái khỉ tử tìm cớ kế tục dò ra cán dài sao tử bắt giữ con tôm kỳ thực hãn phương diện này thực tế kinh nghiệm cũng rất có hạn đừng nhìn dưỡng tôm cho ăn thời gian dài như vậy nhưng bình thường đều là làm giữ g ị n đầu thực thanh lý rác rời loại hình công tác chân chính chào những người này vẫn là đầu một hồi ao bên trong nhất thời triển khai bắt lấy cùng phản bắt lấy đối kháng đấu tranh căn cứ tình huống thực tế đến xem tựa hồ đại cái đầu so với tiểu chút đầu góc mơ linh phản ứng cực nhanh khiến cho hỉ tử rõ ràng nhìn được rồi nhưng mỗi khi thất thủ xa lưới cũng có vài con chiều cao phỏng chừng đều có cái hai mươi mấy cm cái này nhỏ bé cùng thủy sản trên thị trường so với đạ toán rất lớn nhưng người đều là lòng tham không đủ nhìn thấy cái khác càng to lớn hơn tự nhiên đối với những này tới tay ra hỏa không hài lòng liền bị từng cái phóng sinh sau mấy hiệp Ao bị quấy nhiễu một đ o ắ n hốn càng là không nhận rõ cái nào là cái nào hì tử n g ư n g tay chuẩn bị nghỉ ngơi một chút khí nhi để nước a o cũng lắng đọng một thoáng hô ta những n à y quân tôm đều thành tinh có thể cho hải long vương người hầu ăn hướng hì tử lấy hơi càng khái điệu nói rằng đồng thời dùng ngu bàn tay ở trên c h á n lao v ệ t mồ hôi trước đây ở ở nông thôn còn thật không có tình cờ gặp quá lợi hại như vậy c h ứ n g tôm giang giật thần nhìn này tấm tình cảnh lại liên tưởng đến trên đ ả o gà trống hung ánh trong lòng cũng đại thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra chờ một lúc bùn tắc chậm rãi lắng đọng xuống nước ao lại dần dần biến thanh liền hắn đưa ra để cho mình đến thử xem h ỉ tử đem cán g i ả i sao tử đưa cho hắn nghĩ thầm thần tử ca chính là khí lực lớn nhưng này là việc cần kỹ thuật nhi không hẳn liền có thể chơi đến chuyện ai biết sự tiến triển của tình hình hoàn toàn ra ngoài hỉ tử bất ngờ khi làm tôm quần lại một lần bị khoáy lên bính nhảy lên đến giang giật thần đem sao tử dò ra hướng về đại g i á n g vóc tôm he trên người bắt chuyện nhưng đầu mấy lần đều rơi vào khoảng không h ỉ tử đang muốn nói tư thế của hắn thủ pháp không đúng chỉ nghe bột một tiếng một con đại tôm nhân võng cũng bị nhanh chóng vào vệ giang giật thần rỗi tay một cái tách ra tôm đầu thái dương ngón tay vững vàng n é o vào nó cảnh bối nơi chương ba trăm mười lăm thu hoạch khá dồi dào tôm he cách làm tranh luận bãi bùn nuôi trồng bên cạnh ao trên giang giật thần sử dụng cán dài sao tử nắm lấy một con đại tôm he、Tốt. thân ố t t tử ca thật là lợi hại hoa thật to lớn tinh tinh nhất thời hoan hô nhảy nhót chờ ba người nhìn rõ ràng bắt được con mồi càng kinh hỉ chỉ thấy con này đại tôm nhìn ra hẳn là tiếp cận dài ba mươi cm lại điêm phất lượng gần như ở bán cân trên dưới một thân uy phong cứng rắn màu xanh khôi giáp ánh mắt đen lấy phối hợp dài nhỏ sắc nhọn này kiếm nhanh nhẹn một thành viên tôm bên trong đại tướng tình tình hưng phấn tiến lên trước từ giang giật thần trong tay tiếp nhận đại tôm muốn cố gắng nhìn một cái không ngờ vốn là cải trang thành thật đại tôm lại đột nhiên động đứng dậy eo lưng một cung rỗi một cái trong nháy mắt bắn lên từ tình tình trong tay chân tuột mà ra ai nha tình tình bị tiên một mặt thủy vội vã dùng tay đi lau cũng may đại tướng tôm không có trốn về lau trái lại là đi rơi xuống đất trên một trận nhi nhạy tương đại bạch nga uy uy xông lên trước dùng nếu máy mổ cánh quật không nói lời gì dừng lại một trận mập đánh tựa hồ là phải cho tình tình hạ giận đáng thương đại tôm ở đâu là đối thủ của nó bị đánh cho đầy đất lăn loạn l o ạ n bỏ dính rồi một thân bùn cát vô cùng chật vật hỷ tử mau mau ngăn lại chính đang ngược đãi tù binh đại nga túi người đem đại tướng tôm bắt được bỏ vào nước trong thùng ha ha cẩn thận một chút nhi chúng ta này tôm có thể một chút cũng không thể so hoang dại kém giang giật thần mị cười từ trong không gian lấy ra một cái làm khăn mặt đưa cho tình tình thật đáng ghét tình tình một bên lau mặt một bên tức giận nói rằng trên mặt dẫn theo một l u ồ n hải mùi tanh nhi thực sự là không dễ ngửi không có gì lên chắc biến thành đại hồng hà liền không đáng ghét thì t ử an ủi sau đó giang giật thần kế tục dùng sao tử tiến hành nắm bắt tôm biểu diễn mỗi khi bắt vào tay hơn nữa ánh mắt kỳ chuẩn tiểu nhân nhỏ bé một mực l à g tránh điều này làm cho vừa nãy cho rằng hắn làm mẹo mù gặp cá rán hỉ tử mở rộng tầm mắt thần tử ca lại có thân thủ như thế so với từ nhỏ đã ở ở nông thôn trong nước sông l a n lộn nô đùa bắt cá mỏ tôm chính mình cũng muốn mạnh hơn nhiều thực sự là khó mà tin nổi cho tới giang giật thần chính mình đúng là tâm thái thản nhiên từ khi đạt được hàn băng không gian sau đó sức mạnh của thân thể cùng tốc độ phản ứng đều tăng cao một đoạn dài có biểu hiện như thế cũng chẳng có gì lạ không lâu lắm thùng nước bên trong liền xếp vào mười con đại tôm h e chiều cao đều ở khoảng ba mươi cm này nếu như gác qua trên thị trường đi những k h ắ c trước tiên bất luận bằng vào này nhỏ bé liền tuyệt đối là cao cấp nhất hàng cao cấp sắc trên đảo năm người vừa vặn một người hai con giang giật thần nghe được hỉ tử cùng tình tình điểm số sau khi lập tức ngừng tay hải sản là hết thể nguyên liệu nấu ăn bên trong coi trọng nhất mới mẹ cũng không thể lãng phí những thứ này đều là đại công tôm đi dài đến thật là hủy phong tinh tinh túi đầu quan sát t h ù nước g n tò mò hỏi như vậy phong phú thu hoạch làm nàng tâm tình kích động không thôi tạm thời quên mất trên mặt hải mùi tanh nhi n à y nhưng là sai rồi tôm he cùng những khác động vật không giống nhau đại dáng vóc đều là mẫu hì tử một bên hướng về bên trong thùng thêm giờ nhi nước biển một bên giải thích há này cũng rất thú vị giang giật thần cười nói đồng thời hướng về a o bên trong nhìn nó đã như vậy như vậy ở tôn quần trong xã hội thể tích nhỏ công tôm nhưng là dễ dàng được bắt nạt theo đuổi mẫu tôn quá trình đem càng gian năn hơn có đủ thảm hắn lại hỏi hì tử này hao bên trong đại khái có thể có bao nhiêu con tôm này có thể khó nói chúng nó cũng sẽ không thành thật đứng xếp hàng để ta quá mấy a ân ta ngấm lại tính toán làm sao cũng có cái t r ư ờ n g ba trăm chỉ đi thì tử cân nhắc một thoáng đáp lại nói hoa ba trăm con nhiều như vậy à. t ì n h tính nghe xong rất là vui vẻ lớn như vậy dáng vóc tôm hè hơn ba trăm con cái kia đến đủ ăn nhiều lâu à. tuy rằng vẫn không có tiến vào nhà bếp nhưng liền hướng về những n à y đại tôm đầy sinh lực sức mạnh nhi phòng chừng n g u vị khẳng định kém không được thật là một thèm nha đầu làm vài con nếm thử là được những n à y tôn không phải là quang nuôi chúng ta chính mình ăn sau đó còn phải đưa đến nhà hàng đi vì là những khách cũ phục vụ giang giật thần nhắc nhở đỡ phải tiểu nha đầu tổng thể n h ớ kỹ t i n h t i n h hướng về giang giật thần giả trang cái m ặ t quỷ sau đó thì tử lại đến bên cạnh ao dùng thanh sắt bái v ó n g m ò một chút chính trốn ở bùn cắt bên trong ngủ trúc tiết xanh đựng vào trong thùng những n à y đông đông dáng vóc cũng không nhỏ thân dài đạt mười mấy cm hai s á t ôm hết trình ống trúc hình màu vàng s â m b à ngoài bóng loáng mả mang ánh sáng l ộ n lẫy nhìn có rất nhiều cá tính độc đáo bắt giữ hoàn thành công tác ba người liền cùng trở về phản hỷ tử nhấc theo thùng nước đi ở phía trước lại thỉnh thoảng túi đầu nhìn sang thùng nước trong lòng cân nhắc xử trí như thế nào những người này trở lại chút lâu sân lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi đã kết thúc tắm vòi sen chính đang thủy phòng thao túng bộ kia bán tự động máy giặt quần áo bên cạnh chậu rửa mặt bên trong trồng các loại siêm bi đi từ cửa sổ thấy giang giật thần đám người cầm đồ vật tiến vào sân liền đi ra nhìn một cái ặc thật lớn chứng tôn lai thuận nhi từ hỷ tử trong tay tiếp nhận thùng nước chờ nhìn thấy đồ vật bên trong không do kêu lên sợ hãi thạch tỏa nhi cũng mau mau tiến lên trước thu, thu. thân là kẻ tham ăn tự nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng cùng hô to gọi nhỏ đứng dậy gần một q u a n g thời gian tới nay bãi bù nao bình thường nhiều do hỉ tử chăm sóc không nghĩ tới trong lúc vô tình bên trong tôm he thì đã trưởng thành lớn như vậy thực sự là làm người kinh hỉ được rồi đây chính là tối hôm nay chủ món ăn chúc mừng chúng ta tiểu thiên niềm vui mọi người tốt tốt thương lượng một chút làm thế nào hiếm thấy tốt liêu có thể đừng cho dậy xéo giang giật thần ở sau lưng nói rằng cái này còn phải nói sao hải sản coi trọng nhất một cái tiên tự thập chế được rồi trực tiếp trên hoa trưng lại dùng thố nước tương khương mặt cùng dầu vườn bái thành tiểu l i ề u trang bàn bên trong sẽ ra s á c từ trạm ăn cha c h à khỏi nói nhiều tiên lai thuận nhi không chút nghĩ ngợi liền đưa ra hấp đại tôm cách làm nói xong lời nói này hắn chỉ cảm thấy trong miệng ngụm nước cấp tốc tăng nhanh mau mau nuốt một cái ta cảm thấy làm thành đường đầu nghèo tôm ăn ngon nhất chua xót ngọt ngào tình tình cũng không cam lòng lạc hậu biểu đạt ý nghĩ của mình đường thố chua xót cũng là các ngươi con gái mới yêu thích không bằng làm hương cay tôm ha ha vừa thơm vừa cay thực sự đã n g i ề n cực kỳ hỷ tử vừa nãy ở trên đường đã muốn được rồi biện pháp vào lúc này mau mau đưa ra tiểu tử ngươi thực sự là không hiểu việc trên đường trong quán ăn phạm là đem ra làm hương c â y trùng khẩu món ăn đều là nguyên liệu đẳng cấp thiếu một chút nếu không chính là không đủ mới mẻ đến dựa vào trùng đ ổ gia vị đến ép lai thuận nhi đối với hỷ tử kiến nghị cũng không đồng ý ngươi đây mới là phiến diện đây tương món ăn xuyên món ăn những k i a trùng khẩu vị nhi có thể nhiều theo ngươi lời giải thích vật liệu đều không tươi ta cùng phía nam tới được người tán gẫu qua nhân ra nói cho dù trùng khẩu món ăn chúng ũ n n g ấ t đ ta buổi tối bữa này là chúc mừng tiểu thiên niềm vui chúc lâu dự thành thạch tỏa nhi xuất lực nhiều nhất công lao to lớn nhất nếu ta nói à hẳn là do hắn đến quyết định giang giật thần nghe được đau đầu liền vội vàng đem quyền lựa chọn phán cho thạch toả nhi thuyết pháp này đại gia ngược lại cũng chịu phục thạch toả nhi ở chúc lâu kiến thiết trong lúc biểu hiện rõ như ban ngày liền đều đưa ánh mắt tìm đến phía hắn thạch toả nhi cảm thấy có chút không dễ chịu dùng tay phải gãi gãi sau gáy nói rằng cái kia cái gì ta muốn ăn dầu m u ộ n đại tôm được không thành có cái gì không được dầu m u ộ n cũng không tội liền cứ như vậy đi đi đi nhà biết đi thì t ử đúng là sảng khoái dầu nuộn cùng hắn hương tay cách làm đều thiên về khẩu vị nhi đỡ thèm hiệu quả nhất lưu nếu quyết định ra đến những người khác cũng không có gì để nói nhiều hơn nữa nếu là muốn mở chúc mừng buổi tiệc món ăn phẩm đông đảo chỉ dựa vào một hai người có thể không giúp được liền toàn thể đều đi tới nhà bếp cùng nơi chuẩn bị nhà bếp diện tích không nhỏ mọi người toàn đi vào cũng có thể chạm đến mở khỉ tử như trước làm như nhà bếp tổng quản bắt đầu cho đại gia phân công việc dầu muộn đại tôm này món ăn hai ta ai trưởng c h ư a c a khỉ tử hỏi lai thuận nhi trên đảo nếu bàn về nấu ăn công phu cũng là chúc hai người bọn họ tạm thời ở sàn sàn với nhau khối này nhi ngươi thục vẫn là ngươi tới đi ta làm trợ thủ liền thành lai thuận nhi nói nhấc theo tôm dũng đi tới r à n h nước một bên đem bên trong thùng tôm hè cùng chúc tiết xanh c á c h ra nhớ tới đem tôm lượng nước lịch làm a k h ì t ử nhắc nhở làm món ăn này tôm lượng nước nhất định phải lịch làm bởi vì ở bên i sau thì buông tha diêm sau tôm sẽ ra một ít thủy nếu như trước đó không lịch làm sao ra món ăn phẩm sẽ thủy quần q u ư n t a đ â y hiểu lai thuận nhi về trả lời một câu vùi đầu thanh t ẩ y chương ba trăm mười sáu dầu muộn đại tôm trong phòng bếp mọi người cùng nơi động thủ chuẩn bị bữa tối giam giật thần không có bị phân công cụ thể nhiệm vụ nhưng cũng không dễ nhàn rỗi hắn nắm quá hai con tỏi một bên bắt một bên quan sát dầu một đại tôm chế tắc toàn quá trình nhớ tới khi còn bé cha còn ở nhà từng làm món ăn này nhưng sau đó liền rất ít lấy nguyên nhân rất đơn giản đại tôm giá thị trường càng ngày càng quý v ừ a xa quá thịt heo cá chép cá chấm c ó n h ữ n g này phổ thông ăn thịt cha có thể không nỡ bỏ mua lai thuận nhi đưa tay từ bên trong thùng lấy ra một con đại tôm đại tôm liều mạng dãy rụa đ ô i đùng đùng trực suý trên người bọt nước tung tóe đến trên mặt hắn vẫn đúng là đủ h ă n hái hắn tự đáy lòng điệu tán dương sau đó đem đại tôm vung ra trên tấm thất nhấn trụ chép lại kéo tiến điệu sởi dâu lại duyên tôm sống lưng tiễn mở một cái lỗ hổng dùng cây thăm bằng trúc lấy ra phía trước giả dày dịch đi tôm tuyến tiếp theo đem tôm đoạn thanh tẩy một lần cũng đem thủy lịch làm gác qua một con y n ộ t trậu bên trong trải qua thời gian lâu như vậy lai thuận nhi từ lâu ở trong phòng bếp rèn luyện ra thủ pháp đao công sạch sẽ lưu loát không bao lâu liền đem toàn bộ mười con đại tôm xử lý xong lại thiết một chút hành thái cùng thước kia ném vào y nốt trậu bên trong thêm giờ nhi diêm cùng đại tôm đồng thời phan quân ướp mối đồ dự bị trong đó khương kia ở trong này lên tác dụng không nhỏ tức có thể đi trừ tôm m ù i tanh còn có thể cân bằng tôm hạt khí thì từ bên kia chính đang tỉnh tình cùng thạch tỏa nhi dưới sự phối hợp sao cái khác mấy món ăn quá một trận hắn g i à n h tay bắt đầu phanh chế đ ạ i tôm đem sao hoa thiêu nhiệt gia nhập dầu nành giấy lát hoa bên trong bước lên nhàn nhà tiên để vào thông đoạn khương mảnh bên sau tôn ra hương vị sau màu ra tiếp theo đem bùn bên trong đại tôm hướng về trong nổi đổ ra chỉ nghe đâm này một tiếng sương ngủ màu trắng dựng lên mang bạch khí tản ra thì tử lục tục hướng về ba bên trong da nhập thố rượu gia vị lao đánh đường cung diêm sau đó sự trượt t r ả o có cắn đem đ ạ i tôm tiến hành biên sao chỉ chốc lát sau tôm đoạn màu sắc từ than chỉ đã biến thành màu đỏ nước mắm cũng bị nổ ra đ á y nồi hồng sán lạn một mảnh nhìn vô cùng v u i mừng sau đó che lên nắp nồi m u ộ n lúc này ngào ngạt mùi thơm đã nắp nổi trong khe hở tràn ra tỏa ra đến toàn bộ trong phòng bếp nay cỗ mùi thơm như sợi tơ giống như xoay quanh quân quanh nhắm người trong lỗ mũi xuyên thê thơm quá thạch tỏa nhi đánh cược t h lối ra mở miệng khen liền ta tay người này kém không được t h ỉ tử đắc ý nói thôi đi đừng mỹ đây là l i ê u được mới mẻ đ ổ i ai làm đều giống nhau lai thuận nhi bác bỏ một câu nhìn một chút nhi hoa cẩn thận đừng cho cả hồ giang giật thần vội vã nhắc nhở chỉ lo này mấy cái tiểu tử vì đấu võ mồm đã quên hỏa hậu t h ỉ tử lẩm bẩm đem thân thể chuyển hướng táo đài nửa giờ sau toàn thể đảo dân ngồi vây quanh ở trúc lâu hai tầng nhà chính hình chữ nhật bên cạnh bàn ăn tiểu thiên tiệc tối chính thức bắt đầu trên bàn ă m đại bàn đĩa nhỏ xếp đặt một đồng môn ăn ở giữa là một cái vòng tròn hình đại sứ bản bên trong cái đĩa đêm nay trên b à n ăn nhân vật chính dầu muộn đại tôm mười con tôm he trình máy xây gió trạng sắp xếp tôm thân màu sắc vì là diễm lệ màu đỏ vàng tô điểm mấy thốc giao thơm quan cảm còn rất đẹp đẽ nay vẹn ngoài không tệ lắm ta xem có thể đánh tam phần giang giật thần khích lệ nói hiện tại đám tiểu tử này thực sự là tiến bộ không nhỏ lại còn học được bãi bản đó là trung hoa ẩm thực văn hóa bác đại tinh thâm chú ý sắc hương vị ý hình ta tay n g ư ờ này tính toán tốt xấu cũng đến toán trung cấp đầu b ế t đi kỷ tử nghe được khích lệ trên mặt tràn ngập tự hào vẻ mặt người cái gì trung cấp đầu bếp a nhân ra ở nấu nướng trường học trên hai năm học đi ra liền nhất định nhi so với người cái này cường lai thuận nhi thấy hắn tiểu nhân đắc trí g á n g dấp không khỏi nói c h à o phúng người đây là đố kỵ k h t ử tự nhiên không phục cái kia cái gì này tôm đến sấn nhiệt ă n ngội liền không tốt thạch tỏa nhi nhắc nhở hắn cũng không tâm tư nghe cái gì ẩm thực văn hóa trung cấp đầu bếp v â n v â n con mắt thu đại tôm âm không do nuốt ngủ nước miếng đúng thức ăn ngon đến sớm nhiệt đến đến cạn một chén chúng ta thúc đẩy g i a n giật thần vội vã thu xếp vâng lên bia bôi bia vào bụng mọi người dồn dập dưới c h i ế c b ú a đem một con đại tôm giáp tiến vào từ người n g trước mặt tiểu mâm bên trong g i a n giật thần đem khổng lồ tôm s á t xe ra phấn bạch tinh nhuận no đủ nhục lộ ra tinh khiết mùi thơm nồng nặc sông tới mặt câu người muốn ăn phóng tới bên mép cắn một cái cấu tạo bằng thịt mềm mại bên trong mang theo mười phần có giãn ở xỉ nhảy nhót không hề ngưng trệ như vậy vị thuộc về thượng thừa không thể nghi ngờ x u y n thấu qua vi điểm vi toan nước tương mặt ngoài là tôm nhục cam thuần bà vị thâm hậu mạ ngon khiến cho người miệng đầy sinh tân thực sự là tuyệt không thể tả. đồng thời có chứa một loại quen thuộc kỳ lạ thông thấu cảm đây là do không gian nước đã tẩm bổ đi ra nguyên liệu nấu ăn cộng đồng nắm giữ đặc tính cùng dĩ vãng thưởng thức qua tôm so với càng thêm sinh động địa giải thích ra c ự c phẩm nguyên liệu nấu ăn thuần túy bản sắc đó là một loại dựa vào đồ gia vị nhuộm đẫm ra món ăn phẩm vĩnh kém xa với tới độ cao nắm giữ như vậy nguyên liệu nấu ăn không thể nghi ngờ vì tương lai tiến quân cao cấp ăn uống nghiệp đặt vững cơ sở vững chắc giang giật thần lúc này cảm giác vui mừng ăn ngon thật là thơm bẹp, bẹp ngồi cùng bàn mấy người đều ở ăn tôm từng cái từng cái tán thưởng liên tục thậm chí không lo được can tương toát tắp tiếng liên tiếp cũng chính là tình tình nhìn qua còn khá là văn nhã xé ra tôm sắc cái miệng nhỏ dùng cơm cũng sẽ không giống lai thuận nhi bọn họ đi toát tôm sắc cùng đầu ngón tay bất quá ngón tay của nàng linh xảo động tác lưu loát trên thực tế tốc độ cũng chậm không được bao nhiêu khoảng ba mươi cm đại tôm hè mỗi người hai con lẽ ra phân lượng không nhỏ nhưng không mấy phút nữa cũng chỉ còn sót lại một đống tôm khô mọi người nhìn giống tuyết mâm một bộ chưa hết thỏm thèm cảm giác đây mới thực sự là hải sản nào thạch toả nhi thở dài phát biểu đi ăn cơm cảm nghĩ đây là hắn đời này nếm trải tốt nhất tôm đừng lão nhìn chằm chằm cái này con trai cũng là hải sản chúng ta a o bên trong đi ra hóa khẳng định cũng kém không được lai thuận nhi thu xếp đạo đồng thời trước tiên cắp lên một con bạo sao trúc tiết xanh mọi người cũng biết tôm he giá trị đắt đỏ sau này hưởng dụng cơ hội không thể quá nhiều l i ê n yên tâm tư theo lai thuận nhi ăn xong rồi trúc tiết xanh kết quả sự thực chứng minh đây là một cái trình tự sắp xếp sai lầm lai thuận nhi làm này đạo bạo sao trúc tiết xanh kỳ thực rất tốt con trai nhục màu mỡ tươi mới sảng khoái hoạt mâm miệng hỏa hầu cũng vừa đúng so với đảo dân môn bình thường thường ăn hoang dại hải lệ tử rõ ràng muốn cao một đẳng cấp trở lên nếu như đơn độc dùng ăn khẳng định là một phen tuyệt diệu hưởng thụ nhưng bởi châu ngọc ở trước con trai nhục cho dù tốt dù như thế nào cũng không chống đỡ được đỉnh cấp tôm he ngon tư vị nhi vì lẽ đó so s á n h dưới thua kém không ít bởi vậy nhìn thấy ngồi cùng bàn món ăn phẩm phối hợp trước sau thứ tự cũng là rất trọng yếu mặc dù như thế toàn bộ kiều thiên tiệc tối vẫn là phi thường hài lòng đại gia uống rượu dùng nữa sảng khoái c h ẳ n trễ lấy chúc mừng kiều thiên niềm vui bởi vậy trên đảo sinh hoạt tiến vào giai đoạn mới bất quá tận hứng sau khi mới phát hiện tất cả đều ăn uống thừa thãi tục xương c h ố n g giang giật thần phát biểu mã hậu pháo lời nói ý vị sâu xa đ ị a nhắc nhở đại gia rượu chè ăn uống quá độ không phải là cái gì khỏe mạnh ẩm thực quen thuộc dễ dàng hoạn dạ dạy bệnh tật cao huyết chi tăng đường huyết v v sau này phải chú ý cả chính mọi người ngoài miệng đáp ứng nhưng trong lòng âm thầm ván thầm ngươi mới vừa rồi còn không phải một cái gián dấp Trường 317, đổi đại TV xem tống nghệ đổi đại tiết mục. Đữa chuẩn bị đến trên bờ biển đi đi tản bộ một chút tốt tiêu hóa dạ dày bên trong gánh nặng đại bạch nga u i u i cũng muốn cùng lên đến nhưng bởi vì lo lắng nó buổi tối thị lực không được dễ dàng cái ngã vì lẽ đó từ chối nó yêu cầu đưa nó nhốt tại li ba trong sân giữ nhà u i u i ách nhi ách nhi kêu biểu thị kháng nghị hạ sơn đi tới đá v ù n g than chính đổi tới khay bạc giống như mặt trăng từ mây đen mặt sau lộ ra khuôn mặt trên mặt biển một mảnh nhảy n h ó t ánh bạc tựa như ảo n g ộ n đúng là cái tản bộ tiêu cơm tốt xấu cảnh liên như vậy vẫn lưu đến tám giờ rưỡi mới trở về chúc lâu trở lại hai tầng nhà chính đem nhà chính bên trong trúc chế chỗ tựa lưng món ăn ghế tựa xếp thành một hàng lai thuận nhi đem bộ kia năm mươi thốn đại máy truyền hình mở ra mọi người ngồi cùng nơi quan sát tiết mục vệ tinh dây ẹn pẹn đã với ban ngày điều chỉnh thử xong xuôi bởi lắp đặt vị trí ở cao điểm bốn phía hào vô g i ả lan tiếp thu tín hiệu rõ ràng s ắ t thái hoàn nguyên độ cũng không tồi năm mươi thốn màn ảnh lớn quả nhiên không tầm thường tầm nhìn trên thực sự là cảm giác sảng khoái hoàn toàn không phải trước kia bộ kia hai mươi thốn tivi nhỏ có thể so sánh thậm chí liền ngay cả quảng cáo tựa hồ cũng không có thường ngày như vậy làm người chán ghét ở tân phôi cảnh d ư ớ i mọi người đều có vẻ vô cùng rộng lượng cũng không hề phát sinh đổi đại tranh cãi hỷ tử dùng điện thủy hồ đốt nước sôi cho mỗi người pha một chén trà nóng nhà chính trống g i n g rộng rãi không khí lưu thông thanh tân lại tay nâng một chén t r è thơm trà hương quanh quẩn sắc thực phi thường thư thích thích ý hình ảnh chuyển tới một cái tống nghệ tiết mục hỷ tử cùng tình tình đồng thời hét lên kinh ngạc bên trong một nam một nữ hai vị mời riêng khách quý là hiện nay chính gặp may đại tinh t r n g một nam một hai vị mời r i n g k h á h l i ệ n nay chính gặp may đại tinh tinh vì chiếu c hai vị tâm tình kênh liền như vậy ổ định trên màn ảnh chỉ giảng giải một đoạn nhi chính mình qua lại cố sự cùng phấn đấu lịch trình tiếp theo thông thường bị trào phúng vì là tống nghệ nhược trí tiết mục hiện trường trong game dung bắt đầu rồi hai con đại tinh tinh phân biệt cùng fan s khán giả ghép thành đôi thi đấu g i ấ m khí cầu chỉ thấy trên đài người như đại áp giải như thế tay chân vụng về địa khua tay múa chân dưới đài tiếng hoan hô một mảnh lại người chủ trì cố làm ra vẻ bí ẩn ngạc nhiên kích động dưới hiện trường bầu không khí phi thường này có thể là hoàn cảnh mang đến hảo tâm tình mọi người khoan dung độ tăng nhiều đối mặt như vậy thấp ấu trong g a m dùng ngày hôm nay liền giang giật thần cũng là vui vẻ con chi nhìn ra say x ư a ngon lành nhi kỳ thực nghĩ thông đ i ể m nhi tiết mục giải trí mà cũng đừng luôn nghĩ tăng trưởng tri thức hôn đúc tình cảm cái gì mọi người cùng nơi cười khúc khích nhạc ca một phen giảm bớt mệt nhọc thả lòng tâm tình mục đích cũng là đạt đến quá đâu cười chết ta rồi khanh khách quá thú vị t h ỳ tử cùng tình tình càng là cao hứng ngựa tới ngựa lui vui không tả hai người bọn họ ở giải trí phương diện cùng thuộc về thời thượng nhân sĩ đối với các loại truyền hình giới ca hát đang h t đại tinh tinh d ọ như lòng bàn tay hơn nhiều những người khác càng có quyền lên tiếng nhân thấy giang giật thần ba người đối mặt tiết mục bên trong cái kia hai con chuẩn một đường đại tinh tinh dĩ nhiên lộ ra mù tị không biết vẻ mặt thì tử cùng tình tình cảm thấy những đồng bạn thực sự quá mức lạc đơn vị chính mình có trách nhiệm trợ giúp bọn họ thoát ly mông mội trạng thái liền hai người bắt đầu thay phiên giới thiệu màn huỳnh quang trên đại tinh tinh lai lịch cùng với bọn họ hào quang sự t í c h giang giật thần lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi ngày hôm nay cũng khó khăn đến có hứng thú khi làm nổi lên học sinh tiểu học làm dựa h a i lắng nghe hình bắt đầu cũng còn tốt hai người g i n g đều là đại tinh, tinh đại biểu truyền hình tác phẩm sư thừa môn phái cùng với biểu diễn phong cách lưu phái nghệ thuật thành t ự u v v cũng coi như cho mọi người tăng mở mang kiến thức nhưng không ngờ nói nói m à sau liền chạy t h i ề n kéo tới bắt q u á i sở c à n g đàn cấp trên các ngươi biết không liền vị này anh chàng đẹp trai lưu hai mươi cùng sư m g ụ y của hắn hà hai mươi hóa ra là thiên làm địa hợp một đôi tình nhân đều sắp đính hôn đáng tiếc ca gần nhất bị ngô hai mươi cho cắm m ộ t cước phan o ă n đều g i ậ n đến rất thì tử thở dài phản phất rất là khổ sở đó là phóng viên nói mỏ căn bản không cái kia hồi sự nhi lưu hai mươi cùng ngô hai mươi chỉ là bằng hữu bình thường ở quán cà phê uống chén đồ uống bị cầu tử đội vỗ chiếu mà thôi tình tình lập tức giúp đỡ phản bác chỗ chỉ là uống cà phê đơn giản như vậy a còn có hai người ở ô tô bên trong kýt bức ảnh đây thì tử hiển nhiên bản lĩnh thâm hậu rất có nghiên cứu lại tung chứng cứ inter n e tấm t hình kia rất mơ hồ thấy không rõ lắm căn bản là không thể chứng minh vậy thì là ngô hai mươi tình tình tự nhiên cũng không hàm hồ đình chỉ đình chỉ giang giật thần nghe được một cái đầu hai cái lớn vội vã quát bảo ngưng lại nói ngươi lưỡng cái gì tốt liền yêu thích ở loại này chuyện nhàm chán mặt trên bỏ công sức liên bắt các ngươi sùng bái vị này lưu hai mới tới nói đi vừa nãy không phải còn ở ức khổ tư điểm sao nhân ra năm năm trước đến kinh thành khi làm kinh phiêu chủ tường ra múc meo phòng dưới đất mỗi ngày chạy đến điện ảnh sản xuất s ư ở n g cửa lớn ngồi s ổ m khi làm còn chúng diễn viên tránh ba mươi đồng tiền x u ố n g tạo buổi tối gặm làm bánh màn thầu uống nước lạnh liền dưa muối vẫn chịu khổ x u ố n g mới có ngày hôm này phong quang các ngươi sao không cố gắng học một ít nhân gia đại tinh tinh lúc trước gian khổ phấn đấu tinh thần đây thịnh cân nhắc những ngày lung ta lung tung chuyện hư hỏng nhi hắn kế tục giáo dục đạo hiện tại những ngày q u a nhìn g n c h ầ m c h ầ m đại tinh tinh môn ngăn nắp một mặt lại rất ít quan tâm người ra năm đó gian khổ cũng từ đó được mở mang cùng dốc lòng giáo dục tinh tinh luôn một cái mân mê miệng nhỏ dùng hai tay nâng đỡ cảm không lên tiếng nhi t h â n t ử ca g ă m bánh màn thầu uống nước lạnh món đồ kia có ý tứ gì muốn lao đăng cái này tạp chí báo chí đều bán không được lại nói bọn ta vào thành sau đó cũng không ít gặm sao sẽ không biến thành đại tinh tinh đây thì từ nói khuôn mặt lộ ra khốn vẻ nghi hoặc đó là bởi vì ngươi tiểu từ gặm q u ít nghiêm xe cất bước ít đi cũng không cái gì dùng lai thuận nhi cười khẩy nói nếu như đ ổ i thanh ta mỗi ngày gặm làm bánh màn thầu liền d ư ơ muối n h a o cái bệnh bao tử đó mới gọi thiệt thòi nào cái gì đại tinh tinh tiểu tinh tinh cho không ta đều mặc kệ thạch tỏa nhi cũng tới tham gia cho vui cũng biểu đạt chính mình thiệt thòi cái gì cũng không thể thiệt thòi dạ dày quyết tâm ngươi không đi diễn kịch đó mới thiệt thòi lớn đây nói cách khác tây du ký trời sinh một vị nhị sư m u n h chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác cũng không cần hóa trang thì t ử chấp con mắt giả vờ nghiêm túc nói rằng mọi người nghe vậy đều nhặt lên bao quát tình tình cũng dùng tay che lại khẩu vai không được đ ú n cái gì nhị sư m ì n h thạch tỏa nhi lập tức còn chưa kịp phản ứng lăng một hồi lâu mới hiểu do ý tứ nhất thời giận không kèm được đưa tay khắp hướng về hỉ tử gáy giang giật thần vội vã quát bảo ngưng lại lai thuận nhi cũng vội vàng đem thạch tỏa nhi rời mở thấy đề tài rõ ràng lại bị mang oai giang giật thần không thể làm gì khác hơn là bất đắc di lắc lắc đầu kế tục quan xem tiết mục tv chỉ thấy cái kia hai con khổ tấn cam lai đại tinh tinh còn đang đẩy mặt tươi cười địa cùng những người ái mộ cùng nhạc bất quá dấm khí cầu game đã kết thúc hiện tại đổi thành nội hàm tao nhã một ít thổi phồng tợ là tiệp đua lớn từ gõ đầu game ban đêm mười một giờ chung giang giật thần bắt chuyện đại gia sớm một chút nhi nghỉ ngơi ngày mai cũng không có thiếu công tác muốn làm mọi người giang gân cốt một cái đứng dậy đóng lại máy truyền hình từng người trở về nhà cầm chính mình khăn mặt bàn trải đánh răng khẩu bôi xuống lầu đến phòng vệ sinh rửa mặt đi tới chương ba trăm mười tám cùng tô hiểu rai vong t á g ấ u hàng mỹ nghệ điếm c h ủ bị tình huống vào đêm giang giật thần rửa mặt xong xuôi nằm ở giáp tên cửa hiệu gian g phòng trúc phản trên vào ở nhà mới tâm tình dù sao cũng hơi hưng phấn tuy rằng trải qua một ngày mệt nhọc nhưng trong lúc nhất thời vẫn đúng là không cách nào ngủ ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua nóc nhà c ỏ tranh bài phát sinh sàn sạt tiếng ma sát cùng từng trận sóng biển kêu gọi kết nối với nhau phản phất hàm chứa một loại tự nhiên nhịp điệu thùy ngân giống như n g u y ệ t quang chạy vào đến trong phòng mỗi cái vị trí đều bị dắt lên một tầng mông lung thần bí ánh sáng l ộ n lẫy cây trầu m ù i nhi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan nhưng là không tính t r ù n g hơn nữa bị gậy trúc cùng c ỏ tranh bản thân mùi thơm ngát cùng với lâu bên trong lưu động không khí pha loãng cảm giác như có như không so với trong nham động thường có khó chịu cảm nơi này xác thực cường quá nhiều hắn trở mình dưới thân giường trúc kéo kẹt kéo kẹt một trận hưởng. trời tối người yên có vẻ động tĩnh hơi lớn điểm nhi nhưng cách đó không xa cũng mơ hồ truyền đến đồng dạng âm thanh xem ra đại gia đều không khác với à. nếu không ngủ được cũng không đáng miễn cưỡng giang giật thần đưa tay lấy ra các ở tủ đầu giường trên điện thoại di động màn hình sáng lên vốn định lên mạng đi dạo không muốn theo ý liếc mắt nhìn chim cánh cụt thông tin phát hiện t ô hiểu ra i ảnh chân dung nhưng ở phía trên sáng t i ể u nha đầu này muốn như vậy còn treo ở internet giang giật thần nghĩ lập tức mở ra chim cánh cụt bạn tốt khởi xướng đối thoại hỏi đối phương làm sao vẫn không có nghỉ ngơi t ô hiểu ra rất nhanh trở về thoại nói không ngủ được đang nằm ở trong chăn xem mạng lưới video nhìn cái gì tiết mục đây sẽ không là đồ chua kịch loại kia tao nhã nghệ thuật chứ giang giật thần hỏi hiện tại bé gái trẻ tuổi đại thể yêu thích cái này mới không phải đây ta ở xem phim phóng sự nam thái bình dương quần đảo nơi đó đáy biển san hô thực sự là quá đẹp tôi hiểu ra i hồi phục còn mang theo một cái bế mắt đơn le l ư ỡ i mặt quỷ vẻ mặt hiểu ra i m ộ i t ử chính là không bình thường à cùng tuổi con gái p h ỏ n g chừng không có mấy người hội nhìn loại này của phim giang g ậ t thần trong lòng than thở đáng tiếc lâm hải đáy biển không có san hô tôi hiểu g i a i tiếp theo phát sinh thở dài không liên quan à nước ta nam hải san hô quần lạc vẫn là rất tuyệt bên kia còn có rất nhiều đá san hô đào san hô giang giật thần ă n u ổ i lâm hải thuộc về phương bắc hải vực nước biển nhiệt độ thấp hơn cũng không thích hợp san hô sinh trưởng cái này cũng là cái không nhỏ tiết m ố i ta biết ta nghe nói bên kia còn có hồng san hô rất quý giá giống thật muốn đi xem tôi hiểu g i a hiển nhiên đối với nam hải tình huống cũng c o hiểu biết cũng lòng sinh n g ó n g trông cái này kỳ thực không khó các loại chờ chúng ta ăn uống chuyện làm ăn lại phát triển một đoạn nhi thời gian đến thời điểm tình hình kinh tế trong tay dư giả mua đ i ề u du thuyền trên biển muốn đi đâu nhi liền đi chỗ nào trực tiếp mở ra nam hải ngoạn nhi đi đúng rồi đến địa phương mang mặt nạ hô hấp khí chân b ư ớ c ta mang ngươi lặn dưới nước cái gì săn hô con mực riêu ngư tùy tiện nhìn còn không cần mua vé vào cửa g i a n giật thần kể ra tương lai kế hoạch du thuyền chính là trên biển di động phòng ở tập khoảng cách xa đi nhàn nhã giải trí nấu nướng dừng chân nhiều chức năng cùng kiêm lái xe nó ra ngoài du lịch hưởng thụ không bị g i n g buộc cảm giác xác thực là rất làm người ngóng trông thật sự nha cái kia quá tốt rồi ta nhưng yêu thích riêu cá lại như do t o tranh như thế ân đáng tiếc ta sẽ không lặn dưới nước đúng rồi nếu như vạn nhất gặp gỡ cá mập làm sao bây giờ a tôi hiểu rai nghe vậy cao hứng vô cùng đánh ra một cái hai mắt mạo t ì n h t ì n h phim hoặc hình ảnh chân dung bất quá lộ ra sắc bén hàm răng cá mập lớn vẫn là làm nàng có chút sợ sệt lặn dưới nước rất đơn giản ta có thể dạy ngươi cá mập cũng thực sự là cái vấn đề những tên kia lào ăn thịt đến gần rồi miệng rộng bên trong khẳng định có mùi vị đến thời điểm ta mang đem răng hàm soạn đụng với giúp chúng nó soạt đánh răng giang giật thần cười nói tôi hiểu ra ở trên màn ảnh đánh ra một loạt phồng lên cái bụng phim hoạt hình như ở trên trời phiêu đồ án Ấc. tiểu nha đầu này còn nói mình khoác lác giang giật thần không do m ỉ m cười trên khỏe môi loan bất quá lặn dưới nước thời điểm vạn nhất thật muốn là đụng với cá mập hắn cũng không sợ chỉ cần cẩn thận ứ n g đ ố i trên tay băng đâm cũng đủ những tên kia uống một bình lại nói còn có nhạc cầu hỗ trợ dưới nước tính cơ động có thể vượt xa qua tàu ngầm hai người kê tục tán gấu giang g ậ t thần hỏi tiểu hàng mỹ nghệ điếm sự tình t ô hiểu ra nói cho hắn b à n g b u ô n ban các loại chờ tương quan thủ tục đã làm được bảng hiệu cùng quảng cáo hộp đèn cũng chế tác hoàn thành hiện nay chính đang thu thập trong cửa hàng tìm trang trí công nhân tu sửa ra cụ một lần nữa c h ắ t phấn nóc nhà bốn máy tượng đồng thời nàng cùng tiểu khâu đi vùng ngoại thành hai cái vỏ sò ra công xưởng tiến vào nhóm đầu tiên thành p h ẩ m hóa đồ vật tất cả đều trải qua nàng từng cái chọn cùng kiểm nghiệm giá cả vừa phải phẩm chất cùng thợ khéo đều còn có thể các loại chờ c h ắ t phấn xong xuôi lập tức liền muốn bố trí lầu một phòng khách vì là khai trương làm chuẩn bị cuối cùng bất quá tới gần khai trương trong lòng nàng lại bắt đầu thấp thỏm đứng dậy lân giang du lịch đồ dùng điếm hàng mỹ nghệ điếm rất nhiều cạnh tranh kịch liệt tuy rằng nàng đã làm tỉ mỉ bày ra nhưng vẫn còn có chút lo lắng môn điếm kinh doanh công tác làm không tốt giang giật thân rõ ràng hiểu ra i m ộ i từ đây là lần thứ nhất đơn độc mở cửa tiệm làm việc tình có chút lo lắng cũng chút bình thường liên an ủi nàng ai cũng không phải sinh ra sẽ làm ăn từ từ đi nhiều tìm tòi tổng kết kinh nghiệm tin tưởng lấy hiểu ra i m ộ i từ thông minh nhất định có thể làm tốt lùi một bước nói ngược lại có ăn uống điếm đầy nội tình thâm hậu cho dù vừa bắt đầu tình huống không lắm lý tưởng cũng không sao sự hai người lại nói chuyện một trận giang giật thần nhìn thời gian đã qua nửa đêm không giờ lập tức khuyến cáo tô hiểu dai nên nghỉ ngơi bằng không sáng sớm ngày mai khẳng định phải hai con mắt gấu trúc liền song phương hố đạo ngủ ngon giang giật thần lui ra chim cánh cụt thông tin đưa điện thoại di động cắt về tủ đầu giường t ủ rũ dần dần bao phủ tới ý thức bắt đầu mơ hồ ngoài cửa sổ tiếng sóng lớn còn ở bên thai mơ hồ vang lên hắn chậm rãi đi vào mộng đẹp chúc lâu dự thành tiểu thiên xong x ô i cuối cùng cũng coi như hiểu rõ một việc đại sự l a thuận nhi ba người cũng khôi phục ngày xưa công tác sinh hoạt trật tự tuy rằng trên đảo cần quản lý giữ gìn địa phương không ít nhưng đối lập kiến lâu trong lúc nặng nề g h công tác mà nói đã ung dung quá hơn nhiều cho tới giang giật thần cùng đinh vũ tỉnh thì lại bắt đầu rồi chân chính nghỉ phép sinh hoạt ngoại trừ dùng điện thoại cùng lân giang trong thành liên hệ xử lý một ít cửa hàng sự vụ ở ngoài cái khác thời gian liền ở trên đảo chung quanh lắc lư đi dạo hái rau dại hoa dại đùa đôi to ba sóc chụp ảnh lưu niệm xem mặt trời mọc mặt trời lạn chèo thuyền câu cá cùng đại nga uy uy đồng thời làm tìm kiếm di lạc trứng gà đêm vân vân ở tình tình mãnh liệt dưới sự yêu cầu giang giật thần còn dạy hội nàng lái khóe đ ỉ n h bắt đầu sau loại kia ở bao la ngoài khơi rong rổi kích thích c ũ n g không bị r à n g buộc tự do vui vẻ càng là làm nàng lưu luyến vóng phản có lúc h ứ n g t h ú tới hai người liền tự mình động thủ chế tác đồ ăn q u a n thời gian trước ở đỉnh hương viên trong cửa hàng không nỡ bỏ chọn dùng gà tre trứng p h a n h chế phương án tỉ như cà chua trứng gà đánh lỗ diện trứng luộc trong nước trà trứng gà canh các loại đều bị từng cái thử nghiệm mùi vị cũng quả thật không tệ bưng lên bàn ăn để mọi người đều ăn được tán thưởng liên tục vui sướng tháng ngày liền một ngày như thế thiên đi qua tình tình vui đến quên cả trời đất hầu như đều có chút không muốn về lân giang chương ba trăm mười chín đi ngân xa than du ngoạn uy uy gặp nạn vân xa đảo nghênh đón một hồi mưa vừa đầy đủ rơi xuống cả một đêm đây đối với mới xây c h ú t lâu mà nói cũng là lần thứ nhất chính thức thử thách kết quả ngoại trừ hai tầng t r ư ớ c lang có một nơi lậu vũ ở ngoài cái k h á c các vị trí đều bình yên vô sự phần này nhi bài thi thành tích cũng không t ệ lắm có thể đánh chín phần mười mưa đã t h à n h sau thạch toả nhi cùng hỷ tử bò lên trên nóc nhà đem trước lang cái kia nơi thiếu hụt tiến hành rồi tu bù chiều hôm đó giang giật thần cùng tình tình cùng nơi đi tới hòn đảo mặt đông ngân sa than đương nhiên đại bạch nga uy uy cũng như hình với bóng đ ị a theo ở phía sau lúc này mới vừa tiến vào đầu tháng tư nước biển còn thật lạnh bơi các loại chờ giải trí hạng mục thượng vô pháp tiến hành nhưng bỏ đi dày để trần chân ở trên bờ cắt tùy ý đi tới nhìn trong suốt xanh lam nước biển bay nhanh s ẹ t qua ngoài khơi âu điểu cũng là một loại rất thoải mái hưởng thụ thần từ ca cây dựa thụ lúc nào có thể kết quả từ a tình tình một tay cầm dày một tay kia chỉ về bãi cắt vùng phía tây biên giới cái kia một loạt cây dựa thụ hỏi Giang、giật a n g thần nghe vậy n g m n g đầu nhìn tới chỉ thấy cái kia mười sáu cây cây dựa lúc này bình quân dài đến cao hơn năm mét thân cây trắng kiện màu xanh lục lông chim trạng phiến lá đã đạt đến chừng mười mảnh dáng vẻ tán cây khá có quy mô cho thấy r ồ i r à o sức sống thị giác hiệu quả vô cùng đẹp đẽ làm cho ngân s a than một vùng đã có rồi mấy phần nhiệt đới phong tỉnh những n à y cây dựa thuộc về cao loại lục da năm ngoái trồng bốn năm yêu là bách thạc hoa có cây non công ty n ô quản lý sai người chuyên từ quỳnh châu bên kia làm ra ở này phương bắc trên hòn đảo nhỏ an, an a ra năm ngoái cái kia một hồi đột nhiên xuất hiện bao táp đem mới đến cây dừa miêu nhổ t ậ n gốc may là gieo đúng lúc lại rót đặc chế dinh dưỡng thủy lúc này mới cứu giúp lại đây bây giờ có thể được cho là dễ sâu là tốt ta p h ỏ n g chứng năm nay mùa hè hoặc là trời thu nên gần đủ rồi làm sao miệng lại thèm quay đầu lại đến siêu thị mua cho ngươi hai cái g i a n giật g thần mỉm cười treo g ẹ o bất quá bởi đặc trùng dinh dưỡng thủy nhân tố nay kết ra quả tháng này g vẫn đúng là không tốt p h ả n đoán ta mới không muốn siêu thị đây thân t ử ca các loại chờ mùa hè kết quả từ ta còn lại đây có được hay không tinh tính lắc đầu một cái lại thỉnh cầu nói trái cây vẫn phải là chính mình hái mới hương vị ngọt ngào lại chơi rất vui nhi cái này ngã cũng không vấn đề lớn lao gì nhưng tiền đề là không thể ảnh hưởng bản chức công tác còn có ngươi cái kia cái gì tại hội trường đại học ban cũng không có thể làm lỡ đúng rồi gần nhất sao không nghe ngươi nói lên quá là không phải cuộc thi thất bại trốn học tiểu khóa giang giật thần đầu tiên là đồng ý nhưng lại tùy theo đưa ra nghi vấn ai nói ta cuộc thi thất bại rồi lần trước hai môn khóa đều có chín phần mười đây thực sự là coi khinh người lại nói này lại không phải trên trung học ký chấm công có khóa tự học là có học. tức khóa nói không thể, nhất định nhất định phải Tinh tinh nhấp theo tự trường một tiếng, trước. là lập giày đi đi rồi. Hai cái Vì, về uy đến hạt cắt nhắn cắt uy ộ i giãn. cái cùng có、giãn. Còn tiếng khiến người sát, kia tất tắc tiếng ma sát, khiến người ta cảm thấy phi thường thư thích.、Bibi、mở ra cánh ách ách như tê u cũng theo ở phía sau chạy trên bờ cắt lưu lại một lớn một nhỏ hai hàng đủ ấ n thần t ử ca ngươi nhìn nơi này còn có tiểu con cô đây tình tình vui mừng kêu lên g a giật thần chạy tới chỉ thấy tình tình chỉ cái kia mảnh xa địa trải rộng rất nhiều lỗ nhỏ vài con màu vàng xâm tiểu con cua thất kinh địa chạy tư tán đến lỗ nhỏ trước đem thân thể co g ụ c lại rất nhanh sẽ biến mất rồi tung tích tình tình không cam lỏng tìm một mảnh vỏ sỏ sau đó ngồi sùng xuống, xuống muốn đem chui vào tiểu con cua đào móc ra uy uy cũng tiến lên trước lại làm miệng thao lại làm móng đ ú t bảo muốn cho tiểu nha đầu hỗ trợ đáng tiếc nó cái vớt rộng lớn có b ư ớ c viễn không sánh được cây loại sắc bén hiệu suất rất thấp cũng không thích hợp làm loại này việc được rồi đào nó làm gì đây là tiểu s á giải g i á n g vóc quá nhỏ an đứng dậy không có gì nhục lại rất phiền phức trang trong bình cũng không nuôi nổi vung tha chúng nó đi giang giật thần khuyên cằn nói vậy cũng tốt tình tình suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý liền ngừng tay đứng dậy hai người k ế tục đi về phía trước vốn lượn hơn trăm thước màu bạc bãi cát ở ngày xuân sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời lập lòe tỉ mỉ trong t r ẻ o ánh sáng l ộ n l â y khiến cho người tâm thần sảng khoái thản nhiên vong phản thân t ử ca hải quy đoàn đoàn đến đi lâu rồi tình, tình hướng về liếc nhìn chung quanh nghĩ tới năm ngoái lần thứ nhất lại đây thì đầu kia yêu thích chạy nước mắt đại hải quy cái này có thể khó nói trên biển lớn như vậy đừng nói đoàn đoàn liền nhạc cầu cũng không biết đi chỗ nào giang giật thần đáp lại nói hoang dại động vật cũng không phụ thuộc với nhân loại đều có cuộc sống của chính mình vì lẽ đó xuất hiện tình huống như thế cũng rất bình thường t i n h tính nghe vậy trong lòng hơi cảm thất vọng không do thở dài đúng rồi chúng ta kiếm điểm nhi vỏ sò cho hiểu dai mang về nàng tân điếm bên kia cần phải chọn dáng vóc lớn không tổn hại là được giang giật thần đưa ra kiến nghị đồng thời từ trong không gian lấy ra một cái không túi vải tử đưa cho tình tình uy uy ở, biển, biển ở phụ cận đi bộ không có ở trên bờ cắt phát hiện ngon miệng đột thảo ở mấy cái ướt nhẹp màu xám cho hải tạo trên mổ mấy lần hàm bẹp cũng không đúng khẩu vị một lát sau nó đối với trong suốt nước biển sản sinh hứng thú người này rõ ràng cùng hồ l o a ao không giống nhau cứ việc tầng kia tầng c u ộ n sóng làm nó ít nhiều có chút nhi sợ hãi nhưng trời sinh thân kỹ năng bơi vẫn là chiến thắng tất cả nó đập cánh vọt vào hải lý nga bơi bản lĩnh từ lúc sinh ra đã mang theo phi thường cao siêu trong chốc lát nó liền thích thứ ngoài khơi hoàn cảnh hoặc theo c u ộ n sóng chập trùng hoặc ở đầu sóng qua lại bay nhảy dáng người linh hoạt mạnh mẽ thành thạo đ i ê u luyện nó khoái hoạt địa ếch ếch nít đ ơi này có thể so với hồ l o a cái kia lưu động chầm chậm tuyền lưu thú vị hơn nhiều nhân thấy thủy chất trong trẻo mùi vị cũng không thác liền hương vị chỉ đến hé miệng uống một hớp lớn phốc phốc lần này có thể phiên phức vừa khổ lại sáp lại hàm sang cho nó dùng sức nhi xúi đầu đem nước biển phun ra ngoài g i a n giật g thần chính đang khom lưng thập kiếm vỏ s ò nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai đại nga chính đang bơi lội còn chạy trốn đỉnh xa g i a hỏa này can đảm thật sự không tiểu vượt xa quá bình thường đồng loại tinh tinh có chút lo lắng sợ uy uy bị sóng biển hướng về đi liền cao giọng gọi nó trở về bất quá bởi vì ngược gió duyên cớ âm thanh chuyện không xa uy uy lại chính bay n h cũng không có nghe thấy giang giật thần quan sát bốn phía một cái tình huống hiện nay cuộn sóng đối lập khá nhỏ phỏng t r ừ n g vấn đề không miệng lớn các loại chờ tên k i a chơi mệt rồi dĩ nhiên là hội trở về đột nhiên phía trước ngoài khơi năm mươi mét có hơn lộ ra một bộ màu xám vây lưng tốc độ cực nhanh như kiếm bình thường đem mặt nước cắt ra hướng về đại nga áp sát uy uy có cám ập chạy mau a tình tình con mắt rất tinh lập tức đem tay long ở bên mép há mồm teo to 320, thiêu kinh vô hiểm dừng qua. trên mặt biển một bộ màu xám vây lưng hướng về chơi đùa bên trong uy uy phóng đi tinh tinh gấp đến độ kêu to để Vi Vi mau mau chạy cảnh tượng này ở truyền hình kịch bên trong cũng không hiếm thấy mặt nước vây lưng màn ảnh một khi xuất hiện liền đại đa số người bạn nhỏ đều biết là cái gì đông đông Vi Vi cũng bằng trực giác cảm thấy nguy hiểm nó liều mạng sự trượt chân buốc bay nhảy cánh hướng về than trên trốn nhưng đã quá muộn chỉ thấy cái kia phó vây lưng bỗng nhiên lẻn đến Vi Vi dưới thân trên b ờ hai người bởi khoảng cách quá xa ngoài tầm tay với không có bất kỳ cứu viện cơ hội tinh tinh không đành lòng lại nhìn dùng hai tay cháy mắt ách nhi ách nhi c â gậy rang Phía trước truyền đến Ui Ui sợ hãi, tuyệt vọng tiếng tê ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô tình tình ngồi sủng xuống thất thanh khóc giống được rồi đừng khóc bên hai vang lên thần tử ca giọng ôn hòa đồng thời một hai bàn tay ở lưng của nàng trên vỗ vỗ ô ô uy uy bị cá mập lớn ăn tình tình vô cùng thương tâm lệ rơi lầy mặt được rồi uy uy không có chuyện gì lấy tay vung ra đi giang giật thần ăn u ổ i người gà ta tình tình không tin bị cá mập nhìn chằm chằm còn có thể có cái kết quả tốt thật sự không tin ngươi nghe uy uy còn đang gọi hoán nào giang giật thần kế tục khuyên bảo tình tình tĩnh hạ t ầ m nghiêng h a i lắng nghe quả nhiên đại nga tiếng kêu vẫn cứ đang kéo dài nếu có thể kêu to vậy thì mang ý nghĩa còn chưa có chết nàng buông tay ra dùng sức trà sát một cái mơ hồ con mắt đứng lên hướng về vừa n ã y phương hướng nhìn tới nay nhìn lên khiến cho nàng giật nảy cả mình chỉ thấy đại bạch nga chính đang trên mặt biển dưới bay l ư ợ n Vi vi lúc nào học được bay trước đây tại sao không có phát hiện lại tỉ mỉ nhìn nguyên lai không phải uy uy đang bay mà là bị đồ vật gì đẩy đến không trung lại hạ xuống nó đánh cánh đoạn bay nhảy mà thôi cái kia không phải cá mập là nhạc cầu đang đùa nhi đây giang giật thần tùy theo vạch trần đáp án từ màu xám vây lưng vừa xuất hiện hắn liền nhận ra được mãi đến tận cái kia thật dài hôn đột lộ ra mặt nước càng thêm xác định không thể nghi ngờ bất quá dù vậy lúc đó cũng dọa hắn nhảy một cái phải biết cá heo là ăn tạp động vật huân tố đều bắt chuyện nếu như đói bụng đem đ ạ i p h í nga xem là cơm t r ư a một chút cũng không kỳ quái nhưng khoảng cách quá xa căn bản không có ngăn cản cơ hội tốt ở phía sau tình thế phát triển biểu lộ nhạc ầ u chỉ là chơi đùa mạ tôi bi kịch cũng không hề phát sinh mới làm hắn thật dài địa thở phào một cái nhạc cầu t i n h t i n h nhưng bán tín bán nghi không sai chỉ có cá heo mới yêu thích hoạn n h i cái trò chơi này giang giật thần giải thích cự tư liệu biểu hiện đại đa số giống cá heo đều có cái cộng đồng ham muốn chính là yêu thích đem trôi nổi đồ v ậ t xem là món đồ chơi đỉnh ra mặt nước chơi đùa hơn nữa làm không biết mệt t i n h t i n h rốt cuộc tin tưởng nhưng rất nhanh lại sốt u ruột đứng dậy nhạc cầu như thế chơi đùa uy uy hội làm thương n ó giang giật thần hô hai tiếng lại đem ngón cái tay phải cùng ngón trỏ nhét vào trong miệng thổi lên chỉ tiếu nhưng bên kia tựa hồ chơi đến mức rất này cũng không có phản ứng không thể l ợ i thêm thời gian dài không làm được thật sẽ xảy ra chuyện nhi giang giật thần nghĩ tới đây lập tức mệnh lệnh tỉnh tình xoay người chính mình thì lại bỏ đi y phục chỉ chưa một cái của lót nhanh chóng hướng về hải lý chạy đi nhiệt độ của người hắn tiên h lương đầu mùa xuân nước biển nhiệt độ cũng không cảm giác rất lạnh một đường dùng bơi tự do tư thế du hướng về nơi khởi nguồn điểm tốc độ không chậm hô nhạc cầu dừng tay nga không đúng im miệng hắn kêu lớn nhạc cầu chính chơi đến vô cùng phấn khởi cái này lông s ù đại bạch cầu cầu miệng c ả m thật sự không lại co g i ã n đủ còn có thể phiên cánh bất quá m a u lại nhiều lại vừa cứng phỏng chừng sẽ không ăn thật ngon nghe thấy quen thuộc tiếng la nó rốt cục dừng lại game hưng phấn hoa hoa đáp lại hai tiếng sau đó hướng về giang giật thần phóng đi uy uy như được đại xá liều cái mạng già hướng về bãi cắt phương hướng bơi đi nhặt cầu dở lại cho cũ đem đầu chầm xuống phía dưới hướng về giang giật thần bụng đỉnh điểm ấy nhi thủ đoạn sớm bị biết rõ giang giật thần nhìn tấu thân thể một bên tránh ra nụ hôn dài đột hai tay một tấm đem cá heo ô n lấy một người một đồn ở bên trong nước quay cùng lên đại nga chạy lên bãi cát ách ách nhi kêu hướng về tỉnh tỉnh chạy đi tốc độ hầu như so với bình thường sắp rồi gấp đôi tình tình xúc lại ngồi sùng xuống, xuống ôm chặt lấy uy uy ướt nhẹp cái cổ thực sự là vui buồn lẫn lộn uy uy sợ hai không thôi r ố i thẳng trường cảnh kêu to cái liên tục tha cho nó luôn luôn lá gân tráng lần này cũng thực sự là sợ đến quá chừng cái kia dưới nước đ ổ vật thực sự thật đáng sợ là nó từ lúc sinh ra tới nay gặp phải kẻ địch nguy hiểm nhất sau đó nó cũng không dám nữa xuống biển vẫn là ở trên đảo là một con ngoan, ngoan nga tương đối an toàn trên mặt biển giang giật thần cùng nhạc cầu chơi đủ rồi đình chỉ nô đùa nhạc cầu cũng thân thiết dùng miệng cùng ngực của hắn nhạc cầu lâu như vậy không gặp chạy đi đâu rồi ta còn tưởng rằng ngươi tìm cái người vợ đây giang giật thần vỗ vô, vô nó chân rộng lớn sau đầu cười nói nhạc cầu nhết to miệng lộ ra hai hàng t ỉ mị hàm r ă n g trắng đ o ã n tức qua địa kêu hai tiếng tựa hồ đang cho thấy chính mình vẫn là vui sướng lưu manh một cái càng làm trên người ngẩng lộ ra màu xám trắng cái bụng đùng đùng đùng địa liên tục đập động về ngực ai cũng là hiện tại chúng ta lâm hải trên liền cá lớn đều ít thư cá heo liền càng khó tìm hơn giang giật thần thở dài thời gian dài như vậy tới nay từ long loan thôn đến vân s a đảo phụ cận hải vực còn chưa từng có phát hiện qua cái khác cá heo hoạt động tung tích n h ạ c câu đã thành niên nay chuyện đại sự cả đời xem ra rất khó làm chẳng lẽ hiếm hoi còn sót lại đều chạy đến uy đảo cá heo loan đi tới cứ đưa tin nơi đó hàng năm xuất hiện mấy bà con thực sự là vừa nát vừa đáng thương a n h ạ c câu thấy hắn ngây người nhi không để ý tới chính mình liên bất mãn mà cùng hắn ngực bụng viên đầu đỉnh chóc khí khẩm phốc phốc phun ra hơi nước tiên đến trên mặt của đối phương cố gắng tìm l a o bà sự tình sau này hay nói ân đúng rồi ngươi vừa nãy sao lại bắt nạt trên đại nga trước đây đối với đoàn đoàn cũng như vậy lao tiếp tục như thế còn ai dám với ngươi làm bằng hưu giang giật thần nghiêm mặt khiển trách lại dùng ngón tay hướng về uy uy cùng t ì n h tình phương hướng nhặt cầu ra mặt thật dày phát sinh kèn kẹn ca liên tục tiếng vang nhìn tình hình này cũng không để ý đối với nó chỉ trích giang giật thần vốn muốn cho đại nga lại đây chính thức cho hai tên này dẫn tiến nhận thức một thoáng nhưng uy uy nhưng ở bên kia kêu, kêu to không chỉ xem ra chịu đến kinh hại không nhỏ quên đi trước mặt thời cơ không đúng sau này hay nói đi mặc kệ như thế nào ngày hôm nay nhìn thấy nhạc cầu không việc gì cuối cùng cũng coi như là việc vui một việc bốn mươi hai hải đảo một mặt khác lai thuận nhi thì tử đám người cũng không có giang g i ậ t thần cùng t ì n h tình như vậy nhàn nhã tiếp theo làm từng bước địa quản lý trên đảo các nơi sản nghiệp thì tử ăn mặc đồng phục làm việc đi tới bách vườn trái cây hai tay dơ cao cảnh tiễn vì là cây ăn quả tu bộ cảnh lúc này hoa đảo đã toàn bộ héo tản thay vào đó chính là khắp cây màu xanh bóng tân diệp nhưng trong vườn một phần khác hoa kỳ hơi muộn cây ăn quả còn đang nợ rộ bốn phía mùi thơm tràn ngập n h â n tinh thần cũng thuận theo trở nên nhẹ nhàng khoan khoái đứng dậy g i a n g g i á c g i a n g g i á c kéo âm thanh liên tục vang lên ở vườn trái cây lộ ra đến đặc biệt lanh lảnh tu bổ một trận thì tử dừng lại động tác hoạt động một thoáng có chút cổ tay hế ẩm ong long long hai con ong mật sắt bên thai của hắn bay qua thằng đến trên cây đoá hoa mà đi những vật nhỏ này thiên tính cần lao từ khi đầu xuân tới nay mỗi ngày đều ở không biết mệnh m ỏ i bận rộn chưa bao giờ gián đoạn thì tử đột nhiên nghĩ tới quãng thời gian trước kế hoạch quá tìm ong rừng tổ sự tình gần nhất vội đứng dậy trả lại cho đã quên liền hắn đem cao cảnh tiễn gần đây tựa ở trên cây khô chính mình thì lại theo dõi mang theo phấn hoa trở về ong mật tìm kiếm tổ ong giá ong mật dáng vóc không lớn mục tiêu dĩ nhiên là tiểu rất dễ dàng cùng ném nhưng cũng may hàng không con đường trên qua lại qua lại số lượng không ít chỉ phải cẩn thận điểm nhi quan sát cũng không khó phát hiện một đường tuần tích đi về phía nam đi vượt qua hai cái gò đất lăng rốt cục ở một gốc cây méo cổ du trên cây tìm tới ong rừng h o a đó là một cái con thoi chạm tổ hỏng thiện m à u n â u nhìn ra độ dài khoảng chừng có chừng bốn mươi cm dáng vẻ ong mật môn từ tổ ong dưới bưng ra khẩu ra ra vào vào một mảnh bận rộn cảnh tượng ha ha thật sự không lại hỉ tử nhớ tới tối say từ quê nhà phía sau núi trên cái kia hương vị ngọt ngào ong rừng mật không do hết miệng uống nước món đồ kia có thể so với đường trắng ăn ngon hơn nhiều ân vì là trên đảo lại tăng thêm một đạo mỹ thực s ắ c thực rất có ý nghĩa cùng cần phải đương nhiên vì là làm điểm nhi mật ong mà hủy diệt toàn bộ ong mật bộ tộc sự tỉnh cũng không thể làm như vậy không khác nào mổ gà lấy trứng thực sự xuẩn không thể thành quay đầu lại nhi gọi thạch tỏa nhi làm cái đại điểm nhi đầu gỗ thùng mưa ong sau đó cùng nơi đem này tổ ong tử cho bưng trong đó mật ong tài sản tịch thu ong chúa lao ra hỏa cưỡng chế di chuyển nga không đúng phải gọi làm hỉ di chuyển nhà mới dẫn dắt nó thần dân là nhân loại phục vụ đi thôi lúc này mới phù hợp thần tử ca thường thường nói có thể kéo dài tính phát triển nguyên tắc quyết định chủ ý thì tử đường cũ trở về vừa đi một bên vui sướng hài lòng địa nghĩ làm sao hưởng dụng ong rừng mật chương ba trăm hai mươi một đại hồng bảo chuyện văn thơ thì tử tìm tới ong rừng o a ghi nhớ vị trí sau đó trở về bách vườn trái cây cầm lấy cao cảnh tiến tiếp tục công việc sau một tiếng nhìn một cái gần đủ rồi hỷ tử khiêng công cụ đi ra vườn vườn trái cây biên giới nơi trong bụi cỏ một con hoa mẫu kê chính đang kiếm ăn tình cảnh này rất thông thường vẫn chưa gây nên hỷ tử quá nhiều chú ý giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi từ bên trái chuyển đến một trận chấm thấp bột bột bột tiếng kê u theo tiếng kêu nhìn lại hóa ra là đồ gà một thân mang tính tiêu chí biểu trưng hồng lông chim đại hồng bảo đại hồng bảo không có kiếm ăn cũng không có mang theo nó mã tử bọn tiểu đệ nhưng nhìn chằm chắm hoa mẫu kê từ phía sau theo đôi mà đến màu gà tựa hồ so với bình thường tàng hồng hành động có chút dị thường hỷ tử nhất thời nhớ ra cái gì đó liền nghỉ chân quan sát tận lực cẩn thận không làm ra vang động để tránh khỏi ảnh hưởng tình thế phát triển đại hồng bào tiếp tục tiến lên tâm tình có vẻ đ ỉ n h phấn khởi chờ từ tà phía sau tới gần hoa mẫu kê chỉ thấy nó đột nhiên xoạt điện một thoáng nhảy lên chuẩn xác điện nhảy đến gà mái trên người hoa mẫu kê sợ hết h ồ n khanh khách kêu muốn tránh ra đại hồng bào hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến há có thể dễ dàng bông tha nó lập tức dùng mỏ nhọn hoa mẫu kê m à gà ép buộc nga xuống hoa mẫu kê miễn cưỡng vùng vây mấy lần lập tức đi vào khuôn ph đại hồng bào đem cánh cùng đôi tàn ra hộ tại thân thể hai bên cùng mặt sau mọi nhọn nhưng ngậm b à o gà không tha ha ha t h ì tử nhìn này cảnh tượng trong lòng vô cùng vui sướng nay đại hồng bào rốt cục bắt đầu thực hiện chức trách của mình đương nhiên nó tự mình cũng đủ hưởng thụ không lâu lắm đại hồng bào cùng gà mái thân thể đồng thời một trận run sau đó tách ra đại hồng bào hưng phấn kêu vài tiếng bước nhanh chạy xa chỉ để lại hoa mẫu kê ở tại chỗ từng trận tròn v á n g t h ì tử khiêng cao cảnh tiễn trở lại chút lâu nhìn thấy mặt vào đơn qua hiện cự háo khoác thạch t o nhi đang đứng ở sân một bên tân dựng lều bên trong thúc đẩy tiểu nghề một cô máy bảo khối gỗ vông tiểu tiên h nhà mới sau khi đem hang bình đ à i ở ngoài lều hủy đi một cái thường dùng cơ khí thiết bị cũng t r ở tới làm như vậy việc dễ dàng hơn một ít khỉ tử cầm trong tay công cụ lược qua một bên đi tới ra dấu tay ra hiệu hắn đình một thoáng địa cơ tắt lửa thạch t ỏ a nhi hỏi hắn làm gì khỉ tử thì lại đem phát hiện o n g rừng hoa cùng với muốn đem đàn o n g hợp nhất sự tỉnh cùng hắn nói một lần thành quay đầu lại nhi ta liền làm một cái thạch toả nhi đối với o n g mật hứng thú cũng không h à n hồ tự nhiên thống khoái mà đồng ý ai đúng rồi cái kia thùng nuôi ong là cái cái gì kết cấu ta cũng chưa từng thấy a giây lát hắn lại đưa ra cụ thể vấn đề thật là buồn hiện tại đều cái gì thời đại không làm rõ được lên mạng đi thăm dò không phải toàn có thì tự nói lường hắn một cái cái kia ngược lại cũng đúng là thạch tỏa nhi sờ sờ sau gáy làm sao trong lúc nhất thời đưa cái này quên đi hồi trước làm c h ú t lâu kết cấu cũng là lên mạng tuần tra lượng lớn tư liệu thêm vào chính mình trước kia này điểm nhi nội tình kiến tạo quá trình mới được thuận lợi h o à n công hai người đang nói chuyện chỉ thấy lai thuận nhi từ bên ngoài đi tới trong tay còn cầm cái trúc lam bên trong chứa một đống trắng như tuyết trứng gà hắn cùng trong viện hai người hỏi thăm một chút sau đó liền muốn hướng về kho hàng đi đem trứng gà gửi ở nơi đó ai v â n v â n khỉ tử liền vội vàng đem hắn gọi lại làm gì ta thả trứng gà còn có chuyện đây lai thuận nhi quay đầu không kiên nhẫn nói rằng cái gì cấp tha với các ngươi nói chuyện này nhi có thể thú vị vừa nãy ta nhìn thấy đại hồng bảo khỉ tử n h a o mắt lại đem đại hồng bảo cùng hoa mẫu kê hẹn hò bắt quái tỉ mị k h o c lộ ra sinh động như thật rất sống động miêu tả khiến cho người cảm giác kẻ này hoàn toàn có giải trí tiểu báo phóng viên nghề nghiệp tố chất hoa đại hồng báo tốt phong lưu a t h ạ c h toả nhi thở dài nói ha ha tiểu t ử ngươi đủ có nhã hưng a không có chuyện gì tham quan gà c h ố n g gà mái làm chuyện này nhi vượt qua ẩn chứ lai thuận nhi mặt hiện lên không có ý tốt nụ cười chế nhạo nói đi ngươi nói bậy cái cái gì còn tưởng là ta yêu thích thu cái kia tâm tư thật là ác tha ta đây là quan tâm kê đời kế tiếp sợ các ngươi không biết cho điền cái bụng đó mới gọi tội lỗi hỷ tử thấy đối phương cố ý vẻ con g t r à o p h ư n g hắn khá là căm t ứ c cố gắng hỷ tử đồng chí đối xử công tác chăm chú phụ trách thái độ đáng ra chúng ta học tập lai thuận nhi khích lệ một câu sau đó cũng không nói đùa nữa lúc này cùng hai người mở nổi lên hiện c h ứ n g biết thương nghị cụ thể công việc đại hồng bảo chuyện tình yêu nếu để hỷ tử gặp được dựa theo tỷ lệ mà nói phòng chừng sẽ không là đầu m ộ t hồi huống hồ kê trong đám còn có cái khác gà trống không chừng nhi vào lúc này đều có từng người thân mật đã như vậy gần đây thu hoạch trứng gà bên trong hẳn là bắt đầu có thụ tinh chứng nhất định phải từng cái tiến hành kiểm tra đưa chúng nó chọn lựa ra cũng may tồn kho trứng gà cơ bản trên đều dựa theo thời gian trình tự trang tương cha tìm gần m ộ ư ơ i ngày là có thể phạm vi cũng không hề lớn có thụ tinh t r ứ n g vậy thì mang ý nghĩa trên đảo kê còn sinh sôi sinh lợi có hy vọng đây chính là chuyện vui khi thiên dùng qua bữa tối sau khi lai thuận nhi để thạch tỏa nhi thu thập bắt đũa mình cùng hỉ tử đi đến lầu một kho hàng chuẩn bị trang nghiệm trứng gà t i n h tính nghe nói chuyện này nhất thời đại cảm thấy hứng thú liền lôi kéo giang giật thần cùng đi vào quan sát nàng trước đây ở tối say tử thôn thời điểm mụ mụ đúng là dưỡng quá mấy con gà nhưng đều là từ người khác chỗ ấy làm ra con gà con ngãi con chính mình chưa từng có ấp quá đi tới kho hàng mở ra đèn hướng dẫn lai thuận nhi dựa theo hóa giá trên nhắn mát rút ra hai cái trứng hòm gác qua trên này thì tử thì lại từ bên cạnh kéo qua nối mạch địa b ả n tìm ra trôi đèn nối liền một chiếc đèn chân không thắp sáng sau đó từ trong dương cầm lấy một con gà trứng phóng tới đèn chân không đi tới hành trăm n o n còn meo lại một con mắt vật này thấy thế nào g i a g i ậ t thần tò mò hỏi chủ yếu chính là nhìn một cái lòng đỏ trứng khối này nhi có hay không điểm đen nhi cùng kinh mạch hoa văn phải có chính là thụ tinh trứng lai thuận nhi giới thiệu giám định phương pháp l i ê n đại gia cầm lấy trứng gà thay phiên ở đăng trước chiếu đáng tiếc liên tiếp đi qua hai mươi con đều không có phát hiện mục tiêu cái kia cái gì đại hồng b à o sẽ không là lần thứ nhất chứ kỳ tử có chút thất vọng chỗ có thể như vậy xảo hồi thứ nhất liền để ngươi cho va phải lai thuận nhi lắc đầu một cái cũng không tin l i ê n đại gia lại kiên nhẫn kế tục tìm kiếm ta tìm tới rồi đột nhiên tình tình cao h ứ n g kêu là đứng dậy có đúng không ta thu thu k h ì tử tiếp nhận tình tình trong tay trứng gà tiến hành nghiệm trứng giang giật thần cũng đến gần k híp mắt tỉ mỉ quan sát chỉ thấy con gà kia trứng bên trong quả nhiên mơ hồ có cái điểm n h n nhi phụ cận mọc ra mấy cái vật giả kia nhưng cũng không nhiều rõ ràng tình tình ngươi vận may thật là vượng có thể đi mua song sắc cầu vẽ sổ số, số nhất định nhi bên trong giải nhất k h ì tử vui cười hớn hở địa nói rằng ta mới không gì lạ không thèm k ắ c đây đúng rồi nay liền có thể giao cho gà mái ấp ra con gà con sao Tinh tinh đối với sổ số loại hình số vẽ sổ chương ũ n g k ô n g có ba trăm hai mươi hai gà mái ấp tiểu nga cố sự y học giao lưu đoàn chúc lâu một tầng kho hàng bên trong mấy người cùng nơi từ trứng gà trong g i ư ờ n g trà tìm thụ tinh trứng không ngờ nhưng là bị tình tình rút đến thứ nhất hương phấn sau khi nàng hỏi có hay không như vậy là có thể ấp ra con gà con hiện tại vẫn không được gà mái cũng sẽ không nghe chúng ta chỉ huy trước tiên thu hồi đến cùng nơi tồn các loại chờ có gà mái chủ động ấp từ thời điểm mới có thể giao cho nó lai thuận nhi giải thích một câu ta nghe nói hiện tại đều là nhân công ấp trứng nhiệt độ được rồi liền không thành vấn đề để thạch tỏa nhi làm cái ấp trứng cái dương không được sao giang giật thần ở một bên hỏi những n à y ở nông thôn sự tình hắn cũng không rõ lắm